Bọn hắn trước mắt bốn đại tông sư chống lại vị này Bắc Nguyệt kiếm thần. Sợ là nguy hiểm. Cổ sát là người đánh chết hay sao? Cái lúc này, Dung Mạo xinh đẹp lại giống như băng sơn mỹ nhân huyết long điện thiếu điện chủ Đường Tử Mặc lại tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi thăm. Hắn tới giết ta, ta chỉ có thể giết hắn. Vương Thành nói, ngươi là người phương nào? Không. Bị hắn giết ngươi, ngươi cũng không thể giết hắn. Ta huyết long điện người mặc dù làm sai cái gì, chỉ có ta huyết long điện mới có tư cách trừng phạt. Đường Tử Mặc lạnh lùng như băng, về phân thân phận của ta ngươi không có tư cách biết rõ. Ngươi dám can đảm đánh giết ta huyết long điện người, như vậy vô luận ngươi lúc trước có cỡ nào thân phận hiển hách, tại thời khắc này lại cũng đã đã chú định, đắc tội chúng ta huyết long điện, dám ngăn cản chúng ta huyết long điện tranh đoạt tinh hà lệnh chi nhân, hết thể đều phải chết. Ha ha, đã thiếu điện chủ mở miệng, như vậy, tiểu do ta thay thiếu điện chủ làm thay, giúp ngài đem đầu lâu của hắn lấy ra. Hoàng trung trưởng lão cởi ha ha một tiếng, thỉnh chiến nói: "Đi thôi, 10 năm trước xuất đạo dùng 4 năm thời gian tung hoành thiên hạ Bắc Nguyệt kiếm thần. Côn cảnh vị đại nhân kia vật một bàn tay tuy nhiên chưa từng đem ngươi chủ chết." nhưng lại triệt để phế bỏ tu vi của ngươi, không biết hiện tại tại ngươi một thân tu vi còn thừa lại mấy thành. Thiếu điện chủ cho dù nhìn xem là được. Hoàng trung trưởng lao bước nhanh đến phía trước, nhắm trên sườn núi Vương Thành mà đi. Thiếu điện chủ, Huyết Long Điện thiếu điện chủ. Vương Thành nhìn xem cái này, một thân màu đen trang phục, nổi bật ra linh lung dáng người tuổi trẻ nữ tử, cũng tốt, ta tiềm tu nhiều năm vi phai mở trên người sắc khí, tu thân dương tính, các ngươi Huyết Long Điện vẫn đang đến đây đánh chủ ý của ta. Như vậy, đem Huyết Long Điện nổ tận gốc, tái hiện Bắc Nguyệt Kiếm thần năm đó danh hào. liền từ ngươi vị này thiếu điện chủ bắt đầu tiểu tử, thiếu điện chủ muốn ngươi chết, ngươi thì phải chết, cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Hoàng Trung lệ quát một tiếng, đợi đến khoảng cách Vương Thành không đến 30m về sau, đột nhiên bộc phát, cả người mang tất cả một cỗ hung sát chi khí, ngang nhiên đánh giết mà xuống. Coi chừng kiếm của hắn. Hiên Viên Lãnh nhìn xem Vương Thành vắt trên lưng lấy kiếm túi, tính cảnh rắc nhắc nhở một câu. Hoàng Trung thuộc về 6 năm nội tân tấn tông sư, không từng trải qua 6 năm trước tinh hà chi tranh, không rõ bác Nguyệt kiếm thần kiếm thuật khủng bố, nhưng hắn Viên minh bạch, chỉ là dưới mắt có người muốn đi thử xem bác Nguyệt kiếm thần cát lượng, hắn tự nhiên sẽ không tuyệt. Vừa vận nhân cơ hội này đoán được bác Nguyệt Kiếm thần khôi phục như thế nào, lại xác định kế tiếp là chiến là lui. Kiếm. Hoàng Trung nhìn xem Vương Thành sau lưng ngụ kiếm, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đợi đến giữa hai người khoảng cách bị gần hơn 10m em lúc, bàng bạc khí huyết uy áp từ hắn trên người triệt để bộc phát, Bắc Nguyệt Kiếm thần như thế nào? Khinh tưởng ta. Lại trước mặt của ta ngươi căn bản không có xuất kiếm tư cách, tiếp ta cửu cùng thiên bí trưởng. Hoàng Trung một trường chụp được, diễn biến cửu cùng bắt quái, huyền khó giải thích, hừ hừ thật thật, bàng bạc lực đạo tự bản tay đánh ra, đủ để khai sơn phá thạch. Tuy là một cỗ xe con đặt ở trước mắt cũng sẽ bị một trường này một lần hành động trục sập. Ngươi, không có tư cách để cho ta sử dụng kiếm. Vương Thành nhìn trước mắt tập sát mà đến Hoàng Trung, đợi đến giữa hai người thân hình khoảng cách chỉ có 3mm lúc, hắn bông nhiên động. Một bước hư đạp, gần cây một bước, không có gì tinh diệu tuyệt luân bộ pháp, cũng không phải huyền ảo khó lường tân pháp, tuy là mạnh như vậy nhưng một bước, ngang nhiên về phía trước, hung ác bá đạo, huynh đẩy hết thảy, bỏ qua Hoàng Trung, cựu cung thiên địa tay, liệt không cựu kích thuật kích thứ nhất ngang nhiên đánh ra. Muốn dùng dùng thương đổi thương đấu pháp bước lùi ta lại rút kiếm ra khỏi vỏ. Không dễ dàng như vậy. Hoàng Trung trong chốc lát sáng tỏ Vương Thành ý định, gầm nhẹ một tiếng, thân hình có chút và mẹo, bên ngoài thân khí huyết bắt đầu khởi động, tận khả năng đem Vương Thành liệt không cựu kích thuật kích thứ nhất tổn thương hàng đến thấp nhất, rồi sau đó hắn cựu cung thiên bi trưởng đã mang theo lôi đỉnh vạn quân uy năng, hung hăng nện ở Vương Thành trên ngực. Và anh. Một hồi buồn bực chìm tiếng vang tự Vương Thành trên người khuyết tán. Hoàng Trung công kích rơi xuống trên người hắn lúc, cả người hắn tựa như một hối, thượng phẩm khổ luyện bí pháp đều đều dẫn đạo bình quán đến thân hình từng cái nơi hẻo lánh. Mà cùng lúc đó, Vương Thành công kích đồng dạng đánh trúng Hoàng Trung thân hình. Liệt Không Cựu Kích thuật kích thứ nhất chỉ là một cái thức mở đầu, uy lực dương không có kinh thiên động địa long trời lở đất, có thể lực lượng bảy bàn cho khủng bố sát thương vẫn làm cho Hoàng Trung thân hình đột nhiên chấn động, Kiểu Cung Thiên bi trưởng đến tiếp sau chi lực két một tiếng dừng lại, toàn thân khí huyết suýt nữa bị Liệt Không Cựu Kích thuật kích thứ nhất đánh tan. Nhất là, một kích qua đi, Vương Thành kích thứ hai theo sát tới. Tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long. Không tốt. Cung Quýt trong Hoàng Trung đột nhiên đổi công làm chủ. Bành, khí huyết chấn động, hai tay Hoành Dương ngăn trở liệt không kịp thuật kích thứ hai Hoàng Trung chỉ cảm thấy đại não một hồi phát nổ, hai tay run lên giống như mất đi chi giác, lực lượng của đối phương chấn động lấy liên tục không ngừng trùng kích lấy trong cơ thể hắn khí huyết, khiến cho trong cơ thể hắn kinh lực một lát đúng là để không có nửa phần. Cùng lúc đó, Vương Thành thứ 3 kích không có nửa phần đình trệ, lại lần nữa đánh ra, phản phất Hoàng Trung cựu cung thiên bi trưởng chưa từng đối với hắn khí huyết tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Làm sao có thể? Người trong ta một trưởng làm sao có thể bình yên vô sự? Hoàng Trung phát ra tuyệt vọng gọi Mà đồng dạng hướng phía Hiên viên Nguyệt Sơn mà đi ý định đối phó Hiên viên Nguyệt Sơn Hàn Phi trưởng lão thì là một tiếng thét kinh hãi, bao táp mà đến, Hoàng trung trưởng lão coi chừng. Liệt không cựu kích thuật, vương thành ngoại trừ Bắc Nguyệt kiếm thuật bên ngoài, còn có một môn tên là Liệt không cựu kích quyền thuật, uy năng kinh thiên. Vây công lấy Trung ương Vương Giang đạo Thánh Hiên viên Lãnh Vân biệt nhận ra Vương thành quyền thuật cũng một hồi kêu sợ hãi, cái môn này quyền thuật thuật càng kích càng cường, tuyệt đối không thể để cho hắn liên tục không ngừng thi triển xuống dưới, ngăn lại hắn. xem lấy thuật đại sư trong trong đó một cái bỗng nhiên đầu thường, nhắm chúng, nổ súng. Sở hữu động tác như nước chảy mây trôi, công tác liên tục. Nương theo lấy ánh lửa bắn ra, một viên đạn gào thét lên bắn chết mà ra, hoàn toàn phong bế Vương Thành thứ ba kích liền giết. Nhưng mà, Vương Thành động tác chưa từng tân trang nửa phần, thứ ba kích lại lần nữa ầm ầm mà xuống, hung hăng đánh vào hoàng trung trưởng lão trên lồng ngực, hùng hậu lực đạo nhập vào cơ thể mà ra, thẳng lại để cho hoàng trung toàn bộ thân hình giống như phá bao cắt giống như rơi đập trên mặt đất, đồng tử co rút lại, máu tươi miệng lớn lên mà ra. Kiểu loại trình độ này, Vương Thành đầu lâu hơi chút lịch lạc, tránh đi vị kia không kém hơn bắt giả là cổ sắt võ thuật đại sư Viên Đạt. Lạnh Lung nhìn xem Hoàng Trung, loại trình độ này cũng muốn giết ta. Sau một khắc, hắn có chút nhấc chân, nhắm ngay Hoàng Trung lực đột nhiên bộc ra. "A, không, dừng tay." Khí huyết tán loạn thổ huyết không chỉ Hoàng Trung thấy như vậy một màn, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện lên ra át ngăn không được sợ hãi, trong miệng lớn tiếng gọi. "Huyền Tiên Trạm, ngươi dám giết ta huyết long điện trưởng lão, ta huyết long điện cùng ngươi thể không lưỡng lập." Xa xa, vị kia thiếu điện chủ Đường Tử mặc phát ra phẫn nộ thét lên. "Không chết không nợ cùng thể không lưỡng lập càng có thể hiện ra quyết tâm." Vương Thành nói xong, dưới chân không có nửa phần lưu tình. Răng rắc. Hoàng Trung Đồng tử đột nhiên trường, lớn lên lấy miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại không tiếp tục pháp nói ra một chữ đến. Đi cho đi. Vương Thành giết chết Hoàng Trung đồng thời, một vị Khách huyết Long điện trưởng lão Hàn Phi rốt cục đuổi tới, nương theo lấy một hồi làm cho người hít thở không thông phong áp ẩm ẩm tới, lôi đỉnh vạn quân một kích đã gần ngay trước mắt. Giết. Ngay tại Hàn Phi một kích ý định đem chưa phản ứng Vương Thành triệt để đánh gục lúc, trước mắt tựa hồ toàn bộ tinh thần tập trung ở Hoàng Trung trưởng lao trên người Vương Thành đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng lập tức rơi vào trên người hắn, ánh mắt hai người chính diện va chạm. Bành Hàn Phi tâm thần kịch chấn, hoàn cảnh bốn phía nháy mắt kỳ biến. Chương 26: Rốt cục phát giác. Vốn là đối với Vương Thành lấy cực nhanh tốc độ đánh giết Hoàng Trung trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ, sợ hãi hắn, giống như bị trực tiếp kéo vào một mảnh tu la địa ngục, ở đằng kia phiến tu la địa ngục chính giữa bốn phương tám hướng, lộ vẻ chồng chất như núi thi thể, đỏ thấm máu tươi giống như dòng sông một loại tại vô số thi thể đường giữa dòng chảy. Mà ở những núi thây biển máu kia chính giữa, một đạo thân ảnh, tựa hồ tiểu như vậy đứng đấy, cầm trong tay huyết nhận, giống như cái này phiến tu la địa ngục chủ thể, ngẩng đầu nhìn hắn, đỏ thấm đồng tử cùng hắn đối mặt. Bên khóe miệng mang theo lánh khóc dáng tươi cười, cái nụ cười này tại âm u thiên không, gay muối mùi tanh, còn có tràn ngập thiên địa thương không không chỗ nào không có tử vong phụ trợ xuống, thẳng lại để cho Hàn Phi lập tức hít thở không thông. Không tốt, đây là quyền pháp ý chí. Tử vong ý chí. Hàn Phi cuối cùng là một vị uy tín lâu năm võ đạo tông sư, có lẽ không bằng hiên viên lánh như vậy tấn đến đỉnh phòng, thực sự tại tông sư cảnh giới đắm chìm nhiều năm, trong chốc lát tự đối phương quyền thuật ý chí trấn áp chính giữa tình táo lại. Võ Thánh. Võ Thánh, ngươi là Võ Thánh? Thanh tỉnh mắt, Hàn Phi đột nhiên há miệng muốn phát ra thê lương kêu to. Nhưng mà, không đợi tiếng kêu thảm thiết của hắn tự hết hầu chính giữa rung ra, một cố làm cho người chính thức hít thở không thông quen áp bỗng nhiên hàng lâm, ngay sau đó hắn toàn thân bị chấn, sẽ rách thống khổ tự ngực điên cuồng quất tán, trời đất quay cuồng. Lơ mờ ở bên trong, hắn phản phất có thể nghe được hiên viên lênh khó có thể tin gọi, thiếu điện chủ Đường Tử Mặc phẫn nộ gầm rú, cùng với quanh thân võ thuật chúng đại sư rung động kinh hô. Hàn Phi trưởng lão. Đường Tử Mặc nhìn xem ngay sau đó bị đánh cái chết Hàn Phi, âm chính giữa tràn đầy khó có thể ngăn chặn lửa giận. Cùng với Lần thứ nhất hơi không thể tra sợ hãi. Đối với Đường Tử Mặc, Hiên Viên Lăng thì là trong nội tâm đột nhiên mắt lạnh. Hai vị tông sư, thật không ngờ đơn giản bị trực tiếp đánh chết. Hoàn toàn khôi phục. Hoàn toàn khôi phục. Bác Nguyệt Kiếm Thần Huyền Thiên Trạm tu vi, tuyệt đối đã hoàn toàn khôi phục, nếu không, không có khả năng như thế đơn giản đem hai vị tông sư cấp cường giả trước sau đánh chết. Không. Không chỉ đã hoàn toàn khôi phục, khả năng khách quan tại lúc trước đến trả muốn càng tận một phần, cần biết, trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi tên hiệu Bắc Nguyệt Kiếm Thần, tu hữu tuyệt thế kiếm thuật, dưới mắt hắn chưa xuất kiếm đã đem hai vị tông sư cấp cường giả dễ như chờ bàn tay giống như trước sau đánh ngủ, nếu là chờ hắn xuất kiếm. Cái kia vẫn còn được. Bác Nguyệt kiếm thần huyền thiên trạng, đương thật không hổ là lần trước tinh hà chi tranh nhất lóng lánh sáng chói chi tinh. Trung Ương Vương Giang đạo thánh thừa dịp yên yên lãnh tâm thần thư giáng giàn, đột nhiên một cái bước ra, từ đối phương thế công hạ nhanh lùi lại mà ra, nắm chặt thời gian khôi phục lấy thể lực. Có thể tại khôi phục thể lực gian, hắn nhìn về phía Vương Thành bộ dáng đồng dạng tràn đầy áp không chế trụ nội vẻ mặt. Lần trước tinh hà chi tranh hắn chưa tới kịp tiến về trước côn Ngô bí cảnh đã bị dưới mặt đất vương giả đình bằng trọng thương, suýt nữa đã chết, cũng không phải từng tận mắt nhìn thấy Bác Nguyệt Kiếm Thần đại khai sát giới hung hãn dáng người, nhưng đối với tại Bác Nguyệt Kiếm Thần danh hào, nhưng lại như sấm bên hai, dưới mắt tận mắt thấy vương thành theo đến chỗ này, đến ra tay bất quá mấy cái thời gian hô hấp, Huyết Long Điện một phương đã chôn vùi hai vị tông sư trưởng lão, mới biết nổi. Danh phía dưới không hư sĩ. Bác Nguyệt Kiếm Thần, tung hành thiên hạ, danh xứng với thực. Ngươi, ngươi lại vẫn dám giết trưởng lão? Từ nay về sau, ngươi đem lả ta Huyết Long Điện chết hết đi. Ta Huyết Long Điện cùng ngươi không chết không đứt. Đường Tử Mặc phẫn nộ gầm dù lấy, trong thần sắc tràn đầy oán hận. Lúc này đây hành động, nàng mang đến Tam Đại tông sư trưởng lão, chín vị võ thuật đại sư cùng hơn 10 vị người mang tuyệt kỹ nhất lưu hảo thủ, bà năng đoạt được một quả tinh hà lệnh lập đại công, không muốn bởi vì Vương Thành xuất hiện toàn bộ phá hư, nàng tất nhiên là đối với Vương Thành hận thấu xương. Vương Thành không để ý đến Đường Tử Mặc, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Hiên Viên Lanh trên người, huyết long điện thiếu điện chủ tiểu là cái này tính tình. Hiên cho dù bị Vương Thành biểu hiện ra ngoài thực lực chói chót có thể cuối cùng là một vị định phong nhân vật, cũng không trở thành bị hắn chấn nhiếp đến không dám đáp lời. Thiếu điện chủ, năm gần 22, đứng hàng tông sư, cái này tuổi, loại thiên phú này là đủ rồi, cần gì mà khác? Không có một thân man lực, không biết xem xét thời thế, lại có gì dùng? Ngu không ai bằng. Ngu không ai bằng. Đường Tử Mặc nghe được Vương Thành đánh giá, từ trước đến nay chính là thiên chi tiểu nữ nàng lập tức hẳn quan bắn ra, huyền tiền trạm, ngươi thật cho là ngươi có thể lực địch tông sư tiểu không đem thiên hạ anh hào để vào mắt. Tông sư, tông sư được coi là cái gì? Tại võ thánh cường giả quyền đạo ý chí trước mặt, chỉ là một đám gà đất chó kiểng. Tiêu điện chủ Đương tử mặc lại để cho Hiên Viên lánh quát khẽ một tiếng. Huyết Long Điện dưới mắt có thể tự do hành động, cuối cùng là vì những người khác đối với bọn họ coi trọng không đủ, một khi Huyết Long Điện điện chủ tấn chức Võ Thánh tin tức chuyển đi, Huyết Long Điện còn muốn lặng yên im ắng đem một quả miếng tinh hà lệnh tận ôm hắn tay, độ khó sẽ bao nhiêu tăng lên. Võ Thánh. Trung Ương Vương Giang đạo thánh trong lòng chấn động, thốt ra, Huyết Long Điện điện chủ Đường Liễu Phàm tấn chức Võ Thánh tin tức thật sự. Một lát, hắn lại phảng phất nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, ta sớm nên nghĩ đến, có thể hàng phục nhiều như vậy tông sư cường giả thu cho mình dụng thậm chí còn kể cả hiên viên lãnh bực này kiệt ngao bất tuần ta đạo cự đầu, nếu là không có hơn xa tại lực lượng của hắn làm sao có thể đủ làm cho người tiếp phụ. Võ thánh, chỉ có võ thánh tài năng thuyết phục. Huyết Long Điện điện chủ Đường Liễu Phàm là một vị võ thánh, ta hạ vũ quốc cổ võ giới vị thứ 5 võ thánh, mà lại là bảo trì thể năng đỉnh phong, còn có thể hành tẩu ở thế võ thánh. Dương Tử Mặc Cái lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình bị để lộ trọng yếu tin tức, nàng xem thấy vương thành, lại nhìn thoáng qua đạo thánh cùng hiên Sơn, trong mắt phất lạnh, đem sở hữu phụ trách phong tỏa thành viên triệu tập trở lại. Lần này hành động, ta đã mang đến Tam đại tông sư, 9 vị võ thuật đại sư, tầm thường nhất lưu hào thủ đạt 44 người, dưới mắt Hàn Phi, hoàng trung 2 vị trưởng lão mặc dù chết, có thể nếu ta nhóm tập trung lực, lượng cùng nhau lên, vẫn đang khả năng đưa bọn chúng toàn bộ chém giết không sai. Vâng, thiếu địa chủ. Một vị võ thuật đại sư cấp cường giả đồng ý lấy, lập tức lấy ra một cái bộ đàm. Không tốt, chúng ta mau lưu lại. Xong quyền nan địch tứ thủ, Bác Nguyệt kiếm thần ngươi tuy nhiên tu vi được, có thể đối mặt chín vị thuật đại sư, lượng đại sư, hơn 10 vị nhất lưu hào thủ bây giết vẫn đang lực không hề bắt bớ, chúng ta phải thừa dịp những phong kiến núi cao thủ chưa chạy đến trước đơn phương phá vòng đây. Giang đạo thánh hét lớn một tiếng, bất chấp chưa khôi phục thể lực, thân hình nhanh lùi lại. Lùi. Vương Thành nhìn xem đường Tử Mặc, Hiên Viên lánh hai người, thần sắc lạnh lùng, không lùi mà tiến tới, cả người tự trên sườn núi đi nhanh hư đạp, tốc độ không nhanh, vừa vặn bên trên lại mang theo nồng đậm uy áp, nhắm đường Tử Mặc, Hiên Viên lãnh hai người phóng đi. Thật to gan, giết hắn đi. Đường Tử Mặc thấy Vương Thành lại dám hướng hắn vọt tới, lúc này nộ mà quát lớn, sáu vị nhất lưu xạ thủ Bốn vị võ thuật đại sư đồng thời vây rết mà xuống, Hiên Viên Lệnh Trường lão ngăn chặn hắn. Mặt khác ba vị võ sư đường chủ, tinh nhuệ hảo thủ lập tức tới ngay, ta cũng không tin hắn Bác Nguyệt kiếm thần có thể lấy một được trăm. Hiên Viên Lệnh cái lúc này bạn không muốn cùng Vương Thành xung đột chính diện, năm đó tinh hà chi tranh, hắn tận mắt nhìn thấy Bác Nguyệt kiếm thần cường đại, chỉ là, trước mắt huyết long điện tin tức bạo lộ không ít, hơn nữa đường tử mặt Sau lưng đứng đấy một vị võ thánh đường Liễu Phàm, Viên cho dù lòng có bài xích, cũng không khỏi không đứng lấy ra trên đầu trước. Sau lại, 64 vị nhất lưu thủ nếu là phối hợp thỏa đáng, Liên võ thánh cường giả đều có thể chống lại một hai, đánh bại Bắc Nguyệt Kiếm Thần, xác thực cũng không phải là không có có hy vọng. Nếu không thế, chống lại Bắc Nguyệt Kiếm Thần đánh không lại có thể chạy. Tốt. Nhìn xem vây giết mà đến 4 vị võ thuật đại sư, Hiên Viễn Lãnh, Vương Thành trùng trùng điệp điệp nói tốt chữ, thân hình đột ngột trở nên hoàn hốt. Sau một khắc, 6 quả cơ hồ phong tỏa hư không viên đạn đồng thời thất bại, đánh xuống mặt đất. Bành. Tránh đi luồng thứ nhất xạ kích, Vương Thành chân phải tại mặt đất một mạnh, một tảng đá vang tung tóe thành hơn 10 khối đá vụn vảy ra hư không, rồi sau đó Vương Thành đột nhiên ra tay. Hư chỉ liên đạn, từng quả cục đá phảng phất hóa thành nhất lăng lệ ác liệt viên đạn gào thét phá không. "Coi chừng, đây là thiên phong quyết, hóa khí vi phong, kích sạm mà ra ám khí vi năng không kém hơn vô ảnh kiếm khí." Hiên Viên lanh thấy như vậy một màn đồng tử kịch có lại, vội vàng hô to. Có thể thanh âm của hắn cuối cùng chậm đi một tí, nương theo lấy một hồi kêu thảm thiết, 6 vị xạ thủ trong đó ba cái bị cục đá trực tiếp xuyên thủng, mà khác hai cái bị bắn thủng cánh tay, thừa kế tiếp cho dù kịp thời tránh đi, có thể một cây thương căn bản không cách nào đan vào thành hỏa lửa dưới, đối với Vương Thành Úy Hiệp không bằng sáu chuôi thương một phần 10. Tanzha sáu vị nhất lưu hảo thủ hòa lửa lưới, Vương Thành thân hình đã cùng bốn vị vết long điện võ thuật đại sư chính diện va chạm. Tốc độ. Huyền tiên trạng tốc độ là hắn lớn nhất bản bản, dùng thân pháp của các ngươi cùng hắn dây dưa, chờ đợi Vi Quân. Hiên Viên lãnh đại hống chỉ dẫn, đồng thời thân hình bay nào, nhanh chóng gần hơn lấy bản thân cùng Vương Thành khoảng cách, cường đại khí cơ gắt gao khóa lại Vương Thành. Tốc độ. 4 vị võ thuật đại sư Nguyên một đám đồng thân kinh chiến, đồng hiện Vương Thành hại, tiếp xúc mắt, Nguyên Nhất đám đem bản thân thân diễn dịch đến mức cùng. Nhưng mà, dù tại Hàn Nguyên Nhất đám người thể hiện ra các loại thân pháp Ý định chiến đấu ở Vương Thành lập tức, Vương Thành cả người phảng phất bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc, chớ nói bốn vị cùng hắn đối chọi gay gắt võ thuật đại sư, mặc dù khí cơ gắt gao khóa tại trên người hắn hiên viên lãnh cũng đồng tử bị khóa, phảng phất nhìn thấy gì nhất làm cho người khó có thể tin sợ hãi một loại, bỗng nhiên há to miệng, chạy như điên thân hình gắt gao dừng lại. Đệ nhất vị thi triển lấy tinh diệu thân pháp sắp cùng Vương Thành tiếp xúc võ thuật đại sư trong chốc lát phảng phất dừng lại tại chỗ, thân hình có trong chốc lát ngừng Mà cứ như vậy trong chốc lát trệ, Vương Thành công kích ngang nhiên mà xuống. Vảnh! Máu tươi tiêu xạ đệ nhất vị võ thuật đại sư, chết. Đánh chết vị này võ thuật đại sư, Vương Thành thân hình có chút một chuyến, ánh mắt đột nhiên rơi xuống mặt khác một vị võ thuật đại sư trên người, vị kia nguyên vốn định bất ra nhanh lùi lại võ thuật đại sư trực tiếp biến đến sắc mặt trắng bệnh, phản phất bị kinh ngạc đến ngây người một loại, thân hình đốn tại tại chỗ. Vành. Thứ hai quyền, vị thứ hai võ thuật đại sư, chết. Hoắc Đường chủ. Các ngươi, còn lại hai vị hơi chút chậm một đoạn võ thuật đại sư quá sợ hãi, hồn nhiên không cách nào lý giải vì sao hai vị thuật đại sư một đôi bên trên Vương Thành tựa hồ tựu trở nên cứng ngắc khó có thể nhúc đích. Yêu thuật. Người biết yêu thuật. Một vị khác võ thuật đại sư càng là được ra bực này với vận tuyệt luân lý luận. Mà lúc này đây, há to miệng trong mắt tràn ngập rung động hoảng sợ vết thủ môn môn chủ Hiên Viên lánh rốt cục một cái rũ dậy, hung hăng phục hồi tinh thần lại, nhìn xem dễ như trở bàn tay đánh chết lấy võ thuật đại sư cấp cường giả Vương Thành, trong miệng phát ra thê lương hoảng sợ thét lên, "Võ Thánh! Võ Thánh! Hắn là Võ Thánh! Mau lưu lại! Chạy mau!" Chương 27, thần giám thuật. Võ Thánh. Có lẽ tại thân thể tố chất bên trên tông sư cùng Võ Thánh thuộc về 8 lạng nửa cân. Cả hai đều đụng chạm đến nhân thể cực hạn. Nhưng Võ Thánh đã nắm giữ quyền thuật ý chí, tinh thần tỉ mỉ, có thể hoàn mị không chế bản thân mỗi một phần lực lượng, mà lại quyền ý thông thần, mỗi nhất kích trong đều đem ẩn chứa ý chí áp bách, tinh thần trùng kích, bực này hoàn toàn không có người thường có khả năng nắm giữ đích thủ đoạn trực tiếp kéo ra Võ Thánh cùng Võ Đạo tông sư gian khoảng cách, càng làm cho Võ Thánh bước vào siêu phàm nhập thánh điểm bắt đầu, ẩn ẩn có đủ đủ loại thường người không thể tưởng tượng uy năng. Nhất là chống lại chưa bắt đầu luyện khí hóa thần thuật đại sư, Võ Thánh quyền thuật chính giữa ẩn chứa Võ Đạo ý chí thường thường có thể dung chuyện linh hồn. Kiến cho Võ Thuật Đại sư tâm thần bị nhiếp khí thế bị đoạn, không tự chủ được sinh lòng kinh hãi, nghiêm trọng người tinh thần hoảng hốt, rất nhỏ người cũng ý chí chiến đấu đều không có, một thân tu vi phát huy không xuất ra sáu thành, tất nhiên là bị Võ Thánh cường giả dễ như trở bàn tay một lần hành động đánh tan. Hiên Viên lãnh hoảng sợ hoàng sợ thanh âm giống ra, lại để cho hai vị may mắn còn sống sót Võ Thuật Đại sư trong lòng bị chấn, hơn nữa Vương Thành lúc trước biểu hiện ra ngoài dễ như trở bàn tay đánh gục lưỡng đại tông sư, hai vị Thuật Đại sư đích thủ đoạn thực sự quá hung hãn, trong lúc nhất thời, hai vị Thuật Đại sư lập tức ý chí số đổ, quay người liền trốn. Trốn Vương Thành Thần sắc hờ hững, tốc độ là hắn đoản bản, nhưng Võ Thuật Đại sư cũng muốn theo một vị võ thánh trên tay đạo tẩu. Nương theo lấy Vương Thành quyền thuật đột nhiên một chuyến, khủng bố hung sát chi khí lại lần nữa từ hắn trên người toàn diện bộc phát, chốn chết chính giữa hai vị võ thuật đại sư thẳng cảm giác mình bị tử vong chi mắt thần quang đinh ở bên trong, toàn thân không rét mà run, kinh hãi được cơ hồ thần trí thất thường. Mà ở cái này nháy mắt, Vương Thành thân hình ầm ầm tới, hai phát bình thường bắt đầu quyền thuật, đã đem hai người một lần hành động ngục, thân hình xen lẫn khí thế lao tới trước hướng Hiên Viên tới. Trên thực tế, Hiên Viên lãnh tại không thể ngăn chặn hô lên Vương Thành chính là một võ thánh lúc trong nội tâm đã hối hận, như hắn không nói rõ Vương Thành tu vi, hai vị võ thuật đại sư không biết tâm thần sợ hãi, toàn bộ tinh thần để phòng hạ Vương Thành muốn dùng đơn thuần khí thế, võ đạo ý chí chấn nhiếp hai người tâm trí còn có chút phiền phức, cũng thì không cách nào dễ dàng đem hai người đánh chết, có thể theo hắn một tiếng giống ra, trong lòng hai người sợ hai chi niệm đại thịnh, chực tiếp bị Vương Thành đích ý chí chấn nhiếp tâm thần, giống như những tan tác kia binh sĩ, tại võ trang đầy đủ tinh kỵ sĩ trước mặt tất nhiên là dê đợi làm thịt. Rút lui, chúng ta rút lui. Huyền Viên lạnh bất chấp gì khác, trong miệng hô to một tiếng, thân hình trực tiếp xuất hiện ở thiếu điện chủ Đường Tử Mặc trước người, "Thiếu điện chủ, chúng ta đi." Đường Tử Mặc gắt gao trầm trầm vào Vương Thành, trong mắt tràn đầy vô tận đoán hận cùng không cam lòng. "Huyền Tiên Trạm, có thể trong nội tâm nàng minh bạch, Vương Thành chính là một vị chính thức võ thánh, một vị chính thức võ thánh so với những đỉnh phong kia tông sư đáng sợ mấy lần, hiện tại thối lui còn có thể bảo tồn một ít nguyên khí, chỉ khi nào nàng lại muốn ngoan cố chống lại xuống dưới cuối cùng nhất chỉ biết toàn quân bị diệt. "Huyền Tiên ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ." Theo Hiên Viên lãnh phi tốc thối lui đường tử mặc trong miệng giống to, hồn nhiên không còn nữa lúc trước lạnh lùng như băng. "Thật sao? Cái kia nói cho ta biết huyết long điện vị trí, tự chính mình đưa đi lên cửa." Vương Thành nói. "Hảo, hảo hảo, Huyền Tiên Trạm, ngươi..." Chứng kiến Vương Thành ngông cùng như thế, Đường Tử Mặc giận quá mà cười, đang muốn mở miệng, lại bị Hiên Viên lánh nghiêm nghị đánh gãy, "Im ngay. Thiếu điện chủ, ngươi muốn phá hư điện chủ kế hoạch ấy ư? Đi." Dứt lời căn bản không để cho nàng lại lưu lại bất luận cái gì manh mối cơ hội, lôi kéo nàng, trực tiếp chạy vội rời đi. Vương Thành truy kích một phen nhưng lại tự biết tốc độ bên trên kém hơn đường từ Mặc, Hiên Viên lánh nửa chủ, thân hình chậm rãi dừng lại xuống. Về phần bốn phía những nhất lưu kia hảo thủ, hắn cũng chẳng muốn đi thu thập. Những người này tại võ giả tầm thường trong mắt, nguyên một đám tất nhiên là được hưởng nổi danh, tại một ít tiểu gia tộc chính giữa, càng là đệ nhất cường giả, thái thượng trưởng lão, dù là phóng tới địa cấp thành thị, cũng có thể dễ dàng trở thành một phương dưới mặt đất bá chủ, chỉ huy trên đất Hà Bang, nhưng đối với Vương Thành mà nói, bất quá đám ố hợp mà thôi. Đa tạ Bắc Nguyệt kiếm thần xuất thủ tương trợ. Chứng kiến huyết long điện mọi người từng cái tối lui, Giang đạo thánh mới vội vàng chắp tay, muốn muốn nói lời cảm ơn, có thể hắn lời nói chưa từng nói xong, sắc mặt lại độ một hồi ửng hồng, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, thân hình lay động, đúng là lại đứng không vững một bả làm được trên mặt đất, thần sắc suy yếu đến cực điểm. Giang đạo thánh cho dù được xưng Trung ương Vương, chính là tiếng tâm lừng lấy đỉnh phong tông sư, đứng hàng võ thánh bất quá kém nửa bước, có thể đối thủ của hắn hiên viên lãnh bản thân không kém hơn hắn bao nhiêu, bất quá đường tử mặc, Hàn Phi, Hoàng Trung ba vị tông sư theo bên cạnh phụ trợ, lấy một địch bốn hắn có thể kiên trì đến vậy khắc bất bại, dĩ nhiên có thể chứng minh hắn Trung ương Vương cường đại. Sư phó Hiên viên Nguyệt Sơn thấy như vậy, một màn lập tức chấn động, Trúc Tiên xuất hiện tại Giang đạo thánh bên cạnh thân, đồng thời liền tranh thủ một viên thuốc xuất ra, hiệp trợ Giang đạo thánh ăn vào. Tại Giang đạo thánh nuốt đan dược lúc, Hiên viên Nguyệt Sơn cũng vẻ mặt đề phòng nhìn xem Vương Thành. Bác Nguyệt kiếm thần, năm đó cái này danh hào đại biểu cũng không phải là cái gì chính nghĩa yêu sĩ. Dưới mắt sư phó trọng thương, hắn một người căn bản vô lực đối kháng vị này năm đó tiếng tăm lừng lẫy, mà hiện nay càng là Du Ngạn Sơn thủy đỉnh phong thánh cứng, giả, có trời mới biết hắn có thể hay không như huyết long điện mọi người một loại, trực tiếp ra tay cấp đoạt sư phó trên người Tình Hà Lệnh. Nguyễn Sơn, lui ra. Giang đạo thánh điều tức chỉ chốc lát, hơi chút chỉ hoán thở ra một hơi, đối với hiên viên Nguyễn Sơn khiển trách quát to một tiếng, rồi sau đó hắn trực tiếp theo trên người móc ra một cái hộp gỗ, đem hộp gỗ phóng tới trước người, nói, cảm tạ Bắc Nguyệt kiếm thần suất thủ tương trợ, này cái tinh hà lệnh, cho dù ta Giang đạo thánh đối với ngài tạ lễ. Sư phó. Hiên viên Nguyễn Sơn kinh hô một tiếng, bất quá liên tưởng đến Vương Thành Cường Hãn, chính mình hai người tánh mạng có thể nói đều tại đối phương trên tay nắm bắt, đưa ra tinh hà lệnh, lại bảo toàn mạng, ngược lại là cử chỉ sáng suốt. Vương Thành nhìn xem Giang đạo thánh trước người cái kia cái hồ gỗ, cũng không có trước tiên tiến lên mở ra, chỉ là nói một tiếng, "Ta nói rồi, ta lần này đến đây, chỉ giết người, không đọ lệnh. Chỉ giết người, không đọ lệnh." Hiên Viên nguyệt sơn nào nào, trên mặt có chút ít khó có thể tin. Đây chính là một quả tinh hà lệnh a. Mà Giang đạo thánh thì là đột nhiên liên nghĩ tới điều gì, Vương Thành trên người 89 phần 10 đã có một quả tinh hà lệnh, võ thánh cường giả chiếm lấy một quả tinh hà lệnh không có người nói cái gì, có thể một người nếu là kiềm giữ tinh hà lệnh hai miếng, tuyệt đối sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Cuối cùng nhất làm cho chư nhiều cường giả hợp nhau tấn công. Giang đạo thánh trong nội tâm ám ám thở dài một hơi đồng thời, lại cũng không phải cái gì không biết phân biệt chi nhân, vội vàng chắp tay nói tạm, Bác Nguyệt kiếm thần cao thượng, các hạ tuy nhiên không dùng được cái này một quả tinh hà lệnh rồi, nhưng người đối với ta Giang đạo thánh nhân cứu mạng, ta Giang đạo thánh nhưng lại không thể không báo, ta năm đó dưới cơ duyên xảo hợp đạt được hai môn bí thuật, một môn cho ta rằng ra chuyển thừa vương giả kiếm thuật, một môn vi thần giảm chi pháp. Sau đó nguyện tặng cho các hạ, mong rằng các hạ tiếp nhận. Vương giả kiếm thuật, tám môn thần cấp kiếm thuật một trong, ta như sớm bên hai Vệ phân thần giám thuật, Vương Thành cũng không nghe nói qua. Không nói đến ta đối với các ngươi hai người ân cứ mạng, Tinh Hà lệnh ta tùy thời có thể lấy đi, bực này chỉ bảo dưới mắt ta giao do các ngươi, các ngươi nếu không phải phó ra cái gì một cái giá lớn tự nhiên không thể nào nói nổi, cái này hai môn bí thuật ta thu, ngoài ra, ngươi là võ thuật hiệp hội phó hội trưởng, huyết long điện hành tung ngươi nhiều hơn lưu ý, đã có bọn hắn vị trí cụ thể đưa tin cùng ta. Chứng kiến Vương Thành nguyện nhận lấy cái này hai môn bí thuật, Giang đạo trong nội tâm cũng thở dài một hơi, như thế cái này đoạn nhân quả xem như chấm dứt rồi. Vệ phân Vương Thành đằng sau một đoạn lời nói, Giang đạo thánh tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, thỉnh các hạ yên tâm, mặc dù không có bác Nguyệt kiếm thần ngươi mở miệng, kế tiếp ta cũng tất nhiên kỹ càng điều tra huyết long điện trận tướng, cần phải đem những con sâu làm dầu nổi canh này tự trong bóng tối bắt được. Dưới mắt Bắc Nguyệt kiếm thần nguyện ý ra tay thay trời hành đạo giúp đỡ chính đạo, ta Giang đạo thánh lúc này tổ tiên võ thuật hiệp hội, đại rất nhiều thủ tự trận doanh võ giả cảm tạ. kiếm thần trợn lẽ, không cần cho ta lời tâng bốc, bọn hắn muốn giết ta, ta giết bọn họ, liền là đơn giản như thế, ngày sau võ thuật hiệp hội như cùng ta là địch, ta Vương Thành cũng không hội nhân từ tay. Vương Thành nói xong, Nhìn Giang đạo thánh một mắt, hai môn bí thuật phát ta email, cáo tử. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Ta một phản hồi, tất trước tiên đem cái này hai môn bí thuật chuyển cho các hạ. Giang đạo thánh thận trọng nói. Vương Thành không có lại dừng lại, loại sự tình này, hắn tin tưởng Giang đạo thánh không dám đùa cái gì bị bợm, vì hai môn bí thuật vong lân phụ nghĩa không nói còn đắc tội một vị võ thánh, là võ thánh Giang Xuyên cũng sẽ không đi làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Sư phó, chúng ta thật sự muốn đem vương giả kiếm thuật cho hắn? Hiên Viên Nguyệt Sơn có chút chần chờ mà hỏi. Vương giả kiếm thuật được coi là cái gì? Vương giả kiếm thuật tại phàm tục thế giới có lẽ được xưng tụng thần cấp kiếm thuật, có thể tại Côn Ngô Kỳ cảnh chính giữa, bực này kiếm thuật chưa hẳn được cho cao minh, chúng ta rằng ra năm đó cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp tự Côn Ngô Kỳ cảnh đại nhân vật Thái Hi huyết đương ở bên trong lấy được những truyền thừa này, mà vị kia Thái Hy các hạ, tự xưng tại Côn Ngô Kỳ cảnh chính giữa, cũng tu vi thường thường. Tu vi thường thường. Côn Ngô Kỳ cảnh chính giữa một vị tu vi thường thường tu sĩ lấy ra bí thuật tại chúng ta phàm tục thế giới lại bị tôn xưng là vô thượng kiếm thuật. Hiên viên Nguyễn Sơn ngữ khí chính giữa có chút đắng Côn lô kỉ cảnh chính giữa phân khích không phải chúng ta phàm nhân tầm mắt có khả năng tưởng tượng được đến, thật giống như ngồi ở đáy giếng biết xanh vĩnh viễn không cách nào dùng thiếu thốn luôn ngữ đi miêu tả thiên không mê ngông, tinh hà lệnh, chính là bước vào côn lô kỉ cảnh chính giữa vô thượng cơ hội, khách quan tại một quả tinh hà lệnh, chính là vương giả kiếm thuật được coi là cái gì? Mặc dù để cho ta nhượng xuất võ thuật hiệp hội phó hội trưởng thân phận, tan hết hàng tỷ ra tài ta cũng cam tâm tình nguyện. Giang đạo thánh xong, trong mắt tràn đầy đối với côn cảnh về. Côn cảnh a? sơn cũng lấy. Đối với Côn Ngô Kỳ cảnh coi là thần vực. Bất quá, tinh hà lệnh chi tranh một lần so một lần tăng tốc, đợi đến lúc lần tiếp theo chỉ còn lại có 6 miếng tinh hà lệnh, nàng muốn đoạt được một quả tinh hà lệnh nhập Côn Ngô Kỳ cảnh, trừ phi đột phá đến Võ Thánh. Có thể vào Côn Ngô Kỳ cảnh người, chỉ có sư phó Hòa hội trường, cùng với Huyền Thiên Trạm bậc này kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật mới được. Ta là không có có hy vọng rồi. Chúng ta đã đem 2 miếng tinh hà lệnh ôm nhập hắn tay, chỉ cần bảo trụ cái này 2 miếng tinh hà lệnh, nhập Côn Kỳ cảnh có lẽ không có rồi, nhưng sao. Vậy cũng chưa hẳn rồi. Chưa hẳn Thiên viên Nguyễn Sơn nào nao, Bác Nguyệt Kiếm thần huyền thiên trạm đến nay bất quá 25 tuổi a, tuổi còn trẻ thành tựu võ thánh, bậc này thiên phú nếu không thể nhập côn ngô kỳ cảnh, còn ai có tư cách? Tuổi còn trẻ đứng hàng võ thánh, thì tính sao? Côn nô kỳ cảnh chính giữa đại nhân vật nắm giữ đích thủ đoạn, thần thuật, xa xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, bọn hắn tu hành bí pháp, cần dẫn đụng đến bọn ta dưới chân, chúng ta đỉnh đầu thương không Nhật Nguyệt tinh thần chí lực, cái loại này lực lượng, ngẫm lại liền biết là sao mà mê ngông, tại loại này to lớn cao lực lượng trước mặt, cái gọi là võ được coi là cái gì? mà muốn nắm giữ cái loại này lực lượng, cần thiên phú, một loại bị từ xưa đến nay được xưng là tinh nguyên, tiên can, thần tính thiên phú, rất đáng tiếc. Nói đến đây, Giang đạo thánh có chút tiếc mới lắc đầu, Bác Nguyệt kiếm thần huyền thiên trạng. Hắn không có. Không vậy, Bác Nguyệt kiếm thần huyền thiên trạng không có loại thiên phú này. Hiên Viên Nguyệt Sơn hiển nhiên lần đầu tiên nghe được loại này bí văn. Không tệ. Giang đạo thánh trong óc chính giữa hồi tưởng đến 6 năm trước hình ảnh, năm đó ta cho dù cũng không tại hiện trường, có thể thông qua không ít cố nhân dựa những hàng chữ miêu tả lại cũng có thể tổng kết ra đến. Huyền Thiên Trạm liền là vì thiếu đi loại thiên phú này, rõ ràng trên tay có được tinh hà lệnh, lại bị người côn ngô kỳ cảnh chính giữa một vị đại nhân vật cưỡng ép cướp lấy, tặng cho một người tên là Diệp Tô y nữ tử. Tinh hà lệnh. Những côn lô kia kỳ cảnh đại nhân vật còn có thể cưỡng ép cướp lấy. Hiên Viên Nguyên Sơn không khỏi nào nào. Người bình thường tự nhiên không được, nhưng lúc ấy ra tay Bạch Đạo Sinh bản thân chính là một vị xuất thân thế lực lớn nhân vật thiên tài, mà Huyền Thiên Trạm đâu rồi? Một cái tinh nguyên thiên phú dạng không có mấy phẩm nhân mà thôi. Mặc dù những quy tắc kia định ra người cũng sẽ không vì một cái không có có hy vọng bước vào cái kia phiến sáng trói thế giới phạm nhân mà đắc tội như vậy một cái tiềm lực vô hạn thiên tài. Dùng tinh nguyên thiên phú luận cao thấp, cái này không khỏi quá không công bình. Chúng ta đây đánh sinh đánh chết, một khi không có tinh nguyên thiên phú, chẳng phải là bạch toi công bận rộn một hồi. Công bình? Trong thiên hạ sẽ không có chính thức công bình, quy tắc này đối với có võ giả thiên phú người không công bình, nhưng đối với những có được kia tinh nguyên thiên phú người đâu? Vạn nhất đối phương tinh thiên phú chắc tuyệt, lại bởi vì võ giả tu vi thường thường, không chiếm được tinh hà lệnh, Do đó cùng cái kia phiến sáng trói thế giới thất chi giao tí, bọn hắn lại nên cùng ai đi muốn công bằng. Diệp tố ý tinh nguyên tiên phú chắc tuyệt. Hiên viên Nguyệt Sơn phản phất nghĩ tới điều gì? Cái này, ngược lại cũng không phải. Giang đạo thánh lắt đầu, tựa hồ không muốn tại trên chủ đề này tiếp tục nữa, cố lao tại chúng ta hạ vũ quốc có không gì sánh kịp cao thượng uy vọng, ngoại trừ hắn bản thân võ thánh cảnh thực lực bên ngoài, cũng bởi vì hắn năm đó đi qua con ngô kỳ cảnh, hơn nữa nắm giữ lấy rõ xét tinh nguyên bí pháp những có kia tư cách tranh đoạt tinh hà lệnh thế lực lớn một loại hội trước hết để cho trong môn ưu tú đệ tử tiến đến dò xét một phen bản thân tinh nguyên thiên phú, đợi đến lúc còn ngô kỳ cảnh chính thức mở ra lúc, hội đem trong thế lực tinh nguyên thiên phú tốt nhất người đưa đi, huyền thiên trạm ngang trời xuất thế, 4 năm thời gian tung hoành thiên hạ, có thể cuối cùng là giã đường đi xuất thân, không rõ trong đó đi hành đạo đạo, mới có thể gây ra những cờ hở. Cười này, cuối cùng nhất suất nữa bị Bạch đạo sinh một trường trục chết. Nói đến đây, hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhớ đến lúc ấy nghe đồn, huyền thiên chạm xác thực đã bị giết chết. Không biết cái này Huyền Thiên Trạm dùng hạng gì phương pháp lại đã lừa gạt côn lô kỳ cảnh đại nhân vật. Hiên Viên Nguyệt Sơn không nói gì. Vô luận như thế nào, Bác Nguyệt Kiếm thần Huyền Thiên Trạm sự tình đều là một cái bi kịch. Không chỉ Huyền Thiên Trạm, mặc dù bọn hắn cảm giác không phải là như thế. Tinh Hà Lệnh. Tinh Hà chi tranh. Trên thực tế chỉ là một chuyện cười mà thôi. Hoặc là nói, thuộc về côn lô kỉ cảnh những đại nhân vật kia trong tay một cái trò chơi, mà bọn hắn những vì này cái gọi là Tinh Hà Lệnh đánh chết đánh sinh võ giả, đều giống như những biểu diễn kia tiểu xấu. Cái này là phàm nhân bị hay. 107 quốc lộ. Vương Thành dọc theo đường cái chậm rãi đi về phía trước lấy, trong óc chính giữa hồi tưởng đến vừa rồi trận kia không đối xứng chiến đấu. Tốc độ, cái này vẫn là hắn thuần bản, bản. Bác Nguyệt Kiếm Thần thời kỳ như thế, hiện tại cũng giống như thế. Hắn hiểu được điểm này, nhưng hắn vô lực đi cải biến cái gì. Hắn có thể tại ngắn ngủn 4 năm trong thời gian theo một cái võ giả nhất trọng võ thuật kẻ yêu thích, trở thành tung hoành thiên hạ không đâu địch nổi Bắc Nguyệt Kiếm Thần, dựa vào cũng không phải gì đó chắc tuyệt tu luyện tiên phú, cũng không có đạt được cái gì đỉnh phong cực hạn chuyển thừa, hắn nơi dựa dẫm, chỉ có cái loại này đặc thù năng lực chỉ cần có thể vượt cấp đánh chết đối thủ là được đạt được điểm kỹ năng, thậm chí điểm thuộc tính đặc thù gì năng. Bỏ qua một bên loại năng lực này không nói, hắn tinh nguyên thiên phú đánh giá 3, khoảng cách đạt tiêu chuẩn tuyến 6 còn thiếu 3 điểm. Võ thuật thiên phú. Hắn chỉ nhớ rõ cùng hắn đồng kỳ luyện võ tiểu đồng bạn, dùng 3 năm thời gian trở thành nhất trọng võ giả, nhanh nhất người chỉ có 9 tháng, mà hắn dùng 4 năm. Thượng thiên vi ngươi đóng lại một cánh cửa, tất nhiên vị ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Nhưng rất đáng tiếc, vương thành cửa đang đóng, cửa sổ. Đồng dạng đóng cửa chói chặt. Cuộc đời của hắn nên như vậy vô cùng đơn giản. Thường thường phàm phàm vượt qua, cho đến trăm năm sau hóa thành đất vàng, không cam lòng bình thường bước vào võ giả thế giới, muốn bước vào cuốn ngô mặt cảnh, tựa hồ bản thân chính là một cái sai lầm, một cái sẽ chỉ làm hắn đụng mình đầy tư tích, đầu rơi máu chạy sai lầm. Điểm kỹ năng, điểm thuộc tính. Năm đó, ta ý định tại võ giả ngũ trọng lúc dừng lại 3 năm, tích lũy 10 cái đã ngoài điểm thuộc tính, làm cho ta tại tăng lên tới võ giả lục trọng sau lập tức có đủ vượt cấp khiêu chiến càng mạnh hơn nữa cường giả năng lực, lại dựa vào loại năng lực này cưỡng ép đạp phá nhân thể cực hạn, siêu thánh, nhưng Côn lô kỳ cảnh bạch đạo sinh một cách lại làm cho ta không thể không đem bốn cái điểm thuộc tính thêm tại thể chất bên trên, khiến cho ta mặc dù đột phá đa đến võ thánh cấp độ, lại giống như dị dạng, kế hoạch càng trở nên một mảnh hỗn loạn. Vương Thành trong óc chính giữa sửa sang lấy suy nghĩ. Hạ Vũ quốc võ thánh giải rác, Vương Thành muốn không ngừng thông qua dùng tông sư tu vi vượt cấp chiến bại võ thánh, tích lũy 10 cái đã ngoài điểm thuộc tính, không thể không đi cường giả như mây cuốn nô kỳ cảnh, cho nên hắn mới có thể tranh đoạt tinh hà lệnh. Nhưng chỉ có nải cái tinh hà lệnh khiến cho hắn tại tích lũy không đủ dưới tình huống, bị bạch đạo sinh khiến cho tấn chức võ giả lục trọng. Hơn nữa còn là thập phần dị dạng võ giả lục trọng, viện siêu tầm thường võ thánh thể chất, thua xa tầm thường võ thánh nhinh nhẹn. Loại này thay hại lộ ra lấy tu vi, hắn muốn vượt cấp khiêu chiến võ thánh phía trên cường giả dựa theo nguyên kế hoạch tích lũy điểm thuộc tính, điểm kỹ năng, giống như tại nói chuyện hoang đường vi vông. Nhất định phải tiến về trước côn Ngô kỳ cảnh, hiểu rõ võ thánh phía trên cường giả có loại thủ đoạn nào, sau đó tại võ thánh giai đoạn trong không ngừng tích lũy, tích lũy, lại tích lũy, cho đến một ngày kia ta có thể vượt cấp đả bại thánh phía trên giả, một lần nữa đạt được điểm kỹ năng, điểm thuộc tính. Đương tam một lần nữa có đủ vượt cấp đánh chết Võ Thánh phía trên cường giả tu vi ngày, là ta nhất phi trùng thiên thời điểm. Vương Thành Tư Duy vô cùng rõ ràng. Dừng lại ở phàm nhân quốc gia, chớ nói hiểu rõ Võ Thánh phía trên cường giả, nắm giữ vượt cấp giết địch đích thủ đoạn rồi, mặc dù Võ Thánh, toàn bộ hạ vũ quốc cũng chỉ có giải giác mấy người, mà thôi thiên phú của hắn, dựa vào chính mình tu hành thành tựu đỉnh phong Võ Thánh, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm sợ cũng không đủ. Nhập côn lô kỳ cảnh mượn nhờ đặc thù năng lực tái nhập đỉnh phong, là hắn duy nhất được ra. Phân thần ở bên trong, Một cố không taxi từ tiền phương chạy mà đến Vương Thành cả lại xe này bạn thân đi đâu lên xe phía trước chuyển đến lái xe thanh âm. nhà ga Vương Thành chính muốn cái tên này có thể một lát lại là la nào, nào đi nhà ga như thế nào đón xe tiến về trước cách Lâm hành tỉnh phản hồi tần ra biệt từ sao nhưng cái nào nhà ga cao thiết chạm hay vẫn là bến xe trước tỏa chuyển đến lái xe cẩn thận truy vấn Vương Thành đã chầm mặc một lát nói âm thanh đi tới gần nhà ga một cái khách sạn A được rồi lái xe đồng ý một tiếng Trở Vương Thành hướng trong thành mà đi. Không đến một lát, cỗ xe đi về phía trước 20 km, đi tới Nam Phong huyện. Nam Phong huyện mặc dù chỉ là một cái huyện, có thể bởi vì cách xa nhau thủ đô Ngọc Kinh thành phố không xa, giao thông, kinh tế có chút phát đạt, rõ ràng chỉ là huyện hành chính cấp bậc, nhưng lại so cách Lâm hành tỉnh, Nam Dương hành tỉnh, Xuyên Hà hành tỉnh này địa phương địa cấp thành phố quy mô còn muốn lớn hơn một phần. Taxi chở Vương Thành đi vào một nhà khách sạn 3 sao, đợi đến Vương Thành khai tốt gian phòng lúc, trên điện thoại di động truyền đến nhắc nhở, có mới đích bưu kiện. Vương Thành tại gian phòng nhìn thoáng qua cũng không tìm được nguyên bộ máy tính, chỉ phải đi xuống lầu, hướng phía trong trí nhớ cách đó không xa một cái mạng lưới hội sở mà đi, tại đâu đó mở một trường tạm thời tạp, nhận tụ lấy 10 nguyên 1 giờ cao ngang giá trên trời phí internet, mở ra chính mình email. Hòm thư chính giữa rõ ràng là từng tờ một đồ văn tư liệu. Vương giả kỹ thuật. Vương Thành chăm chăm vào tư liệu nhìn kỹ, như muốn nhớ kỹ, chẳng qua là khi hắn mở ra trọn vẹn 23 trang sách văn về sau, nhưng lại buông tha cho đem hắn ghi vào trong óc nghi cách. Tinh thần của hắn đạt tới 8, trí nhớ vượt qua thường nhân. Nhưng muốn nói một hơi ghi nhớ 23 trang đồ văn tư liệu hay vẫn là lực không hề bắt bớ Hú hổ, ngoại trừ vương giả kiếm thuật bên ngoài Một cái khác môn hắn chưa từng nghe nói qua thần giám thuật đồng dạng có 14 trang Có lẽ sớm mua cái USB mới là Vương Thành xem chỉ chốc lát, chỉ phải đưa điện thoại di động lấy ra Đối với mở ra đồ văn tư liệu lần lượt từng cái một chiếu đi qua Vương giả kiếm thuật chính là tiếng tâm lừng lây thần cấp bí thuật Cùng du long kiếm thuật, nguyệt vũ thuật, đại bàn tinh la quyền, tồi tâm thủ cổ Long quyển, hư không th Phân quang hóa ảnh kiếm thuật tịnh tịnhưng vi bát đại chí cường bí thuật, mỗi một môn phẩm cấp đều vượt qua phàm phẩm. Trên tư liệu về vương giả kiếm thuật ghi lại tất nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Nếu như không phải vương thành dưới mắt đã có dưỡng kiếm thuật, cần tôi dưỡng kiếm khí, kiếm ý, sợ là đều muốn nhịn không được rút kiếm ra khỏi vỏ, tu tập một phen. Bất quá, đương hắn soi sáng thần giám thuật lúc, nhưng lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Cái này lại là một môn dùng tinh thần làm căn cơ thúc dục tinh thần xem xét chi pháp, đã chứng giám vật, cũng chứng giám người. Nhìn xem cái môn này bí thuật miêu tả, vương thành lập tức tập trung tinh thần, từng tơ một cẩn thận xem xem thế đi rất nhanh đã bị cái môn này thần giám thuật bên trên thiên mã hành không giống như sáng tạo lý niệm hấp dẫn. Thần giám thuật thông qua phát ra sóng tinh thần động, năng lượng chấn động, tinh thần cùng thân thể phù hợp độ, tinh thần cùng thiên địa ngôi sao cộng minh để phán đoán một cái người tu hành mạnh yếu đẳng cấp, tu đến tinh hâm, không chỉ có thể cảm ứng được đối phương kỳ càng tu vi đẳng cấp, càng có thể đoán được đối phương am hiểu phương hướng, trong cơ thể tinh lực cụ thể trị số, còn nếu là đem này thần giám thuật luyện đến đại thành, nghiêm nhiên có thể căn cứ đối phương tinh lực chấn động. Sóng tinh thần động, khí huyết vận chuyển đến suy diễn hắn sở tu làm được công pháp biết mình biết người trong trận trăm thắng. Nếu là thật sự có thể đem cái môn này bí thuật tu hành lại thừa, trên người địch nhân rất nhiều bí mật một mắt dò phá, cái này đối với ta sau này muốn lấy yếu chống mạnh, vượt cấp khiêu chiến mà nói, có khó có thể đánh giá chỗ tốt. Vương Thành lập tức đã minh bạch cái môn này thần giám thuật tầm quan trọng. Năm đó hắn xuất đạo không lâu, không biết phân biệt tiến đến khiêu khích, thành danh nhiều năm võ thuật đại sư Tạ Thu Vũ, kết quả không muốn đối phương chính thức tu vi đã tới võ đạo tông sư cảnh, kết quả chật vật bại lui, cũng may Tạ Thu Vũ chính là chính đạo tông sư, khí độ bất phàm. Vương Thành năm đó mặc dù cuồng vọng tự đại, Kiệt ngao bất tuần, có thể tả thu Vũ tông sư, nhưng chỉ là đánh bại hắn, cũng không chém tận giết tuyệt, bằng không thì tương lai sợ là đã không có bắc nguyệt kiếm. Thần danh hào rồi. Vượt cấp khiêu chiến, vốn là sinh tử một đường, sợ nhất gặp gỡ cái loại này che giấu chính thức tu vi cường giả. Lưu giá trị mà nói, thân giám thuật đối với trợ giúp của hắn tại phía xa tuyệt phẩm kiếm thuật vương giả kiếm thuật phía trên. Chương 28, Vương giả. Mới điền khách sạn phòng số 1306. Vương Thành mở mắt. Hắn nhìn thoáng qua nhân vật mẫu, kỹ năng hạng nhất chính giữa đã sinh ra mới đích biến hóa phàm cấp hạ phẩm thần giám thuật nhập môn. Một lát, hắn một lần nữa nhìn lướt qua điểm kỹ năng hàng mục, chỗ đó còn lại điểm kỹ năng không. Dấu hết đèn tắt. Cái môn này bí thuật hoàn toàn dựa vào tinh thần thúc dục, dùng tinh thần đi cảm ứng đối phương tinh thần tần suất, khí huyết vận chuyển, tinh lực chấn động, do đó phán đoán thực lực của đối phương mạnh yếu. Ta năm đó vi tu hành dưỡng kiếm thuật đem tinh thần khắc độ tăng lên đến 8, khách quan tại tầm thường võ thánh mà nói, cao hơn một đoạn, có thể vẫn đang chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục cái môn này bí thuật, đủ khả năng dò xét đến đích nhân vận, tu hành pháp quyết, cũng chỉ cực hạn tại phàm cấp hạ phẩm cấp độ. Vương Thành trong nội tâm đối với cái môn này thần giám thuật đã có nhất định hiểu rõ. Nếu như giờ phút này trên tay hắn có 12 cái kỹ năng điểm, một hơi đem thần giám thuật đẩy lên tới phàm cấp thượng phẩm đỉnh phong, dù là tạm biệt tàng đi ẩn nấp voi thánh ở trước mặt hắn đều muốn không chỗ nào ẩn trốn. Mà giờ khác này, cách xa nhau cho hắn đạt được cái môn này thần giám thuật đã qua 6 ngày. Đinh linh linh. Rất nhỏ chung điện thoại di động đem trong trầm tư Vương Thành tỉnh lại. Vương Thành nhìn thoáng qua điện thoại, xoa bốt tiếp nghe khóa. "Vương Thành tiên sinh, ngươi tốt, ta là Giang Đạt Thánh." Điện thoại đối diện nam tử trước tiên tự báo lai lịch. Giang đạo Thánh hội trưởng, có việc. Đúng vậy, Vương Thành Tiên sinh chúng ta trong khoảng thời gian này đã sơ bộ điều tra ra Huyết Long Điện một ít hành tung manh mối, cuối cùng nhất được đi ra kết quả, có chút vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Huyết Long Điện, từ lúc 3 năm trước đây đã thành lập, do Võ Thánh Đường Liễu Phạm làm đội trưởng lắp giác, bộ phận tinh 3 năm phát triển, cho đến ngày nay, quy mô đã mở rộng đến toàn bộ tà đạo thế giới, toàn bộ Huyết Long Điện trong có trưởng lão 14 người, võ thuật đại sư 133 người, tinh nhuệ nòng cốt ngàn vạn. Đang mang trong đại, hội trưởng đại nhân muốn cùng Vương Thành Tiên sinh gặp mặt một lần cùng bản như thế nào nổ huyết long điện cái này khóa giáng ngọc, không biết Vương Thành Tiên Sinh phải chăng có thời gian. Không cần, đem huyết long điện phân bộ, địa chỉ cáo chi ta là được. Vương Thành cũng không có cùng Võ thuật hiệp hội hợp tác ý định. Vương Thành Tiên Sinh. Huyết Long Điện Đường Liễu Phàm mặc dù tần chức Võ Thánh không đến 4 năm, có thể hắn tu thành hư không băng quyền, một thân thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa có Hiên Vi Lãnh, Đàm địa Chỉ Cũ, vừa mới đạo ba vị đỉnh tiêm tông sư phụ trợ, toàn bộ Huyết Long Điện tuyệt đối được sừng tụng một cái quái vật khổng lồ. Vương Thành Tiên Sinh tuy có chi năng, tung hành vô địch, có thể quả bất địch chúng. Nếu là tùy tiện lẻ loi một mình sát nhập huyết long điện, sợ là cái kia là của ta sự tình." Vương Thành lên tiếng ngắt lời nói. Điện thoại đối diện Giang đạo thánh không khỏi có chút bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói một tiếng, "Cái kia tốt, ta cái này đem huyết long điện phân bộ, tổng điện tin tức chuyển cho Vương Thành tiên sinh ngài, kính xin Vương Thành tiên sinh coi chừng làm việc." "Làm phiền." Vương Thành lên tiếng, đang muốn cúp điện thoại. Nhưng lúc này Giang đạo thánh lại giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, "Đúng rồi Vương Thành tiên sinh, cách Lâm hành tỉnh cái kia một quả tinh hà lệnh đã có đoạt huy trường. Cuối cùng nhất bị thế giới dưới lòng đất Vương giả Đinh Bằng tọa hạ 13 ma vương đứng đầu lôi lâm đoạt được, hiến cho ma đạo Đinh Bằng, mà ở tranh đoạt tinh hà lệnh trong lúc, phi tiên kiếm Tần Tuyết Nhu bị lôi lâm trọng thương, trước mắt đang tại bệnh viện trị liệu. Ân. Vương Thành lên tiếng, cũng không có gì tỏ vẻ. Tần Tuyết Nhu cũng tốt, hắn Vương Thành cũng thế, đã quyết định tham dự tinh hà chi tranh, phải làm tốt bị trọng thương thậm chí đánh chết chuẩn bị. Vương Thành đối đai Tần Tuyết Nhu sự kiện bên trên cái kia bình, bình đạm đạm đáp lại, lại để cho Giang đạo thánh hơi sững sờ, một hồi lâu mới một lần nữa nói một tiếng không biết Vương Thành tiên sinh còn có chuyện gì phân phó sao, chỉ cần ta có thể đủ làm được, ta giang đạo thánh tất nhiên toàn lực ứng phó. Không cần, gặp lại." Vương Thành nói xong, cúp điện thoại. Một lát, hắn trong óc chính giữa liên tưởng đến 6 năm trước hắn nhất chật vật một màn. Lúc kia hắn bị Bạch đạo sinh một trường đánh vào kẻ cận cái chết, dựa vào 4 điểm thuộc tính đem thể chất theo năm tăng lên tới 9 mới gian nan dễ dụ tới, có thể lúc kia thương thế hắn quá mức nghiêm trọng, hơn nữa năm đó hắn làm việc quái đạn, không kiêng nể gì cả, đắc tội cường giả vô số kể, một ít biết được hắn chưa chết cường giả nhao hiện thân Newton đem hắn chém tận dưới quyệt. Lúc kia, may mắn mà có Tần Thiên Phong xuất hiện, mang theo hắn tránh né đôi giết, nhiều lần sinh tử, ẩn dấu ở cách Lâm hành tỉnh tần ra. Nghiệm một đến này, Vương Thành không khỏi trầm mặc lại. Một hồi lâu, hắn mới đứng lên, trầm rãi mở miệng, "Vương giả đinh bằng, Ma vương Lôi Lâm. Võ thánh cũng tốt, Ma vương cũng thế, Tần Tuyết Nhu là ta trên danh nghĩa thế tử, cho dù cùng ta gian không tồn tại bất cứ tia cảm tình nào, nhưng ta trên danh nghĩa nữ nhân, bất luận kẻ nào muốn động nàng trước, đều được trước hỏi qua ta có đáp ứng hay không." Một lát, Vương Thành bấm một cái mã số. Lập tức Điện thoại đối diện chuyển đến một cái tràn ngập cung kính thanh âm, "Là tiên sinh ạ." Theo thanh âm có thể đoán được, đối diện đúng là huyết ý hội hội trưởng Liệt Vô Tình. "Là ta, ta cần Lôi Lâm, đinh bằng tin tức." "Vâng." Đinh Bằng vì chứng minh chính mình chỉ tính toán đoạt được một quả tinh hà lệnh sẽ dừng tay, cũng không che giấu hành tung của mình. Yêu Quang Minh chính đại dừng lại ở cách Lâm hành tinh cùng quảng nguyên hành tỉnh biên cảnh đồng quân thành. "Cho ta vị trí cụ thể." "Vâng." Vương Thành cúp điện thoại, đứng dậy, trực tiếp xuống lầu, lui phòng, hướng khách sạn bên ngoài cách đó không xa nhà ga mà đi trực tiếp mua một trường tiến về trước cách Lâm hành tỉnh Tân Giã thành phố vé xe, tại đâu đó có thể đổi xe trực tiếp tiến về trước Đông Quan thành. Vương Thành mua tốt vé xe lên xe lúc, điện thoại một lần nữa vang lên. Tiên sinh, đã đã điều tra xong, Đinh Bằng ngay tại Đông Quan thành dạ hạ khu trong thông lộ số 181 hải đến khách sạn, hắn cùng thủ hạ hơn 40 vị cao thủ đứng đầu bao xuống toàn bộ khách sạn. Tốt. Tiên sinh, ngài sẽ đối Đinh Bằng ra tay. Đinh Bằng làm là võ thánh, mà lại là một vị hành tẩu ở thế đỉnh phong võ thánh, chứng cứ một quả tinh hà lệnh, bất luận kẻ nào đều nói không nên lợi mấy thứ gì đó. Hơn nữa, đinh bằng tọa hạ 13 ma vương, ngoại trừ 5 vị tọa chấn các nơi, 3 vị không biết tung tích, còn lại 6 vị đều tại hải đỉnh khách sạn chính giữa, đem đinh bằng làm làm mục tiêu, sợ là có chút. Không nên hỏi không nên hỏi nhiều. Vương Thành nói một tiếng, cúp điện thoại. Liệt vô tình hắn hiểu được, đinh bằng đường đường võ thánh, thủ hạ cường giả như mây, 13 ma vương ở bên trong, tam đại tông sư, còn lại 10 vị mỗi một cái đều là đỉnh phong võ thuật đại sư. Bước này đội hình chỉ chiếm một quả tinh hà lệnh thế lực khác có lẽ cảm thấy may mắn mới là Tại đỉnh bảng bảy làm ra một bộ không có ý định tranh cãi nữa đoạt tinh hà lệnh tư thế, bất luận kẻ nào cũng sẽ không lại không có mắt đi chêu chọc hắn, dù là võ thuật hiệp hội hội trưởng Giang Xuyên, Tử Kim, các cố lão, thậm chí huyết long điện đường Liêu Phàm cũng không ngoại lệ. Nhưng Vương Thành, hiện nhiên cũng không phải đi đoạt tinh hà lệnh đơn giản như vậy. Cỗ xe chậm rãi di động tới ra khỏi thành, trên đường đi nghe được không ít tiếng còi cảnh sát không ngừng qua lại, tinh hà chi tranh, dù là cực hạn tại võ giả vòng tròn luân quần, nhưng đối với thường nhân mà nói, vẫn đang sẽ có rõ ràng cảm giác, ví dụ như chị An Hỗn Loạn Huyết tinh xung đột, miệng người mất tích chờ một chút, loại này tin tức trong đoạn thời gian này hội trở nên nhìn mãi quấn mắt. Võ giả cũng là người, dù là có võ thuật hiệp hội ở phía trên ngăn được, chỉ khi nào võ giả chiến đấu tại thành thị chính giữa bục phát, nội thương người vô tội vẫn đang khó có thể may mắn thoát khỏi. Vương Thành nhắm mắt lại, không để ý đến những vấn đề này, hắn trong óc chính giữa hiện hiện lấy có quan hệ với giới mặt đất Vương Giả Đinh Bằng rất nhiều tin tức. Đinh Bằng, lần trước tinh hà chi tranh Vương Thành từng nhìn thấy qua người này, cho dù chưa từng cùng hắn giao thủ có thể tại hắn cùng vào Côn Ngô kỳ cảnh một vị võ thánh cấp cường giả Tiết Vũ giao phong ở bên trong, hắn có thể đoán được người này cường đại, đó là càng hơn tại năm đó Bắc Nguyệt kiếm thần toàn thịnh thời kỳ cường đại. Trên thực tế nghiêm khắc lại nói tiếp, Đinh Bằng cùng chính mình thuộc về cùng một loại người. Vương Thành tinh nguyên tiên phú chỉ có đáng thương ba, Đinh Bằng khách quan cho hắn mà nói mặc dù tốt bên trên một ít, lại cũng chỉ bất quá 4 mà thôi, cái số này trên thực tế muốn nhập Côn Ngô kỳ cảnh trên thực tế cũng là miễn miễn cơ cưỡng, cho dù đã định khó có đại thành thịu, có thể xem tại hắn là tinh hạ lệnh đoạt huy Những côn lô kia kỳ cảnh đại nhân vật cũng sẽ đem hắn mang đi côn ngô kỳ cảnh, chỉ có điều muốn muốn gia nhập côn ngô kỳ cảnh chính giữa thế lực. Nhất định chỉ có thể là hy vọng xa vời rồi. Không muốn muốn nhưng mọi người tầm thường cả đời đinh bằng tại đã được biết đến điểm này về sau, trực tiếp đoạn tuyệt tiến về trước côn ngô kỳ cảnh tâm tư, cùng hắn tiến về trước côn ngô kỳ cảnh là một cái nhất định khó có thành tiểu tiểu nhân vật, còn không bằng oanh oanh liệt liệt, sống cả đời sáng chói. Dưới loại tình huống này, hắn lần trước, bên trên lần trước tranh đoạt tinh hà lệnh, đã không còn là vì mình, mà là bán ra, hoặc là đầu tư đem tinh hà lệnh bán cho những cái kia tinh nguyên thiên phú chắc tuyệt tuyệt thế thiên tài, đổi được rộng lượng tài phú đồng thời, cũng hội sớm ký hiệp nghị lại để cho những vào kia Côn Ngô Kỷ cảnh tuyệt thế thiên tài đưa tặng đủ loại kéo dài tính mạng linh dược, thiên tài địa bảo, như hắn hư không băng quyền là bên trên lần trước dùng hắn chỗ đoạt tinh hà lệnh đưa vào Côn Ngô kỳ cảnh một vị nhân vật thiên tài đưa tặng mà đến. Hơn nữa, số tuổi chân chính đã tiếp cận 60 hắn, sở dĩ còn có thể bảo trì thể năng đỉnh phong, cùng Côn Ngô cảnh chính giữa đạt được thiên tài địa bảo cũng có được trực tiếp quan hệ, dựa vào những thiên tài địa bảo này Đinh Bằng thực lực chân tránh so ngoại giới nghe đồn còn muốn đáng sợ một phần. Nếu như nói, Giang Xuyên được xưng là chính đạo đệ nhất cao thủ, như vậy Đinh Bằng tắc thì là không thể tranh luận thế giới giới lòng đất đệ nhất cực giả, hơn nữa, bởi vì Đinh Bằng chính là hắc quyền xuất thân nguyên nhân, một khi hắn cùng Giang Xuyên bộ phát không chết không lứt cắn xé nhau cuộc chiến, cuối cùng nhất Đinh Bằng còn sống sót tỷ lệ tuyệt đối tại Giang Xuyên phía trên. Lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn tam đại hạng thể chất làm chủ thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn vi phó thuộc tính, thể chất đến 6, hai đại phó thuộc tính một trong đến 6, mà lại lĩnh ngộ võ đạo ý chí Liên Đông đặng với bước vào võ thánh cánh cửa, của ta nhanh nhẹn muốn, ở vào võ thuật đại sư tiêu chuẩn, nhưng lực lượng bảy lại cao hơn võ thánh, nhất là thể chất, đạt tới 9. Nếu như võ thánh phía trên còn có cảnh giới, hắn cái này đã là võ giả thất trọng tiêu chuẩn. Vương Thành nhắm mắt lại, lặng lặng cùng đợi cố xe đi về phía trước. 6 giờ về sau, cố xe tại Tân Giã thành phố dừng lại, Vương Thành một lần nữa mua phiếu vé, lại đã chờ đợi 40 phút, leo lên tiến về trước đông chợ biên giới ô tô, cố xe đi về phía trước 4 cái nửa giờ, đã đến chợ biên giới. Đinh Bằng cũng không phải là dễ dàng tới bối phận. Vương Thành đã ngồi một ngày xe, tinh thần, thể năng hơi co suy kiệt, cũng không trực tiếp tiến về trước Hải Đỉnh khách sạn, mà là tại một bên một cái khách sạn chính giữa ở cả đêm. Ngày hôm sau, Vương Thành đem toàn thân tinh khí thần toàn bộ điều chỉnh đến đỉnh phong lúc, rốt cục đi ra ngoài, xuống lầu, trả phòng, từng bước một, nhắm Hải Đỉnh khách sạn mà đi. Suy nghĩ, tại thời khắc này trở nên một mảnh không linh. Dưới mặt đất vương giả. Huyết. Quá lâu không có sôi trào. Chương 29, độc hành. Loại nhiệm vụ này thật nhảm chán a, quả thực cùng ngồi tù đồng dạng. Hải Đỉnh khách sạn bên ngoài, khoảng cách 60m mở một cỗ màu trắng đại chúng xe con bên trên, cắt một cái đủ tóc cắt ngang trán tiêu nhã ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi chán đến chết phản nạn lấy. Nhiệm vụ này tuy nhiên nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế lại quan hệ trọng đại, đông quan thị cho dù không thuộc về chúng ta cách Lâm hành tinh rồi, có thể đem bằng, Lôi Lâm, Thanh Đồng, Đàm Tam bậc này nhân vật, từng cái đều thuộc về cái loại này có thể dễ dàng nhấc lên gió tanh mưa máu đỉnh tiêm nguy hiểm phân tử, dù là giờ phút này, bọn hắn nói rõ chỉ chiếm một quả tinh hà lệnh, lặng lặng chờ đợi cuốn lô cảnh mở ra, chúng ta vẫn đang không thể phấn khởi. Thẩm Phi Vân phải tay nắm lấy tay lái, vẻ mặt thành thật trầm trầm vào hải đỉnh khách sạn, dù là Lúc nói chuyện con mắt đều không có ly khai hải đình khách sạn đại môn. Trên thực tế chúng ta ở chỗ này biểu tượng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa, nhưng đáng sợ kia tông sư cấp nhân vật thật muốn đi, ai có thể ngăn được. Chúng ta, hay vẫn là Quảng Nguyên Hành Tỉnh phân Hội rối lý, Phương Vi, ít nhất chúng ta có thể trước tiên đem tin tức báo cáo lên, lại để cho hiệp hội Trư Vị hội trưởng chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Nhã đối với Thẩm Vân loại thái độ này có chút không có cách, chỉ phải bất đắc dĩ nhún vai, con mắt vô ý thức hướng phía bốn phía đánh giá. Theo ánh mắt của nàng đảo qua một con đường, nàng giống như phát hiện cái gì, đột nhiên một cái giật mình, "Phi Vân, Phi Vân, bên kia, bên kia!" nhìn bên cạnh. "Có biến." Thẩm Phi Vân trong lòng giật mình, vội vàng hướng phía Tiêu Nhã chỉ vào địa phương nhìn lại. Bất quá khi nàng chứng kiến từ cái này, chỗ đường đi chậm rãi hướng phía hải đỉnh khách sạn đi tới đạo thân ảnh kia lúc lại là nao nào, đây là Vương Thành. Vương Thành thế nhưng mà một cái mức độ nguy hiểm hoàn toàn không kém hơn Lôi Lâm, Thanh Đồng, Đàm Tam bọn người đỉnh cấp tông sư, liền bắt tí giả là cổ sát bậc này đánh lén qua tông sư xạ thủ đều bị hắn nhẹ nhõm đánh chết. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ha ha, ta minh bạch, trả thù. Trả thù, tuyệt đối là trả thù. Đừng quên, 6 ngày trước tranh đoạt tinh hà lệnh lúc lôi lâm thế nhưng mà đem Tần Tuyết Nhu đánh thành trọng thương, vương thành thế nhưng mà Tần Tuyết Nhu chưa phục, chính mình thê tử bị người đả thương hắn há có thể thờ ơ, dưới mắt xuất hiện ở chỗ này nhất định là vi trả thù mà đến. Nguyên vốn cả chút nhàm chán tiêu nhã lập tức hưng phấn lên, tự hồ e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đừng nói mỏ, dùng Tần Tuyết Nhu cùng vương thành quan hệ giữa Ngươi cảm thấy Vương Thành có thể sẽ vì tần Tuyết Nhu cố ý chạy đến Đông Quan thị trả thù đả thương nàng Định Phong Tông sư sao? Ách, cái này, nói không chừng Vương Thành rất sĩ diện đâu. Tiêu Nhã liên tưởng đến cái kia người một nhà không xong đến cực điểm quan hệ, lập tức có chút lực lượng chưa đủ. Sĩ diện? Khả năng sao? Huống hổ! nếu thật là trả thù, đồng dạng rất hỏng bẻ, giờ phút này Hải Đỉnh khách sạn ngoại trừ Ma Vương Lôi Lâm, Ma Vương Thanh Đồng bọn người bên ngoài, còn có vị Tiệt Thế Giới Dưới lòng đất chính thức ông vua không ngai, một thân tu vi siêu phàm nhập vô địch vương giả đỉnh bản tại. Vương Thành tiên sinh tùy tiện trước đi trả thủ, tuyệt đối giữ nhiều là ít. Thẩm Phi Vân lắc đầu. Lập tức Vương Thành tụội hồ thật là hướng phía Hải Đỉnh khách sạn mà đi, mà lại khoảng cách Hải Đỉnh khách sạn càng ngày càng gần, Thẩm Phi Vân lúc này cắn răng một cái, đột nhiên đẩy cửa xe ra, nhắm Vương Thành mà đi. "A, Phi Vân, ngươi làm gì?" Tiểu Nhã lắp bắp kinh hãi, vội vàng đuổi theo, "Ngươi muốn làm gì? Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, giám thị, giám thị, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là giám thị." "Ta muốn ngăn cản hắn." Thẩm Phi Vân kiên quyết nói, cho thống khoé bước hướng Vương Thành mà đi. "Đừng a, nguy hiểm!" Tiêu Nhã cho dù có loại e sợ cho thiên hạ bất loạn tính cách, nhưng lại chỉ thích xem náo nhiệt, cũng không muốn đem chính mình đặt mình trong nguy hiểm chính giữa. Một khi Vương Thành cùng Lôi Lâm khai chiến, cục diện tất nhiên hối loạn, một cái không tốt sẽ ảnh hưởng đến người khác. Chuyện gì xảy ra? Mà lúc này đây, khoảng cách Tiêu Nhã bọn người không xa một cái khác chiếc Audi xe thương vụ bên trên, đến từ Quảng Nguyên hành tỉnh Võ Thuật hiệp hội doanh lý, Phương Vi tự hồ đã nhận ra Thẩm Phi Vân, Tiêu Nhã dị động, vội vàng xuống xe chạy tới hỏi thăm. Phi Vân, Phi Vân, giữ chặt Tiêu Nhã vội vàng chỉ vào bức nhanh hướng phía Vương Thành mà đi Thẩm Phi Vân nói. Bất quá nàng lúc trước chậm trễ một ít thời gian, mà Thẩm Phi Vân tốc độ có phần nhanh, như vậy một lát, Thẩm Phi Vân đã trực tiếp gọi được Vương Thành trước người, "Vương Thành tiên sinh." "Thẩm Phi Vân tiểu thư, người tốt." Tại Thẩm Phi Vân hướng phía chính mình đi tới lúc, Vương Thành đã phát giác, lập tức nhẹ gật đầu. "Vương Thành tiên sinh nhưng là muốn muốn tìm mà Vương Lôi Lâm." "Vâng." "Không thể, Vương Thành tiên sinh, Hải định khách sạn chính giữa không chỉ có Ma Vương Lôi Lâm, càng có dưới mặt đất vương giả, một thân tu vi siêu phàm nhập thánh võ đạo lục trọng đỉnh phong nhân vật, đinh bằng." "Người này thành danh nhiều năm, từ lúc ta biết rõ, Thẩm Phi Vân lời còn chưa dứt, Vương Thành đã có chút một gật đầu. Biết rõ. Thẩm Phi Vân nào nào. Tự nhiên. Nghe được Vương Thành tùy ý đáp lại, Thẩm Phi Vân trong óc chính giữa không khỏi hồi tưởng đến cái kia một mực không muốn đối mặt sự thật, lập tức hít một hơi linh khí, "Vương, Vương Thành tiên sinh, ngài, ngài sẽ không phải thật sự là một vị võ đạo lục trọng võ thánh a?" Ta chưa bao giờ từng giấu giếm qua điểm này." Vương Thành nói xong, huống hồ, nếu là không có nhất định được thực lực, tùy tiện tìm kiếm dưới mặt đất vương giả đỉnh bằng, chẳng lẽ không phải một chết. Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, Mà khi Vương Thành chính thức thừa nhận điểm này về sau, Thẩm Phi Vân vẫn đang bị tin tức này chấn đắc thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thẩm Phi Vân tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Phi Vân, chúng ta đi mau. Thẩm Phi Vân có chút thất thần lúc, Tiêu Nhã, doan lị, Phương Vi ba người đã đồng thời đuổi theo. Không cần lo cho Vương Thành sự tình rồi, bọn hắn một khi thật sự đấu võ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vương Thành. Phương Vi nhìn về phía trước một lần nữa hướng Hải Đỉnh khách sạn mà đi đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, cái này chính là các ngươi cách Lâm Hành Tỉnh mới xuất hiện cái vị kia gọi Vương Thành tông sư giả. Hắn đánh chết bát tí giả là cổ sát, thật trẻ tuổi tông sư. Doãn Lệ cũng phát ra kinh hồ. Tông sư? Thẩm Phi Vân nhìn Tiêu Nhã, Phương Vi, Doãn Lệ một mắt, hít một hơi thật sâu, một hồi lâu bình phục nỗi lòng mới một lần nữa mở miệng nói, "Không phải tông sư." "Không phải tông sư." Phương Vi nao nào, "Không phải nói đánh chết cổ sát chi nhân, ít nhất là một vị tông sư cường giả sao? Chẳng lẽ cách Lâm Hành Tỉnh mấy vị hội trưởng phán đoán sai?" "Sắp thực có sai." Thẩm Phi Vân nhìn xem đã bước vào Hải Đình rượu cửa tiệm Vương Thành, chậm rãi mở miệng, "Hắn hiện tại có lẽ gọi võ Thánh. Thật có lôi tiên sinh, khách sạn phòng trọ đã đủ, hôm nay thứ cho không tiếp đãi. Vương Thành bước vào Hải Đình khách sạn lúc, một vị tiếp khách tiểu thư tiến lên cung kính nói, đồng thời chỉ chỉ cửa ra vào một khối nhãn hiệu. Ta tìm Lôi Lâm." Vương Thành nói. "Mà lúc này đây, hai cái chính giới lầu đại sảnh tính tòa lấy võ giả trước tiên đứng lên, một người cầm đầu một thân màu đen Âu phục nam tử tiến lên hỏi ý kiến hỏi một câu, các hạ người phương nào?" "Vương Thành." "Vương Thành." Âu phục nam tử trong óc chính giữa dạo qua một vòng, toàn bộ hạ vũ quốc có danh tiếng tông sư cấp nhân vật hắn đều nghe nói qua cũng không có vương thành như vậy nhân vật số má, về phần tông sư phía dưới, hắn căn bản chẳng muốn đi nhớ. Với tư cách vương giả đỉnh bằng tọa hạ tinh huyện, võ thuật đại sư cấp võ giả còn không bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Chưa nghe nói qua, có chuyện gì cáo chi ta là được, ta sẽ thay ngươi hướng đại vương truyền đạt, về phần hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi, vậy thì phải xem tâm tình. Vương thành có chút nhíu đầu, ánh mắt rơi xuống cái này màu đen đô phục nam tử trên người, các ngươi không biết vương thành cái tên này hợp tính lý, nhưng phi tiên kiếm tần tuyết nhưu các ngươi có lẽ nghe nói qua, ta là chồng của nàng. Cuối cùng Hắn bổ sung một câu, trên danh nghĩa như thế. Phi Tiên kiếm Tần Tuyết Nhu. Âu Phục nam tử vẫn đang không nghĩ khởi người này là ai, bất quá hắn bên cạnh thân khắc một người tuổi còn trẻ một ít nam tử lại nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng, "Lưu Sóc, Tần Tuyết Nhu ta biết rõ, 6 ngày lúc trước cái xử kiếm lạnh cô nàng, bị đại vương dùng đại băng liệt quyền quyết định bảo kiếm, suýt nữa đánh chết." Ân. được người trẻ tuổi nhắc nhở, Âu Phục nam tử Lưu Sóc trong mắt hàn quang lạnh lẽo, cảm tình tìm phiền toái đã đến, "Tiểu tử, ngươi muốn vị cô nương kia bảo thủ." "Vâng, ta nói rồi, ta tìm Lôi Lâm, thuận tiện tìm linh bằng." đem cái tiêu miếng tinh hà lệnh lấy ra. Lưu Sóc nguyên bản hay vẫn là vẻ mặt vẻ đăm chiêu, đợi đến Vương Thành gọi thẳng đinh bằng danh hào về sau, trong mắt sát cơ nổ bắn ra, thân hình bỗng nhiên động, vậy hạ danh hào cũng là người gọi, đi cho đi. Lưu Sóc lời còn chưa dứt, trong tay quyền thuật không tới kịp hoàn toàn thi triển, Vương Thành thân hình đột nhiên trước đạp, tay phải tại độ ngực hắn bên trên chối xuống, một hồi như sấm rền tiếng vang đã tự trong cơ thể hắn truyền ra. Oành. Khí huyết chấn động. Võ giả tam trọng Lưu 80 km cân cường tráng thân hình trực tiếp đã bay đi ra ngoài, chủ điệp điệp nện ở 6m bên ngoài trên bàn trà đem bản trán lệnh thành phấn vụn, miệng thủy tinh liệt trên đất. A. Lưu Sóc, một vị khắc nam tử trẻ tuổi thấy như vậy một màn, trong miệng kêu to một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, vừa lui vừa đánh khai bộ đàm hô to, "Có biến, lầu một có biến. Lôi Lâm tại lầu mấy?" Vương Thành nhìn xem cái này cái nam tử trẻ tuổi hỏi, "Ngươi thật to gan, ngươi cũng đã biết trên lầu ở chính là ai?" "Ta biết rõ, dưới mặt đất vương giả, âm thầm công nhận Hạ Vũ quốc đệ nhất cường giả, Võ Thánh đỉnh bằng." Vương Thành nói, "Bất quá cái kia không trọng yếu, ngươi chỉ cần nói cho ta biết Lôi Lâm ở đâu." Nam tử trẻ tuổi đồng từ một chương. Biết rõ. Đối phương rõ ràng biết rõ Hải đình khách sạn chính dựa ở người rõ ràng còn dám đơn thương độc mã sát nhập Hải Đỉnh khách sạn. Loại người này hoặc là cuồng vọng vô tri, hoặc là đối với thực lực của mình có tuyệt đối tin tưởng. Còn đối với bên trên đinh bằng vẫn đang có loại này bình tĩnh khí độ, đối phương võ đạo tạo nghệ vô cùng có khả năng đã đạt tới võ thánh. Đạp đạp đạp. Lầu hai thời khắc có không ít người lưu ý lấy lầu một hướng đi, toàn bộ Hải Đỉnh khách sạn trên thực tế cũng là ngoài lòng trong chặt, lầu 1 phát sinh tình huống không đến nửa phút. 10 cái hắc y nam tử đồng thời từ lầu hai quán cà phê, hưu nhàn hết, phòng bài bạc trong gọi xuống tới, một người cầm đầu giữ lại đầu trọng, toàn thân vẽ có đại lượng hình xăm, nửa bên phải trên mặt cũng không ngoại lệ, nhìn về phía trên tràn ngập một loại hung hãn, bạo ngược khí tước. Dưới mặt đất ma vương Quỷ Nhận, đinh bằng tọa hạ 13 ma vương trung vị liệt đệ 9. Ai ăn tim gấu gan báo dám đến náo sự. Cử ca, người này đến tìm Mộ Hạ. Nam tử trẻ tuổi trước tiên chạy đến Quỷ Nhận trước người, muốn nhắc nhở một phen. Có thể cái kia Quỷ Nhận xem vương thành tuổi trẻ khuôn mặt lại hồn nhiên không để ý tới. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, đàng đàng sát khí, xem ra, vậy hạ đoạn thời gian trước thủ đoạn quá mức ôn hòa, giết được người quá ít, thế cho nên một đám vô danh không họ A Miêu A Cẩu đều dám can đảm đánh đến tận cửa đã đến, mấy ngày nay tại đây giàn phá khách sạn đợi đến xương cốt đều rỉ xét, khó được có một chút niềm vui thú, tiểu tử, người muốn chết như thế nào? Chương 30, võ thánh đối với võ thánh. Đinh bằng tọa hạ 13 ma vương mỗi một cái đều là sát thủ, hắc quyền xuất thân, trên tay nhân mạng vô số kể, ta giết người xem như thay trời hành đạo. Thật can đảm tử. Chỉ là không biết trong chốc lát ta đem xương cốt của ngươi từng khối bóp nát lúc, ngươi hay không còn dám nói như vậy với ta." Quỷ nhận giữ tận nộ cười một tiếng, thân hình cao lớn đột nhiên tự lầu hai bay vọt mà xuống, giống như một đầu khủng bố bạo hùng, người chưa đến, khổng lồ thân hình cuốn động âm ảnh đã đủ để cho nhát gan chi nhân tim và mật đều hàn. Vương Thành dùng thần giám thuật phóng đoạn, quỷ nhận thể chất ít nhất đạt tới 6, lực lượng có lẽ cũng tiếp cận 5, đây là không kém hơn võ đạo tông sư khủng bố thân thể tố chất, dưới mắt hắn lại tá trợ lấy từ lầu 2 đánh giết mà ở dưới Thái Sơn áp thế. Tuy là những không am hiểu kia lực lượng cùng chính diện đối kháng tông sư cường giả đều được tránh đi mũi nhọn. Đáng tiếc, Vương Thành thân hình nhìn về phía trên không tính cường tráng, có thể hơi có vẻ dị dạng thuộc tính tăng lên khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết, lực lượng cùng với hình người hung thú, đối mặt quỷ nhận hung hãn đến cực điểm đánh giết, thân hình hắn tiến lên, nhanh chóng ra tay trực tiếp chế trụ quỷ nhận cổ, không lọt vào mắt cánh tay cùng quỷ nhận nhắc nhở tiếp xúc lúc lực lượng khổng lỗ chấn động. Rồi sau đó, hắn nắm quỷ nhận cổ tay phải có chút một chuyến, Nguyên bản đánh giết mà ở dưới quỷ nhận không có nửa phần sức phản kháng trực tiếp bị hắn giơ hướng dưới chân đá cầm thạch sàn nhà hung hăng đập, nhấn một cái. Vành, toàn bộ đại sảnh phản phất đều hung hăng chấn động. Phu cận nhiều cái ly thủy tinh trực tiếp nát, trên đỉnh đầu đèn treo chấn động lấy rất xuống, nát bấy trên mặt đất, thủy tinh mảnh bắn tung tóe tứ phương. Vương Thành dưới chân đá cẩm thạch sàn nhà trong khoảnh khắc bị quỷ nhận lệnh đến chia 5 x 7, đại lượng máu tươi từ cái này nghiền nát đá cẩm thạch trong lòng đất bắn ra, nhuộm hồng cả mặt đất, dù là vương thành trên người cũng lây dính không ít vết máu. Bất quá vương thành cũng không để ý tới, vung tay ra Hắn một lần nữa đứng dậy. Mà ở dưới người hắn, trước một giây còn hung ác bá đạo, không coi ai ra gì mà Vương Quỷ nhận đã giống như tử cầu một loại sủi lơ trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ trong miệng tuôn ra hiện ra, dĩ nhiên hơi thở mong manh. "Bọc nát xương cốt của ta, ngươi hiển nhiên không có loại lực lượng này rồi." Vương Thành nhìn xem Quỷ nhận, nói một tiếng, rồi sau đó ánh mắt hướng phía còn tại thang lầu vị trí hơn 10 vị tinh nhuệ hảo thủ nhìn lại. Cái này hơn 10 vị tinh nhuệ mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến thế hệ, trên tay đều không ngoại lệ đều lây dính máu tươi, giờ phút này tại Vương Thành ánh mắt nhìn gần xuống nhưng lại nguyên một đám tim và mật đều hẳn, đúng là không dám cùng hắn chính diện đối mặt, chạy như điên mà ở dưới thân hình cũng đình trệ tại tại chỗ. Lôi Lâm tại lầu mấy? Hoặc là, ta lại chờ một chút, chính hắn hồi xuống." Vương Thành nói. Vị tiên nam tử trẻ tuổi câm như hến, nhưng cũng không dám lại hồi nửa câu. Ngay tại vừa mới, cùng Vương Thành từng có nói chuyện với nhau hai vị tiền bối, một người người bị thương nặng, tên còn lại hơi thở mong manh, nghiêm nhiên không sống nổi, trước mắt nam tử này nhìn về phía trên bất ổn bất hòa bộ dáng, nhưng chân chính động thủ quả thực so ma vương còn ma vương. "A, có cả mã giáp." Không đợi đến đáp lại, Vương Thành cũng không thất vọng, hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua đại sảnh chính giữa mấy cái camera giám sát, nhưng lại không lựa chọn lên lầu, cứ như vậy đứng tại ở gần thang máy phương hướng chờ lấy. Lên keng. Hắn chờ cũng không tiếp tục quá lâu. Theo thang máy theo lầu 18 181 vừa rơi xuống, cuối cùng nhất ngừng to lớn sảnh, thang máy cửa vừa mở ra, 6 đạo thân ảnh đồng thời hiện ra. 6 người này, trong đó ba cái đeo kính dâm mặt không biểu tình, mà khác hai cái thì là thần sắc lạnh lùng, thừa kế tiếp vẻ mặt tối tăm phiền muộn, tại cửa thang máy mở ra nháy mắt, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Vương Thành trên người, lang lệ ác liệt giống như lưới đao. Bất quá Vương Thành ánh mắt nhưng lại không tại 6 trên thân người dừng lại, ánh mắt của hắn trực tiếp lướt qua 6 người, rơi xuống thang máy chính giữa còn tồn tại thứ bảy trên thân người. Một người nam tử, một cái thân cao một M8, tướng mạo tuấn lãng, nhìn về phía trên 30 suất đầu nam tử. Nam tử này ăn mặc áo sơ mi trắng, đập vào màu đỏ tấm cả vạn, phối hợp quần tây dài đen, cùng với một đôi dầu lượng quý báo dài ra, bất luận kẻ nào chứng kiến hắn, đều chỉ hội đưa hắn đương thành một cái nào đó cỡ lớn công ty tuổi trẻ tổng giám đốc, thành công nhân sĩ, có thể Vương Thành lại lần đầu tiên phân biệt nhận ra hắn thân phận chân chính. Đinh bằng Cái này tràn ngập thành thủ cổn trọng khí chất năng tử, đúng là hạ vũ quốc toàn bộ thế giới dưới lòng đất ông vua không ai, dù là võ thuật hiệp hội tổng hội trưởng đều không có suốt đời năm chắc đỉnh tiêm võ giả, đinh bằng. Vương Thành Đinh bằng tại Vương Thành ánh mắt rơi xuống trên người hắn lúc, cũng giống như tâm hữu linh tê đồng dạng đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, đợi đến ánh mắt tại Vương Thành sau lưng kiếm túi bên trên dừng lại một lát, mới một lần nữa nói, hoặc là nói. Ta có lẽ xưng người vi. Vì... Bác Nguyệt kiếm thần, Bác Nguyệt kiếm thần. Muyên bản sắc mặt tối tăm phiền muộn trong mắt Hàn Quang lộ ra, Lôi Lâm nghe được cái này, danh hảo sau đồng tử có chút co rụt lại. Mà ngay cả mặt khác hai cái vẻ mặt lạnh lùng trung niên nam tử cũng không ngoại lệ. Bác Nguyệt Kiếm thần huyền tiên trạng, 6 năm trước tung hoành thiên hạ đỉnh tiêm tông sư, một vị không phải võ thánh, hơn hẳn võ thánh nhân vật truyền kỳ, hắn nhất huy hoàng một trận chiến, từ một người một kiếm, độc chiến năm đại tông sư, mà lại chạm thứ hai người, trong dòng tối lui, trong trận chiến ấy biểu hiện ra ngoài kiếm thuật, thể thuật, quyền thuật, dù là chưa từng đạt tới võ cảnh giới có thể khách quan tại võ thánh giả mà nói, thực sự không khác nhau lắm, ngay cả là hiện tại ẩn ẩn được xưng là tông sư đệ nhất nhân trung ương vương Giang đạo thánh chống lại 6 năm trước Bắc Nguyệt kiếm thần, cũng đem mà cảm. Đây là một cái lại để cho bất luận cái gì một vị tông sư cường giả đều không thể không đả khởi hoàn toàn tinh thần đến coi trọng danh hảo. Ta là Vương Thành. Vương Thành nói một tiếng, ánh mắt rơi xuống lúc trước một mực âm nghiêm mặt nam tử kia trên người, người minh bạch ta đến mục đích. Nam tử này, là đỉnh bảng tọa hạ người mạnh nhất, 13 ma vương đứng đầu, Lôi Lâm. Lôi Lâm đồng dạng cũng là một vị không kém hơn Hiên Viên lãnh đỉnh tông sư, mười mấy năm trước đã uy danh hách, tại thế giới dưới lòng đất, đạo võ giả thế giới. Tây danh đủ để cùng Trung ương Vương, Đông Thánh Vương, Giang Nam Vương, Tây Bắc Vương, Bắc Phương Vương chờ định Tiêm Tông sư sánh vai. Một chuyến cách lâm hành tỉnh chi hành, rõ ràng dẫn xuất nhớ năm đó một người một kiếm tung hành thiên hạ Bắc Nguyệt kiếm thần, có ý tứ, Bắc Nguyệt kiếm thần ẩn nấp mấy năm, ngoại giới nghị đến người đã chết tại Côn Ngô bí cảnh nhân vật thiên tài Bạch Đạo Sinh dưới lòng bàn tay, không muốn nhưng lại anh hùng nan quá mỹ nhân quan, xa vào tại Ôn Nhu hương trong không cách nào tự kiềm chế. Đinh Bằng nhìn xem Vương Thành, trên mặt lộ ra một tia tà dị chi sắc, chỉ là hy vọng, 6 năm qua đi, Không để cho bác Nguyệt Kiếm Thần cái này chơi thần kiếm từ đó độ đi. "Vậy hạ, chuyện này là ta chiêu gây ra, thỉnh giao cho ta giải quyết." Lôi Lâm chợt lạnh nói. "Đương nhiên." Đinh Bằng cười nhạt một tiếng, bất quá ngươi một người xác nhận không làm gì được, được tiếng tằm lừng lây bác Nguyệt Kiếm Thần. "Đàm Tam, Thanh Đồng, hai người các ngươi cùng lên đi." "Vâng, vậy hạ." Một mực thần sắc lạnh lùng hai người nam tử đồng thời hét lại lấy. Ba vị tông sư liên thủ đối phó bác Nguyệt Kiếm Thần, cái này không tính là cái gì mất mặt sự tình, phản mà nếu là bọn họ ba người có thể đem hắn đánh gục. Đối với thanh danh của bọn hắn hay vẫn là một hồi thật lớn tên Dương. Tại động thủ trước, Vương Thành, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội." Đinh Bằng ánh mắt chằm chằm vào Vương Thành, "Một cái lại để cho ta đối với ngươi đánh chết quỷ nhận chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể hiệu chung với cơ hội của ta." Địa hạ vương giả Đinh Bằng, ngươi để cho ta rất thất vọng, nhiều năm quyền cao chức trọng đã ăn mòn ngươi ý chí chiến đấu." Vương Thành căn bản không có để ý tới Đinh Bằng đích thoại ngữ, ánh mắt nhìn lướt qua Lôi lầm, Đàm Tam, Thanh Đồng ba người, lại để cho ba người này trước đi tìm cái chết, chỉ vì toa ra kiếm thuật của ta, quyền thuật con đường Thân là đỉnh tiêm võ giả, liền cùng cùng giai cường giả đường đường chính chính chính diện một trận chiến phách lực cũng không có. Thân. Lên bằng con mắt có chút nhíu lại. Hay vẫn là nói, dùng ngươi trò nắm giữ khổng lồ hệ thống tình báo, sẽ không pháp đoán được ta trên thực tế là cùng ngươi đồng dạng ở vào võ thánh cấp độ. Võ thánh. Lôi Lâm trong lòng đột nhiên chấn động, ngươi đột phá đã đến võ thánh cảnh giới. Nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi thanh đồng, Đàm Tam hai người cũng giống như bị dội xuống một chấu nước lạnh, ánh mắt gắt gao chằm vào Vương Thành, mang trên mặt rung động chi sắc. Bất quá ngoại trừ rung động bên ngoài, bọn hắn lại cũng hiểu được đương nhiên Khoảng cách Bắc Nguyệt Kiếm Thần Tung Hoành Thiên Hạ huy Hoàng thời kỳ đã qua 6 năm, 6 năm trước là hắn có thể tại năm đại tông sư vây giết chạm xuống thứ hai người, trong dòng rút đi, bạo phát đi ra đáng sợ chiến lược thẳng truy võ thánh, dưới mắt lúc cách 6 năm, hắn đột phá đến võ thánh cấp độ, hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Võ thánh? Lôi Lâm trong nội tâm lập tức trở nên có chút đáng chát. Cũng không phải đinh bằng dấu giếm đối phương chính thức tu vi lại để cho chính mình đi làm bia đỡ đạn, từ lúc không mấy năm trước hắn đã đem chính mình mệnh bán cho đinh bằng, sinh tử không để ý, cảm thấy đắng chát chủ yếu là cảm thấy vớ vẩn. Một quả tinh hà lệ và tranh đoạt tinh hà lệnh lúc vô ý đã thương một vị võ thuật đại sư, rõ ràng tiểu dẫn tới một vị võ thánh đến nhà, hơn nữa còn là thành danh nhiều năm đích nhân vật. Vốn hắn còn hy vọng xa vời lấy, có thể không có được này cái tinh hà lệnh mượn cơ hội bước vào côn Ngô kỳ cảnh, nhưng là theo một quả tinh hà lệnh dẫn phát một loạt liên quan chính giữa hắn đã không hề báo dùng hy vọng. Ha ha ha, Vương Thành thật không, ngươi thật cho là đột phá đã đến võ thánh cảnh giới có thể coi trời bằng ung. Năm đó Bắc Nguyệt kiếm thần cũng bởi vì vô chi do đó đắc tội nhân vật thiên tài Bạch đạo sinh gặp cơ hội đã chết vẫn rồi, không muốn ngươi không chỉ không hấp thụ giáo huấn ngược lại còn dám lại đến khiêu khích ta. Đã người muốn đi tìm cái chết, như vậy ta tùy như người mong muốn." Đinh Bằng cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Tại đạp hướng Vương Thành lúc thân hình hắn đột nhiên chấn động, nguyên bản cái kia kiện quý báo áo sơ mi trắng ầm ẩm, ẩm nát bấy, hóa thành vải rách, lộ ra hắn bên trên bản thân cái kia củ hấu rõ ràng cơ bắp, cùng với cơ bắp bên trên cái kia từng đạo chi hoành giao thoa cực lớn vết xẹo, những vết xẹo này chính là hắn lúc tuổi còn trẻ sinh tử chém giết đến thế giới dưới lòng đất vương giả kinh nghiệm chứng kiến. Rút kiếm. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, đinh bằng cả người khí chất đại biến, hung hãn Lệnh Như băng, vô tình hắn chằm chằm vào Vương Thành sau lưng kiếm túi, có chút có rút lại đồng tử giống như dấu kiến tại trong bóng tối độc xạ, cũng giống như bay lượn tại trên 9 tầng trời hồng lừng, tùy thời cùng đợi cho đối thủ một kích trí mạng. Vương Thành lắc đầu, hắn đã từng nói qua, kiếm của hắn không biết vi bạch đạo sinh ngoại trừ bất luận kẻ nào mà nổ. Không rút kiếm, Vương Thành phản ứng lại để cho đinh bằng nào nào, ngay sau đó trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại bị khinh thị lửa giận. Cùng là võ thánh, đối phương còn là một vị tân tấn không lâu thánh, tư lịch lãng động xa xa không cách nào cùng chính mình sánh vai. Dưới mắt giao Phong lại dám không rút kiếm. "Vương Thành, người tại tìm chết." Nói vừa xong, vị này Địa Hạ Vương giả thân hình đột nhiên rất già, thiên truy bách luyện ma luyện mà ra hung sát chi khí, ngang nhiên một phát, như là hung thần thức tỉnh, thôn phệ đại điện. Chương 31: Kim cương bất hoại thể. Giết. Đinh bằng một tiếng quát lớn, hơi thở thành vân, khí huyết chấn động hạ đại sảnh chính giữa thủy tinh, đồ sứ đồng thời bạo liệt, nổ thành mảnh vụn, bắn tung tóe tứ phương. Cách gần đó một ít người bình thường chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, hai lỗ tai nổ vàng, đại não phảng phất bị kim đâm một loại đau đớn muốn nứt. Tiêu to vội vàng hướng phía một bên cuống quýt chạy tới. Bành! Đinh bằng thân hình khẽ động, người chưa đến, quyền tới trước, giữa hai người rõ ràng khoảng cách 6m, có thể hắn một quyền đánh ra, hắn cùng Vương Thành ở giữa không khí tựa như bị lăng không đánh bại, phát ra như sấm rền nổ vang, hít thở không thông áp bách lại để cho Vương Thành trước tiên thân hình một bên. Giang giác. Vương Thành sau lưng một cái bằng gỗ bàn trà bị quyền kình lăng không đánh bại, vỡ thành mảnh gỗ vụn. Hư không ban quyền. Hư không ban quyền, bắt đại thần cấp thuật một tròng, giống như luyện kiếm người trí cao cảnh giới, vô ảnh kiếm khí, giết người vô hình. Đinh Bằng tại đây môn thần quyền thuật bên trên đắm chìm không biết bao nhiêu năm nguyệt, đã đem cái môn này thần cấp quyền thuật tu đến đại thành, 10 em mở nội đánh bại hết thảy, không đâu được nổi. Tốt quyền. Vương Thành tránh đi đinh bằng một quyền, thân hình đột nhiên lấn đến gần, dưới chân đá cẩm thạch địa bàn ầm ầm nát bấy, viễn siêu võ thánh cường đại thể chất khiến cho hắn toàn thân sức bật vượt qua bốn nhanh nhẹn hạn chế, xây dịch trốn tránh có lẽ không được để ý, có thể thẳng tắc trùng kích hạ hóa động năng vi tốc độ lại giống như một phát đạn pháo, ngang nhiên bắn ra, liệt không cựu kích thuật kích thứ nhất đem hư không khí lưu khai hỏa. Liệt không cựu kích thuật Cái môn này quyền thuật thuật bản vi thượng cổ truyền lưu thần quyền thuật một trong 9 kích liên hoàn, hành vân lưu thủy, đánh tới một kích cuối cùng y năng long trời lở đất, nhưng lại tồn tại trí mạng tính sơ hở, hắn phẩm cấp bởi vậy rất xuống ngàn trượng, top 3 kích nhưng lại hắn lớn nhất hai hại chỗ, ta chỉ cần không cho người liên kích xuống dưới, cái môn này quyền thuật căn bản không đáng giá nhất tới. Đinh bằng đối mặt Vương Thành công kích không tránh không né, giống to một tiếng, hư không băng quyền lại lần nữa đánh ra. Vương Thành thẳng cảm giác trước người khí lưu bị mãnh áp xúc, rồi sau đó toàn diện bộc phát, hình thành hung mãnh tuyệt luân khí bạo, nổ tại hắn trước người trợ hồ muốn hắn quyến thế, thân hình hết thảy nổ thành phấn hụt. Hỗn Nguyên. Thời khắc mấu chốt, Vương Thành nên nhận mà lên, toàn thân khí huyết đồng thời sôi trào, Hỗn Nguyên luyện thể thuật thúc đến đỉnh phong, liền không cựu kích thuật kích thứ nhất liệt một kích trực tiếp đánh trúng hư không khí bạo, rồi sau đó không đợi lực đạo suy giảm kích thứ hai liệt nham kích theo sát bộc phát. Bảnh! Bảnh! Khí bạo trấn liệt. Vương Thành đánh ra liệt một kích, liệt nham kích tay phải ống tay háo đồng thời nát bấy, từng đạo khí bạo như phong thiết cắt tay phải của hắn, nổ lấy lưu lại đạo đạo vết máu, dư thế không giảm sông lên thân thể của hắn. Liệt không cựu kích kích thứ nhất, kích thứ hai liên kích đồng suất, đúng là chưa từng bãi trừ hư không băng quyền lăng không một quyền. Giống. Vương Thành một tiếng quát lớn, khí huyết hỗn nguyên, dùng thân thể của mình làm làm vũ khí trực tiếp đụng vào đinh bằng dùng hư không băng quyền đánh ra khí bạo chính giữa, va nhập gian thân hình hắn kịch chấn, khí huyết nhiễu loạn, trên thân quần áo trực tiếp bị cái này nổ nát khí bạo nổ thành phân vụt. Nhưng mà, thể chất chín hung manh tại thời khắc này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đổi thành một vị thể chất năm võ đạo tông sư, mặc dù có liệt một kích, liệt nham kích cắt giảm hư không quyền khí bạo chi lực lại lần nữa bị chính diện đánh trúng bất tử cũng muốn trọng thương, có thể vương thành. Ngoại trừ trên thân quần áo vỡ vụn, da thịt bỏ bừng, khí huyết nhiễu loạn bên ngoài, đúng là bình yên vô sự. Đỉnh phong cảnh giới hôn Nguyên luyện thể thuật phối hợp nhân thể đỉnh phong chắc tuyệt thể chất, khiến cho hắn giống như đạp vào khổ luyện chí cao cảnh giới Kim Cương bất hoại, sinh sinh tự hư không băng quyền quyền kình chính giữa ngang nhiên rất ra, liền không cựu kích thuật thứ ba kích liệt sơn kích đánh đến đinh bằng trước người. Kim Cương bất hoại thể, khổ luyện đỉnh phong. Nhìn xem kháng chủ chính mình hư không băng quyền quyền kình đến chính mình trước người đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, đinh bằng đồng tử co rụt lại, Trong lòng bị chấn, Bá Nguyệt kiếm thần, hắn không phải kiếm thuật tuyệt luôn sao? Lúc nào hắn khổ luyện chi thuật không ngờ thực hành bực này cảnh giới. Kim Cương Bất Hoại Thể, đúng là đã luyện thành võ đạo chi lộ khó khăn nhất tu hành cũng đáng sợ nhất Kim Cương Bất Hoại Thể. Vành, đinh bằng thân hình nhanh lùi lại, giống như hùng ưng dương cánh, khí tôn sơn hà, thân hình linh mẫn đến không thể tưởng tượng nổi, trong chốc lát lại để cho Vương Thành Liệt không kịp kích thuật thứ 3 đánh rơi nhập không chung Nhanh nhẹn, ít nhất là sáu. Vương Thành tâm niệm cấp truyện, thân hình đột nhiên chấn động, bàng bạc khí huyết chi lực bản thân bên trên phóng lên trời vẫn còn như lũ quét phù phát, hóa thành từng đạo khí huyết sông lớn, sông lên vô tiêu, phối hợp với 8 tinh thần cấp độ, hình thành trước nay chưa có tinh thần chung kích, uy áp tứ hải, hùng bá đại điện. Vừa mới nhảy vào hải đình khách sạn thẩm phi vân, Phương Vi, Doãn Lệ, Tiêu Nhã 4 người dù là cũng không trực tiếp thừa nhận cái này cổ quyền thuật ý chí uy áp, vẫn đang cảm giác can đảm muốn nước, sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, hận không thể quỷ giảm xuống đất. Người vây xem đã là như thế, đứng núi chịu sáo đinh bằng đã bị áp lực to lớn có thể nghĩ. Đinh bằng quyền thuật ý chí bản thân cũng hung hãn, bá đạo, tàn khốc, sẳng, Giống như một hành tàu ở tử vong luyện mục chính giữa tuyệt thế hung thần, có thể tinh thần của hắn xa xa không cách nào cùng Vương Thành sẽ bay, khí huyết cũng thì không cách nào nổ vang lấy cổ vũ quyền ý xu thế, hơn nữa mười mấy năm qua quyền, cao chức trọng sống an nhàn sung sướng. quyền thuật ý chí dĩ nhiên không còn nữa lúc trước hung ác cuồng bạo, hữu tử vô sinh. Giờ phút này cùng Vương Thành như vậy một vị nghỉ ngơi dưỡng sức 6 năm lâu định phòng võ thánh tại quyền ý mặt bên trên chính thức giao phòng, hắn quyền thuật ý chí đúng là bị trực tiếp đánh tan, một loại phảng không thể địch lại được ý niệm trong đầu đáy lòng chóng diễn sinh, cái kia bay vút lui về phía sau thân hình cũng nhịn không được có chút dừng lại. Liên hà kích, đinh bằng tốc độ một chậm, Vương Thành đã lân thân mà xuống, thế như bồ lôi, quyền ý quần quật, một quyền đánh ra, phảng phất có thể nát mấy dãy núi, xé rách dương hà. Không tốt. Cũng may, đinh bằng cuối cùng là một vị thiên truy bách luyện mà thành tuyệt thế võ thánh, một thân tu vi tạo nghệ đồng dạng đạt tới phạm nhân đỉnh phong, cho dù quyền thuật ý chí bị Vương Thành toàn diện áp chế, có thể tại sinh tử nguy cơ dưới sự kích thích nhưng lại đột nhiên bừng tỉnh, hắn hét lớn một tiếng, thừa dịp gầm trong chấn động khí huyết, đem áp chế tại tinh thần mắt bóng mờ hễ quét là sạch, hư không bang quyền lại lần nữa toàn lực đánh ra cùng vương thành liệt hạ kích chính, diện chạm vào nhau. Bành! Chính diện chạm vào nhau. Hai người quyền kinh không có nửa phần sinh đẹp chính diện va chạm. Khí huyết cùng khí huyết giao phòng, kinh lực cùng kinh lực chấn động, đại sảnh chính giữa giống như nổ vang một hồi sấm rền. Lúc trước từ lầu 2 lao xuống đến rời đi khá gần tu vi yếu kém một ít võ đạo nhị trọng võ giả kêu thảm một tiếng, trực tiếp màng thai vỡ tan, mau tươi bắn ra, mặc dù võ đạo tam trọng nhất lưu hảo thủ cũng là nhịn không được liên tục bay ngược, phảng phất có một cỗ vô hình chi lực trùng kích lấy thân thể của bọn hắn. Mà ở đinh bằng sau lưng lưỡng gốc buồn cây cảnh cây tức thì bị nhấc lên bên trên hư không, lá cây đồng thời bị xé thành phân vụn, thổi hướng xa xa. A. Quyền kinh tiếp xúc xuống, đinh bằng một tiếng bạo giống, cánh tay phải phản phất đột nhiên tăng vọt một vòng, mắt thường có thể thấy được kinh lực tự trên cánh tay hoành kích mà ra, thẳng lại để cho Vương Thành đồng tử đột nhiên co rụt lại, bước ra nhanh lùi lại. Bành. Khí bạo tứ tán, ẩn ẩn nương theo lấy đạo đạo huyết quang. Bước ra nhanh lùi lại Vương Thành trực tiếp bay ra 5 6 khoảng cách, rơi xuống mặt đất vẫn đang át ngăn không được thân hình, liên tiếp lui về phía sau chắc chắn đá cẩm thạch bản bị hắn dâm ra nguyên một đám dấu chân, khe hở giống mạc nhện khuyết tán tứ phương, liền lùi lại mười một bước sau trùng trùng điệp điệp đụng ở đại sảnh, có tinh mỹ điêu khắc cột đá bên trên, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Không tốt. Chứng kiến Vương Thành rõ ràng bị đánh lùi, Thẩm Phi Vân không khỏi phát ra một hồi kinh hồ, "Vương Thành tiên sinh, phải thua." "Không đúng, thua? Không phải vị kia Vương Thành tiên sinh." Phương Vi chính là một vị võ đạo tam trọng đỉnh phong, cách xa nhau thuật đại sư cảnh giới cũng chỉ chênh lệch nửa bước lưu hảo thủ, mắt viễn siêu Thẩm Phi Vân, đoán Tiêu Nhã ba người ánh mắt của hắn như điện, trước tiên rơi xuống đinh bằng cái kia bộ phát ra khủng bố kinh lực trên tay phải, đánh ra một quyển hỗn kia đem Vương Thành sau khi bước lùi, tay phải của hắn đã triệt để rủ xuống xuống dưới. Đó là một loại tự mình hại mình bí thuật, thông qua tự tổn khí lực, bộ phát ra không gì sánh kịp khủng bố kinh lực. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Giết hắn đi. Phương Vi lời còn chưa dứt, đinh bằng đã một tiếng quát lớn, trong giọng nói tràn đầy tức giận cùng uy hiếp. Ma Vương Lôi Lâm, Thanh Đồng, Đàm Tam chứng kiến đinh bằng dưới rủ xuống kia đi cánh tay, cùng với miệng phun máu tươi Vương Thành, liếc nhau, trong chốc lát đồng thời ra tay phân thành ba phương hướng nhắm Vương Thành buôn tập mà đi, đánh ra chính mình mạnh nhất quyền thuật, tựa hồ không muốn cho Vương Thành nửa phần thở dốc thời gian. Không chỉ đám bọn hắn, những võ thuật kia đại sư cấp độ Ma Vương, cùng với đinh bằng tọa hạ nhất Lưu Hảo thủ cũng là đồng thời vây quanh đi lên, chính muốn đem Vương Thành vây cái chật như nêm tối. Hèn hạ. Đường Đường địa hạ Vương giả, lại để cho dựa vào lấy nhiều khi ít. Thẩm Phi Vân thấy như vậy một màn, không khỏi tức giận đến cực điểm, đối với đinh bằng hành vi cảm giác sâu sắc khinh thường. Ma Vương Vi là lôi kéo doanh lý vội vàng lui về phía sau, đi một môn lại để cho võ thánh tự mình hại mình khí lực không tiếc phế bỏ một đầu cánh tay bí thuật uy lực sao mà cực lớn. Vương Thành dưới mắt dĩ nhiên bị trọng thương, lại bị lôi lâm, Đàm Tam, Thanh Đồng Tam đại tông sư cùng với rất nhiều võ thuật đại sư, nhất Lưu Hạo thủ vây lên, cửu tử nhất sinh, thực tế bên ngoài còn có Đinh Bằng vị này đỉnh tiêm võ thánh nhìn chằm chằm, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Doãn Lệ cũng xem đã minh bạch điểm này, lập tức không nói không phát, vội vàng rời khỏi Hải Đỉnh rượu cửa tiệ Vương cũng tốt, Bằng cũng thế, đều thuộc về võ thuật giới bất an nhân tố, hơn nữa hai người trên tay đều nắm giữ lấy một quả tinh hà lệ. Hai người bọn họ liều đích lưỡng bại câu thương. Tin tức này sẽ để cho rất nhiều người thích nghe ngóng. Vương giả. nhìn xem hướng phía chính mình cấp tốc buôn tập mà đến Lôi Lâm, Đàm Tam, Thanh Đồng mấy người, Vương Thành biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, tại trong cơ thể hắn, gân cốt tê minh, khí huyết chấn động, hôn Nguyên luyện thể thuật toàn lực vận chuyển, điều chỉnh lấy nhiều luồng khí huyết, hóa giải lấy đinh bằng bỏ qua cánh tay một kích đánh vào trong cơ thể mình đạo. Thể chất chín cung bố, khiến cho hắn dĩ nhiên đạt đến nhân thể cực hạn, bực này khí lực căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Lôi Lâm, Đàm Tam Thanh Đồng theo vị trí của mình ngang nhiên bộ phát, đánh giết mà đến, khả năng chỉ cần 2 3 giây thời gian, nhưng này 2 3 giây thời gian đã đủ để cho hắn đem trong cơ thể nhiễu loạn khí huyết triệt để hàng phục, đem cái kia phá hư kình đạo một lần hành động tăng dã. Đợi đến ba người rốt cục giết đến Vương Thành trước người lúc, Vương Thành bỗng nhiên động. Hỗn Nguyên luyện thể thuật vẫn đang thúc dục, khí huyết chạy rộng toàn thân. Ỷ vào không kém hơn khổ luyện đỉnh phong kim cương bất hoại thể vô địch khí lực, hắn không lọt vào mắt Đàm Đồng hai vị sư cường giả công kích, nhắm ngay lôi lâm một quyền đánh ra. Chết. Da quần nháy mắt Vương Thành một tiếng quát lớn. Đi nhanh bước ra, tinh thần vận chuyển, khí huyết bừng bừng phân chấn, trong mắt tinh quang bắn ra, cường đại quyền thuật ý chí sen lẫn đang nhìn kích chính giữa, dùng dễ như trở bàn tay su thế nổ nát vốn là đối với lực cáp đinh bằng vương thành mà cảm thấy sợ hãi lôi lầm, thế như trẻ che đánh vào hắn tinh thần thế giới. Chương 32: Sai lầm. A. Lôi lâm giống to, trước tiên thoát khỏi vương thành tinh thần áp chế. Nhưng, chỉ cần hắn không có ở vương thành ra quyền lúc bất ra rút đi, kết quả dĩ nhiên nhất định. Một quyền này, chỉ là bình thường nhất trụ cột quyền thuật, một cái đấm thẳng nhưng ở lực lượng cường đại chống đỡ dưới ẩn chứa uy năng lại có thể nát bấy nham thạch, huống chi một người yếu ớt thân hình. Xoẹt xuyên qua tính lực lượng tự lôi lâm trên người nhập vào cơ thể mà qua, một quyền, trái tim của hắn bị cưỡng ép đánh nát. Không! Lôi lâm thống khổ kêu to, vị này vương giả đình bằng tọa hạ đệ nhất ma vương như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là tại tranh đoạt tinh hà lệnh lúc đã thương một cái võ thuật đại sư, cuối cùng nhất lại được trả giá cánh mạng một cái giá lớn. Bành! Bành! Thanh đồng, Đàm Tam hai người công kích tại Lôi Lâm bị đánh nát trái tim đồng thời rơi vào vương thành trên người. Vương Thành thân hình có chút nhoáng một cái, tránh được chỗ hiểm, thế cho nên cuối cùng nhất thanh đồng một kích chỉ làm cho thân hình của hắn lui về sau nửa bước, đừng nói là thường càng thêm thương lại lần nữa hồ máu, mà ngay cả lại để cho Vương Thành môn hộ mở rộng ra, trọng tâm hoàn toàn biến mất đều không thể làm được. Một màn này rơi xuống còn thừa nửa phần còn sót lại ý thức lôi lâm trong mắt, lập tức lại để cho ánh mắt hắn trận thật lớn, trong nội tâm triệt để tuyệt vọng. Bỏ qua. Tại Vương Thành toàn lực phòng ngựa xuống, đối với tông sư cường giả công kích càng hở bỏ qua. Hắn cuối cùng nhất trêu chọc mà đến, lại là đáng sợ như vậy một cái quái vật. Cứ như vậy Vương Thành nhìn trước mắt hai vị tràn ngập khiếp sợ, khó có thể tin tông sư cường giả, thần sắc lạnh lùng. "Sao? Làm sao có thể? Hoành luyện công phu, càng hợp đạt tới bực này cảnh giới." Nhìn xem chính diện bị thụ chính mình hai người công kích bất quá lui một bước Vương Thành, Thanh Đồng, Đàm Tam hai người trong mắt tràn đầy kinh hãi. Mà ngay cả trên những vây giết kia đến nguyên bản muốn cùng nhau lên võ thuật đại sư, nhất lưu hào thủ, cái lúc này cũng bị Vương Thành chấm dứt đối với cường thế sinh sinh trấn nhiếp. Tông sư cường giả công kích rơi xuống đối phương trên người, đều không làm gì được đối phương nửa phần, huống chi bọn hắn những võ thuật này đại sư tầm trọng rõ giả. Công kích của người đối với người khác không có bất kỳ hiệu quả, người khác công kích chỉ cần hơi chút lần lượt truy cập, liền có thể đem người đánh ngục. loại này chém giết từ trước đến nay dễ dàng nhất lại để cho người sụp đổ, lại để cho người tuyệt vọng. Các người đang làm gì đó? Hắn đã là nõn mạnh hết à? giết hắn đi, giết hắn cho ta. Đinh bằng chứng kiến bị Vương Thành trấn nhiếp được trong nội tâm run dậy, không dám nhúc nhích thân đồng, đàm tam bọn người, không khỏi tức giận gào thét. Tại gào thét chính giữa, thân hình của hắn nhưng lại tại chậm rãi hướng phía thang máy lui về phía sau. Ta tới đây, nguyên bản chỉ tính toán tìm lôi lâm một người. Đã ngươi muốn giết ta? Vậy ngươi trước hết đi chết đi." Vương Thành nói vừa xong, thân hình bạo động. "Vành!" Hắn dưới chân tại mặt đất đạp một cái, đã cẩm thạch bản giống như mạng nhện chia năm xẻ bảy, tại nổ vang chính giữa, hắn đã như một thái cổ chiến thần bắn ra, ngang nhiên đánh giết hướng đinh bằng, rõ ràng chỉ là một người, nhưng lại mang tất cả ra tư thế hào hùng khí thế, tại cỗ khí thế này chấn nhất xuống, gần trong gang tấc thanh Đồng, Đàm Tam, cùng với những võ thuật kia đại sư, nhất lưu hào thủ, lại không dám ngăn trở hắn nửa phần. Bác Nguyệt kiếm thần. Đinh bằng một tiếng gầm nhẹ, phi tốc lui nhập thang máy chính giữa. Nhưng mà, không đợi cửa thang máy tới kịp đóng cửa, Vương Thành công kích đã mang theo lôi đỉnh vạn quân uy năng quanh ở đằng kia đóng cửa hơn phân nửa cửa thang máy bên trên, cực lớn lực đạo bộc phát ra, toàn bộ vách tường giống như bị đạn phá vỡ, một hồi nổ vàng, đại lượng khe hở làn tràn tứ phương, cho bụi tuân rơi nhẹ nhàng rơi xuống. Ở đằng kia cho bụi tre lấp xuống, tất cả mọi người có thể rõ ràng chứng kiến, toàn bộ thang máy tựa hồ bị đánh vào vết tường, tắc ở chính giữa, cao thấp không được, mà cái kia đóng cửa một nửa sắt thép cửa thang máy lom xuống dưới, hiện lên bất quy tắc và méo. Trận ngay cảnh, thấy những thuật kia đại sư Nhất Lưu Hạo thủ nhóm hít một hơi lên khí. Võ thuật đại sư một kích toàn lực, lại thông qua đặc thù phát lực kỹ xảo, có thể đánh xuyên qua thật thể vách tường, nhưng đánh xuyên qua thật thể vách tường là một sự việc, đem một cô thang máy cửa thang máy triệt để đánh chính là lõm, biến hình, lại là mặt khác một sự việc, gạch đá độ cứng làm sao có thể cùng sắt thép so sánh với mô phỏng. Lực đạo loại này nếu là đánh vào trên thân người, người kia ha còn có thể sống. Không tốt. Đinh Bằng với lui nhập thang máy đã biết rõ chính mình sai rồi. Sai vô cùng không hợp thói thường. Tại thang máy loại này nhỏ hẹp hoàn cảnh chính giữa, Vương Thành khuyết điểm duy nhất, tốc độ, bị đơn giản lao đi. Bành. Một hồi va chạm kịch liệt tự cho bụi che lấp ở dưới trong thang máy bạo phát đi ra, tận ẩn, ẩn nương theo lấy kịch liệt đả kích cùng cốt cách vỡ vụn thanh âm. Võ Thánh Dao phong một cái sai lầm, kết cục đã không nửa phần lo lắng. Loại này thanh âm rằng có không đến một lát, dùng một hồi thê lương kêu thảm thiết chấm dứt. Mà cái kia trận kêu thảm thiết chuyển ra chi nhân. Rõ ràng là bọn hắn trong suy nghĩ không gì làm không được, không đâu địch nổi địa hạ vương giả, linh bằng. Vương Thành dừng tay. Dừng tay. Khục khục. Ngươi không thể giết ta. Vài chục năm nay, có 3 vị đỉnh tiêm thiên tài thông qua ta đoạt được tinh hà lệnh tiến nhập Côn Ngô kỳ cảnh, trong đó Lữ Thương cùng Ôn Tâm Nhan đều là tinh nguyên tiên phu 8 đỉnh cấp thiên tài, vào thế lực lớn, ta làm vì bọn họ dẫn đường người người như giết ta, vào khỏi Côn Ngô kỳ cảnh trong bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đinh bằng toàn bộ dựa vào thang máy vách tường ngồi, chân phải bị đả đoạn, không cách nào đứng thẳng, ngực cũng sụp đổ một tầng, đang khi nói chuyện còn ho ra một ngụm sen lẫn toái tạng máu tươi. Loại này chật vật hình tượng cùng không lâu cái kia thành thủ cổ trọng thành công nhân sĩ so sánh với quả thực là một trời một vực vấn buồn mà ngay cả Thanh Đồng, Đàm Tam, cùng với một loạt bị đinh bằng mời chào đến tọa hạ Ma Vương Nguyên một đám cũng là thần sắc quái dị vô cùng. Nguyên Lai, like. Vương Giả Đinh Bằng cũng chỉ là một phàm nhân. Một cái lòng mang sợ hãi, sợ hãi tử vong phàm nhân. Không đâu địch nổi không gì làm không được địa hạ vương giả hình tượng khi bọn hắn trong suy nghĩ nhanh chóng sụp đổ. Người tại uy hiếp ta? Vương Thành nhìn xem Đinh Bằng, cái kia lạnh lùng tân sắc, lại để cho Đinh Bằng trong lòng căng thẳng, trước mắt người trẻ tuổi này, thế nhưng mà tại 6 năm trước đã giết người như ngóe hung tàn nhân vật, tuyệt không phải những lo trước lo sau kia chính đạo nhân sĩ. Hư không băng quyền, ta có thể cho ngươi hư không băng quyền quyển phổ. Hư không băng quyền chính là côn Ngô Kỳ cảnh trong thế lực lớn hư không xâm lâm một môn tứ dài tinh thuật. chỉ vì ta chưa từng nắm giữ ngôi sao lực lượng, chỉ có thể tập được hắn ra lông, đem hắn trở thành quyền thuật đến sử dụng, cái môn này tinh thuật tại côn Ngô Kỳ cảnh thế lực lớn hư không xâm lâm đều thuộc về hạch tâm tinh thuật. Tinh thuật Vương Thành trong nội tâm minh bạch, tinh thuật, trên thực tế tiểu là côn Ngô Kỳ cảnh tu sĩ đối với rất nhiều bí thuật xưng hô, ngoại nhân không rõ ý tưởng, thường thường tưởng tinh thuần xưng là vô thượng thần thuần, sùng là trên đời vô địch chi thuần. Bất quá Tinh thần 8, khiến cho Vương Thành cảm ứng lực vượt xa người bình thường, đinh bằng oán hận che giấu vô cùng sâu, có thể hắn ý nguyên đã nhận ra. Đợi một chút, phát giác được Vương Thành quyết tâm chưa dao động, đinh bằng lại lần nữa hô lên, "Ta còn có những thứ khác bí thuật, dẫn dắt tinh tú chi lực cho mình dùng bí thuật phát trợ, đây mới thực là một bước lên trời bí pháp, nếu là có thể đủ bố thành, có thể đưa tới tinh thần chi lực rèn luyện thân hình, đánh vỡ nhân gian hạn, trở thành vạnh." Đinh bằng lời còn chưa dứt, Vương Thành đã một cước đá ra, trực tiếp cắt nát tâm mạch của hắn. Ở đằng kia quán độc, không cam lòng dưới con mắt hắn cuối cùng dần dần đã mất đi sinh mệnh khí tức. Một màn này, lại lần nữa lại để cho đại điện chính giữa tĩnh đồng, đám tam, rất nhiều võ thuật đại sư, nhất lưu hảo thủ nhóm trong nội tâm phát lạnh. Quả nhiên, giết chết cùng dai võ giả không biết ra tăng bất luận cái gì điểm kỹ năng, điểm thuộc tính. Vương Thành tại thang máy chính giữa đứng đó một lúc lâu, thì Thảo tự nói. Trong thần sắc ngược lại cũng không thất vọng. Năm đó hắn tại võ giả nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng lúc, chém giết qua không ít cùng giai cường giả, cũng không đạt được điểm kỹ năng, điểm thuộc tính tăng phúc. Dưới mắt Đinh Bằng mặc dù là hắn giết chết cái thứ nhất võ thánh, có thể võ giả đẳng cấp cùng hắn giống nhau, tự nhiên cũng không thuộc về có thể đạt được điểm kỹ năng, điểm thuộc tính quy tắc phạm chủ nội. Muốn đạt được điểm kỹ năng, điểm thuộc tính, do đó nhanh chóng phát triển, như 6 năm trước trong thời gian ngắn như vậy nhất phi trùng thiên. Nhất định phải chém giết võ thánh phía trên cường giả. Thu Liêm tâm tư, vương thành theo tổn hại nghiêm trọng trong thang máy đi ra, ánh mắt tự thanh đồng, đám tam bọn người trên thân khẽ quét mà qua, thẳng thấy hai người toàn thân sợ run, tay chân một mảnh lạnh bước. Như vậy hiện tại, không băng quyền, cái kia môn dẫn dắt tinh lực pháp trận Còn có tinh Hà lệnh ai biết ở đâu rất nhiều võ thuật đại sư nhất lưu hào thủ ánh mắt đều rơi vào thanh đồng Đảm Tam lưỡng trên thân người hai người liếc nhau một cái cuối cùng nhất do Đảm Tam tiến lên nói nếu là Vương Thành Tiên sinh nguyện ý thả chúng ta một con đường sống ta đảm Tam nguyện thay Tiên sinh mang tới ta lúc này đây mục tiêu chỉ có lôi lâm một người Vương Thành nói nghe thế phiên không tính trả lời trả lời Đảng Tam do dự một lát cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vương Thành bằng không mà nói lấy đối phương Cưởng hắn có lẽ không cách nào lưu lại tất cả mọi người Nhưng hai người bọn họ đầu lĩnh tông sư tuyệt đối khó có thể may mắn còn sống sót. Tiên sinh chờ một chút. Đàng Tam nói xong, rất nhanh vào thang máy. Mang bộ y phục. Vương Thành bộ sung nói. Vâng. Đại khái 4 phút, Đàng Tam một lần nữa xuất hiện ở phòng khách chính giữa, đem một cái hộp, một sách viết tay quyển sách, còn có một trường không biết hạng gì chất liệu mềm mại trang giấy đem ra. Tiên sinh tỉnh xem qua. Vương Thành mở ra cái hộp, bên trong lấy một quả tinh hà lệnh, viết tay quyển sách tự nhiên là hư không băng quyền rồi Vương Thành xem chỉ lát Cái môn này quyền thuật trên thực tế chính thức cần đánh ra thực sự không phải là khí bạo, thư không quyền tình, mà là dùng quyền thuật dẫn động ngôi sao gian lực trường. Cái loại này mơ hồ lại huyền cảnh giới, gần kề nhìn lên một cái, vương thành tựu chuyển rời đến mềm mại trên trang giấy. Như Linh Bằng nói, quá mức không lưu loát, huyền ảo, mà lại cần phải có ngôi sao lực lượng nội tình, hắn hiện tại căn bản không cách nào lĩnh ngộ Cái này là dẫn dắt tinh tú lực lượng phát trận. Vương Thành chầm chậm vào cái kia trương không biết hạng gì tính chất trang giấy xem chỉ chốc lát, thượng diện sắc thực khắc có một cái trận pháp, mà lại ghi lại không ít bố trí trận pháp tài liệu cùng với tương quan hạng mục công việc. Nhưng, bên trong tài liệu 6 thành đã ngoài Vương Thành đều chưa từng nghe qua, còn lại 4 thành, Mộ Đồng, dạng, đều là đỉnh tiêm chí bảo, có tiền mà không mua được, một khi xuất hiện, lập tức sẽ bị Hạ Vũ Quốc những thế lực lớn kia giá trên trời tranh mua. Cái này, chúng ta cũng không biết. Bất quá cái này trang giấy tuyệt vật phi phạm, vô luận đao kiếm, súng ống, thủy hỏa, đều thường không được nửa phần. Mặc dù tổng sư lực lượng toàn lực sẽ rách, đều không thể đem hắn xe rách. Đang Tam cẩn thận từng ly từng tí đáp lại lấy. Vương Thành ngay vậy, năm trang giấy một góc dùng dùng sức, sắp thực cảm giác cái này trang giấy mềm dẻo kinh người. Cái này trang giấy chính là bệ hạ. Chính là đinh bằng 9 năm trước giới cơ duyên xảo hợp đoạt được một kiện đồ cổ, không biết lai lịch. 9 năm. Bố trí trận pháp này cần 36 loại tài liệu, 9 năm ở bên trong đinh bằng góp nhặt vài món. Vương Thành một bên thay quần áo một bên hỏi thăm. Bởi vì những tài liệu này, mỗi một kiện tại chúng ta phàm tục thế giới đều tương đương với đỉnh tiêm chí bảo. Như cái kia thâm hải làm tâm, kim cương, hoàng đồng tinh, kim tinh ngọc chờ một chút, tại bên ngoài giá bán từng kiện từng kiện không thua kém mấy chu ức, cho đến ngày nay, hắn mới thu thập đã đến 10 dạng. Cho người 4 ngày, đem thứ đổ vật đưa đến quân Ngô Sơn Hạ Phong Lâm huyện Vương Triệu khách sạn, chuyện hôm nay, xóa bỏ. Đàm Tam nghe xong, cắn răng gật đầu một cái, "Vâng." Võ Thánh, có đủ thiên lý truy hồn đích thủ đoạn, thực tế Vương Thành bực này Võ Thánh chính giữa Võ Thánh, có trời mới biết hắn thủ đoạn đến đã đến hạng gì trình độ. Mặc dù hắn mang theo cái này kiện chí bảo đi đầu nhập vào một vị mặt Võ Thánh, Những võ thánh kia cũng chưa chắc giữ được hắn. Dù sao, trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi thế nhưng mà liền bị ẩn ẩn trở thành hạ vũ quốc đệ nhất cường giả đỉnh bằng đều có thể đánh giết quái vật. Nhất là đối phương số bác Nguyệt kiếm thần, rõ ràng chưa xuất kiếm. Một khi xuất kiếm, hội đáng sợ đến hạng gì trình độ? Một khi xuất kiếm, vị nào võ thánh có thể ngăn cản? Bởi vậy, trong lòng của hắn căn bản không sinh ra bất luận cái gì phản kháng ý niệm trong đầu. Cứ như vậy a?" Vương Thành nhẹ gật đầu. Nơi đây sự tình rồi, hắn cầm thứ đồ vật, hướng hải đỉnh khách sạn bên ngoài mà đi. Chương 33: Trả lời. Đúng đúng đúng. Tốt, ta minh bạch, chúng ta sẽ cẩn thận, đa tạo hội trưởng quan tâm. Trước mắt bên trong còn chưa từng có cái gì mới đích động tính, đột nhiên yên tĩnh trở lại, sợ là chém giết đã chấm dứt. Hải đình khách sạn bên ngoài hai chiếc xe con bên cạnh, Tiêu Nhã, Phương Vĩ, Doãn Lệ ba người đồng thời gậy gọi điện thoại, đang tại điện thoại chính giữa hướng Vo thuật hiệp hội cao tầng không ngừng báo cáo cái gì. Mà đồng dạng cùng bọn họ đứng chung một chỗ Thẩm Phi Vân thì là thần sắc cảm đạm, nhìn xem Hải cửa tiểu điểm phương hướng buồn vô cớ như mất. Đột nhiên, thần sắc cảm đạm nàng phảng nhìn thấy gì xinh đẹp con mắt trận to ra, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một hồi lâu mới khó có thể tin kinh hô lên, đi ra, đi ra, Vương Thành tiên sinh, là hắn. Vương Thành đang tại gọi điện thoại tiêu nhã, doan Lệ, Phương Vi ba người đồng thời nào nào, ánh mắt trước tiên rơi xuống hải đỉnh diệu cửa tiệm khẩu đi tới đạo kia tuổi trẻ thân ảnh bên trên. Đúng là Vương Thành. Là Vương Thành. Hội trưởng, tình huống ra đi một tí biến hóa. Vương Thành cũng chưa chết. A, đi ra lại là Vương Thành, chẳng lẽ hắn đánh thắng? Hắn đánh thắng Vương Giả Đinh Bằng? Thẩm Phi Vân không có nhiều như vậy bận tâm. Trước tiên đón nhận xe Hải Đình khách sạn chính giữa đi tới Vương Thành, trên mặt có chính cô ta đều không rõ mừng rỡ, "Vương Thành tiên sinh, ngài, ngài không có việc gì?" "Thẩm Phi Vân tiểu thư." Vương Thành nhìn xem trước mặt mà đến nữ tử này, nhẹ gật đầu. Đồng thời hắn nhìn lướt qua Phương Vi, Tiêu Nhã, Doãn Lệ mấy người. Tại ánh mắt của hắn đảo qua mấy người kia lúc, mấy người trong mắt đồng thời toát ra sợ hãi chi ý, đừng nói tiến lên cùng hắn nói chuyện với nhau rồi, là chính diện đối mặt cũng sợ hãi rồi rẻ. "Hải Đình khách sạn chính giữa đính bằng, hắn, ta ở chỗ này, hắn tất nhiên là chết rồi." Vương Thành nói xong, cũng không ý định nói chuyện với nhau xuống dưới, nhắm cách đó không xa nhựa đường đại đạo đi đến. Hắn đánh chết Đinh Bằng, có thể bản thân đồng dạng bị thương, Đinh Bằng dùng bí thuật đánh ra kình đạo chấn động hắn ngũ tạng lục phủ, trực tiếp đưa hắn đánh chính là miệng phun máu tươi, tuy nhiên dựa vào thể chất chín khủng bố khí lực nhìn về phía trên không có đã bị ảnh hưởng gì, có thể nếu không chạy nhanh trị liệu, một cái sơ sẩy rất dễ dàng lưu lại bệnh kín, bởi vậy hắn hiện tại chính yếu nhất chính là tiến về trước phụ cận bệnh viện, ảnh chụp trị liệu. Chết rồi hả? Đinh Bằng chết rồi hả? Nghe được Vương Thành, Thẩm Phi Vân chỉ cảm thấy đại não một động. Trong chốc lát trống giống cho dù nàng biết rõ, Vương Thành cùng Đinh Bằng chấm giết tất có thương vong, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng nhất đã chết cũng không phải là cách Lâm Hành Tỉnh xuất thân Vương Thành, mà là thế giới dưới lòng đất tiếng tâm lửng lầy ông rua không ai, thành danh mấy chục năm vô địch nhân vật, võ thánh Đinh Bằng. Nàng mắt trợn tròn, nhìn trước mắt đạo kia tuổi trẻ thân ảnh. Vương Thành, cái này đeo kính mắt, đến bây giờ mới thôi vẫn đang một bộ bình bình đạm đạm chi sắc nam tử, rõ ràng đánh chết một vị võ thánh, một vị phóng nhãn toàn bộ hạ vũ quốc trong đứng tại phong nhất tồn tại. Điều này sao có thể? Đúng rồi, Vương Thành hướng phía phía trước đi một đoạn đường trình phản phất nghi tới điều gì, dừng lại thân hình, đối với Thẩm Phi Vân nói một tiếng, "Nhiệm vụ của các ngươi là theo dõi đinh bằng, hiện tại đinh bằng chết rồi, có lẽ phản hồi Lâm Giang thành phố đi ả nha, như ngươi trải qua Tần ra, cho ta chuyển lời cho Tần Tất Như, ta lúc trước nói điều kiện y nguyên hữu hiệu, mà lại có thể hơn nữa một bản vương giả kiếm thuật." Vương giả kiếm thuật. Bắt đại vô thượng thần thuật một trong, võ thuật hiệp hội chí cường kiếm thuật. Thẩm Phi Vân đáp ra. Vương Thành nhẹ gật đầu, "Làm rồi. Vâng, ta nhất định đưa đến." Thẩm Phi Vân lên tiếng xuống. Một lát, nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, nhịn không được truy vấn, "Vương Thành tiên sinh, ngài tới tìm thù lĩnh bằng? Có thể là vì cái kêu miếng tinh hà lệnh?" "Tinh hà lệ. "Tinh hà lệnh chỉ là bổ sung kết quả mà thôi, ta tới đây thực tế mục tiêu là Lôi Lâm." "Lôi Lâm?" Thẩm Phi Vân có chút không rõ ràng cho lắm, mà Vương Thành cũng không tiếp tục giải thích, tiếp tục hướng trước, chỉ chốc lát sau biến mất tại người lưu lượng rất thưa thất trên đường phố. Thẳng đến Vương Thành biến mất vô tung về sau, Tiêu Nhã, Phương Vi, Doãn Lệ mấy người mới xuống tới, vội vàng truy vấn, Phi Vân, ngươi cùng cái kia Vương Thành nói gì đó?" Vương Thành bình yên vô sự theo Hải Đình trong tiểu điểm đi ra, hắn thật sự đánh chết Đinh Bằng, đoạt được Đinh Bằng trên tay tinh hà lệnh. Thẩm Phi Vân nhìn Tiêu Nhã, Doãn Lệ, Phương vi bọn người một mắt, do dự một lát, hay vẫn là nói, Đinh Bằng đã bị chết. Ông trời ơi. Doãn Lệ hít một hơi lánh khí, vẻ mặt kinh hãi, hắn thật sự đánh chết Đinh Bằng. Thế giới dưới lòng đất ông vua không ai, một vị võ đạo lục trọng đỉnh phong võ thánh, Đinh Bằng. Hắn? Hắn làm sao làm được? Tiêu Nhã cái lúc này tất thì là có chút não, sớm biết như vậy Chúng ta tiểu không nên sớm như vậy ly khai Hải Đỉnh khách sạn rồi, nếu không tất nhiên có thể chứng kiến Vương Thành thay đổi càn khôn cụ thể trải qua. Doãn Lệ nghe xong, cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá bây giờ nói những đã này không có ý nghĩa. Cái lúc này, Phương Vy như là liên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, nghe đồn Hoàng Bộ hành tỉnh Mang Sơn tinh hà lệnh đồng dạng bị Vương Thành đoạt được, như thế hắn thật sự đánh chết đinh bằng tự trên tay hắn đoạt được cái kia một quả tinh hà lệnh, hắn một người trên tay tinh hà lệnh chẳng phải là có hai miếng. Hai miếng tinh hà lệnh. Thẩm Phi Vân, Tiêu Nhã, Doãn ba người đồng thời trong nội tâm máy động. Tinh hà lệnh Tổng cộng chỉ có 9 miếng, mà dưới mắt, Vương Thành một cái người cô đơn, trên tay rõ ràng có 2 miếng tinh hà lệnh. Chẳng phải là hai miếng tinh hà lệnh như thế nào? Vương Thành thế nhưng mà tại đỉnh bảng trong đại bản doanh đưa hắn đánh chết, vực này hung hãn chiến tích đủ để chấn nhiếp cổ võ giới sở hữu nhỏ vụn, mặc dù tất cả mọi người minh bạch hắn kiểm giữ 2 miếng tinh hà lệnh, lại có ai dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, đánh cái này 2 miếng tinh hà lệnh chủ ý. Doãn Lệ đốn chỉ chốc lát, nhưng lại xem đã minh bạch trong đó lợi hại, nhất là không biết chư vị lưu ý đã tới trưa, Vương Thành rời đi lúc, tựa hồ không hề giống bản thân bị trọng thương. Sắp thực như thế. Phương Vi hồi tưởng một phen, dùng sức nhẹ gật đầu, không thể tưởng được, cái này Vương Thành rõ ràng lợi hại đến bực này trình độ. Thật là làm cho người khó có thể tin. Đối với cái này lời nói, Tiêu Nhã vô cùng nhất cảm động lây. Cần biết, không lâu nàng lần thứ nhất nhìn thấy Vương Thành lúc, chỉ là đưa hắn trở thành một cái võ thuật kẻ yêu thích, mà lúc kia hắn nhã nhặn bộ dáng, cũng không có nửa phần cao thủ phong phạm, hiện tại xem ra, cái kia rõ ràng đã là phản pháp quy chân chi cảnh. Lập tức gọi điện thoại báo cáo a. Phương Vi thở dài một hơi, lòng còn sợ hãi, tình hả chi tranh. Đúng là như thế Tàn Khốc, liền võ thánh đều vẫn lạc, đây chính là trước đó chưa từng có sự tình, đinh bằng chính là thành danh nhiều năm địa hạ vương giả, không muốn cuối cùng nhất cũng khó mà tránh khỏi bởi vì Tinh Hà Lệnh bị giết vận mệnh. Vương Thành nói, hắn cũng không phải là vì đinh bằng Tinh Hà Lệnh mà đến, mà là Thẩm Phi Vân lắc đầu, đang muốn giải thích một phen, ngay sau đó, nàng phảng phất nhớ tới cái gì, lập tức kinh ngạc tại chỗ, Lôi Lâm, Tinh Hà lệ. Lôi Lâm đoạt Tinh Hà Lệnh lúc, từng đem Tần Tuyết Nhu đánh thành trọng thương, cho đến giờ phút này, Tần Tuyết Nhu còn tại nằm viện chính giữa. Vương Thành nói mình vì Lôi Lâm mà đến là vì tần tuyết nhu báo thủ. Báo thủ? Tần Tuyết Nhu là cách Lâm hành tỉnh võ giả, Tiêu Nhã tiểu là cách Lâm hành tinh võ thuật hiệp hội thành viên, chuyện này chi tiết nàng giải so Thẩm Phi Vân còn muốn tin tưởng, lập tức kinh hô một tiếng, "Phi Vân, ngươi nói cái gì? Người mới vừa nói, Vương Thành đến Hải Đình khách sạn, chủ yếu là vì Jet lôi Lâm, vì tần tuyết nhu một thuyết trước hộ thẹn." Thẩm Phi Vân cái lúc này cũng hiểu rõ Vương Thành cái kia lời nói ý tứ cùng với trình chuyện tiền căn hậu quả, trong lúc nhất thời, trên mặt của nàng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, "Đinh bằng, sợ là từ trước tới nay nhất bi kịch võ thánh rồi." Vương Thành đến Hải đỉnh khách sạn mục đích chủ yếu thực sự không phải là cướp đoạt trên tay hắn tinh hà lệnh, chỉ là tìm lôi Lâm Vi tần Tuyết Nhu một vết trước hồ thẹn. Đánh chết đinh bằng, cướp đoạt tinh hà lệnh, chỉ là thuận tiện. Đánh chết một võ thánh, còn cướp đoạt một quả tinh hà lệnh, vẫn chỉ là thuận tiện. Phương Vi nghe được Thẩm Phi vân thuyết pháp, kinh ngạc một lát, ngay sau đó trực tiếp bó tay rồi. Đây chính là võ thánh, đứng tại cổ võ giới đỉnh phong nhất tồn tại, một vị tại thế giới dưới lòng đất tung hoành vài thập niên vô địch vương giả, lại là bị thuận tiện đánh chết. Nếu là đinh bằng đã được biết đến trình chuyện phát sinh ước nguyện ban đầu, không biết có thể hay không tức giận đến sống lại lại bị sinh sinh khí chết, thuận tiện đánh chết Đinh Bằng, cướp đoạt tinh hà lệnh. Cái này Vương Thành quả nhiên là khí phách tuyệt luân, anh hùng rất cao minh. Doãn Lệ trong mắt ẩn ẩn có chút nóng bỏng. Đâu chỉ đem vì vũ khí phách, quả thực là đẹp trai ngây ngời. Chơi ạ, ta trước đó lần thứ nhất vẫn an tần tuyết lúc, còn nghe được bằng hữu của nàng Tô Túc Lan, thắc ảnh phàm nạn vương thành người này tâm lãnh vô tình, tần tuyết nhu dưới mắt đều trọng thương nằm viện, Vương thành rõ ràng chưa từng đến xem qua nàng mắt, dù là chỉ là trên danh nghĩa, lễ phép tính nhân cần thăm hỏi đều nên đến trước đó lần thứ nhất a. Hiện tại xem ra, Vương Thành căn bản tiểu là mặt lạnh tim nóng, tần Tuyết Nhu những cái gọi là kia bằng hữu vẫn còn phàn nàn hắn không phải lúc, hắn trực tiếp tìm tới đả thương tần Tuyết Nhu đầu sỏ gây nên lôi lầm, đem cái vị này tông sư Ma Vương trực tiếp đánh chết, thuận tiện lấy đánh chết một vị địa hạ vương giả vô địch võ tê. "Hảnh, bang tần Tuyết Nhu báo thủ rửa hận." "Ấn cần thăm hỏi, quan tâm được coi là cái gì? Có tất yếu sao?" Nam nhân, nên dùng thực tế hành động nói chuyện. "Ai động nữ nhân của ta, ta diện hắn cả nhà." Đây quả thực khốc đập chết. Tiêu Nhã tổng kết lấy toàn bộ thế giới tiền căn hậu quả. Hơn nữa tự phát tính bổn đáo điểm tô cho đẹp một ít chi tiết, lập tức lâm vào một loại hâm mộ, hoa si trạng thái chính giữa. Trên thực tế không chỉ nàng, mà ngay cả không rõ trong đó nội tình rõ lý, Thẩm Phi Vân, đem chọn chuyện liên hệ tới về sau, cũng bị Vương Thành loại này phong cách hành sự cho thuyết phục. Không có nửa phần nói nhảm, không chút nào dây dưa dài dòng. Biết được thê tử của mình bị người đả thương, trực tiếp tìm tới cửa đi, đem sở hữu đầu sỏ gây nên hết thể đánh chết. Dù là đối thủ là thế giới dưới lòng đất thành danh mấy chục năm ông vua không ai, một vị võ thuật tu vi đang phong tạo cực vô địch võ thánh. Ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái đồng địa. Tràn đây cảm giác căn toàn. Tốt rồi chư vị, chúng ta đi xác nhận thoáng một phát tình huống cụ thể, đinh bằng tọa hạ cường giả tổn thương như thế nào, sau đó hướng hội trưởng báo cáo. Võ đạo lục trọng võ thánh a. Chúng ta Hạ Vũ quốc, bao nhiêu không có xuất hiện võ thánh vẫn lạc sự tình rồi hả? Tình hà chi tranh? Muốn ra đại biến cố rồi. Phương Vi nhìn xem thần sắc khác thường thẳm phi vân, Tiêu Nhã, Doãn Lệ ba người, cho dù với tư cách nam nhân hắn đối với Vương Thành loại làm này, đồng dạng cảm giác sâu sắc bội phục. Nhưng hắn nhưng lại không thể không đem chú ý lực tập trung đến kế tiếp kết thúc công việc bên trên. Chương 34, Cố lão. Ngọc Kinh thành phố, khu Đông thành, cảnh sân viên. Ở vào một mảnh lục ý vờn quanh trong tiểu lương đình, 14 đạo thân hành chính nghỉ ngơi, tán gấu. Cái này 14 đạo thân ảnh nữ có năng có, trẻ có già có, tuổi lớn nhất một cái tuổi già sức yếu, tóc bạc mặt hường hào, hắn số tuổi chân chính sợ là vượt qua 80, mà nhỏ nhất một cái là một vị 15-16 tuổi, giữ lại bím tóc đuôi ngựa, nhìn về phía trên hoạt bát đáng yêu tiểu nữ. 14 người ở bên trong, chính thức ngồi chỉ có 6 người. Mặt khác 8 cái đều phụng dưỡng tài hữu mà trong 6 người này đã có thiếu nữ một tịch có thể thấy được hắn thân phận bất phạm cố lão lần này tinh Hà chi tranh kéo dài đến nay đã có 10 ngày cho dù chúng ta tại trước đó làm đầy đủ chuẩn bị có thể chín miếng tinh Hà lệnh dẫn phát tranh chấp hối loạn vẫn đang đã tạo thành tính bằng đơn vị hàng nghìn người vô tội viên tư vong nhất là hát nha do binh đoàn vì cướp đoạt Giang Nam Vương Thạch thôi trên tay cái kia một quả tinh Hà lệnh không thiết sử dụng cấm kỵ vũ khí viễn trình hòaa lực bao trùm đem ra Nam Vương Thạch thôi chỗ phương viên 300 em mở sangà bin điệ trang diện thảm thiết giống như chiến tranh Vẹn vẹn trận chiến ấy người chết liền đạt 1300 hơn người, mà ngay cả Giang Nam Vương Thạch Thôi vị này, Định Phong tông sư cũng chưa từng tại hỏa lực bao trùm đã kích hạ may mắn thoát khỏi. Giờ phút này, một cái 40 cao thấp, chính trực tuổi trẻ khí tráng nam tử cùng vị kia tóc bạc mặt hồng hào lao giả trò chuyện với nhau. Theo hắn đối với lao giả xưng hô đã giờ phút này vị trí không khó phán đoán, trước mắt vị lao giả này, liền là cả Hạ Vũ quốc giống như định hải thần châm cổ xưa võ thánh, võ thuật giới trong có dùng tuyệt vời hy vọng ngôi sao sáng, Cố Huyền Cơ. Mà cùng hắn ngang hàng nói chuyện với nhau nam tử, đồng dạng danh chấn thiên hạ. Hơn nữa ở đây trung ương vương giaang đạo thánh đối với hắn cái kia cung kính bộ dáng, cái kia võ thuật hiệp hội tổng hội hội trưởng võ thánh trang xuyên thân phận, đã miêu tả sinh động. Tinh hà lệnh một lần ít hơn so với một lần, lần này chỉ còn 9 miếng, lần tiếp theo cũng chỉ có 6 miếng, khó trách sở hữu võ giả càng phát ra điên cùng, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Cố Huyền Cơ đối với lần này của diện, đồng dạng lo lắng lo lắng, vô kế khả thi. Đáng sợ nhất hay vẫn là dấu ở âm u chính giữa huyết long điện, mấy ngày nay trải qua thánh đạo không ngừng loại bỏ, đã được ra kinh người tình, huyết điện điện chủ đường Vị này không nói Tại Hán Tòa Hạ còn có tông sư cường giả 12 người, trong đó kể cả Hiên Vi Lãnh, Đàm Cự Chỉ, Phương Nhất Đạo ba vị đỉnh phong tông sư, về phần võ thuật đại sư, Lãễ Loi tổng tổng, không giới trăm người, chúng ta võ thuật hiệp hội cho dù làm quan phương bất luận cái gì quản. Hạt cổ võ giới thế lực, trên danh nghĩa có được tông sư 33 người, võ thuật đại sư 284 người, có thể những tông sư này, võ thuật đại sư, sáu thành đã ngoài chỉ là trên danh nghĩa tại võ thuật hiệp hội phía dưới, cũng không phải là chính thức n. Hợp ta võ thuật hiệp hội, võ thuật hiệp hội chính thức có thể vận dụng sư cùng thuật đại sư Khách quan tại Huyết Long Điện mà nói, căn bản không hề ưu thế. Huyết Long Điện? Ta nghe nói qua, Đường Liễu Phàm người này cũng một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật đứng đầu, tính tính toán toán tuổi hắn còn chưa đủ 50, ở vào chính thức đỉnh phong thời khác, mà lại hắn đạt được top 3 giới nhập côn Ngô Kỳ cảnh võ thánh đồng đạo dương thượng, cổ long quyền truyền thừa, thượng cổ long quyền cùng hư không băng quyền, đặt song song vi hạ vũ quốc đệ nhất thần quyền, mà lại tại đại thế bàng bạc bên trên, hư không băng quyền đều không thể cùng thượng cổ long quyền sánh vai, dựa vào. Cái môn này quyền thuật, ta mặc dù còn ở vào lúc tuổi còn trẻ phân, đều chưa hẳn có thắng hắn năm chắc. Cố Huyền Cơ nhẹ gật đầu. Hắn ngồi xếp bằng tại Ngọc Kinh Sơn tự kim các, nhưng đối với toàn bộ cổ võ giới lại rõ như lòng bàn tay, tin tức con đường hoàn toàn không kém hơn Giang xuyên vị này võ thuật hiệp hội tổng hội trưởng. Cố lao khiêm tốn, dùng cố lao đích thủ đoạn, cùng với nắm giữ đủ loại vô thượng thần thuật, nếu có thể trở về Lĩnh Phong, đè xuống Đường liêu phàm tất nhiên là dễ dàng. Trên thực tế, ta lần này đến đây tiếp Cố lão, chính là muốn muốn mời Cố lao đi một chuyến Côn Ngô Sơn, Huyết Long Điện quá nhiều, cho đến ngày nay còn ẩn nhận không xuất ra đã sẽ ở quận Ngô Sơn, quận Ngô Kỳ cảnh mở ra một ngày trước một lần hành động phát động, đến lúc đó một cái sơ sẩy, đối với chúng ta cổ võ giới mà nói, chính là một trường hạo kiếp, chỉ có thỉnh cố lao tiến về trước, tòa trấn quận Ngô Sơn, lại vừa chấn nhiếp sở hữu nhỏ vụ, làm cho hắn không dám lúc đích. Giang Xuyên Ti khiêm nói, tư thái của mình phóng được rất thấp. "Giang Xuyên, người cũng không cần cho ta lời tâm bốc rồi, ta già rồi, một thân tu vi còn thừa lại mấy thành trong nội tâm của ta tính tưởng, tức liền đi quận Ngô Sơn cũng chỉ có thể vướng chân vướng tay, sau lại, lần này tinh hà chi tranh" gia cũng không có ý định đi cái gì tranh đoạt, có một quả tinh hà lệnh, đem tiểu Cầm mang đến Côn Ngô kỳ cảnh tiểu thỏa mãn. Cố Lão nói xong, chịu mến nhìn ngồi ở bên cạnh hắn đuôi ngựa thiếu nữ một mắt. "Gia gia, ngài mới không già đâu rồi, theo ta xem gia gia ngài khí sắc, ngài ít nhất còn có thể sống 30 năm, cái này 30 năm, ta tất tại Côn Ngô Kỷ cảnh trong những thế lực lớn kia vì gia gia ngài cầu được diên thọ kéo dài linh dược, lại để cho ngài sống thêm 100 tuổi." Cô gái tiên ngọc nào nói, thanh âm thanh thúy dễ nghe, như tiếng đàn giống như êm tai. "Ha, ha. Cầm Nhi ngươi có thể có phần này tâm là đủ rồi, diên thảo kéo dài trăm năm linh dược sao mà trân quý. Mặc dù thiên phú của ngươi trước đó chưa từng có, nhập bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều dễ dàng, cần phải lại để cho những nhân vật đứng đầu kia ban thượng hạ bực này chỉ bảo, vẫn đang lực không hề bắt bớ, ta chỉ cầu ngươi vào côn ngô kỳ cảnh, hảo hảo tu hành, trở thành một vị chính thức tinh luyện sư tiểu đủ hài lòng. Cố Huyền Cơ nói đến đây, trong thần sắc tràn đầy vẻ tiếc nuối, năm đó ta tấn chức tinh luyện sư lúc quá mức vội vàng sao động Bản thân chủ cột chưa đạt tới tân chức tiêu chuẩn tiểu tùy tiện bố trí xuống dẫn dắt tinh lực phát triển, muốn đánh vỡ nhân thể cực hạn, cuối cùng nhất thân hình bởi vì không chịu nổi quán trúng mà vào tinh lực suýt nữa sụp đổ. Cho dù tại lão sư dưới sự trợ giúp bảo trụ một đầu tánh mạng, thực sự vô duyên tinh không đại đạo. Đây là ta suốt đời chuyện ăn năn. Cố Lao cư yên tâm đi, chú ý cầm chất nữ chính là chúng ta hạ vũ quốc trong ngàn năm nhất ngộ thiên phú 10 tuyệt thế thiên tài, dùng tinh thần chi lực đánh vỡ nhân thể cực hạn trở thành chính thức tinh luyện sư dễ dàng, chờ lần này nàng vào cuốn nô kỳ cảnh, không xuất ra 6 năm Ngươi lả có thể nghe được tin tức tốt chuyển đến. Một bên Giang Xuyên cười phụ họa. Hai người cho dù cùng là võ thánh, mà lại Giang Xuyên thân là võ thuật hiệp hội tổng hội hội trưởng, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, một thân tu vi còn tại Cố Huyền Cơ phía trên, có thể đang cùng hắn nói chuyện với nhau chính giữa, nhưng vẫn đem chính mình bày ở một cái vãn bối định vị bên trên. Cái này không chỉ là kính giả yêu trẻ, còn có cô lao đối với Hạ Vũ Quốc võ thuật giới cống hiến cùng với cái kia phong phú quý giá kinh nghiệm. Nếu không có Cố lão, Hạ Vũ Quốc chính phủ đến nay mới thôi đều đem chen ép võ giả với tư cách nhất cốt sách, lâu dài di vãng. Không chỉ Hạ Vũ quốc quốc lực sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, gặp phải bị quanh thân các nước chiếm đoạt vận mệnh, võ thuật giới sợ cũng hội triệt để nguyên khí đại thương, từ đó một chồng không phân chấn, triệt để vô duyên quân Ngô kỳ cảnh. Không nói những thứ này, Giang Xuyên, ta là không có ý định lại nhúc đích, bất quá, quân Ngô Sơn dưới có một cái tập đoàn quân, ta có thể đem cái kia tập đoàn quân điều lệnh cho ngươi, ngươi xét mà định ra Cái này? Giang Xuyên trong lúc nhất thời tiến thối lương nan. Một khi hắn thật sự điều động tập đoàn quân đi đối phó côn Ngô Sơn võ giả, hắn tất nhiên trở thành toàn bộ cổ võ giới tội nhân đã bị sở hữu võ giả cam thủ, phỉ nhổ. Nhìn xem tụi hồ không muốn tiếp qua hỏi việc này Cố Huyền Cơ, Giang Xuyên không khỏi thở dài một tiếng. Xem ra, liên hợp Cố lão cùng với mượn nhờ Cố Lao hiệu triệu lực đối kháng huyết long điện kế hoạch khó có thể áp dụng rồi. Nhưng vào lúc này, đứng tại Giang đạo thánh sau lưng Giang Đông Lưu đột nhiên nhìn lướt qua điện thoại di động của mình, đã nhìn rõ ràng cái kia thứ nhất tin tức sau trực tiếp thay đổi sắc mặt. Ân. Cố Huyền Cơ nhìn mặt mà nói chuyện, cảm ứng nghề cảm, trước tiên đã nhận ra dị thường, Giang Hiên trước, thế nhưng mà chuyện gì xảy ra? Không ngại nói ra để cho chúng ta nghe một chút. Giang Đông Lưu nhìn thoáng qua Giang Xuyên, đợi đến Giang Xuyên hơi không thể tra nhẹ gật đầu, mới nói, "Chúng ta vừa mới đạt được một tin tức, vị kia hưởng dự thế giới dưới lòng đất vô địch vương giả danh tiếng hơn 20 năm võ thánh Đinh Bằng, bị người đánh chết." "Đinh Bằng, bị người đánh chết." Nguyên Bản còn là một bộ đương kỳ văn đến nghe cố lao, tại Giang Đông Lưu nói ra cái này tắt thì tin tức về sau, trực tiếp khẽ giật mình. Mà ngay cả Giang Xuyên, Giang đạo thánh những võ thuật này giới tiếng tăm lừng lẫy phong nhân vật cũng là sững sờ ở tại chỗ. "Đinh Bằng, bị người đánh chết." Một hồi lâu, Giang Xuyên mới một lần nữa hỏi tham một tiếng. Cho dù hắn thập phần minh bạch Giang Đông Lưu tuyệt đối không có khả năng tại loại này trọng yếu thời khắc hay nói dỡn, có thể tin tức này cho người trùng kích thực sự quá mẫm liệt, thế cho nên dù là thân là võ thuật hiệp hội tổng hội trưởng Giang Xuyên, vẫn đang cảm thấy khó có thể tin, không thể không hỏi thăm lần thứ hai tiến hành xác nhận. Đây là cách Lâm Hành tỉnh Hàn Vô Tà hội trưởng cùng Quảng Nguyên hành tỉnh Điện Bất Phong hội trưởng liên hợp phát tới tin tức. Giang Đông Lưu tận lực lại để cho chính mình tỉnh táo đáp lại. Cái này, điều này sao có thể? Đỉnh bằng chính là là chân chính địa hạ vương giả. Vô địch Võ Thánh, nếu là sinh tử chiến giết, mặc dù ta chống lại hắn cũng không chiến thắng năm chắc. Như vậy một vị thành danh vài thập niên vô địch vương giả, lại sẽ ở lần này tinh hà chi tranh bị người đánh chết. Cố Huyền Cơ nhìn chịu Thất Tố Giang xuyên một mắt, một mực động ở trên mặt cái loại này phong khinh vân đạm phong rong cũng tan thành mây khói. Vương thành, mà trung ương vương giang đạo thánh, hắn tại khiếp sợ một lát, trong óc chính giữa nhưng lại không thể ngăn chặn hiện lên ra một đạo thân ảnh. Một đạo ngày đó sáng sớm thời gian, giết tông sư như tàn sát gà làm thịt cẩu giống như tuổi trẻ thân ảnh, lập tức thoát ra hồ, đánh chết đỉnh bằng là Vương Thành. Giang Đông Lưu kinh ngạc nhìn phụ thân một mắt, rồi sau đó mới nhẹ gật đầu, đúng là Vương Thành. Vương Thành. Cố Huyền Cơ đối với danh tự này hiển nhiên thậm phần lạ lắm. Mà Giang Xuyên Thỉ là trước tiên liên tưởng đến Giang Đạo Thánh vài ngày trước cùng hắn theo như lời cái kia kiện có quan hệ với tinh hà lệnh sự tình, lập tức ngược lại hít một hơi hơi lạnh, lại là hắn. Quả nhiên là hậu sinh khả ý. Cái này Vương Thành là thần thánh phương nào? Cố Huyền Cơ thay đổi lúc trước thông dong chủ động truy vấn. Vương Thành, nói Vương Thành người này, Cố Lao khả năng cảm thấy lạ lẫm, nếu nói là 6 năm trước một người một kiếm, Thung hành Thiên Hạ Bắc Nguyệt Kiếm Thần, Cố Lao Tuyệt Đối còn có ấn tượng a. Là hắn. Cố Huyền Cơ lập tức xứng sở, hắn không chết. Giang Xuyên đối với Cố Huyền Cơ phản ứng lý giải tính nhẹ gật đầu, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, dù là tự mình ra tay đưa hắn đánh chết cái vị kia nhân vật thiên tài Bạch Đạo Sinh đại nhân cũng không ngoại lệ, nhưng sự thật chứng minh, hắn hiện tại còn sống, còn sống hào hảo, đánh chết đính bằng. Tu vi của hắn so 6 năm trước đã đáng sợ hơn. Bác Nguyệt Kiếm Thần huyền trạng. Mà một bên cái vị kia hoạt bát đáng yêu bím tóc ngựa thiếu nữ đang nghe cái tên này lúc Sinh đẹp con mắt lập tức mở thật lớn. Hắn rõ ràng chưa chết. Thiên phú của hắn quá kém, như nhưng như những có người từ đó cản trở, lần này Côn Ngô Kỳ Cảnh, hắn vẫn đang không cách nào đặt chân cái kia phiến thiên địa. Cố Huyền Cơ một lần nữa điều chỉnh lấy cảm xúc, lâm vào trầm ngâm chính giữa. Một hồi lâu, hắn mới đúng giang xuyên nói, "Lần này, hắn vào Côn Ngô Kỳ Cảnh, cái kia thì thôi, nếu là vẫn đang chưa từng bước vào Côn Ngô Kỳ Cảnh, ngươi có thể lại để cho người dẫn hắn tới gặp ta." Chương 35, Côn Ngô Sơn. Lâm Giang thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, cao cấp phòng bệnh. Tần Tuyết Nhu ăn mặc một thân người bệnh phục, lẳng lặng dựa vào đệm lưng nằm. Tia nắng ban mai ánh mặt trời lười biếng rơi tại nàng trắng non tinh xảo đôi má, mềm mại mái tóc rủ xuống mà xuống, tùy ý đập vào khuôn nhi, tàn da không còn nữa phi tiên kiếm uy danh nhu hòa vẻ đẹp. Một bên, Tần Ngọc Nhu cẩn thận từng ly từng tí chơi lấy điện thoại, thanh âm điều đến thấp nhất, thỉnh thoảng ngụ trộm hướng tỷ tỷ nhìn lên một cái, tự hồ sợ nàng có chuyện gì mà chính mình bỏ lỡ do đó đưa tới trách phạt. Trên tư thế, từ khi đã trải qua vài ngày trước Vương Thành sự tình, nàng bị Tần Tuyết Nhu cùng với một đám trưởng bối hào hào gỡ trách một chầu về sau, một mực qua như vậy cẩn thận, nói chuyện đều không bằng lúc trước đại khí. Cuối cùng là mười mấy tuổi tiểu cô nương, bản tính lại xấu có thể xấu được đi nơi nào. Tuyết Nhu. Theo phòng bệnh cửa phòng đẩy ra, Thang Ảnh dẫn theo thứ đồ vận xuất hiện tại cửa ra vào bên trên. Nhìn xem trống rông vẫn đang chỉ có hai người phòng bệnh, nàng có chút nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Tân Tuyết Nhu nhìn Thang Ảnh một mắt, biết rõ trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì, đơn giản đối với Vương Thành đến cái lúc này cũng không từng xuất hiện cảm giác sâu sắc quán nghiệm mà thôi, bất quá liên tưởng đến chính mình tỷ muội hai người bốn năm nay đối đãi thái độ của hắn. Nàng cũng không yêu cầu xa vời qua hắn sẽ đi qua xem chính mình, cho dù là lễ tiết tính đi đến một chuyến. Tuyết đu, ta vừa mới gặp được thầy thuốc, thương thế của ngươi trải qua những ngày này trị liệu, đã sơ bộ không ngại, tiếp qua một tuần có lẽ có thể ra viện, bất quá trong thời gian ngắn vẫn đang không thể có cường độ cao vận động, ít nhất trong nửa tháng, ngươi đều muốn dùng tính dưỡng làm chủ. Thang ảnh nói, ta minh mạch, ta thân thể của mình, trong nội tâm của ta tin tưởng. Vậy là tốt rồi, ngươi là một vị võ thuật đại sư, đối với mình thân thương thế năm chắc vừa xa người bình thường Tại có chút chi tiết ngươi so với những bác sĩ kia càng có thể chính xác nắm chắc thương thế của mình tỉnh. Tần Tuyết Nhu nhẹ gật đầu. "Tần tiểu thư." Hai người nói chuyện phiếm chưa từng tiếp tục bao lâu, cửa phòng bệnh lại lần nữa bị đẩy ra, Tiêu Nhã, Thẩm Phi Vân hai người đồng thời bước vào phòng bệnh chính giữa. "Mấy ngày nay có thấy khá hơn chút nào không?" "Tốt hơn nhiều, làm phiền các ngươi quan tâm. Hai người các ngươi không phải đến Đông Quan thành chấp hành nhiệm vụ đi sao?" "Nhiệm vụ đã xong, chúng ta dĩ nhiên là trở lại rồi." "Đã xong?" Tần Tuyết Nhu có chút ngoài ý muốn, Vương Giả Đinh bằng một đoàn người thối lui ra khỏi cách Lâm Hành Tỉnh không phải rời khỏi. Phụ trách đáp lời chính là Thẩm Phi Vân, nàng xem thấy lặng lặng nằm, tản ra ôn nhu khí chất tần Tuyết Nhu, có chút hâm mộ nói, vương giả đinh bằng, ma vương Lôi Lâm, đã toàn bộ bị người giết chết, mà giết chết người của bọn hắn, liền là trượng phu của ngươi, Vương Thành. Vương Thành. Tần Tuyết Nhu điểm tĩnh khuôn mặt lập tức bị kinh ngạc chỗ tràn ngập, nàng mở to như bảo thạch đôi mắt, có chút khó có thể tin nói, Vương Thành đánh chết Đinh Bằng, cùng với hắn tọa hạ đệ nhất ma vương Lôi Lâm. Không chỉ là nàng, ở một bên coi trường chơi lấy điện thoại Tần Ngọc đu. Cùng với đang chuẩn bị lấy đồ ăn thang ảnh đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở nói chuyện thẩm phi vân trên người, đồng thời trừng trong mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải là ư. Tuyệt nhu tỷ ngươi thế, nhưng mà không có chứng kiến ngay lúc đó cảnh tượng, Vương Thành Tiên Sinh một người một kiếm, đơn thương độc mã trực tiếp sát nhập vào đỉnh bằng, Lôi Lâm, Đàm Tam, Thanh Đồng chờ vài vị tông sư, Võ thuật đại sư, nhất lưu hào thủ nhóm ở lại Hải Đỉnh khách sạn, lúc kia Hải Đỉnh khách sạn, nói là đầm rồng hang hổ cũng không đủ, có thể Vương Thành Tiên Sinh trực tiếp bước vào trong đó, đánh đến tận cửa đi, một đường đại khai sát giới ngăn cản ở trước mặt hắn đối thủ bị hắn. Hết thể đà đảo, trực tiếp bước tránh ra lôi lâm, đinh bằng một đoàn người, rồi sau đó không có nửa phần dây dưa dài dòng, buông tay lại sát, tông sư lôi lâm cũng tốt, võ thánh đinh bằng cũng thế, hết thể không phải hắn hợp lại chi địch. M. Cử rủ hải đình khách sạn cường giả như mây, vương thành tiên sinh lại như nhàn nhã dạo chơi, 10 bước giết một người, thiên lý bất lưu hành, quả thực là khóc đập chết. Tiêu Nhã có chút chịu không được thẩm phi Vân nói chuyện phương thức, không thể chờ đợi được vào tiến đến, ngược lại đầu tự giống như đem trọn chuyện tiền căn hậu quả hết thảy nghiêng phun ra, lập tức Thẳng nghe được thông ảnh, Tần Ngọc Nhu trợn mắt há hốc mồm. Mà ngay cả Tần Tuyết Nhu cũng là bị Hung Hăng đã kích thích một phen, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng có thể lôi Lâm giao thủ qua, khắc sâu minh bạch vị này để nhất ma vương đáng sợ, lôi Lâm Tu Vi đã như thế, có thể đem hắn thu phục, hơn nữa thành danh vài thập niên địa hạ vương giả đĩnh bằng, tu vi hội cao tới trình độ nào có thể nghĩ, có thể vương thành. Tại biết rõ lôi Lâm, đĩnh bằng, thanh đồng, đạm ta một đám cường giả đều tại Hải Đỉnh khách sạn dưới tình huống, lại một mình một người sát nhập Hải Đỉnh khách sạn, tự thiên quân vạn mã trong trạm lôi Lâm, giết đĩnh bằng. Loại này bá đạo Loại này khí phách, loại thủ đoạn này. Hay vẫn là nàng chỗ quen thuộc chính là cái kia một mực đeo màu đen toĩ mắt, nhìn về phía trên giống như thư sinh một loại nhã nhặn vương thành sao? Đinh bằng. Thế nhưng mà thành danh nhiều năm võ thánh a. Vương thành có thể đưa hắn đánh chết. Tham ảnh nhịn không được dùng mình một cái. Có thể giết chết võ thánh người, chỉ có cùng giai võ thánh. Khách quan tại địa hạ vương giả đinh bằng mà nói, Cổ sát căn bản chính là một cái vô danh tiểu tốt. Vương thành hắn. Tần Tuyết nu trong óc chính giữa không khỏi liên tưởng đến Tần Ngọc Nhu cười nhạo Vương thành võ giả đẳng cấp lúc Vương Thành bình tĩnh đáp lại lấy chính mình là một vị lục trọng võ giả một màn. Võ Thánh, hắn chưa từng có dấu giếm qua chính mình võ thánh cấp tu vi. Buồn cười lúc ấy phòng khách chính giữa nhiều người như vậy, lại không có người nào để ở trong lòng. Chính mình thân là đối phương trên danh nghĩa thế tử, lại chưa từng có đi chính thức cẩn thận hiểu rõ qua hắn, ngược lại một mực buộc đồng đưa hắn trở thành một cái người trong suốt, nhìn như không thấy. Một vị đường đường võ thánh, một vị đứng tại cổ võ giới đỉnh phong nhất, có thể đánh giết địa hạ vương giả đỉnh bằng nhân vật tuyệt thế, tại trong gia kia, lại có thể một mực nhận thụ lấy nàng lạnh bạo lực. Một mực nhận thụ lấy Tần Ngọc Nhu không ngừng nói móc, liên tưởng lấy chính mình mấy năm qua sở tác sở vi. Tần Tuyết Nhu đột nhiên cảm thấy, chính mình cùng muội muội là cỡ nào đáng giận. Đúng rồi Tần Tuyết Nhu tiểu thư, Vương Thành Tiên sinh lúc rời đi, từng để cho ta chuyển cáo người một câu. Điều kiện kia vẫn đang hữu hiệu. Mà lại, hắn có thể tặng cho ngài một bộ Vương Giả kiếm thuật. Tần Tuyết Nhu có chút thất gian, thần gian, Thẩm Phi Vân đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Vương Giả kiếm thuật. Bốn chữ này lại để cho thang ảnh nhịn không được kinh hô lên, là cái kia 8 vô thượng thần thuật một trong, chúng ta thuật hiệp hội tổng hội trưởng ra cùng với phó hội trưởng Giang Đạo Thánh trận chiến dùng hành hành cổ võ giới vương giả kiếm thuật. Đúng là cái môn này vương giả kiếm thuật, mà lại cái môn này kiếm thuật vi Giang Đạo Thánh hội trưởng tặng cho Vương Thành tiên sinh, Tần tiểu thư nếu muốn tu hành không có bất luận cái gì thai hoàng ầm. Thẩm Phi Vân nói đến đây, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Tần Tuyết Nhu, Tần tiểu thư, không biết ngươi cùng Vương Thành tiên sinh rốt cuộc là đã đạt thành loại nào hiếm nghị. Tần Tuyết Nhu xinh đẹp sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhắm mắt lại, trong óc chính hiện lên từng màn cảnh. Tần Ngọc Đu, hai người hiển nhiên minh bạch Vương Thành theo như lời điều kiện cái gì? Trong nội tâm lập tức trở nên hết sức phức tạp. "Tỷ, đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta." "Tốt rồi, các người đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trong chốc lá. Tần Tuyết Nhu nói xong, trong giọng nói tràn đầy suy yếu. Có chút không rõ ràng cho lắm Thẩm Phỉ Vân chứng kiến Tần Mộc Du, tha ảnh mấy người phản ứng, lập tức minh bạch điều kiện kia chỉ sợ không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi có chút xấu hổ. Tuyết Nhu, Thang ảnh há miệng muốn nói điều gì, có thể lời nói chưa tới kịp nói ra miệng, đã bị Tần Tuyết Nhu đánh gãy, ảnh nhi Giúp ta đưa Tiễn Thẩm tiểu thư cùng tiểu tiểu thư a. Lệnh đuổi khách dĩ nhiên hết sức rõ ràng. Trong lúc nhất thời, thang ảnh chỉ phải bất đắc di đứng lên, nhìn về phía Thẩm Phi Vân. Thẩm Phi Vân nhìn ra hào khí xấu hổ, tự nhiên không tốt lại dừng lại xuống dưới, chỉ đành phải nói một tiếng, "Tần tiểu thư ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo dưỡng thương, qua một thời gian ngắn chúng ta trở lại thăm ngươi." Rồi sau đó tại thang ảnh đưa tiến xuống, cùng Tiêu Nhã một đạo hướng ngoài cửa đi đến. "Chờ một chút." Ngay tại Thẩm Phi Vân sắp đi ra phòng bệnh lúc Tần đột nhiên lại lần nữa mở miệng. "Nói cho hắn biết, ta đồng ý." Côn Lô Sơn, Phong Lâm huyện, Vương Triều khách sạn. 6 năm trước, Vương Thành tại đây ra khách sạn ở qua hai cái buổi tối, lúc cách 6 năm, dù là cái này khách sạn đã lắp đặt thiết bị qua một lần, có thể những biên chất kia thiết bị vẫn làm cho cái này khách sạn và ở suất thua xa lúc trước, khách sạn tiền phòng cũng do lúc trước 300 cao thấp một đêm, vừa đầu hàng lại rơi nữa, cho tới bây giờ miễn cưỡng 200 cấp bậc. Cũng may, Tinh Hà Chi Tranh đến một lần nữa tỏa sáng Phong Lâm huyện danh khí, đương nhiên, đồng dạng lương theo mà đến, còn có cái kia dấu ở bình tĩnh ở dưới phong bạo. Tinh Hà Chi Tranh Mỗi một lần thời gian tại 15 đến 20 ngày không đợi, lần này chỉ có 9 miếng tinh hà lệnh, Côn Ngô Kỳ cảnh một lần nữa mở ra thời gian, ở này một tuần rồi. Vương Thành một bên nghiên cứu lấy mới đến tay Vương Giả kiếm thuật, thư không băng quyền, một bên cùng đợi Côn Ngô Kỳ cảnh mở ra ngày đã đến. Vương Giả kiếm thuật, hư không băng quyền, hết thảy thuộc về đã vượt ra quyền thuật, kiếm thuật cấp độ vô thượng thần thuật, hoặc là nói tinh thuật. Thư không băng quyền, cần dùng bản thân chi lực nạp ra động nhật nguyệt tinh thần. tướng tinh thần lực luyện nhập quyển ở bên trong, nghiền nhân. Mà Vương Giả kiếm thuật Tất thị cần cảm ứng thiên địa vạn vật có mặt khắp nơi sinh linh chi lực, đem cố lực lượng này chấn động nạp làm một thể, một kiếm ra, như vương giả đi tuần, thống ngự thiên quân vạn mã, quần quần về phía trước, thế không thể đỡ. Cái này cũng không phải phạm nhân có khả năng nắm giữ lực lượng. Tinh luyện sư, tinh không hành giả, tinh thần kỵ sĩ, tinh võ giả. Từ xưa đến nay, vô số điển tịch hết sức hoa lệ từ tảo miêu tả lấy ngôi sao lực lượng cường đại, cổ xưa nông mụ thời đại càng đem tinh luyện sư coi là chư thần quỷ Nắm giữ ngôi sao lực lượng, sự cường đại của bọn hắn cũng không phải là không có có đạo lý. Vương Thành liên tưởng đến Bạch Đạo Sinh đối với tự mình ra tay một màn. Một trường. chỉ là bình thường một trường. Có thể trong chốc lát, Vương Thành lại phảng phất cảm giác nghiêm chỉnh khỏa thiên thạch ngôi sao, quần quận nghiền áp mà đến, dễ dàng dễ như trở bàn tay nát bấy ngăn cản tại trước mặt hết thảy. Đây không phải là phạm nhân có thể chiến thắng lực lượng. Đinh linh linh. Chuông điện thoại reo lên. Vương Thành nhìn thoáng qua, cầm lấy microphon. "Vương Thành tiên sinh, phía dưới có một vị đàn tiên sinh muốn đi lên, hỏa giải ngài từng có quyết định, lại để cho hắn đi lên." Vương Thành nói. Rất nhanh, tiếng đập cửa vang lên. Theo Vương Thành đem cửa phòng mở ra, Đảng Tam xuất hiện tại ngoài cửa phòng, "Vương Thành tiên sinh, thứ đồ vật đã mang đến. Đã mang đến, tiên sinh thỉnh xem qua." Đàm Tam nói xong, đem một cái cao đến một thức vạ lụi mật mã đẩy tiến lên đây, đồng thời trên báo mật mã. "Ân, Vương Thành tiên sinh, tại thu thập những tài liệu kia lúc, ta còn đã tìm được một phần tư liệu, thượng diện ghi lại lấy một ít có quan hệ với côn ngô kỳ cảnh tin tức." Tin tưởng Vương Thành tiên sinh hội cảm thấy hương thú. Đảng Tam đang khi nói chuyện liền tranh thủ một cái nhìn về phía trên có chút phong cách cổ xưa sách nhỏ lần lượt tiến lên đây. Chương 36, chân òi 3. Vương Thành khép lại cái này, một sách dùng 2 ngày vừa rồi xem hết sách vở, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Cái này một sách sách vở bên trên giản lược đi lại, rõ ràng vi vương thành đem côn lô kỳ cảnh thần bí đại môn mở ra, khiến cho côn lô kỳ cảnh ở trước mặt hắn trở nên không hề lạ lắm. Tinh hoạch. Toàn bộ thế giới những bị kia phàm nhân coi là chư thần giống như tinh luyện sư, tinh võ giả, tinh hành giả, vì ngăn cản từ bên ngoài đến thế lực hoặc là tinh thú xâm lấn, từng tại trên vạn năm trước nổi điên một loại dùng trận pháp dẫn động dưới chân cái này khỏa đại địa ngôi sao tinh hoạch khiến cho tinh hạch chính giữa lực lượng bạo phát đi ra. Cái này cổ bộ phát ra lực lượng, dùng dẫn động địa điểm làm trung tâm, quét ngang toàn bộ ngôi sao Mặt Đất, khiến cho ngôi sao 6 thành diện tích hóa thành sa mạc hoang mạc, tính mệnh phế tích, vô số sinh linh, phàm nhân quốc gia tại này cổ bộ phát lực lượng trước mặt tan thành mây khói, nhân loại chủng tộc ở đẳng kia chàng thai nạn chính giữa, cơ hồ diệt sạch, chỉ có ở vào lực lượng bộ phát biên giới một, hai thành khu vực, còn bảo tồn hoàn hảo. Loại này dẫn xuất tinh hạch lực lượng hậu quả khiến cho cả tinh thần trợn nên vô cùng suy yếu, phát ra tinh lực chấn động 10 không còn một cuối cùng nhất, những đứng kia tại đỉnh phong nhất nhân vật chuyển nguyên kỳ dùng lớn lao thủ đoạn, điều chỉnh ngôi sao lực trường, tại phế tích trung ương tới gần tinh hạch vị trí, mở nguyên một đám tinh lực sinh động bí cảnh. Mà côn lô kỳ cảnh là phế tích chi địa số không nhiều tinh lực sinh động bí cảnh một trong. Về phần Vương thành hiện tại chỗ Hạ Vũ quốc, liên ở vào cái kia tinh hạch bộc phát biên giới một, hai thành khu vực nội. Không chỉ Hạ Vũ quốc, Ngụy Long quốc, Thần Phong đế quốc chờ quốc gia cũng giống như thế, ngàn vạn nhân quốc gia phảng phất đẩy sao làm đẹp, lấy phế tích chi địa Bởi vì phê tích chi Điệu đến gần đây phạm nhân quốc gia tung hành đều vượt qua 20 vạn km, hơn nữa ven đường chính giữa có cây diệt sạch, hoang tàn vắng vẻ, còn có hung thú hình hành hành, phạm nhân ít khả năng dựa vào lực lượng của mình vượt qua cái này, phiến Hoang Vũ chi điệu bước vào những cái kia tinh lực sinh động bí cảnh, phải do bí cảnh chính giữa đại nhân vật điều khiển thiên giai cường giả luyện chế mà thành, có thể chống cự hôn loạn tinh lực chấn động thần hạng, không hạng, vạn dặm xa. Xôi, chờ những thiên phú kia chắc tuyệt chi nhân lại vừa tiến về trước. Mà một chiếc thần hạng, không hạng bố xếp và vận chuyển lượng có hạng Bí cảnh mà đến đại nhân vật cũng không có khả năng từng cái phàm tục qua đổ chọn lựa xuống dưới, vì vậy liền có Hạ Vũ quốc 6 năm một lần tinh hà chi tranh. Dùng tinh hà lệnh ví dụ, không sống mong chết. Không chỉ Hạ Vũ quốc, phụ cận những quốc gia kia sợ cũng đồng dạng kinh nghiệm lấy tàn khốc cạnh tranh, chỉ là cách gọi bất đồng hơn nữa đường xá xa xôi tin tức bế tắc không muốn người biết mà thôi. 20 vạn km. Vương Thành trong miệng lầm bẩm cái số này, nhịn không được hít sâu một hơi. Cái thế giới này thiên địa so với hắn trong tưởng tượng rộng lớn nhiều. Mà nếu như chỉ là phàm nhân Cả đời đều muốn cực hạn tại một quốc gia chi địa, thậm chí đối với người bình thường mà nói, cả đời khả năng liền trô ở mình hành tỉnh đều chưa từng bước ra đi qua, duy có trở thành những khống chế kia tinh lực cao cao tại thượng đại nhân vật, thiên giai cường giả, truyền kỳ, lại vừa tự do tự tại tại đại điểm Ngau Du, thậm chí một ngày kia, đặt vào mênh ngông tinh không, tham dò càng thêm thâm thúy vô tận vũ trụ. 20 vạn km đối với Võ Thánh mà nói, vẫn là một đạo có thể nói không cách nào vượt qua danh trời, nhất là phiến khu vực này chính giữa người ở hoang vu, hung thú Hình hành hành. Lắc đầu, Vương Thành đè xuống cái kia dựa vào lực lượng của mình xuyên Việt cái này 20 vạn km hoang mạc ý niệm trong đầu Hy vọng lần này tinh Hà Chi tranh không biết xảy ra vấn đề gì Vương Thành nghĩ thầm lấy ánh mắt một lần nữa rơi xuống hư không băng quyền cùng Vương giả kiếm thuật bên trên cho đến ngày nay cái này hai môn quyền thuật cùng kiếm thuật hắn đều chưa nhập môn đặt tới tinh thuật cấp độ kiếm thuật quyền thuật quá khó lý giải ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua trong khoảng thời gian này ngoại giới xảy ra chuyện gì Vương Thành không rõ ràng lắm cũng chẳng muốn đi nhanhhóng dù là liệt vô tình cực kỳ ân cần không ngừng phát tới tin tức hướng hắn báo cáo hắn cũng chẳng muốn đi nhìn kỹ, chỉ là kiên nhận chờ đợi cuốn Ngô Kỳ cảnh mở ra. Mà giờ khắc này, Vương Thành đứng tại Vương Triều khách sạn ngẩn đầu hướng phía phía trước Côn ngô Sơn nhìn lên đi. Chỗ đó có một tòa màu trắng tháp cao, chợ xem phía dưới giống như hải đăng, có thể cái kia vượt qua 300m, cao vút trong mây đáng sợ độ cao, lại làm cho bất luận kẻ nào minh bạch, cái này tuyệt không phải hải đăng đơn giản như vậy. Dưới mắt, tại đây tòa màu trắng tháp cao đỉnh, bỗng nhiên bắn ra một đạo sáng chói hào quang, hào quang xuyên thấu tầng mây, bắn hướng chân trời, không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Vương Thành biết rõ Đây là dẫn đạo chi quang, đến từ côn lô kỳ cảnh thần hạm, không hạm đã đi tới phụ cận, kinh đạo tia sáng này dẫn đạo bất quá 3 canh giờ, sẽ đáp xuống trong tháp cao kéo dài vươn ra trên sân thượng. Thời khắc cuối cùng đã bắt đầu, đến từ côn lô kỳ cảnh thần hạm sẽ chỉ ở trong tháp cao đái nửa canh giờ, mang theo kiểm giữ tinh hà lệnh nhân loại liền trực tiếp rời đi, không biết dừng lại nửa phần, như những kiểm giữ kia tinh hà lệnh võ giả chưa từng trình diện, côn lô kỳ cảnh bên trong đích đại nhân vật hội xem tâm tình chọn một thân mấy bổ sung. Muốn nhập côn lô kỳ cảnh, cuối cùng thời gian đã chỉ còn lại có 3 cái nửa canh giờ. Vương Thành nói xong, nắm thật chặt trong tay bộ kiếm. Nhưng cuối cùng nhất, hắn đều cũng không làm cái gì, chỉ là đem trong tay thanh huy kiếm một lần nữa học thuộc, đẩy cửa ra, ngồi thang máy xuống lầu, ra Vương chiều khách sạn. Phong Lâm huyện trên đường phố, rất nhiều người đều tại hướng màu trắng tháp cao vị trí tiến đến. Những người này có thần sắc tối tâm phiền muộn võ thuật đại sư, có tâm cao khí ngạo võ đạo tông sư, cũng có vẻ mặt sát cơ tà đạo nhân vật, lẻ loi tổng tổng, tam giáo cửu lưu, nhiều vô số kể. Bất quá tất cả mọi người biết rõ giờ phút này đang đứng ở nhất thời khắc nổ chốt, chỉ cần hơi chút có một ít hòa tình, sẽ đem tất cả người toàn bộ kiếp nổ, do đó mở ra tiếp tục tốt mấy canh giờ huấn chiến, chém giết, bởi vậy tất cả mọi người biểu hiện thập phần khắc chế. Vương Thành hơi chút nhìn lướt qua, cũng không có người quen, cũng không nhiều xem, bay thẳng đến Côn Ngô Sơn bên trên đi đến. Côn Ngô Sơn cũng không phải gì đó không lớn không dữ đại sơn, cả tòa sơn mạch tung hoành chỉ có hơn 10 km, hơn nữa có màu trắng tháp cao với tư cách biển báo giao thông, có thể lên núi con đường tiểu như vậy mấy cái. Vương Thành chậm rãi hướng phía trên núi đi tới, thỉnh thoảng có cả đàn cả lũ thuật đại sư vẻ mặt đề phòng theo trên người hắn trải qua. Ngậu nhiên còn có một mình hành động hoặc là cùng người đồng loa tông sư Cường giả bay vút hướng ngọn núi tất cả mọi người hết thể không nói được lời nào nhìn về phía tất cả mọi người bao hàm sắc cơ Nếu là tầm thường l khách lên sợ là sẽ phải bị loại này áp lực hào khí ép tới khó có thể thở dốc Vương Thành là người ngay tại Vương Thành lên trèo lên đến một nửa đi vào một chỗ cung cấp du khách nghỉ ngơi Trung Sơn đỉnh lúc một hồi kinh hô hồ đột nhiên theo khoảng cách đỉnh nghỉ mát cách đó không xa một người nam tử trong miệng chuyển ra Vương Thành có chút như đầu ánh mắt dừng lại ở kẻ nói chuyện trên người cách lâm song tinh đường trungỉnh Đường Trung đỉnh chứng kiến Vương Thành tựa hồ lộ ra có chút hưng phấn, "Vương Thành, ngươi được Hoàng Bộ hành tỉnh cái kia miếng tinh hà lệnh, lại đã nhận được chúng ta cách Lâm hành tỉnh cái kia một quả tinh hà lệnh, trên tay tinh hà lệnh đặt tới hai miếng, mà chính ngươi muốn nhập côn Ngô Kỳ cảnh dùng một quả như vậy đủ rồi, không bằng đem một cái khác miếng bán cho ta như thế nào?" Ân. Đường Trung đỉnh nói vừa xong, phiến khu vực này nghỉ ngơi hai mươi mấy vị võ thuật đại sư, bốn vị tông sư cường giả đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở Vương Thành trên người, nguyên một đám trong mắt sát cơ Hai miếng tinh hà lệnh. "Vương Thành, Vương Thành là người phương nào?" Chưa nghe nói qua một cái căn bản không có nghe nói qua võ giả rõ ràng có thể một người chiếm lấy hai miếng tinh Hà lệnh điều này sao có thể có phải thật vậy hay không thử xem sẽ biết trong lúc nhất thời khắp nghỉ ngơi khu hào khí lập tức thay đổi Vương Thành nhìn xem trong mắt mang theo che giấu sâu đậm vẻ đoán độc đường trung chuỉnh cái đó còn có thể không do đối phương luôn miệng nói chính mình có hai miếng tinh Hà lệnh mục đích lần này tinh Hà lệnh chỉ có chí miếng như thế rất thưa thất dưới tình huống Võthánh Cường giả đều chỉ có tư cách chiếm cứ một quả nếu là nhiều hơn cũng có thể khiến cho mặt khắc cường giả hợp nhau tấn công Vương Thành cho dù đánh chết đinh bằng, có thể tin tức này chỉ ở những tin tức kia linh thông nhân sĩ chính giữa lưu truyền, ngắn ngủi vài ngày, còn không đủ để hoàn toàn lan truyền ra, bởi vậy biết do hắn hung hãn cũng không có bao nhiêu. Sau lại, mặc dù một vị võ thánh, đối mặt bốn vị võ đạo tông sư, hai mươi mấy vị võ thuật đại sư cấp cường giả vây công, một cái sơ sẩy hạ sợ cũng có nguy hiểm cái mạng. Hơn nữa, theo tin tức truyền bá ra ngoài, càng ngày càng nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng chạy đến. Vương Thành mặc dù có thông thiên thủ đoạn, cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Đường Trung Đình, ta vốn khinh thường tại cùng ngươi so đo. Nhưng là hiện tại ngươi đã muốn tự cho là thông minh, như vậy ta thành toàn ngươi. Ngươi muốn chết như thế nào? Vương Thành nhìn xem Đường Trung Định, mà không biểu tình nói, "Chết." Vương Thành khắc hạ, "Ngươi không muốn đem Tinh Hà lệnh bán cho ta nói thẳng là, làm gì muốn gây nên người tử địa?" Đường Trung Định chứa vẻ mặt người vô tội, có thể nhưng trong lòng thì tràn ngập áp độc, "Tinh Hà lệnh, ta không chiếm được, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống khá giả." Mà lúc này đây, hai cái một đạo hành động tông sư đã nhịn không được, trong đó một cái một thân trang phục trung niên đại hán tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Bổ tọa Hát Sa song một trong bằng ngũ." Vị này chính là huynh đệ của ta Bàng Ngạo, chúng ta hai người danh hào tin tưởng ngươi nghe nói qua, nếu không phải muốn mang đến cho mình phiền thoái, để cho chúng ta siêu bên trên một phen, ngươi có tinh hà lệnh, tinh hà lệnh lưu lại, ngươi ly khai, không, có tinh hà lệnh. Bàng vụ nói xong, lạnh lùng nhìn đường trung đình một mắt, chúng ta giúp ngươi đánh chết cái này bản lộng thị phi tiểu nhân. Mạc khác ý định lên tiếng võ thuật đại sư, tông sư cấp cường giả đồng dạng chậm chậm vào vương thành, đã có hắc sa song lưng ra mặt, bọn hắn tất nhiên là tính toán đợi chứng vương thành trên người có hay không tinh hà lệnh làm tiếp ý định, miễn cho không cớ đắc tội hai vị tiếng tăm lừng lẫy Tà đạo tông sư. "Giữ vệ phía ngươi vừa rồi lời nói này, hai người các ngươi có thể bất tử, về phần đánh chết cái này thiểu nhân." Vương Thành nhìn xem Đường Trung Đình, có chút một phát răng, ta tự mình tới. Sau một khắc, Vương Thành bộ pháp đã bỗng nhiên bước ra. Đường Trung Đình 4 là khoảng cách Vương Thành khá xa, mà lại đứng tại một cái vị trí thích hợp tùy thời ý định đào tẩu, đại xem Vương Thành không có nửa phần đỉnh trệ trực tiếp xông bị hắn giết đến, lập tức sắc mặt trắng bệ, khắp sâu minh bạch Vương Thành đáng sợ hắn không chút do dự xoay người đi, đồng thời hô to một tiếng, "Hắn, cái này là muốn thừa cơ đào tẩu, vị vạn không được chúng thế, nhanh ngăn lại hắn!" Bàng Vũ nhìn xem đi nhanh hướng đường trung đỉnh đuổi theo Vương Thành, không có có cảm giác thân pháp của hắn đến cỡ nào cao minh, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, quá to, "Để cho chúng ta bất tử, phải nhìn ngươi có hay không bổn sự kia rồi." Hét lớn gian, hắn đã toàn lực ra tay. Hắn ra tay đồng thời, Bàng Ngạo càng là theo sát ma động, hai vị tông sư cường giả bản thân ám hiệu tốc độ, giờ phút này đánh giết mà xuống, giống như ưng kích trường không, nhanh chóng như lôi đỉnh, trong chớp mắt chặn giết đến Vương Thành trước người. Chương 37, cường giả vây giết. năm, lực lượng hẳn là 4 cao thấp. Vương Thành quét Bàng Vũ Bàng Ngạo hai vị tông sư một mắt, thân hình không có nửa phần đình trệ, nhắm đường trung đỉnh đánh giết mà đi. Cơ hội tại hắn giết đến đường trung đỉnh trước người lúc, Bàng Vũ, Bàng Ngạo hai vị tông sư công kích đã đồng thời đánh vào trên người hắn. Ân. Chứng kiến Vương Thành đối với công kích của mình không tránh không né, Bàng Vũ, Bàng Ngạo hai người đồng thời cả kinh, không khỏi đem Vương Thành trực tiếp đánh chết hai người không tự giác thu nửa thành kinh lực. Bành. Khí kinh quyết tán. Vương Thành thân hình hơi chút nhoáng một cái, ngay sau đó, lại giống như không có việc gì người một loại, trực tiếp đi nhanh liền đạp đem đường trung đỉnh kéo vào công kích của mình phản vi. Làm sao có thể? Một màn này lại để cho Bàng Vũ, Bàng Ngạo hai người hai mắt trừng, vẻ mặt rung động. Tận quản hai người bọn họ tại thời khắc cuối cùng thu một phần kinh lực, có thể hai vị tông sư đồng thời ra tay một kích sâu mà bá đạo. Đừng nói là võ thuật đại sư rồi, cho dù tông sư cấp cường giả chính diện lần lượt ở bên trong, bất tử cũng muốn trọng thương, có thể vương thành đâu. Bọn hắn thậm chí chưa từng cảm ứng được đối phương khí huyết nhiễu loạn. Khổ luyện. Khổ luyện đỉnh phong, kim cương bất hoại thể. Mắt khác hiểu rõ Bàng Vũ, Bàng Ngạo hai người danh hảo thuật đại sư, tông sư cường giả đồng thời trong nội tâm mắt lạnh khổ luyện đến đỉnh phong kim cương bất hoại thể, cái kia chờ cường độ sợ là căn bản không sợ tầm thường võ thuật đại sư công kích. Cái này còn thế nào đánh? Dù là còn lại hai vị tông sư cường giả đối mặt một vị vô cùng có khả năng luyện thành kim cương bất hoại thể khổ luyện cường giả, cũng cảm giác một hồi da đầu run lên. A, ngươi ngươi ngươi. Cái lúc này, Đường Trung đỉnh Têu Thảm Thiết đột nhiên chuyển ra. Đưa hắn nhét vào phạm vi công kích ngay mắt, Vương Thành trực tiếp ra tay, bỏ qua hắn đánh tới công kích đem cánh tay của hắn trực tiếp vi đoạn, ngay sau đó lại lần nữa một cước đá ra, tại một hồi cốt cách tiếng vỡ vụn ở bên trong, hắn lại lần nữa kêu thảm. Cả người lăn đến mặt đất, chân phải trực tiếp bị đá được huyết nhục mơ hồ. Tâm cơ không tệ, có thể tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, tâm cơ hữu dụng sao? Vương Thành từng bước một đi vào đường trung đỉnh trước người, nhìn xem vị này đau nhức đầy đất lăn qua lăn lại cách Lâm Song tinh, hờ hững nói ra. Cảm thụ được tự vương thành trên người quăng xuống bóng mở, đường trung đỉnh một cái run dậy, nguyên bản bị đoán độc dấu kín tâm trí lập tức toàn bộ thanh tỉnh, Tử Vong sợ hai thẳng lại để cho trong lòng của hắn bắt đầu phát run, Vương Thành, ta, giữa chúng ta cũng không có gì xung đột trực tiếp. Mặc dù ta và ngươi cạnh tranh tần tuyết đù, Đó cũng là công bình cạnh tranh, ta chưa từng có sử dụng qua bất luận cái gì thủ đoạn hèn hạ. Ngươi không có cơ hội mà thôi." Vương Thành nói, "Ta nói, ngươi muốn chết như thế nào?" "Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ta còn có đại tiền độ tốt." Vương Thành, đều là ta trong lúc nhất thời bị đấu kỵ che mắt tâm trí. Ta hiện tại tay đã đoạn, chân cũng đã đoạn, đã bị dao hấn, ngươi bỏ qua cho ta đi." Đường Trung đỉnh vẻ mặt sợ hãi cầu khẩn, nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên, toàn thân cái đó còn có nửa phần năm đó cách Lâm Song Tình phong độ. Không có không muốn chết tuyệt Như thế gia chỉ có thể đưa người chấp nhận. Vương Thành bất vi sở động, trực tiếp một cước giẫm nát trên ngực hắn. A không? Giang rắc. Cốt cách vỡ vụn thanh âm tiếng vọng, Đường Trung Đình ngực trực tiếp lóe một đoạn, trong mắt của hắn thần quang cũng nhanh chóng tàn đi. Đường Trung Đình bạo lộ trên người hắn có hai miếng tinh hà lệnh tin tức, nếu như không phải hắn có võ thành cấp tù vi, tuyệt đối sẽ bị ở đây bốn đại tông sư, hai mươi mấy vị võ thuật đại sư hợp nhau tấn công đến chết, bởi vậy, hắn tại hô lên câu nói kia lúc kết quả đã nhất định. Loại này phong cách hành sự, tuyệt đối thuộc về đạo cường giả. Bang Nhân nhìn xem Đường Trung Đình thất cục, Đối với Vương Thành tâm ngoan thủ lại không khỏi một hồi lâm nhiên, trong lúc nhất thời rõ ràng không có người trước tiên tiến lên đối với hắn ra tay. Xem đã đủ rồi, thiếu đi ra. Giết chết Đường Trung đỉnh, Vương Thành ánh mắt chuyển hướng về phía núi bên trên một vị trí, mở miệng nói: "Tốt, tốt, tốt, quả nhiên không hổ là 6 năm trước tung hoành thiên hạ không đâu địch nổi Bắc Nguyệt kiếm thần, kiếm ra không về, sát phạt quyết đoán, dù là vừa rồi cũng không rút kiếm, loại này mũi nhọn vẫn đang không giảm năm đó nửa phần." Theo một hồi trung khí mười phần cười to từ trên núi truyền tới, rất nhanh, sáu đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trên núi đi ra bên trên. Nhìn xem cái kia 6 đạo thân ảnh, Trung Sơn đình rất nhiều võ thuật đại sư, tông sư cường giả trong không khỏi chuyển đến một hồi sao động, đồng thời còn có đối với Vương Thành thân phận kinh hô. Mà Vương Thành đang nhìn đến 6 người này lúc, thần sắc cũng hơi chút ngưng trọng một phần. Ánh mắt của hắn quét thoáng một phát trong 6 người một cái hắc y nam tử cùng nhìn quen mắt mấy cái. Huyết thủ môn môn chủ Hiên Vĩ Lãnh, Đàm ra quyền truyền nhân Đàm cựu Chỉ, mà kiếm vương Nhất Đạo. Vương Thành tự trên người mấy người từng cái đảo qua, đồng thời tại đường tử mặc cùng một cái lạ lẫm trung niên nam tử trên người dừng lại một lát, cuối cùng nhất rơi xuống cầm đầu nói chuyện nam tử trên người, vị này Ta không có đoán sai là Huyết Long Điện địa chủ, Tân Tân Võ Thánh Đường Liễu Phàm a. Ha ha, chính là Huyết Long Điện, tại Bác Nguyệt Kiếm Thần trong mắt tất nhiên là không đáng giá nhắc tới, nếu là Bác Nguyệt Kiếm Thần nguyện nhập ta Huyết Long Điện, ta Huyết Long Điện nguyện dùng Phó điện chủ vị lại chi. Trong sáu người cầm đầu Đường Liễu Phàm một tiếng cười to, trực tiếp hứa dùng trọng dạng, cuối cùng, càng là nói một tiếng, thậm chí, ta nguyện đem nữ nhi của ta gả cho người, dùng bày ra ta Đường Liễu Phàm chân tâm ý. Phu thân. Đường Tử Mặc nghe được Đường Liễu Phàm lập tức kinh hô một tiếng. Ấn. Đường Liễu Phàm bất mãn lườm nàng một mắt. Lập tức Đường Tử Mặc chỉ cảm thấy trong lòng run lên, hai mươi mấy năm xây dựng ảnh hưởng khiến cho nàng lập tức câm như hến, không dám lại phát một lời. "Vương Thành các hạ, như thế nào? Ta cái này con gái tu vi bên trên cho dù không đáng giá nhắc tới, dưới mắt đã 20 có hai, bất quá khó khăn lắm bước vào tông sư cánh cửa, nhưng căn cứ kiểm tra đo lường, nàng tinh nguyên thiên phú lại đạt tới 9, vừa xa ta biết là bất luận cái cái gì một người, dẫn dắt tinh lực đánh vỡ cực hạn có hy vọng." Vương Thành nhìn Đường Tử Mặc một mắt, thần sắc im lặng, "Huyết Long Điện thiếu điện chủ, Đường Gia Thiên Kim chiều chuộng, ta Vương Thành một kẻ phàm phu tục tử." Thụ chi không dạy nổi về phần huyết Long điện phó địa chủ hắn nhìn hiên viên lánh một mắt ta còn chưa có gia nhập một cái nguyên bản muốn muốn giết ta thế lực nghĩ cách như vậy tiểu thập phần kết nối đường Liễu Ph cảm giác sâu sắc đáng tiếc Vương Thành ngươi có thể đánh nhau giết thành danh nhiều năm địa hạ Vương giả đi bằng dù là đình bằng tại những năm gần đây này Phú quý An mòn hạ đã không bằng năm đó vì danh rồi có thể ta huyết Long điện vẫn đang không muốn cùng ngươi là địch chỉ cần ngươi chịu giao ra trên tay ngươi tinh Hà lệnh ta huyết Long điện vẫn đang có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua người đánh giết bằngùng hàng Phi hai vị trưởng lao sự tỉnh bằng không mà nói Nói đến đây, vị này Tân Tấn Võ Thánh Thần sắc bỗng nhiên lạnh leo, một luồng kinh khủng khí tức từ hắn trên người xoay quanh lấy, phản phất một đầu huyết sắc của long, bay lên trời, mang tất cả khuôn cùng hung thần ngửa mặt lên trời thế dài, trong chốc lát, toàn bộ Trung Sơn đỉnh sở hữu Võ thuật đại sư, Võ đạo tông sư toàn bộ cảm giác đại nao chấm xuống, trong nội tâm hiện lên ra không thể ngăn chặn sợ hãi. Nếu không, ta Đường Liễu Phàm hôm nay mặc dù lấy nhiều khi ít cùng năm đại tông sư liên thủ, cũng muốn gặp lại 6 năm trước tung hoành thiên hạ không đâu địch nổi Bắc Nguyệt kiếm thần. Giang đạo thánh, Giang xuyên bọn người mỗi một cái đều là người chết ngươi sẽ không sợ huyết long điện bị ta đánh cho tàn phế sau bọn hắn đến lúc đó đối với ngươi ra tay. Vương Thành thần sắc không thay đổi, phảng phất hoàn toàn không có có cảm giác đến Đường liêu Phàm khí thế. Giang đạo thánh, Giang xuyên, bọn hắn bị ta lưu lại tin tức chô nói dối, trong thời gian ngắn là không thể nào đến bên này rồi, huống chi, ngươi lại làm thế nào biết, có thể hay không bọn hắn cố ý muốn cho ta mượn chi thủ diện sắc ngươi, thậm chí mặc ta thanh trừ không bị khống chế bất an nhân tố, lại cùng bọn họ võ thuật hiệp hội một quyết sinh tử. Đường Liễu Phàm đang khi nói chuyện, ánh mắt như điện, gắt gao chằm chằm Thành sau lưng ngụ kiếm, đối với Yên Vi Đàm Cựu Trị, Phương Nhất Đạo, Đường Tử Mặc, cùng với mặt khác một vị Hắc nam tử đột nhiên vung tay lên, lại để cho Bác Nguyệt Kiếm Thần các hạ kiến thức một phen thủ đoạn của các ngươi. Vâng, điện chủ. 5 vị tông sư đồng thời một tiếng quát trói thai. Hiên Viên Lãnh, Đàm Cựu Trị, Phương Nhất Đạo mỗi một cái đều là đỉnh phong tông sư, không kém hơn Trung Nguyên Vương, Đông Thánh Vương đích nhân vật. Hắc trung niên nam tử tuy nhiên yếu hơn nửa chủ, khả đồng dạng cũng là tông sư cường giả bên trong đích người nổi bật. Hơn nữa một cái Đường Tử Mặc, năm người đồng thời ra tay, cường đại khí huyết lập tức phong trấn toàn bộ đường núi, khóa chết phương viên 10 em mờ hư không. Mặc cho Vương Thành như thế nào né tránh, xê dịch đều không thể né tránh nữa. Phần. Các ngươi là tại chịu chết. Hiên Viên Lãnh, liền từ ngươi bắt đầu. Vương Thành phảng phất nhìn không tới mà khác bốn vị võ đạo tông sư thi triển mà ra lôi đỉnh thủ đoạn, không lùi mà tiến tới, bước nhanh đến phía trước, đón Hiên Viên Lãnh ngang nhiên ra tay, không phải liệt không tựu kích, cũng không phải bắt đầu thần quyền, mà là vừa vận trợ thủ, chưa nhập môn hư không băng quyền. Cái môn này vô thượng quyền thuật Vương Thành chưa nhập môn, có thể tìm hiểu trong đó nguyên lý, một quyền này đánh ra gian vẫn đang đánh ra kịch liệt khí bạo, lực lượng bảy hoàn toàn không kém hơn một tinh thông dùng lực phá pháp võ thánh, cách không một quyền đánh ra khí bạo đúng là khách quan tại đinh bằng mà nói, đều chỉ chô thừa kém nửa chủ. Coi chừng. Nguyên bản còn tính toán đợi Vương Thành xuất kiếm sau phá hắn kiếm thuật đường Liêu Phàm giống to một tiếng, trong chốc lát gia nhập chiến trường, theo hắn một quyền vung ra, lờ mờ trong Vương Thành phảng phất đã nghe được cự long ngâm nga, uy chấn trời cao, hắn chỗ mang tất cả mà ra khủng bố uy thế đúng là bị một lần hành động áp chế. Thượng cổ long quyền. Vành. Khí bạo tán loạn. Không nhập môn hư không băng quyền hình thành khí bạo gặp gỡ ít nhất tiểu thành cấp độ thượng cổ long quyền trực tiếp bị nô lên cao đánh bại. Đánh tan Vương Thành quyền thuật, Đường Liêu Phàm không có nửa phần đỉnh trệ, thân hình thế như trẻ che, giống như cuồng long ra biển, cuộn động lên bàng bạc đại thế, lại lần nữa hướng phía Vương Thành đánh giết mà đến. Cùng lúc đó, Đàm Cự Chỉ, Phương Nhất Đạo, Đường Tử Mặc, Hắc Y Trung niên nam tử công kích đồng thời hàng lâm, mỗi một người lựa chọn đều là cái loại này thế đại lực trìm, cương manh bá đạo quyền thuật, mặc dù Vương Thành đã tới khổ luyện đỉnh phong, đạt đến kim cương bất hoại, nếu là bị năm đại tông sư đồng thời đánh trúng, cũng tất nhiên khí huyết tán loạn, tại chỗ bị trọng thương. Tuất cảm thụ được năm đại tông sư Đường Liễu Phàm mang đến hung hiểm áp bách, một mực không hề bận tâm vương thành trong mắt hiện lên ra nồng đậm chiến ý, theo hắn trong miệng thốt ra một cái tốt chữ, hắn toàn thân khi huyết phi tốc lao nhanh, hư tay tại trong hư không sở, Ma kiếm vương nhất đạo ám sát mà ra bảo kiếm lập tức không khống chế được, nhắm đường Liễu Phàm đánh giết trước mắt thượng cổ long quyền chặn giết ma đi. Dưỡng kiếm thuật. Cái môn này kiếm thuật, ngoại trừ dưỡng kiếm bên ngoài, tại chống lại xa không bằng kiếm của mình sĩ, còn có thể ném kiếm. Điện chủ coi chừng. Bảo kiếm không khống chế được, phương nhất đạo lập tức một tiếng thét kinh hãi. Mà một quyền đánh hướng Vương Thành Đường Liễu Phàm cũng không khỏi không quyền thuật biến đổi, đem vương nhất đạo ám sát mà đến kiếm quang chấn động đánh lui. Nhân cơ hội này, Vương Thành hỗn nguyên luyện thể thuật tôi phát đến mức tận cùng, chính diện khiêng hạ đường tử mặc một kích, khí huyết chấn động gian quyền cước đều xuất hiện, cùng Đàm Cự Trị, Hắc trung niên nam tử chính diện và chạm. Bành! Nương theo lấy huyết cùng thịt va chạm gian vẻ này buồn bực trầm tiếng vang, Đàm Cự Trị, Hắc trung niên nam tử hai người thân hình đồng thời chấn động, bay rất ra ngoài. Mà đánh lui hai người đồng thời, Vương Thành tay phải một sao? đánh cho hắn khí huyết có chút vừa loạn chưa tới kịp tối lui đường tử mặc trắng non như ngọc tay phải lập tức rơi vào hắn bàn tay. Rang rắc. Đường tử mặc mềm mại đích cổ tay bị trực tiếp bóp nát. Chương 38: bại lui. A. Đường tử mặc kêu thẳng một tiếng, bước ra rời khỏi. Mà lúc này đây hiên viên lánh công kích đã lôi đỉnh tới, hắn một chưởng đánh ra, phản phất có thể dẫn động nhân loại máu trong cơ thể, trường chưa đến, khí huyết trước loạn. Huyết vấn thủ. Hỗn nguyên. Vương thành trong cơ thể khí huyết nổ vang, hỗn nguyên luyện thể thuật thúc đến đỉnh phong. Cường đại khí lực khiến cho hắn bản thân khí huyết hùng hậu giống như dậy sóng giang hà, vận chuyển gian mãnh liệt mãnh trướng thế không thể đỡ, hiên viên lanh huyết vân thủ đánh vào trên người hắn, lay không nhúc nhích được hắn nửa phần, ngược lại bị hắn nắm lấy cơ hội, dây dưa mà xuống, muốn lại lần nữa noi theo đối phó đường tử mặc một loại, lại lần nữa phê bỏ hiên viên lánh cánh tay. "Giống." Bất quá không đợi Vương thành tay phải tới kịp đem hiên viên lánh cánh tay đánh gãy, một hồi chấn nhân tâm phách rổng ngầm đã bay lên trời, phản phất vang ở đáy lòng của hắn. long khủng bố uy thế thiên cái địa mà đến, hình thành khí thế lại để cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể hô hấp, phá cho ta. Loại này áp chế rằng có không đến nửa cái hô hấp, khủng bố khí lực cùng với viễn siêu tầm thường võ thánh tinh thần đã toàn diện bộc phát, hắn toàn thân khí huyết phảng phất một hồi biển gầm xông lên vút điêu, hủy diệt hết thảy, lờ mờ trong tựa hồ có thể chứng kiến một đầu thôn phẹm mà ở dưới cự long thân ảnh bị cái này một lớp sóng biển đột nhiên va chạm, bị đâm cho đầu váng mắt hoa, ngay sau đó bị mãnh liệt mà xuống nước biển cuốn hướng về phía phương xa. Rít. Vương thành giống to một tiếng. Toàn thân tinh khí thần thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng, Đỉnh Phong ở dưới quyền thuật ý chí phá tan thượng cổ lòng quyền quyền đạo ý chí về sau, hắn lại đối với đường Liễu phạm vị này võ thánh cường giả công kích nhìn như không thấy, dùng hung hãn tuyệt luân su thế đột nhiên đánh giết hướng Hiên Viên Lãnh, không chỉ trước tiên đem Hiên Viên Lãnh cánh tay ý định, theo sát tới tay trái lôi đỉnh vạn quân nện ở Hiên Viên lánh trên ngực, thẳng lại để cho vị này. Đứng tại Đỉnh Phong cực hạn tông sư cường giả toàn thân cực trấn, nhiễu loạn bạo đi khí huyết bay cái óc, mặt trở nên một hồi huyết hồng. Sau một khắc, thân hình của hắn đã giống như vại rách một loại bay rất ra ngoài, còn ở trên hư không đã nổ ra một vụ. Em mở máu tươi, đem đường núi một bên một khỏa đuổi thô cây tối nền đất. Bành! Hiên viên lãnh bị nền bay ra ngoài đồng thời, đường Liêu phàm thượng cổ Long quyền mang theo lòng trời lở đất huy năng đánh trúng thân thể của hắn. Thượng cổ Long quyền, tám môn vô thượng thần quyền một trong, dù là bị Vương Thành bộ phát khí thế phá quyền thuận ý chí, có thể trong đó ẩn chứa uy năng vẫn đang xa xa không phải bất luận cái gì một vị tông sư lực lượng có khả năng sánh vai. Quyền kinh tới người, Vương Thành trên người quần áo ầm ầm nát ấy, thành vài dặm. Một vòng màu đỏ như máu vết bầm máu vòng quanh ra thịt giống như gợn sóng một loại từ hắn bị chúng mục tiêu phần lương đường tính quế tán, lờ mờ trong nương theo lấy cốt cách vỡ vụn tiếng vang. A! Vương Thành há miệng hô to, máu tươi tự kêu to trong phụt lên mà ra, mà thân hình của hắn thì là tại một kích này cái kia long trời lở đất lực đạo trùng kích hạ dùng vượt xa quá lúc trước tốc độ đánh giết hướng về phía chính phía trước Hắc Ý trung niên nam tử, tại trong Hắc Ý kia năm nam tử kinh hại dưới ánh mắt, tay phải nắm tay đập vỡ hắn hành đường tại trước người cánh tay, tay trái hóa trưởng tại hắn phòng ngự tan dã không môn mở rộng ra gian từ trên trời giáng xuống, chủ bên trên đỉnh đầu của hắn. Không. Giang rắc. Trong chốc lát, vị này trung niên Hắc Y tông sư trên mặt khí huyết mắt thường có thể thấy được nghịch sông trong cơ thể, toàn bộ đầu lâu tựa như bị đánh vào cổ chính giữa, tại chỗ chết thảm. Trục chết vị này trung niên Hắc Y tông sư lập tức, vương thành trái tay nắm lấy đầu lâu của hắn một sao, một chuyến, trực tiếp đem hắn rời đi sau lưng, đẳng cựu chỉ vẫn còn như lũ quét bộ phát một quyền vừa lúc bị trung niên Hắc Y tông sư thân hình ngăn trở. Bành. Quyền thịt va chạm thanh âm tiếng vọng gian, vương thành mũi chân tại mặt đất đột nhiên một điểm, xinh xinh tự năm đại tông sư Một đại võ thánh trong vòng vây thoát thân mà đi. Mà cứ như vậy một lát giao phong, huyết long điện điện chủ Đường Liễu Phàm mang đến năm đại tông sư, hắc y trung niên nam tử bị đánh ngục, chết thảm tại chỗ, hiên viên lánh trong miệng tụ huyết, ngược lại là trên mặt đất hơi thở mong manh, vùng vây một lát đồng dạng khí tuyệt bỏ mình, Đường Tử mặc bị cắt đứt tay phải, thực lực hao tổn một nửa, trái lại vương thành, chúng Đường Liễu Phàm một quyền, mặc dù là bị phá đi quyền thuật ý chí một quyền, có thể võ thánh một kích vẫn đang đủ để khai bia. Thạch, chính hắn cũng là bị nội thương, diện thảm thiết đến cực điểm. Trư cổ long quyển không hổ là thượng cổ long quyển, bị ta phá khí thế, phá quyền thuật ý chí, vẫn đang giống như này đi lực. Thoát khỏi vòng vây vòng vương thành toàn thân chấn động, thể khung xương đùng đùng một hồi liền vang, gần cốt tế minh, hôn nguyên luyện thể thuật chuyển động khí huyết, cứ như vậy mấy cái thời gian hô hấp, bởi vì khí huyết dâng lên mà trở nên có chút thường hồng khuôn mặt vậy mà đã khôi phục như lúc ban đầu. Một màn này rơi vào đường liễu phàm trong mắt, lại để cho hắn đồng tử đột nhiên co rút lại, loại này khổ luyện. Hắn thế trên người như vậy một lát, rõ ràng đã tốt rồi cái bảy phần. Đàm Chỉ, phương nhất đạo Đường Tử Mặc thấy như vậy, một màn chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi phát lạnh. Đường Liễu Phàm, vừa rồi ta thụ ngươi một quyền, phế bỏ các ngươi huyết long điện hai cái tông sư, mà ngươi muốn đem ta trọng thường, ít nhất còn phải đến hai ba quyền, mà muốn ta đánh chết, chính diện chúng mục tiêu dưới tình huống ít nhất cũng phải 4 5 quyển. 4 5 quyển. Ngươi tọa hạ dưới mắt ba cái tông sư. Sai rồi, phải nói hai cái nữa, cái này hai cái nửa tông sư căn bản không đủ chết. Ngươi rõ ràng đem thân hình luyện đến bậc này trình độ. Loại này khí lực, sợ là đạt tới lỗ sắc đến siêu nhập thánh điểm tới hạn rồi. Chỉ cần tái tiến một bước, không nên tinh lực rèn luyện, tự nhiên thành tiểu siêu phàm khí lực, không sợ đao kiếm thương pháo ra thân. Không thể tưởng được ngươi này là thân hình khổ luyện tiên phú vậy mà. Đường Liễu Phàm nhìn xem khí huyết không ngừng khôi phục Vương Thành, lại giãy đánh như vậy đi. Có lẽ bọn hắn có thể đem Vương Thành đánh gục, nhưng hắn chố mang đến mấy vị tông sư, tuyệt đối sẽ không còn một ngống. hơn nữa, Vương Thành trước khi chết phản công, cũng tất nhiên đưa hắn đánh thành trọng thương, đến lúc đó, chỉ sợ hội thật sự tiện nghi gian xuyên cùng võ thuật hội. huống chi, Vương Thành còn không có, có xuất kiếm. 6 năm trước, hắn một người một kiếm, có thể tung hoành thiên hạ không đâu định đổi. Dưới mắt đi qua 6 năm, có trời mới biết kiếm thuật của hắn đã đến hạng gì trình độ. Nếu là kiếm thuật của hắn bất quá đột phá, cuối cùng nhất đừng nói hắn mang đến năm đại tông sư, tự ngay cả mình, sợ là cũng sẽ bàn giao ở chỗ này. Cái này hiểm, hắn buộc lên không dậy nổi. Chúng ta đi. Không có chút gì do dự, Đường Liêu Phàm trực tiếp thả người bay ngược. Mà vốn là đánh cho trong lòng có chút phát lệnh đảm cự chỉ, phương nhất đạo, Đường Tử Mặc ba người càng là không dám lại dừng lại nửa phần, tại Đường Liêu Phàm bất ra rút đi gian, theo sát rời đi, nguyên một đám đều là thể hiện ra không tầm thường thân pháp tạo nghệ. Ít nhất, nhanh nhẹn bốn Hơn nữa chưa từng tu luyện bất luận cái gì thân pháp, bộ pháp vương thành tuyệt đối đối không kịp. Đáng tiếc cái kia môn thượng cổ long quyền. Vương Thành nhìn xem rút đi đường Liễu Phàm, ẩn ẩn có chút tiếc hận. Thượng cổ long quyền đồng dạng là một môn vô thượng quyền thuật, tại cận thân chém giết lúc uy lực càng tại hư không băng quyền phía trên, chớ nói chi là bằng được liệt không cựu kích thuật rồi. Liệt không cựu kích thuật một chọi một giới tình huống, đánh ra chín kích liên hoàn, uy lực không thể ngăn cản, dù là thượng cổ long quyền bên trong đích sát chiêu đều có thể tué, có thể tại lấy một địch chú lúc. Xa Sa không có bình thường thượng phẩm quyền thuật dùng tốt, chớ nói chi là thượng cổ long quyền bực này vô thượng quyền phật rồi. Nhìn thoáng qua Trung Sơn trong đỉnh cái kia tràn ngập khủng bố, kinh hồn chưa định chi sắc võ thuật đại sư, bốn đại tông sư một mắt, Vương Thành không có lại tại Trung Sơn đỉnh dừng lại, dọc theo đường liễu phàm bọn người lên núi con đường, khoảng chừng 10 bậc. Hí. Thẳng đến Vương Thành, đường liễu phàm bọn người toàn bộ đã đi ra một hồi lâu, Trung Sơn trong đỉnh mới có người hít một hơi linh khí. Huyết Long Điện một vị võ thánh năm sư đã khủng bố rồi, cái kia Vương Thành rõ dùng lực lượng một người, lực áp đại tuyệt thế cao thủ. Quá kinh khủng, quá dọa người rồi. Đó là, cái kia chính là bác Nguyệt Kiếm Thần Huyền Thiên Trạm tự lực. 6 năm thời gian rõ ràng đã lại để cho hắn đạt đến bực này trình độ. Không có xuất kiếm Bắc Nguyệt Kiếm Thần đã có thể giết tông sư như tàn sát heo chó, vậy hắn chính thức xuất kiếm lúc, hội đáng sợ đến hạng gì trình độ. Vị này bác Nguyệt Kiếm Thần thế, nhưng mà cho tới nay kiếm bất ly thân. Bàng Vũ, Bàng Ngạo hai huynh đệ liếc nhau một cái, trong nội tâm cũng tràn đầy may mắn. May mắn? May mắn đối phương cũng không có tâm tư giết bọn hắn, Bàng không mà nói Liên Hiên Viên lãnh bực này thành danh nhiều năm tà đạo cự nghiệt đang cùng bốn vị khác tông sư, một vị võ thánh vây công giới tình huống, đều bị Vương Thành trực tiếp đánh chết, đồng thời đánh chết còn có mặt khác một vị tông sư, như nếu như đối phương tại vừa rồi thật sự muốn muốn giết bọn hắn. Bọn hắn há có nửa phần lao động trên tay. Tinh hà lệ. Một cái có thể độc chiếm hai miếng tinh hà lệ người tu vi có thể kém đến đi nơi nào. Khoảng cách màu trắng tháp cao 1600m một chỗ đất trống, Giang xuyên đóng lại điện thoại, nhắm mắt lại. Tại phía sau hắn, Giang Đạo Thánh, Hiên Viên Nguyên Sơn, Tiêu Mặc Vương Kiếm Sách cùng với vài vị võ thuật hiệp hội tông sư cấp cường giả hai mặt nhìn nhau, đến lúc đó thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Vừa rồi giang xuyên trên điện thoại di động phát ra chính là một cái video, một cái do Trung Sơn Đình một vị võ thuật hiệp hội thành viên gửi đi tới video, bản sao rõ ràng là Vương Thành cùng Đường Liễu Phạm, Hiên Viễn Lãnh, Đường Tử Mặc, Đàm Cự Chỉ, Phương Nhất Đạo bọn người chiến đấu. Vốn Định xem cái lưỡng bại câu thương kết quả. Mặc dù không phải lưỡng bại câu thương, ít nhất cũng phải là dùng Vương Thành đã chết, Huyết Long điện trọng thương trầm rức, không muốn rõ ràng. Giang đạo thánh hồi tưởng đến trong video chứng kiến một màn kia, không khỏi nở nụ cười khổ. Huyết Long Điện thế lực tuy nhiên khổng lồ, mà dù sao thời gian ngắn ngủi, tin tức hai mắt làm sao có thể đủ cùng trải rộng toàn bộ Hạ Vũ Quốc võ thuật hiệp hội xảy bay. Bởi vậy Huyết Long Điện kế điệu hổ Ly Sơn hoàn toàn ở Giang Đạo Thánh, Giang xuyên bọn người trong dữ liệu, bọn hắn làm chỉ là tương kế tự kế, ngồi lợi hai hổ đánh nhau mà thôi, không muốn cuối cùng nhất. Hiên Viên Lãnh, Đàm Cự Chỉ, Phương Nhất Đạo, Tiếu Mạc Tà, còn có Đường Tử Mặc, cái này năm vị sư ở bên trong, Hiên viên Lãnh, Đàm Cự Chỉ, Phương Nhất Đạo ba người đều là đỉnh phong tông sư, hơn nữa Tiếu Mạc tà, Đường Tử Mặc Mặc dù là ta chống lại cũng chiếm không được chỗ tốt, một cái sơ sẩy, thậm chí khả năng bị bọn hắn liên thủ vây giết. Chớ nói chi là bên cạnh còn có một tu hành thượng cổ Long quyền Huyết Long Điện chủ đường Liễu Phàm. Một hồi lâu, Giang Xuyên mới mở to mắt, thật dài nhả thở một hơi. Vương Thành, có thể đánh chết Địa Hạ Vương giả Đinh Bằng, cũng không phải là may mắn a. Giang đạo thánh cũng là thở dài lấy nhẹ gật đầu. Cũng như vậy một vô địch võ thánh sinh hoạt tại cùng một cái thời đại, thật là làm cho người lẩy bại. Cái này Bắc Nguyệt kiếm thần, hay vẫn là mau chóng đưa đi côn nô kỳ cảnh a? đã lại để cho hắn theo miễn cưỡng sánh vai võ thánh phát triển đến lực gặp võ thánh cấp độ, cái này nếu đợi đến lúc kế tiếp 6 năm, cái kia còn chịu nổi sao? Hiên viên Nguyễn Sơn, Tiêu Mạc Viễn, Vương Kiếm Sách chờ tông sư đối với trong video Vương Thành bày ra khủng bố thực lực cũng là triệt để không còn cách nào khác rồi. Tốt rồi, Tinh Hà lệnh sẽ không còn có quá lớn biến cố, chúng ta cũng không cần phải lại đánh huyết long điện, Vương Thành trên tay Tinh Hà lệnh tâm tư rồi, lên núi a. Chương 39, Tế tụ. Côn Lô Sơn, màu trắng tháp cao. Một chuyến hơn 300 người ở chỗ này lặng lặng cùng đợi. Thần hạm đã đến đã chỉ còn lại không tới nửa giờ, còn lại nửa giờ, nên tranh đoạt đã tranh đoạt không sai biệt lắm, mặc dù có ít người tổn tâm tư khác, cũng không dám động thủ lần nữa. Đến từ côn nô kỳ cảnh đại nhân vật chứng kiến hiện trường lộn xộn cục diện cũng không hiểu được cái gì gọi là khách khí, Sở Hữu lúc ấy còn tại quấy rối người, một mực đánh ngục, không, có nửa phần lưu tình. Bởi vậy, giờ phút này màu trắng tháp cao xuống, bình tĩnh thần kỳ. Tại tháp cao xuống, vô số cường giả top 5 top 3 hội tụ cùng một chỗ, đủ loại ngày bình thường tại cổ võ giới tương đương với truyền thuyết giống như cường giả một vừa hiện thân. Thẳng thấy những sơ kia xuất đạo võ thuật cao thủ tầm mắt mở rộng ra. Tại ở gần màu trắng tháp cao biên giới một cái phương hướng, cách Lâm hành tỉnh võ thuật hiệp hội hội, hội trưởng Hàn Vô Tả, phó hội trưởng Tô Việt, Lao hội trưởng Trần Chân Nhân, phi tiên kiếm Tần Tất Nhu, nam quyền môn môn chủ Thang Mất Ưu, môn chủ chi nữ Thang Ảnh, cùng với vốn là Nam Dương hành tỉnh võ thuật đại sư Thẩm Vân Sam, võ thuật tông sư Thẩm Thiên Hạp, cùng với phía sau người Thẩm Vi Vân, hội tụ đường. Bọn hắn một phương đã có Trần nhân, Thẩm Thiên Hạp hai vị tông sư, mà lại Hàn Vô Tả, bọn người nguyên một đám cũng đều là thuật hiệp hội chính giữ nhân vật trọng yếu. Hơn nữa trên người không có tinh hà lệnh, dù là đồng hành có hai vị võ giả tam trọng cao thủ, vẫn đang không có ai đuôi mù đến đây đánh chủ ý của bọn hắn. Lập tức côn nô kỳ cảnh những đại nhân vật kia tiểu đã tới rồi, hội trưởng, hắn sẽ đến không? Một chuyến trong 9 người, từ trước đến nay ổn trọng thẩm phi vân nhìn thoáng qua lên núi đường núi, có chút lo lắng nói: "Cái này, bị hỏi thăm đến Hàn Vô Tà không biết trả lời như thế nào?" Hiện tại Vương Thành đã xa xa không phải hắn đủ khả năng nhìn lên đích nhân vật, đối với cái này chờ đứng tại võ thuật giới phong tồn tại, hắn há có thể thời khắc hiểu rõ đến đối phương hành tung? Đến bây giờ mới thôi, Thần Bí Huyết Long Điện, Võ thuật hiệp hội, Tổng hội Giang Tổng hội trưởng bọn người chưa lên núi. Hiển nhiên, bọn hắn rất có mưu đồ a. Thẩm Phi Vân chi phụ, Nam Dương hành tỉnh thẩm gia hiện giữ cầm lái người thẩm Vân Sam nếu có điều chỉ nói. Hắn chối chỉ mưu đồ, hiển nhiên cựu là Vương Thành rồi. Vương Thành mặc dù là đứng tại võ thuật giới đỉnh phong nhất võ thánh, có thể cuối cùng chỉ có một người song quyền nan địch tứ thủ, vô luận võ thuật hiệp hội hay vẫn là Huyết Long Điện, như Triệu tập hơn 10 vị sư cường giả cùng nhau lên, võ thánh đều bị đơn giản đánh chết, huống chi Cái này lượng thế lực lớn ngoại trừ đầy đủ số lượng võ đạo tông sư bên ngoài, còn có võ thánh tọa chấn. Thang ảnh nhìn Tần Tuyết Nhu một mắt, thần sắc có chút lo lắng. Bất quá Tần Tuyết Nhu thần sắc cũng không phải là có nửa phần dị thường, chăm chăm vào màu trắng tháp cao ngọn đèn chiếu rọi cuối chân trời, xinh đẹp nháy mắt một cái không nháy mắt. Diệp Thiên Huyền đến rồi, là Đông Thánh Vương. Nghe đồn Đông Thánh Vương ngàn dặm vô tập, giết đến hô giên hành tỉnh, dùng phân hóa ảnh thuật vô thượng tinh dịu, lực áp Bắc Phương Vương ngải nhị Bắc Cách, xinh xinh tự ngải nhị Bắc Cách trong tay đoạt được tinh hà lệ. Không biết là thật là giả. Lúc này Một hồi rất nhỏ kinh hô tự giữa đám người chuyển ra. Tại không ít người ánh mắt nhìn soi mói, một cái một tay chỉ kiếm, nhìn về phía trên phong độ nhẹ nhàng, như thư sinh đại nho áo trắng trung niên nam tử đi nhanh mà đến, tại phía sau hắn, đồng dạng một bộ màu trắng trang phục buộc vòng quanh hết sức nhỏ dáng người tiểu kiếm thánh diệp vô hạ, cùng với ăn mặc kiếm sĩ trang phục đích diệp thiên hồng, Bạch Thanh Hoài chờ mấy đại cao thủ hoàng tứ tà hữu. Cái này người một nhà có tốt đẹp hệ thống, nam tu tú, nữ tịch lệ, dù là tuổi tác đã cao đông thánh vương diệp thiên huyền nhìn về phía trên vẫn đang giống như chừng 30 tuổi, nhã bất phàm. Diệp Thiên Huyền một phương chỉ có hai vị tông sư cùng giả, cho dù Đông Thánh Vương Diệp Thiên Huyền có cái khác tiên hiệu, được xưng là Kiếm Tiên, một kiếm nơi tay không kém hơn tu thành Vương giả kiếm thuật Giang Đạo Thánh, có thể đoạt trên người hắn tinh hà lệnh không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất. Võ thuật hiệp hội, Võ thuật hiệp hội tổng hội người đã đến. Bất quá không đợi những tông sư này, đám võ giả dục dịch, một hồi la lên lại lần nữa từ trong đám người chuyển ra, ngay sau đó, liền gặp người mấy đạt hơn 60 chúng Võ thuật hiệp hội tổng hội mọi người nhao nhao lên núi mà đến. Cái này hơn 60 người từng cái, ít nhất đều có được thuật đại sư tu vi. Trong đó cầm đầu Giang Xuyên khí độ bất phàm, vo thánh giai đoạn tu vi một bước vào đỉnh núi đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, dù là hắn bên cạnh thân trung ương vương giang đạo thánh đều bị che giấu, hơn nữa hắn dẫn theo hơn 40 vị võ thuật đại sư, hơn 10 vị tông sư cường giả, đội hình mạnh, khí thế quá lớn, dù là tất cả mọi người biết được đối phương trên tay chí ít có hai miếng tinh hà lệnh, vẫn đang không có. Có ai dám đánh hắn nửa phần chú ý? Ồ, vị nào? Đây không phải là cố lao cháu gái nhỏ của Cẩm? Cái lúc này, Thẩm Hạp thấy được đứng tại Giang Xuyên bọn người sau lưng một cái thiếu nữ, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lần này Cố Lao ý định tiến đưa nàng tiến về trước Côn Ngô Kỳ cái sao? Thẩm Phi Vân nhìn thoáng qua dùng hương phấn hiếu kỳ ánh mắt không ngừng hướng phía bốn phía rõ xét người thiếu nữ kia, kỳ hỏi: ra ra, cái này Cố cầm rất nổi danh sao? Há lại chỉ có từng đó nổi danh, tại cao tầng võ thuật giới trong quả thực như sấm bên tai, đây là Cố Lao tỉ mị bồi dưỡng được đến chính thức nhân vật thiên tài, đến nay bất quá 16 tuổi, có thể đã là võ thuật tông sư cấp cường giả không nói, nghe nói hắn tinh nguyên thiên phú càng là cao đáng sợ. 16 tuổi võ đạo tông sư." Thẩm Vân nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Mà ngay cả lặng lặng chờ đợi cuối cùng một khắc tiến đến tầng Tuyết nu ánh mắt cũng rơi xuống cái kiêu hoạt bắt đáng yêu thiếu nữ trên người. Tuyết Nhu, Võ thuật hiệp hội mọi người tựa hồ cũng không có cái gì tổn thương. Bọn hắn hẳn là không có chặn đường đến vương thành. Đối với những người khác, thang ảnh thì là căn cứ Võ thuật hiệp hội mọi người giờ phút này trạng thái tiến hành nào đó phán đoán. Mà theo lời của nàng nói xong, mọi người tại Giang Xuyên, Giang đạo thánh bọn người trên thân đánh giá vài lần, đồng thời nhẹ giật đầu, bọn hắn xác thực không có cùng người dấu hiệu động thủ. Xem ra, ra tay chính là huyết long địa rồi. Chỉ là, cũng nói không thông à. Thuyết Long Điện nếu là ra tay, có thể sẽ cùng Vương Thành đánh cho lưỡng bại câu thương, võ thuật hiệp hội không nhân cơ hội này đem hắn giữ trừ. Thang Bất Ưu nói, "Trừ phi, chiến đấu chấm dứt rất nhanh, Vương Thành bị lập tức đánh chết." Trong chốc lát, tất cả mọi người tựa hồ cũng liên tưởng đến khả năng này, nguyên một đám sắc mặt biến hóa, dù là tần Tuyết Nhu cũng không ngoại lệ. Đập đặng. Suy đoán của bọn hắn chưa tới kịp chứng minh là đúng, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân từ dưới núi truyền đến. Ngay sau đó, một đạo lẻ loi một mình tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện tại trên đường núi. Không đội không chậm hướng phía màu trắng tháp cao phía dưới quảng trường nhỏ mà đến. Chứng kiến đạo này không tính cao lớn, lại tràn đầy bình tĩnh khí tức tuổi trẻ thân ảnh, tha hành có thể rõ ràng cảm giác được tần tuyết nhu tựa hồ có chút thở dài một hơi. Vương Thành, đứng tại Diệp Thiên Huyền bên cạnh thân Diệp Vô Hạ thấp rộng hô một tiếng. "Là Vương Thành." Giang đạo thánh cũng trước tiên đem ánh mắt phóng đã đến từ trên đường núi nhặt cấp mà xuống Vương Thành trên người, thần sắc tràn ngập ngỡ trọng. "Vương Thành, cái kia Tân Tân Võ Thánh, năm đó Nghe nói trên tay hắn có hai miếng tinh hà lệ. Một ít Tà đạo tông sư cường giả vừa ý núi mà đến Vân Thành, trong mắt tinh quang lập lòe, trong đó một cái Hí tông sư ánh mắt không ngừng tại quanh thân mấy vị khác tông sư trên thân chạy, chư vị, Bác Nguyệt kiếm thần huyền tiên trạng. À, hiện tại gọi Vân Thành, hắn mặc dù tân chức võ thánh rồi, có thể một vị võ thánh, trên cứ một quả tinh hà lệnh chúng ta không có ý kiến, nếu là một người muốn độc bá hai miếng. Hừ, người muốn tìm chết, chính mình một người đi qua, đừng kéo lên ta. Hí tông sư lời còn chưa dứt, bị ánh mắt của hắn đảo qua một cái tông sư cường giả đã hừ lạnh một tiếng. Dàn xa Ngươi rầu rĩ cũng là thành danh nhiều năm tông sư nhân vật, đối với một cái vãn bối cư nhân như thế kiên kỵ, chuyến đi không sợ ném đi tông sư cường giả thể diện. Hạ tông sư nghe được vị này tông sư giản xa đích thoại ngữ biết vậy nên bất mãn, mà ngay cả bốn phía mấy vị khác có chút ý động tông sư nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng ẩn ẩn mang theo một tia chơ chẽn. Mặt mặt, tổng so vứt bỏ tánh mặt tốt, các ngươi ai muốn đi cho dù đi là được, bất quá đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, tại không lâu, huyết long điện điện chủ tu hành thượng cổ long võ thánh cường giả đường Liễu sư Hiên Vĩ Lãnh, nhất đạo, Đàm Cửu chỉ. Tiểu Mạc Tà, còn có huyết long điện thiếu điện chủ Đường Tử Mặc, 5 đại tông sư, một võ thánh liên thủ vây giết Vương Thành, muốn đoạt trong tay hắn hai miếng tinh hà lệnh, lại bị hắn dùng lực lượng một người giết. Được đánh tới bẩy, hiên viên lãnh, Tiểu Mạc Tà hai người bị trực tiếp đánh chết, Đường Tử Mặc gãy tay. Các ngươi thực muốn đối phó hắn, bất tử cái tầm 10 vị tông sư mơ tưởng thành công. Giản xa lệnh cười nói ra cái này có thể nói long trời lở đất bí mật. Theo hắn nói vừa xong, Nguyên Bản nhìn về phía ánh mắt của hắn còn mang theo cười lạnh, trợn chén chi sắc tông cứng, dạ, Nguyên Một đạm hai mắt hơi mở, sắc mặt trắng bệ mà trầm trọc khiêu khích hắc y tông sư càng là há hốc mồm, trên mặt tràn đầy khó có thể tin, cái này, cái này. À, đúng rồi, chết bên trên 10 cái tông sư khả năng đều chưa hẳn có thể đem Vương Thành đánh gục, Vương Thành khổ luyện đã tới kim cương bất hoại cảnh, tầm thường tông sư công kích căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương, không, có võ thánh ra tay, ai cũng khó có thể cho hắn một kích trí mạng, ngoài ra, Vương Thành đang cùng huyết long điện một vị võ thánh, năm đại tông sư giao phong thời gian, cũng không kiếm. Dặn xa lại lần nữa lạnh lùng ném ra thứ hai bóng tấn trực tiếp đem trước mắt mấy vị có dục dịch chi tâm tông sư cường giã nổ một hồi đầu váng mắt hoa. Kim Cương bất hoại thể, cũng không rút kiếm. Nguyên bản đưa ra Vây Zetsu Vương Thành đề nghị Hắc Y tông sư nhịn không được một cái run dậy. Một vị tu thành Kim Cương bất hoại thể võ thánh đáng sợ đến cỡ nào? Nhất là vị này võ thánh tên hiệu hay vẫn là Bắc Nguyệt kiếm thần. Không rút kiếm đã đem một vị võ thánh, nam đại tông sư giết được đánh tới bầy, một khi rút kiếm, đây chẳng phải là. Trong lúc nhất thời Hắc Y tông sư đã không dám lại nghi tiếp, mấy vị khác tông sư cũng liền bề bộn thu hồi rơi vào Vương Thành trên người ánh mắt, võ thánh cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Bọn hắn sợ mình ánh mắt chính giữa ẩn chứa sát ý bị Vương Thành phát giác, do đó đưa tới tai họa ngập đầu. Cũng không muốn muốn như Vương Thành thật sự dễ đối phó như vậy, Võ thuật hiệp hội sao lại tùy ý hắn mang theo hai miếng tinh hà lệnh tại người thường đi? Giản xa chẳng muốn lại cùng những tông sư này nói thêm gì đi nữa. Vương Thành cùng huyết long điện cường giả giao phó lúc, hắn ngay tại trùng sơn trong đỉnh, nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể khắc sâu minh bạch Vương Thành người này đã sợ. Cái loại này tương đại, ẩn ẩn đã vượt ra khỏi chủ, nếu như không phải nghe nói Thánh hướng bên trên, cần tinh lực rèn luyện đánh vỡ thân thể cực hạn. Hắn đều muốn cho rằng đối phương đã bước ra một bước kia, thần hạm đến rồi, côn lô kỳ cảnh thần hạm đến rồi. Nhưng vào lúc này, không biết hai trong miệng phát ra một hồi kinh hô. Trong lúc nhất thời, màu trắng tháp cao hạ hơn 300 tại Hạ Vũ quốc trong rậm chân một cái đều có thể làm cho cả quốc gia chấn động một phen đỉnh cấp võ giả không hẹn mà cùng ngẩng đầu liếu vọng, ánh mắt đồng thời rơi xuống cuối chân trời xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ bên trên. Chương 40, lừa dối. thần hạm, côn lô kỳ cảnh thần hạm. Bởi vì hỗn loạn tinh lực chấn động, khiến cho điện tử thiết bị rất dễ dàng sinh ra trục trặc, máy phi hành rủi do xuất cao vượt người. Đừng nói lẽ ra xuất hiện máy bay chờ kết quả mặc dù viễn trình đà đạo cũng có thể có thể theo tinh lực chấn động một cái hôn loạn làm cho hắn sớm tại bản thổ bên trên bị kết nổ đến nay mới thôi thiên không đối với phạm nhân mà nói thuộc về các khu. nhưng phạm nhân không kể cả những cao cao tại thượng kia nắm giữ lấy ngôi sao lực lượng tinh luyện sư ngôi sao lực lượng bản tiểu là lực lượng của bọn hắn nơi phát ra đối với những cường đại kia tinh luyện sư mà nói phục tùng ôn loạn tinh lực chấn động đối với bọn họ mà nói thật sự đơn giản bởi vì tinh luyện sư đối với tinh lực chấn động ngôi sao từ trường nắm giữ Khoa học kỹ thuật lực lượng mặc dù dù thế nào phát triển, thủy trung không cách nào cùng tinh luyện sư đối kháng, bởi vậy, tinh luyện sư mới thuộc về khắp mênh mông tinh hải tiến hóa chủ lưu. Vương Thành ngẩng đầu ở đằng kia chết xuất hiện tại cuối chân trời thần hạng bên trên nhìn thoáng qua, mà sau đó xoay người hướng phía Tần Tuyết Nhu bọn người chỗ đoàn thể mà đi. Theo Vương Thành hướng phía cái phương hướng này đi tới, Hàn Vô Tà, Tô Việt, Trần Chân Nhân, Thang Ảnh, Thẩm Phi Vân, Thang Vô Ưu, Thẩm Vân Sam, Thẩm Thiên Hạc bọn người đồng thời trở nên khẩn trương lên. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Vương Thành đã không còn là nửa tháng trước đại trong nhà. Đại môn không xuất ra hai môn công đức, bất luận kẻ nào xem không vừa mắt đều có thể trăn trọc trải qua chính là cái kia kính mắt thư sinh, mà là một vị danh chấn thiên hạ, hưởng dự cả nước võ thánh, đứng tại toàn bộ cổ võ giới đỉnh phong nhất vô địch nhân vật. Tự tinh hà chi tranh mở ra ngắn ngủn nửa tháng thời gian, trước sau chết trong tay hắn đại nhân vật một tay đều đến không hết, nhất là đánh chết địa hạ vương giả đinh bằng, huống chi đem cả người hắn hung danh đẩy lên tới trước nay chưa có trình độ, đối mặt như vậy một tuyệt thế cường giả, đừng nói hàng Vô Tà, Tô Việt, Thẩm Sam, Trần Chân Nhân, Thẩm Thiên Hạp trở võ thuật đại sư võ đạo tông sư rồi cho dù năm đại trí cường tông sư, võ thánh giang xuyên bọn người, đều không thể bảo trì tờ ơ. Vương Thành không để ý đến Hàn Vô tả, Tô Việt, Trần Chân Nhân, Thẩm Thiên Hạ bọn người, dùng thân phận của hắn, không cần phải để ý tới. Hắn chỉ là đối với Thẩm Phi Vân lễ phép tính nhẹ gật đầu, rồi sau đó đi tới Tần Tuyết Nhu trước người, ân cần thăm hỏi một câu, "Những ngày này có khỏe không?" Tần Tuyết Nhu nhìn xem Vương Thành, cũng không nói chuyện. Ta hỏi một sai lầm vấn đề, thương thế của ngươi khôi phục như thế nào đây? Vương Thành một lần nữa làm cho thằng nói, "Đã khôi phục không sai biệt lắm. Cảm ơn thay ta báo thủ." không cần khách khí. Vương Thành nói xong, nhìn xem Tần Tuyết Du. Một bộ ô vương toái áo hoa nàng, nhìn về phía trên tràn đầy một loại tài trí xinh đẹp, nguyên bản thật dài mái tóc xén đi một tí, có thể vẫn đang che giấu không được cái tia đen nhánh mềm mại chất tóc, tựa hồ bởi vì thân thể vừa mới khôi phục nguyên nhân nàng khuôn mặt nhìn về phía trên càng lộ da trắng nõn, trong suốt như ngọc, vô cùng mịn màng. Đẹp không? Đẹp mắt. Vương Thành rất nghiêm túc trả lời một câu, bất quá, nếu là giữ lại tóc dài phiu giận, có lẽ càng đẹp mắt. Tóc quá dài, bất lợi với chiến đấu, cho nên ta xén rồi. Đây không phải trọng điểm. Người xinh đẹp, lưu cái gì kiểu tóc đều để mắt. Cảm ơn. Nghe được Vương Thành thận trọng chuyện lạ tán thưởng, Tần Tuyết Nhu không khỏi lộ ra mỉm cười chi sắc. Bất quá ngay sau đó, nàng lại nao nao. Lúc nào, nàng lại có thể biết bởi vì Vương Thành tán thưởng mà cảm thấy sung sướng rồi. Cho ngươi tinh hà lệnh. Vương Thành theo trên người móc ra một cái hộp ngọc, đưa cho Tần Tuyết Nhu. Mà cái này hộp ngọc một lấy ra, màu trắng tháp cao quảng trường nhỏ bên trên ánh mắt mọi người đồng thời rơi xuống hai người bọn họ trên người. Du La Thẩm Thiên Hạ, Trần Trân Nhân, Hàn Bồ Tả, Tô Việt bọn người cũng không ngoại lệ. Nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng. Bất quá, vừa mới đoạn thời gian kia, Vương Thành tại Huệ Long Điện điện chủ đường Liêu Phàm cùng với năm đại tông sư vây giết hạ đem 6 người đánh tan, mà lại chém giết Hiên Viên Lãnh, tiểu mặc tả tin tức đã truyền ra, tất cả mọi người cho dù đều không ngoại lệ hô hấp run rợn dục dịch, nhưng chân chính có đảm lượng có dũng, khí hung hãn không sợ chết ra tay, nhưng lại một cái đều không có. Tinh hà lệ. Tân Tuyết nu nhìn xem Vương Thành đưa tới hồ ngọc, cũng không có tỏ tay đi đón. Vương gia kiếm thuật, ta trong chốc lát im truyền cho ngươi, Côn Ngô Sơn thuộc về cảnh khu, tín hiệu còn có. Vương Thành lại lần nữa nói một tiếng. Còn lần này, Tần Tuyết Nhu không có lại do dự, trực tiếp tiếp nhận hộ ngọc, không có nửa phần đình trệ, gọn gàng mà linh hoạt. "Gặp lại." Tần Tuyết Nhu đã trầm mặt một lát, cuối cùng mở miệng. "Gặp lại." Vương Thành nhẹ gật đầu. Kế tiếp, không có có lời nói thêm càng thừa thành ngữ, hắn xoay người, hướng phía màu trắng tháp cao đại môn mà đi, đứng tại tháp xuống, ngẩng đầu nhìn lên lấy trăm mét không trùng chỗ tự thân tháp kéo dài vươn ra bình đài, dùng để đổ thân bình đài. "Tuyết Nhu." Tha Hành nhìn xem Tần Tuyết Nhu, ẩn ẩn cảm thấy tâm tình của nàng tựa hồ có chút dị thường. Ta không sao." Tần Tuyết Nhu nói xong, tựa hồ không muốn lại để cho Trang Ảnh chứng kiến hình dạng của mình, ngẩng đầu đem ánh mắt quang hướng về phía cái kia một chiếc dần dần tới gần thân hạ. "Tần Tuyết Nhu tiểu thư cùng Vương Thành hắn." Cái lúc này, dù là Thẩm Phi Vân phản ứng lại chỉ độn, cũng đã minh bạch giữa hai người khác thường rồi. Nàng xem xem cắt tóc ngắn, vẫn là như vậy tư thế hiền ngàng, như Úc Cấp Thanh Liên giống như Tần Tuyết Nhu, lại nhìn thoáng qua đứng tại màu trắng tháp cao xuống, rõ ràng thân ở giữa đám người, có thể phương viên 10m, lại không có người nào Vương Thành. Mèo khen mèo dài đuôi. Một màn này lại để cho trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra một cái đệ nén không được nghĩ cách. Màu trắng tháp cao hạ tất cả mọi người, đều là top 5 top 3. Không biết, đứng ở nơi đó vương thành, có thể hay không cảm thấy cô đơn. Ầm ầm. Rất nhỏ nổ vang tự Bạch Sắc Tháp cao phía trên truyền xuống dưới, đến từ Côn Ngô Kỳ cảnh thần hạm rốt cục đổ thỏa đáng. Cùng lúc đó, trên đường núi, bốn đạo thân ảnh đồng thời hiện ra, nhanh chóng hướng phía màu trắng tháp cao đỉnh quảng trường mà đến. Huyết Long Điện. Tại Côn Ngô Kỳ cảnh thần hạm đã đến giờ khắc này, Huyết Long Điện chưa nhiều cường giả rốt cục đồng thời đổ tới. Nếu là bọn họ sớm một ít đã đến, và ngượn bọn họ những năm này sở tác sở vi, nhất định sẽ khiến cho một ít liệt lên án công khai cùng rối loạn, có thể bọn hắn tựa hồ cũng minh bạch huyết long điện không có gì hay thanh danh, vừa đúng ở quân Ngô Kỳ cảnh đại nhân vật đã đến lúc bước vào màu trắng tháp cao, mặc dù ở đây võ thuật đại sư, võ đạo tông sư nhóm trong nội tâm có ý kiến gì không cũng không khỏi không tạm thời lệ xuống. Ông ông. Một hồi đặc thù chấn động tự Bạch sát tháp cao phía trên truyền lại xuống, ngay sau đó, một mực đại môn đóng chặt mầu trắng tháp cao trực tiếp mở ra. Ngẩng đầu nhìn lên, mọi người có thể thấy rõ ràng bốn đạo thân ảnh đang từ thần hạm chính giữa đi xuống, bước vào màu trắng tháp cao chính giữa, rồi sau đó thông qua màu trắng trong tháp cao bộ thang máy, chậm rãi đáp xuống lấy. Nửa phút đồng hồ sau, thang máy dừng lại, một vị ăn mặc trưởng bạo màu làm trung niên nam tử, mang theo một nam hai nữ hai người trẻ tuổi, từ trong mặt đi nhanh mà ra. Những người khác ngược lại là không có gì, mà khi Vương Thành chứng kiến đi theo tại trưởng bạo màu làm trung niên nam tử sau lưng một cái 25-26 cao thấp nữ từ lúc, đồng tử có chút co rụt lại. Nữ tử này, hắn nhận thức, gọi Olena. Bên trên một vòng côn lô kỳ cảnh tiếp dẫn người ở bên trong, đồng dạng có người này. Hơn nữa, nàng cùng cái kia Bạch đạo sinh, tựa hồ đến từ côn lô kỳ cảnh chính giữa cùng một cái thế lực. "Tốt rồi, không có gì hay nhiều lời, có tinh hà lệnh người đem bọn ngươi tinh hà lệnh lấy ra để cho ta kiểm nghiệm thoáng một phát, nếu là thật sự, ngươi đứng ở đằng sau ta, ngoài ra, trên tay của ta còn có một chút bằng hữu nắm tiến đưa mà đến vật tư, lô manh điểm danh, chính mình đi qua cầm, hiện tại xét duyệt tinh hà lệnh." Một thân áo lam trung niên nam tử nhàn nhạt nói xong, trên người mang theo siêu nhiên khí thế cho dù màu trắng Tháp cao hạ tụ tập toàn bộ Hạ Vũ có hơn 300 vị cao cấp nhất võ giả, có thể ánh mắt của hắn nhưng lại không tại những võ giả này trên người dừng lại thêm một mắt, tựa hồ nhìn nhiều bọn hắn một mắt, nhiều cùng bọn họ nói lên một câu chỉ là lãng phí thời gian. Áo lam trung niên nam tử nói vừa xong, Huyết Long Điện một phương điện chủ Đường Liễu Phàm, Thiếu điện chủ Đường Tử Mặc hai người đã trước tiên tiến lên, cung kính hành lễ, bái kiến tinh luyện sư đại nhân. Đây là chúng ta tinh hà lệnh. Huyết Long Điện chỉ lấy được hai miếng tinh hà lệnh, mà vào côn nô kỳ người, tựa là Đường Liễu Phàm, Đường Tử Mặc phụ nữ hai người. Trung niên nam tử tại tinh hà lệnh bên trên đệ lên, một hồi đặc thủ chấn động tự tinh hà lệnh bên trên quyết tán, trong lúc nhất thời tinh hà lệnh bên trong nguyên bản chậm rãi vận chuyển tinh hà phảng phát xuống lại, trở nên càng thêm linh động, đồng thời tản ra trận trận thôi sáng tinh huy. Tới trước đằng sau ta. Nghiệm chứng không sai, trung niên nam tử thu hồi cái này hai miếng tinh hà lệnh. Tiêu Mặc Viễn, nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi là võ thuật hiệp hội mới đích tổng hội trưởng. Giang Xuyên, Giang đạo thánh cái lúc này cũng không lại nói nhảm, lời nhắn nhủ đã sớm bàn giao rõ ràng. Hai người bọn họ, cùng với Cố Cầm ba người Đồng thời trong đám người kia mà ra, đi tới trung niên nam tử trước người, cung kính đưa ra ba miếng tinh hà lệnh, thỉnh tinh luyện sư đại nhân xem qua. Trung niên nam tử dựa theo lúc trước phương thức nghiệm chứng một phen, xác nhận không sai về sau, nhẹ gật đầu. "Không muốn chậm trễ, Tuyết Nhu, đi thôi." Nhìn xem nguyên một đám đạt được nhập môn ngô kỳ cảnh tư cách võ giả, tha ảnh có chút không thể chờ đợi được đối với Tần Tuyết đu nói, "Ngọc Nhu nha đầu kia ta sẽ thay ngươi chiếu khán, nàng tuổi không nhỏ, có lẽ học hội chính mình độc lập rồi, không thể cả đời tại dưới che chở của ngươi sinh hoạt." "Ha, ha Tần tiểu thư." Nhớ rõ thường xuyên cho chúng ta viết hờ, xin yên tâm, có ta Hàn Vô Tà tại Võ Thuật Hiệp Hội một ngày, tiểu tuyệt đối sẽ không lại để cho tần gia đã bị nửa điểm bị quất. Một bên Võ Thuật Hiệp Hội hội trưởng Hàn Vô Tà, lão hội trưởng Trần Chân Nhân vội vàng tỏ thái độ. Tần Tuyết Nhu vào côn ngô kỳ cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên tiền đồ vô lượng, nếu là có thể trở thành bên trong đại nhân vật, thậm chí khả năng thân nhân di chuyển đến côn ngô kỳ cảnh đi, đó mới là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua chủ động ra cơ hội tốt. Một bên Tô Việt, Nam quyền môn môn chủ Vô Ưu cũng lả theo chân gật đầu. Vậy Lam Viễn chưa vị rồi. Tân Tuyết Nhu đối với mấy người có chút thi lễ một cái, rồi sau đó nhìn thoáng qua Vương Thành, cuối cùng nhất hướng Trung niên nam tử mà đi, cung kính đưa lên tinh hà lệnh, cái này là của ta tinh hà lệnh. Ân. Trung niên nam tử mà không biểu tình kiểm nghiệm một phen, rồi sau đó lại lần nữa nhẹ gật đầu. Tại Tân Tuyết Nhu thông qua kiểm tra đồng thời, Vương Thành theo sát mà xuống. Theo hắn dẫm trận tại chỗ tiến lên, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào trên người hắn, dù là vị kia hiệp trợ lấy lô làm việc Olenna cũng hướng phía Vương Thành trên người nhìn lướt qua. Tại nàng ánh mắt quét tới nháy mắt, Vương Thành thẳng cảm giác huyết dịch ngưng trệ, tim đập rộn lên. Cũng may, lúc cách 6 năm, cái kêu ô chỉ là tại trên người hắn nhìn lướt qua, cũng không có nhận ra hắn. Hoặc là nói, Vương Thành bực này tại thường nhân trong mắt cao cao tại thượng võ thánh, căn bản sẽ không bị nàng để ở trong lòng. Một màn này, lại để cho Vương Thành như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Của ta tinh hà lệnh, thỉnh tinh luyện sư đại nhân xem qua. Vương Thành cẩn thận từng ly tương thí. 6 năm đến, hắn chưa từng có một khắc giống như bây giờ cẩn thận c Trung niên nam tử hiển nhiên xem đã quen những người phàm tục này ở trước mặt mình tất cung tất kính hoặc là khẩn trương cẩn thận bộ dáng, Mỹ mắt đều không có giơ lên thoáng một phát, như lúc trước một loại, nghiệm chứng lấy tinh hà lệnh là thật hay giả, rồi sau đó tại Vương Thành cơ hồ nín hơi trở lại xuống, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Chương 41, Diệp Vô Hạ. Gật đầu. Căn bản cũng không có tại Vương Thành trên người nhìn lên một cái. Vương Thành là ai, cái kia cũng không trọng yếu, chỉ cần tinh hà lệnh thật sự là được. Tại trung niên nam tử gật đầu nháy mắt, Vương Thành cơ hồ hô hấp cứng lại. Thông qua được, thông qua được. Rốt cục thông qua được. Hắn dùng tên giả Vương Thành, tự là tránh cho Huyền Thiên Trạm cái tên này bị người biết được, thế nhưng mà không muốn. Căn bản vẽ vời cho thêm chuyện ra, không có nửa phần ý nghĩa. Đối phương căn bản chẳng muốn đi nhớ tên của ngươi. Đệ xuống trong lòng kích động, Vương Thành thân hình run nhẹ nhẹ lấy, đi tới trung niên nam tử sau lưng. Ngay sau đó, nhưng lại diệp ra Diệp Tiên Huyền tiến lên. Diệp Tiên Huyền nhìn về phía trên có chút tuổi trẻ, trên thực tế tuổi đã không nhỏ, nếu là lần này nếu không có thể vào côn ngô kỳ cảnh, lần tiếp theo chỉ còn lại có 6 miếng tinh hà lệ. Hắn vị này Đông Thánh Vương chưa hẳn còn có thể trong đó chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Trên thực tế tại không lâu, Diệp Thiên Huyền, Diệp Thiên Hồng, Diệp Vô Hạ mấy người gian còn tranh chấp mấy thứ gì đó, chỉ là bọn hắn tụ cùng một chỗ, tranh luận cái gì lại không muốn người biết. Diệp Thiên Huyền qua đi, thì là một cái một thân hắc y nữ tử. Nữ tử này hết sức trẻ tuổi, nhiều nhất chỉ có thể cùng Tần Tuyết Nhu tương đương, thông qua trong đám người từng đợt đè nén thấp giọng hô, thân phận của nàng rõ ràng là Hải Ngoại Vương gia Lệ Sơn hạ nhân kiều manh. Vị này uy tín lâu năm võ thánh bởi vì tuổi tác đã cao, không hành tẩu ở thế. Có thể vẫn đang vô thanh vô tức đoạt được một quả tinh hà lệnh, hơn nữa giao cho mình ưu tú nhất chuyển nhân, để vị này chuyển nhân có thể tại Côn Ngô Kỳ cảnh có chỗ kiến thụ, ngày sau vì chính mình đưa tới Diên Thọ kéo dài trí bảo. Tốt rồi, 9 miếng tinh hà lệnh đoạt huy chương đã cũng đã đến đông đủ, như vậy lần này tiểu chọn các ngươi chín người theo chúng ta tiến về trước 3000 đầm lầy rồi. Chứng kiến nhân viên bên trên cũng không có có biến cố gì, trung niên nam tử nhàn nh nhạt nói, một bộ sớm chút hoàn thành nhiệm vụ sớm chút trở về bộ dáng. Đối với phàm nhân võ giả cực kỳ coi trọng tinh hà lệnh mà nói, hắn căn bản là chưa từng để ở trong lòng. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, cùng Diệp Thiên Huyền tranh luận một phen qua đi vẫn bảo trì trầm mặc tiểu kiếm Thánh Diệp vô hạ đột nhiên hô một tiếng, ngay sau đó trong mắt nàng tình quang lóe lên, tại tất cả mọi người có chút kinh ngạc dưới ánh mắt, một bước tiến lên, nhìn thẳng Vương Thành, "Vương Thành các hạ, hoặc là nói 6 năm trước Bác Nguyệt kiếm thần huyền thiên trạm các hạ, 6 năm trước Bạch đạo sinh đại nhân đã nhìn ra ngài thiên phú hơn nữa cự tuyệt ngài tiến vào cuốn Ngô kỳ cảnh, ngài tinh. Nguyên Thiên Phú đã chỉ có đáng tương ba, căn bản vô vọng dẫn dắt tinh lực đánh nhân thể cực hạn, trở thành vĩ đại tinh sư." Tại sao không chiếu cố thoáng một phát chúng ta những võ thuật này giới văn bối, dẫn một phen chúng ta những vãn sinh này người hiểu biết ít, đem tiến. Vào côn nô kỳ cảnh cơ hội nhường cho ta. Ta Diệp Vô Hạ tinh nguyên thiên phú tám, chỉ cần đủ có cơ hội nhập côn nô kỳ cảnh, tất nhiên có sở thành tựu, tương lai vô cùng cảm kích." Diệp Vô Hạ nói vừa xong, Sở Hữu võ giả sắc mặt đồng thời thay đổi. Giang Xuyên, Giang Đạo Thánh, Đường Liễu Phạm, Đường Tử Mặc, Hiên Viên Nguyên Sơn, Trần Châm Nhân, Thẩm Thiên Hạc, ảnh chờ ánh mắt của người đồng thời rơi vào Diệp Vô Hạ trên người, ẩn, ẩn mang theo khiếp sợ cùng với tr trọng. Diệp Vô Hạ Mà Vương Thành thì là trong mắt thần quang nổ bắn ra, nhìn về phía Diệp Vô Hạ vị nữ tử này trong ánh mắt tràn đầy làm cho người ta sợ hãi sắc cơ. Bất quá Diệp Vô Hạ hiển nhiên bất cứ giá nào rồi, vì đoạt được bước vào Côn Ngô Kỳ cảnh cơ duyên nàng hiển nhiên cũng định không tiếc hết thảy. Chúng chi, tại nàng xem ra, Vương Thành nhập Côn Ngô Kỳ cảnh cái kia miếng tinh hà lệnh, vốn chính là theo bọn hắn Diệp ra trên tay cấp đi, có lẽ quy bọn hắn Diệp ra sở hữu, hoặc là nói có lẽ quy nàng sở hữu, dưới mắt bởi vì Vương Thành, cái kia miếng tinh hà lệnh cùng nàng chi giao tí, nàng không vào được Côn Ngô cảnh, tự nhiên không chịu tử. Bỏ ý đồ, "Kính xin Bắc Nguyệt Kiếm Thần các hạ cho ta cái này làm vãn bối một cái cơ hội, 6 năm trước Bạch Đạo Sinh đại nhân xưng ngươi nhập không được côn Ngô kỳ cảnh, có thể thấy được ngươi cùng côn Ngô kỳ cảnh vô duyên, như ngươi có thể đem phần này cơ duyên tặng cho ta, ta ngày sau tất nhiên đưa tới hậu lễ." Diệp Vô Hạ lại lần nữa trầm giọng nói. Đồng thời nàng càng là đối với lấy vụ trách xét duyệt tư cách trung niên nam tử cung kính thi lễ một cái, mong rằng tinh luyện sư đại nhân xem tại tiểu nữ tử học ở trường xuất dược phân thượng cho tiểu nữ tử một cái cơ hội. Bạch Đạo Sinh nói hắn tinh phú chỉ có ba sao. Trung niên nam tử nghe được Diệp Vô Hạ Quả nhiên là có chút có như vậy một tia trầm âm. Mà lúc này đây, lúc trước cũng không phân biệt ra Vương Thành nữ tử Ô Liên Na tại trải qua diệp vô hạ cái kia lời nói nhắc nhở về sau, nhưng lại giống như rốt cục nghĩ tới điều gì, đột nhiên kinh hô một tiếng, chằm chằm vào Vương Thành, có chút kinh ngạc nói, "Là ngươi, ngươi là 6 năm trước chính là cái kia người. Chờ một chút, ngươi không phải là bị Bạch Đạo Sinh đại nhân một trường đánh chết ư? Rõ ràng còn còn sống. Bị Bạch Đạo Sinh một trường đánh chết." Trung niên nam tử có chút ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra? Bạch Đạo Sinh sẽ đối với cái này phàm nhân ra tay? Nghe được trung niên nam tử hỏi thăm về Ô Liên nam ý kiến, thật vất vả rốt cục lẫn lộn vượt qua kiểm tra cho rằng lúc này đây có thể bước vào côn lô kỳ cảnh chính giữa vương thành, một trái tim lập tức trầm xuống. Biết đạo 6 năm trước chuyện gì xảy ra đường Liễu Phạm, đường tử mặc bọn người nhìn về phía ánh mắt của hắn tắc thì trở nên nhìn có chút hạ hê, Giang Xuyên, Giang đạo thánh cũng giả vờ giả vịt mặt lộ vẻ vẻ tức hận. Hồi bẩm Lãnh Lâm đại nhân, người này bác bỏ nghịch bạch đạo sinh đại nhân ý tứ, mạ phạm bạch đạo sinh đại nhân, mới có thể dẫn tới bạch đạo sinh đại nhân ra tay, lúc kia bạch đạo sinh đại nhân tuy nhiên không tấn cấp thành chân chính tinh luyện sư thực sự đã đến đột phá biên giới, một trưởng xuống theo lý thuyết không phải một phàm nhân có thể thừa nhận được, có thể hắn rõ ràng chưa chết. Olena nói đến đây, chuyển tức cười lạnh một tiếng, cái này phàm nhân chưa nhập chúng ta 3000 đầm lầy, đã cuồng vọng vô chi dám can đảm chống đối Bạch đạo sinh đại nhân, nếu để cho hắn vào 3000 đầm lầy, tập được tinh thuật cái kia còn chịu nổi sao? Thực đưa hắn chịu nhập chúng ta 3000 đầm lầy cũng là lãng phí thời gian. Như vậy sao? Loại này không nhìn được tôn ti chi nhân sắc thực không nên hướng 3000 đầm lầy mang, đã như vậy, ngươi cái này tiểu nữ đã có không tệ tinh nguyên phú. Liền từ ngươi đến thay thế hắn tốt rồi trung niên Nam tử lãnh lâm nhàn nhạt đáp lại cuối cùng một phen tất nhiên là đối với Diệp vô hạ nói một cái không có bất kỳ thiên phú Phàm nhân mà tôi dùng một cái không có chút thiên phú nào phạm nhân tiền đồ bán tân tấn thiên tài tinh luyện sư bạch đạo sinh một cái mặt mũi có gì không thể một câu trực tiếp cho Vương thành phán quyết tử hình lãnh lâm Diệp vô hạ tất nhiên là đã hỷ liềnệộn cung kính hành lễ đa tạ tinh luyện sư đại nhânể không thể diệp vô hạ lời còn chưa dứ đồng dạng thông qua khảo hạch tần Tuyếtưu lại đột nhiên ngắt lời nói tinh luyện sư đại nhân Vương Thành Tiên Tân Vạn Khổ vừa rồi đoạt được Tinh Hà Lệnh, đã có được tiến vào Côn Ngô Kỳ cảnh tư cách, đại nhân như vậy dễ dàng tiểu tức đoạt tư cách của hắn, như vậy có không công bình? Thật sao, người đối với phán đoán của ta có ý kiến sao? Đã nói như vậy, người cũng có thể lăn. Lãnh Lâm vẫn đang vẻ mặt vẻ đạm nhiên, hắn quét Tần Tuyết Nhu một mắt, ánh mắt kia giống như xem một chỉ con kiến lâu, tùy ý có thể quyết định hắn sinh tử. Chờ một chút. Bất quá, không đợi Lãnh Lâm cấp đoạt Tần Tuyết Nhu bước vào Côn Ngô Kỳ cảnh tư cách nói ra miệng, vẻ Vương Thành đột nhiên sâu hơi, điều chỉnh cảm xúc. Bước nhanh đến phía trước nói, Diệp Vô Hạ nói có đạo lý, vị này tinh luyện sư đại nhân, ta đã không có thiên phú, xác thực không có lẽ chiếm tinh hà lệnh danh ngạch không cho, cái này danh ngạch xác thực nên có đức người cư trì, ví dụ như Diệp Vô Hạ, Tần Tuyết Nhu bực này thiên phú đều đạt tới 8 nhân vật thiên tài, ta, nguyện ý chính mình tối lui. Hắn quá minh bạch côn lô kỉ cảnh những đại nhân vật này tâm tính, rồi, trong lòng bọn họ, chính mình những người phàm tục này tiện tay có thể trục chết, vô luận ai dám can đảm có nửa phần bác bỏ nghịch. 6 năm trước hắn tựu là kết cục. Vương Thành cũng làm cho Lãnh Lâm nhìn về phía ánh mắt của hắn hơi có chút một ít khác thường. Nhưng cũng không hơn. Thượng diện có quy củ, tinh hà lệnh đoạt huy chương nhập 3000 đầm lầy, cho dù dùng thân phận của hắn không phải phải tuân thủ cái này quy định, nhưng nếu như lý do không thế nào đầy đủ dựa vào chính mình yêu thích cửu đem một người trong đó loại bỏ, phản hồi 3000 đầm lầy sau hay vẫn là khả năng đã bị một ít rảnh rỗi nói toán ngữ, dưới mắt Vương Thành đã chịu chủ động rời khỏi, lại để cho hắn giảm đi phiền thoái, mà lại lại bán đi tân tân đến tinh luyện sư nhân vật thiên tài Bạch đạo sinh một cái. Mặt mũi Hắn cũng lười được lại tại Tần Tuyết Nhu vừa rồi trên một fan kia so đo. Vậy cứ như thế, Lô Mạnh, đem thứ đồ vật phát ra ngoài, mấy người các người, còn ngươi nữa cái này tiểu nữ a, lên cao tháp." Lãnh Lâm nói xong, chẳng muốn lại ở chỗ này cùng cái này một đám phạm nhân lãng phí thời gian, trực tiếp quay người, bước vào tháp cao chính giữa, đạt được tinh hà lệnh tám người cùng với Diệp Vô Hạ theo sát phía sau. Trong đó Đường Liễu Phàm, Đường Tử Mặc, Giang Xuyên, Giang Đạo Thánh, Cố Cầm, Tiểu manh tại bước vào màu trắng tháp cao lúc âm thầm nhìn Vương Thành một mắt, trong ánh mắt mang theo một tia thương cảm. Tần Tuyết Nhu muốn nói điều gì, lại bị Vương Thành một cái ánh mắt lạnh như băng chừng trở về. Về phân Diệp Vô Hạ, nàng mặc dù biết chính mình sao làm không thể nghi ngờ đem Vương Thành triệt để đắc tội chết rồi, thế nhưng mà khách quan tại có thể bước vào côn ngô kỳ cảnh, có hy vọng thành vi tinh luyện sư cơ hội, đắc tội một cái nho nhỏ Vương Thành được coi là cái gì? Chỉ cần nàng có thể bước vào côn ngô kỳ cảnh, tập được trong đó vô thượng tinh thuần, tiện tay một bàn tay có thể chụp chết mấy cái, 10 cái Vương Thành, cái đó còn dùng lấy đưa hắn loại lũ tiểu nhân này vật căm hận để ở trong lòng. Ngày sau chính thức cần phải sợ, sợ hãi không phải là nàng Diệp Vô Hạ mà là Vương Thành. Đối với Diệp vô Hạ vì bước vào côn nô kỉ cảnh hết thệ không để ý, Diệp Thiên Huyền ở trên màu trắng tháp cao lúc thì là Lặng Yên ý mắng cho Diệp Thiên Hồng nháy mắt ra dấu, thu được tin tức Diệp Thiên Hồng không đợi Vương Thành kịp phản ứng, trước tiên cùng Diệp ra những võ giả khác Lặng Yên tối lui, để tránh chờ côn nô kỉ cảnh cường già đi rồi, lâm vào bạo loạn Vương Thành cầm bọn hắn bọn người khai đao. Bên kia, Ô Liên Na cùng mặt khác một vị nữ tử hiệp trợ lấy lô kêu danh tự, rất nhanh đem mười vài kiện đồ vật cấp cho đi ra ngoài, rồi sau đó một lần nữa bước vào mầu trắng tháp cao. Cái kia Ô Liên Na tại bước vào màu trắng tháp cao trước còn lạnh lùng lườm Vương Thành một mắt, ánh mắt kia quả thực giống như đang nhìn một chỉ tôm tép nhãi nhép. Trên thực tế không chỉ là nàng, toàn trường hơn 300 vị võ giả, tất cả mọi người nhìn xem đứng tại màu trắng tháp cao xuống, hình bóng cô đơn Vương Thành, trong ánh mắt toàn bộ mang theo một tia thương cảm, nhìn có chút hả hê. Bác Nguyệt Kiếm thần huyền tiên trạng, đủ có danh tiếng đi à nha. 6 năm sau dùng tên dạ Vương Thành, ngắn ngủi nửa tháng đồng dạng lưu lạc rơi xuống trước nay chưa có danh hào, nhất là tại không lâu, chém giết thành danh nhiều năm địa hạ vương giả đĩnh bằng, tại Côn Ngô Sơn hạ lực gáp đường Liễu Phàm. Huyết Long Điện Nam đại tông sư, chẳng thứ hai người, hủy đường từ mặt một tay, bực này chiến tích huống chi đem hắn uy vọng đẩy lên tới như mặt trời ban trưa tình trạng. Sở Hữu võ giả, ai nâng lên vương thành danh tự không sắc mặt trắng bệnh. Hắn hiện tại, có thể nói là toàn bộ hạ vũ quốc trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cơ giả, không người có thể so. Có thể tu vi chắc tuyệt, danh vọng như mặt trời ban trưa thì tính sao? Không vào được côn lô kỳ cảnh, cuối cùng nhất không phải là được cùng bọn họ đồng dạng tiếp tục làm chính mình phàm nhân. Trong năm sau cuối cùng khó tránh khỏi một đống đất vàng vận mệnh. Nhất là Vương Thành hai lần đoạt tinh hà lệnh lại nhập Côn Ngô Kỳ cảnh mà không được, tất nhiên tại Côn Ngô Kỳ cảnh những đại nhân vật này trong óc chính giữa hơi chút để lại một chút tấn tượng, lần tiếp theo tinh hà chi tranh hắn nếu dám lại mang theo một quả tinh hà lệnh đến đánh bạc vật khí, 89 phần 10 cũng sẽ cùng lần này đồng dạng thay người khác làm mai mối, có thể nói Côn Ngô Kỳ cảnh cùng hắn đã triệt để vô duyên. Khách quan tại điểm này, bọn hắn đoạt được tinh hà lệnh hy vọng tuy nhiên xa vời, có thể luận bức vào Côn Ngô Kỳ cảnh cơ hội mà nói, lại vượt xa Vương Thành phía trên, dưới loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên có thương cảm đối phương hơn nữa cảm thấy nhìn có chút hạ hệ tư cách. Chương 42: Ngọc Kinh Thành Phố. Ông ông. Tiếng hoành minh lại lần nữa vang lên, đệ tử Côn Ngô Kỳ cảnh thần hạm chậm rãi đàng bên trên hư không, bắt đầu ra tăng tốc độ, hắn phần đuôi phun ra thật dài đôi lửa, sáng lạn chói mắt, chỉ chốc lát sau đã biến mất tại trong mắt mọi người. Chấm dứt. 6 năm một lần tinh hà chi tranh rơi xuống màn tre. Lần này tinh hà chi tranh trong lớn nhất người thắng không cần phải nói, không phải hoàng bộ hành tình diệp ra không thể. Năm đại vương giả tông sư, Giang Nam Vương Thạch Thôi Vi tranh giành hà lệnh đã chết, vương Âu Dương Hàn nhiều lần cố gắng lại không công mà lui. Bắc Phương Vương ngải nhị bác cách một quả tinh hà lệnh nguyên vốn đã muốn tới tay, lại bị Đông Thánh Vương Diệp Thiên Huyền theo trong tay cướp đi. Theo điểm này có thể đoán được mặc dù năm Đại Vương Giả Tông Sư muốn đoạt được một quả tinh hà lệnh, đều cần một ít vật khí. Nhưng mà, Diệp ra nhất mạch không chỉ đã nhận được một quả tinh hà lệnh, được xưng là Tiểu Kiếm Thánh Diệp vô hạ tại thời khắc cuối cùng ngược lại thay thế Bắc Nguyệt kiếm thần, bước vào côn nô kỉ cảnh trong. Một môn hai vị nhập côn nô kỉ cảnh cường giả, phóng nhãn hạ vũ quốc, có cái đó cái thế lực có thể so với vai. Tuy nhiên 6 năm ở bên trong Diệp gia cần tạm thời mai danh nhận tích tu liệm thế lực phòng ngừa vương thành trả thù. Theo Diệp Thiên Hồng, Bạch Thanh Hoài đi đầu thối lui đến xem, bọn hắn đoán chừng đã có cái này chuẩn bị, Vương Thành, cô đơn một người, dùng Diệp ra thế lực muốn tránh đi hắn, không khó. Nhưng 6 năm mà tôi, đợi đến lúc Diệp Thiên Huyền, Diệp vô hạ tại Côn Ngô Kỷ cảnh trong tu có sở thành, cần phải sợ là vị này Bắc Nguyệt Kiếm thần rồi, lúc kia Hoàng Bộ hành tỉnh Diệp ra tất nhiên nhất phi trung thiên, thậm chí có nhìn qua toàn cả gia tộc rời vào Côn Ngô Kỷ cảnh chính giữa thoát ly phạm nhân vận mệnh, dù là nếu không thế, mở một cái cùng loại với Cố Lao gia tộc thế lực vẫn đang dễ dàng. Người thắng là Diệp gia, thất bại như vậy người Tự nhiên là bị Diệp Vô Hạ giẫm phải thượng vị cái vị kia Bắc Nguyệt kiếm thần. Tất cả mọi người nhìn thoáng qua đứng tại màu trắng tháp cao ở dưới vương thành, mang theo riêng phần mình không đồng nhất biểu lộ, nghi cách, nhanh chóng thối lui. Tần quản hắn khỉ gió nguyên một đám người đối với vương thành tao ngộ cảm thấy nhìn có chút hạ hệ, nhưng không có ai dám can đảm biểu lộ ra nửa phần. Vương thành thực lực cường đại đã được đến vương giả đỉnh bằng, Huyết Long điện chủ đường Liễu Phàm hai đại võ thánh tự mình kiểm nghiệm, một khi hắn nổi giận, toàn bộ Côn Ngô Sơn bên trên tất nhiên máu chảy thành sông. Bởi vậy mau rời khỏi cái này chiến nơi thị phi mới là chính xác lựa chọn. Chúng ta đi thôi." Thẩm Thiên Hạp nhìn thoáng qua vẫn đang đứng tại màu trắng tháp cao hạ hình bóng cô đơn vương thành, hơi than thở nhẹ một tiếng. "Ra ra, chúng ta muốn hay không đi gọi thoáng một phát vương thành?" Thẩm Phi Vân háo miệng, lời nói mới nói đến một nửa, đã bị hắn phụ Thẩm Vân Sam nghiêm khắc ngăn lại, "Chúng ta xuống núi. Đi thôi." Mà cách Lâm Hành tỉnh Đức cao vọng trọng tông sư cường giả Trần Chân Nhân đồng dạng lên tiếng, "Lập tức, vô luận Hàn vô tà hội trưởng, Tô Việt phó hội trưởng, hay vẫn là nam quyền môn môn chủ Thang Vô Ưu, Thang ảnh phụ nữ, đồng thời thu hồi mắt, cùng Thẩm Thiên Hạp một đám người, xuống dưới núi mà đi." Theo dòng người lưu bước, tinh hà chi tranh rơi xuống màng tre, võ thuật hiệp hội mọi người tự nhiên cũng không muốn tại đây chờ lâu, Tiêu mạc Viễn, Vương Kiếm Thư bọn người đồng dạng kêu gọi trong hiệp hội tông sư, võ thuật đại sư bắt đầu bỏ chạy. Đợi một chút. Cái lúc này, Hiên Viên Nguyệt Sơn phảng phất liên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói một tiếng, rồi sau đó, nhìn xem đứng tại màu trắng tháp cao hạ vẫn không núc núc vương thành, cắn răng một cái, đi nhanh hướng phía hắn mà đi. Hiên Viên hội trưởng ngươi làm gì? Một màn này lập tức lại để cho Tiêu Mặc Viễn, Vương Kiếm Thư bọn người chấn động. Các ngươi về trước đi. Hiên Viên Nguyệt Sơn nói xong, Đã đi thẳng tới Vương Thành trước người, có chút thấy thi lễ, "Bác Nguyệt Kiếm Thần các hạ." Vương Thành ánh mắt vẫn đang dừng lại ở đằng kia chiếc đã sớm biến mất tại cuối chân trời thần hạm phương hướng, cũng không đáp lại. Hiên Viên Nguyệt Sơn ngược lại lơ đễnh, thận trọng nói, "Tổng hội trưởng tại rời đi lúc từng có bằng dao, nếu như nếu như Bác Nguyệt Kiếm Thần các hạ bất hạnh chưa từng bước vào cuốn Ngô Kỳ cảnh chính giữa, để cho ta truyền một câu cho Bác Nguyệt Kiếm Thần các hạ, xin ngài đi Ngọc Kinh thành phố tìm Cố Lão, có lẽ hắn sẽ có những biện pháp khác." Ừm. Hiên Sơn, lại để cho chầm chầm vào hư không Vương Thành trở về hoàn hồn. Hắn hơi chút quay đầu, ánh mắt rơi xuống Hiên Viên Nguyệt Sơn trên người. Một tiêu ánh mắt, lập tức lại để cho vị này Võ đạo tông sư cấp cường giả cảm nhận được một cỗ phản phất như thực chất khủng bố áp lực. Cố Viên Cơ. "Đúng là, cụ thể như thế nào ta cũng không hiểu, biết, Bác Nguyệt Kiếm thần các hạ còn muốn hỏi, không ngại đi xem đi Ngọc Kinh thành phố, cáo tử." Tại Vương thành khổng lồ dưới áp lực, Hiên Viên Nguyệt Sơn thẳng cảm giác mình giống như diều hâu móng đuôi sắc bén ở dưới bé tỏ trắng, toàn thân đứng thẳng bất an, rạng thuật tính tưởng có lẽ rạng sau đó vội vàng cáo tử rời đi. "Cố Viên Cơ." Vương thành không để ý đến rời đi Sơn. Hắn vẫn đang đứng tại màu trắng tháp cao xuống. Thiếu một ít, chỉ kém một ít là hắn có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, bước vào côn lô kỳ cảnh chính giữa. Chỉ cần vào côn lô kỳ cảnh, phải chăng có thể gia nhập những thế lực lớn kia, phải chăng có thể có được tinh luyện sư truyền thừa, những điều kia không trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể bước vào một khu vực như vậy, tiếp xúc đến võ thánh phía trên cường giả, tinh nghiên võ thánh phía trên cường giả ưu thế, hai hại, lại nhằm vào hắn phục giết một hai vị võ thánh phía trên cường giả, lập tức có thể đạt được sơ thủy thuộc tính, dựa vào những sơ thủy này thuộc tính, hắn chậm rãi tăng lên tu vi của mình. Đợi đến một ngày kia có thể chính diện vượt cấp đối kháng võ thánh phía trên cường giả về sau, chính là hắn nhất phi trùng thiên thời khắc đến, căn bản không cần. Gia nhập cái gì thế lực lớn, căn bản không cần phải chen vào cái gì tinh nguyên tiên phú, cũng căn bản không cần gì chân quý tài nguyên thiên tài địa bảo. Nhưng là hiện tại, đã thất bại. 6 năm mai danh nhận tích, chỉ vì chờ đợi giờ khắc này đến, lại sắp thành lại bại. Diệp Vũ Hạ, Vương Thành trong miệng lầm bẩm nói lấy cái tên này, trong mắt hàn quang lạnh như băng như cừu u đông lạnh triệt nội tâm. Ngươi biết chết dù là ngươi chạy trốn tới côn lô kỳ cảnh, ngươi cũng phải chết. Không ai có thể ngăn ta nhập côn ngô kỳ cảnh, không ai có thể ngăn ta nhất phi trùng thiên 20 vạn km hoang mạc phạm nhân không thể vượt qua chi tuyệt địa địa muốn ngăn cả ta, ta liền phủ giấy đất, thiên muốn ngăn ta, ta liền chu thiên. Vương Thành toàn thân hàng quang nổ bán ra, một loại chưa từng có từ trước đến nay, thần ma lui tránh cường đại đích chí trí từ hắn trên người ngang nhiên bộc phát. Ông ông, tại sao lưng của hắn thanh huy kiếm kịch liệt nổ vàng, bên trong ẩn dưỡng kiếm ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất tính kiếm quang lao ra vào kiếm, thẳng vào vấn Không ai có thể ngăn ta. Vương Thành một tiếng quát lớn, ngựa mặt lên trời điền cuồng gào hét khí quan trường không, chính luôn muốn đem 6 năm vẫn hận, không cam lòng, triệt để tiết ra. Không có người. Ngọc Kinh thành phố, khu Đông thành, cảnh sát viên. Giờ phút này, tại cảnh vệ bảo vệ xung quanh một tòa trong tròi nghỉ mát, một thân màu trắng áo dài cố huyền cơ đang cùng một cái bảy mươi mấy tuổi lão giả lẫn nhau đánh cửa. Lão giả kia nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ, có thể toàn thân lại tràn đầy một loại thượng vị giả khí tức, nếu như là những quan tâm kia quốc gia chính trị chuyên nghiệp nhân sĩ tuyệt đối có thể lần đầu tiên phân biệt ra, vị lão giả này rõ ràng là hạ vũ quốc thượng một nhiệm số 2 thủ trưởng. Hai người quân cờ lực chẳng phân biệt được sàn sành nhau, giết được khó phân thắng bại, trong thời gian ngắn căn bản khó có thể chấm dứt. Mà lúc này đây, một cái cảnh vệ lại từ bên ngoài đi đến, thấy như vậy một màn, lập tức đứng im một bên, hiển nhiên tại hắn xem ra cái kia sắp báo cáo sự tình cũng không coi vào đâu đại sự, vẫn không thể vì vậy mà quấy rầy hai vị trường lao đánh cờ cuộc chiến. Thời gian tiếp tục lấy, nửa giờ lạng yên rồi biến mất. Cuối cùng nhất, Cố Huyền Cơ cuối cùng quân cờ cao một lấy, ha ha cười nói một tiếng, Lý lao, ván này có thể là ta thắng rồi. Một cái tiểu sai lầm, không nên không nên, lại đến lại đến sang lại đến ngược lại là không sao, chỉ là chúng ta đã tiếp tục đánh cờ một cái đến tiếng đồng hồ, lại tiếp tục xuống dưới thân thể của ngươi cốt ngược lại là chưa hẳn chèo trong ở, hay vẫn là nghỉ ngơi một phen nói sau. Được xưng là Lý lao nguyên số 2 thủ trưởng nhìn xem Cố Huyền Cơ, trong mắt có vẻ hâm mộ, tiêu tuổi mà nói, ngươi có thể so với ta còn trường 10 tuổi, có thể nhìn về phía trên vẫn đang như vậy tinh thần sáng láng, thực hâm mộ các ngươi võ đạo tu luyện giả a, nguyên một đám không có gì bất ngờ xảy ra, sống lâu trăm tuổi dễ dàng. Sống lâu trăm tuổi được coi là cái gì? Cố Huyền Cơ tựa hồ theo mấy chữ này lúc liên nghĩ tới điều gì. Trong thần sắc không khỏi có chút tổn thất, bất quá một lát, hắn hay vẫn là lập đầu, không nói cái này. Rồi sau đó đưa mắt nhìn sang nửa giờ sau nhập cảnh sơn viên cái vị kia cảnh vệ, có việc. Vâng, lão sư, bên ngoài có một người tên là Vương Thành người nói muốn gặp ngươi. Vương Thành? Nguyên bản thần sắc thông dong cố lao đang nghe cái tên này, một bà đứng lên, hắn đã đến. Đạt được côn Ngô Sơn bên trên tin tức sau hắn tiểu đoán được Vương Thành sẽ đến, nhưng ở hắn suy đoán, Vương Thành có lẽ trước đi xem đi hoàng bộ hành tỉnh mới là, cho dù Diệp gia chủ yếu nỏng cốt giờ phút này đã, đã đi ra hoàng bộ hành tỉnh. Không muốn Vương Thành Tựa hồ là theo Côn Mô Sơn thẳng đến Ngọc Kinh thành phố mà đến. Cố Huyền Cơ phản ứng lại để cho cảnh vệ hơi sững sờ, ngay sau đó lập tức minh bạch chính mình làm sai sự tình rồi, hắn thật không ngờ nhìn về phía trên có chút tuổi trẻ hơn nữa không có dẫn đường người nam tử kia tại Cố Huyền Cơ trong nội tâm cư nhiên như thế có địa vị, lập tức không dám có bất kỳ trí hoãn, "Vâng, hắn nửa giờ sau đã tới rồi, chỉ là hắn không chịu nói là chuyện gì cho nên." "Hồ Đồ, vương thành là ta mời đến khách nhân ngươi như thế nào có thể cho hắn tại bên ngoài chờ có lẽ trước tiên hướng ta báo cáo mới là, lập tức hắn tới không, ta tự mình đi qua nghênh đón." Cố Huyền Cơ khiến trách vị kia cảnh vệ một trầu về sau, chuyển hướng cùng hắn đánh cờ lao giả nói: "Lý Lao, xin lỗi rồi, ta muốn mời đãi một cái khách nhân trọng yếu, ngươi trước tạm nghỉ ngơi một phen, đánh cờ sự tình chúng ta ngày sau bàn lại." Có thể được Cố Huyền Cơ xưng vi khách nhân trọng yếu người, tự nhiên không giống tầm thường, Lý Lao tự nhiên minh bạch nặng nhẹ, gật đầu nói: "Đi thôi, người đã giả, hạ mấy cục quân cờ tinh lực tiêu hao lợi hại, ta xác thực lấy được nghỉ ngơi một phen rồi." Cố Huyền Cơ nhẹ gật đầu, thật không có cùng vị này trước số 2 thủ trưởng khí, điểm này đầy đủ thể hiện ra cả hai quan hệ tốt đẹp. Hắn trực tiếp ra hoa viên, xuyên qua hành lang, chuyển qua một cái cảnh viên, đi tới ngoại viện chính giữa, chính chứng kiến một người tuổi còn trẻ nam tử đang lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn không chớp mắt, vẫn không nhúc đích. "Thật có lỗi, Vương Thành các hạ, cho người đợi lâu." Vương Thành quay đầu, ánh mắt rơi xuống trước mắt cái này tóc bạc mặt hồng hào lao giả trên người. "Cố Huyền Cơ." Hạ Vũ Quốc cổ võ rơi chính thức định hải thần châm đích nhân vật. 3, 40 năm đến, Hạ Vũ Quốc sinh ra đời tông sư vô số kể, võ thánh cường giả cũng vượt qua 10 người, có thể vô luận là ai, không có bất kỳ một cái tại uy vọng. Địa vị có thể áp đảo Cố Huyền Cơ phía trên, hắn hiện tại có lẽ già rồi, không còn nữa năm đó Vũ Dũng có thể bằng vào hắn hiệu triệu lực, bằng vào Cố gia tại Hạ Vũ Quốc khống chế lực, chỉ cần một câu, mặc dù võ thánh đều muốn bị bức phải trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Cố lão, bên trong người, Cố Huyền Cơ hư tay một dẫn, trực tiếp mang theo Vương Thành hướng chủ khách sảnh mà đi, đồng thời phân phó cảnh vệ nói, đem của ta Mính Tâm trà lấy ra. Mính Tâm trà. Cảnh vệ viên trong lòng chấn động, đi theo Cố lao bên người có 12 đầu năm hắn thập phần minh bạch Tâm trà ý vị như thế nào. Đây chính là liền số một thủ trưởng đều ngày nhớ đêm mong linh vật ta, dưới mắt vì tiếp đãi người trẻ tuổi này, Cố Lao rõ ràng nguyện ý đem bực này trí bảo xuất ra, người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì? Cố Huyền Cơ thỉnh Vương Thành nhập tọa về sau, hơi tiếc nuối nói, Côn Ngô Sơn bên trên sự tình ta đã biết hiểu, cảm giác sâu sắc tiến tới rồi, ra chính là cái kia tiểu nữ oa làm quả thật có chút không quá địa đạo. Vương Thành bất vi sở động, thẳng vào chủ đề, Cố Lao đã lại để cho người trả lời, ta như nhập không được Côn Ngô kỳ cảnh có thể đến Ngọc Kinh thành phố tìm ngươi, dưới mắt, ta đã đến, không biết Cố Lao có gì chỉ giáo. Chương 43: Tình võ giả. Không đổi, đắp bắt tay như thế nào? Cố Huyền Cơ nhìn xem Vương Thành, cười nói: "Ân." Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên. "Tham dò." "Thỉnh." "Phàm tu Cố gia, hán Vương Thành không sợ bất luận cái gì một người." Haha, ha, ngươi cần phải lại để cho thoáng một phát ta lao đầu tử." Cố Huyền Cơ nói xong, một tay trực tiếp hướng Vương Thành trên người theo như đi, hai người nhanh chóng giao phòng, ngươi tới ta đi trong chớp mắt đã qua hơn 10 triệu. Cố Huyền Cơ cuối cùng đã từng đến qua côn ngô kỳ cảnh, đối với võ thuật lý giải vượt xa thường nhân tưởng tượng. Mà Vương Thành trên tay công phu thường thường, cả hai giúp đỡ, hắn hiển nhiên rơi xuống hạ phòng, mắt thấy tụi hổ có bị thua xu thế, Vương Thành nói câu coi chừng, toàn thân bằng bạc khí huyết vừa để xuống, trong chốc lát Cố Huyền Cơ thân hình kịch chấn, không đợi có lực lượng này tập bên trên thân thể của hắn, đã thả người bay ngược, sau khi hạ xuống vẫn đang át ngăn không được, liên lui lại bốn bước. Cái này kim cương bất hoại thể, lại là thật sự. Cố Huyền Cơ nhìn về phía Vương Thành ánh mắt, giống như xem quái vật. Người năm đó có từng cơ duyên xảo hợp lướt qua thiên tài địa bảo. Chưa từng. Người ngoại trừ tu hành hỗn nguyên luyện thể thuật bên ngoài, có từng còn tu hữu mặt khác luyện thể pháp môn? Chưa từng. Ngươi có từng tiếp xúc qua tinh lực tôi thể? Cũng chưa từng. Nghe được Vương Thành trả lời, Cố Huyền Cơ trước mắt lập tức nhẹ hít một hơi hơi lạnh, ánh mắt ẩn ẩn tỏa sáng, không thể tưởng được rõ ràng thực sự có người có thể đem thân thể rèn luyện đến bực này trình độ, kim cương bất hoại thể a. Vương Thành cũng không đáp lời. Trên thực tế, hắn khí lực có thể mạnh như thế huống hãn, cuối cùng, ở chỗ hắn một hơi đem thể chất thuộc tính theo năm tăng lên tới 9, cùng nguyên luyện thể thuật căn bản cũng có quá lớn quan hệ. Một hồi lâu, Cố Huyền Cơ mới hơi chút điều chỉnh một phen tâm tình của mình. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống Vương Thành trên người, trời cao đúng là cơ bình, có được tất có mất, người Tinh Nguyên thiên Phú không xong đến cửa điểm, nhưng luyện thể Thiên Phú lại vượt qua ta chỗ tiếp xúc đến là bất luận cái cái gì một người. Cố Lao muốn nói cái gì, nói thẳng không sao. Người trẻ tuổi nếu không có kiên nhẫn. Cố Huyền Cơ lắc đầu, vẫn đang chưa từng trực tiếp đáp lại Vương Thành vấn đề, mà chỉ nói một tiếng, tại Côn Ngô kỳ cảnh, tinh luyện sư tổng cộng có thể phân ra vụn vụn vật vặt 10 cái lưu phái, một ít lưu phái tinh thông luyện kim, vào cường đại binh khí, máy móc, một ít lưu phái am hiểu luyện dược, tăng kịch độc hung hiểm vô cùng. Một ít lưu phái tinh thông cải tạo, đem bản thân cải tạo thành tuyệt thế hung vật, một ít lưu phái tắc thì tình tu tinh thuật, khống chế lực trường, ngàn hần giảm. Bên ngoài giết người vô hình, một ít lưu phái tắc thì đem tinh thuật khắc thành tinh văn, dùng thân thể chịu tại tinh thuật, hóa thân giết chóc máy móc, bất quá những lưu phái này lẻ loi tổng tổng, trên thực tế chỉ có hai đại loại, một loại dùng khống chế từ xa làm chủ, bảy mưu nờ je. Khi kê quyết thắng thiên lý, mà một loại khác tắc thì chính diện chiến hung hãn tuyệt luân sát phạt vô song. Vương Thành lặng lặng lắng nghe lấy. Hắn đối với côn lô kỳ cảnh hiểu rõ quá ít. Dưới mắt Cố Huyền Cơ nguyện vì hắn giảng giải, hắn tự nhiên không ngại đương một cái kiên nhẫn người nghe. Bất quá, ngoại trừ những lưu phái này bên ngoài, còn có một lưu phái, hoàn toàn độc lập với sở hữu lưu phái bên ngoài, thậm chí cùng tinh luyện sư tu hành hệ thống đều hơi có khác nhau. Cái này hệ thống, tu hành bản thân huyết mạch, thông qua không ngừng chết xuất huyết mạch của mình lại để cho huyết mạch luân xác, cường hóa bản thân, thậm chí cả khai phát chảy máu mạch thần thông, có đủ cùng loại với tinh thuật rượu, loại này mới phát lưu phái, bị chúng ta xưng là Tinh Võ Giả." "Tinh Võ Giả?" "Đúng, Tinh Võ Giả." Cố Huyền Cơ trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Tình võ giả khởi nguyên đến từ chính hoành hành tinh không vô địch tinh thú, tinh thú cường đại không cần ta nhiều lời, nghe nói mỗi một đầu trưởng thành tinh thú đều có thiên vị cường giả lực lượng, trong đó những lột xác kia thành hỗn độn tinh thú người nổi bật, phá hủy ngôi sao thôn phệ nhật nguyện đều dễ dàng những tinh thông kia học thuật nghiên cứu vĩ đại tinh luyện sư hiếu kỳ tinh thú cường đại, thông qua đối với tinh thú lý giải, thí nghiệm, cuối cùng nhất phát hiện tinh thú lực lượng đến từ chính huyết mạch của bọn nó ẩn chứa bàng bạc lực lượng huyết mạch một ít, tiểu nói bày ở sở hữu võ trước mặt bước đầu tiên, võ thánh muốn tái tiến một bước, trở thành tinh luyện giả, nhất định phải có cơ Tường đại tinh thần, tinh thần cường đại, lại vừa cảm ứng được tinh lực chấn động, mà tinh thần, tinh vi trước, thần làm hậu, lai nguyên ở bản thân tinh khí, người cần bố trí xuống trận pháp, luyện khí hóa thần, mới có thể tăng lên tinh thần của mình hoàn thành lần thứ nhất tinh thần đột xác, mà cái này chỉnh tự, một cái sơ sẩy sẽ làm cho thân thể héo rũ, khí huyết suy bại, nghiêm trọng người trực tiếp tử vong. Nói đến đây, hắn không khỏi lộ ra một tia đăm chất. Ngươi năm đó, ta thành công rồi. Cố Huyền Cơ nói, nhưng là đã thất bại, cho dù ta thuận lợi luyện khí hóa thần, phá vỡ tinh thần chất trắng bó, có thể nhục thể của ta Khí huyết lại trở nên cực kỳ suy yếu, ta dùng 30 năm đều không thể bổ sung trở lại, mắt thấy tuổi tác đã cao, thân thể bắt đầu đi đường xuống dốc, không thể không cưỡng ép dẫn dắt tinh lực. Vương Thành nhìn Cố Huyền Cơ một mắt, đã hiểu kết quả. Ta đã thất bại, thân thể là tinh lực vật dẫn, ta cái kia khí huyết suy bại thân hình căn bản chịu không được tinh thần chi lực, nếu như không phải lão sư tiểu ở bên cạnh, ta đã bị tinh thần chi lực chống đỡ phát nổ thân hình, căn bản không cách nào ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện với nhau. Dẫn dắt tinh lực, đạt được tinh lực tối hệ tiểu là tinh luyện sư sao? Tinh luyện sư không? Cái kia vẫn chỉ là tinh luyện giả hoặc là tinh luyện sĩ, chỉ có không ngừng rèn luyện lấy bản thân tinh lực, một ngày kia có thể trong người mở ra một tòa tinh cung lúc, vừa rồi được xương tụng chính thức tinh luyện sư, mà mở tinh cung, đồng dạng thuộc về cửu tử nhất sinh hung hiểm, trăm người ở bên trong, khó có một người thành công. Không chỉ như vậy, nhìn xem Trầm mặt Vương Thành, Cố Huyền cơ lại lần nữa nói, theo luyện tinh giả học đồ đến tinh luyện giả, lại đến tinh luyện sư gian, Thiên Phú đem trở thành một đạo ngăn ở trước mặt ngươi danh trời, thật giống như ngươi may mắn hoàn thành luyện khí hóa thần một bước này, phá vỡ tinh thần chất trắng bóc, có thể căn cứ thiên phú bất động cảm ứng được ngôi sao lực lượng quá trình, thời gian đồng dạng bất đồng, những thiên phú kia đạt tới 8, 9, thậm chí 10 nhân vật thiên tài, khả năng chỉ cần 1 năm, thậm chí mấy tháng, mà đối với thiên phú chỉ có 3, 4 người bình thường mà nói, 10 năm, vài thập niên đều thuộc về bình thường, dù là người may mắn đi tới tinh luyện giảm một bước này, có thể mở tinh cung trước, người cần tích lũy đại lượng tinh lực, nhân vật thiên tài tướng tinh lực tích lũy đến điểm tới hạn, 3, 40 năm là được, mà người bình thường quá trình này đối với bọn họ mà nói, cực có thể là cả đời bởi vậy, từ xưa đến nay có thiên phú bất mãn 6 Cả đời vô vọng tinh luyện sư thuyết pháp. Vương Thành trầm mặt lại. Thiên phú bất mãn 6, cả đời vô vọng tinh luyện sư, thiên phú của hắn chỉ có 3. Ngươi có hài lòng trụ cột cùng tinh võ giả thiên phú, không trở thành tinh võ giả thật là đáng tiếc. Ngoài ra, côn Ngô Kỳ cảnh hoặc là nói 3000 đầm lầy thần hạm đã rơi đi, ngươi muốn lại tiến về trước 3000 đầm lầy, biện pháp duy nhất, kiểu là lựa chọn trở thành tinh võ giả, mỗi qua 3 năm, những nghiên cứu kia hung thú cơ cấu sẽ gặp lặng lẽ phái phi truyền, đến phạm tộc quốc gia chọn lựa thân thể tố chất không tệ giả, ý định đưa bọn chúng bồi dưỡng thành tình võ giả, mà khoảng cắt tiếp. Theo chọn lựa chỉ có 3 tháng. Bồi dưỡng thành tinh võ giả là lấy đi làm thí nghiệm a, sau đó cùng hung thú hợp nhất, biến thành nửa người nửa thú quái vật. Vương Thành không khó nghĩ ra trong đó đi hành đạo đạo, hắn cười lạnh một tiếng, khó trách, thường cách một đoạn thời gian đều có không ít tinh thông luyện thể võ thuật đại sư, võ đạo tông sư mất tích, không biết cố lao trong này có thể được cái gì chỗ tốt. Cố Huyền Cơ lắc đầu, ta cũng không phải là bắt buộc bất luận kẻ nào, thật giống như ta không biết bắt buộc ngươi đồng dạng, có đi không, quyền lựa chọn tại chính các ngươi trên tay, sau lại, nếu như xuất hiện một cái hợp cách tinh võ giả, ta tuy nhiên có thể có được ban thượng không ít Nhưng chân chính người được lợi lớn nhất hay vẫn là chính ngươi, các ngươi đem có đủ nắm giữ chính mình vận mệnh lực lượng, ngoại trừ tánh mạng hình thái, các ngươi cùng những siêu phàm kia cường giả không, cũng không khác biệt gì." Vương Thành trực tiếp đứng lên. "Ngươi chẳng lẽ thật sự tiểu cam tâm như vậy cả đời làm cái phàm nhân thế giới bên ngoài thần kỳ như thế, bao là, ngươi tiểu không muốn chính thức đi mắt thấy, đi đặt chân tinh võ giả, có lẽ tồn tại rất nhiều thai hại, có lẽ không cách nào như tinh luyện sư một loại thoát ly phàm nhân giới hạn, nhưng hắn đem là của ngươi duy nhất lựa chọn." "Lựa chọn của ta." Vương Thành nhìn thẳng lấy phía trước Nhìn về phía cuối chân trời cái kia phiến vô tận hoang mạc, ta có lựa chọn của ta. Cố Huyền Cơ chứng kiến Vương Thành trong mắt quyết tuyệt, Phàm Phật đã minh bạch cái gì, lập tức không thể tưởng tượng nổi trừng trong mắt, ngươi điên rồi, ngươi muốn hành độ vô tận hoang mạc đến nay mới thôi còn không, có bất kỳ một phàm nhân nào có thể bằng vào lực lượng của mình vượt qua cái kia phiến hoang vũ chi địa. Như vậy, ta đem là người thứ nhất. Chương 44, chuẩn bị. Điên rồi. Cố Huyền Cơ lắc đầu. Một phàm nhân lại muốn lấy đi ngang qua hoang vũ chi địa, đây không phải điên cuồng là cái gì? Hoang vũ chi sự tồn tại huống thú. Những thú giữ kia cho dù chỉ là bởi vì đạt được tinh thú huyết dịch hoặc tại tinh lực ảnh hưởng hạ biến dị giả thú, có thể vẫn đang không thể khinh thường, những cường đại kia hung thú vương giả chiến lực cường hãn có thể chém giết vừa mới mở tinh cung chưa từng từng tu tinh thuật chính thức tinh luyện sư, dù là hung thú vương giả hiếm thấy, lãnh chúa cấp hung thú vẫn đang không là phàm nhân lực lượng có khả năng ngăn cản, Võ Thánh muốn dựa vào lực lượng của mình xuyên việt hoang vu chi địa, quả thực nói chuyện hoang đường viển vông, ta cần sở hữu có quan hệ với hung thú, hoang vu chi địa, 3000 đầm nước tư liệu cùng với tinh luyện giả, tinh luyện sư tin tức." Vương Thành nói. Ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Vương Thành ánh mắt dừng lại ở Cố Huyền Cơ trên người, một lát, nhổ ra một câu, ngươi có thể không cần chết. Ân. Cố Huyền Cơ trong mắt thần quang bán ra, cường đại quyền thuật ý chí từ hắn trên người ngang nhiên một phát, dù là hắn bản thân đã tuổi già lực suy, nhưng năm đó cuối cùng là bước vào qua côn Ngô Kỷ cảnh hoặc là nói 3000 đầm lấy cực giả, cho dù chưa từng mượn nhờ tinh lực tôi thể đánh vỡ nhân loại cực hạng, nhưng tinh thần lại trải qua lột xác, dựa vào cường đại tinh thần ý chí, hắn quyền thuật ý chí phảng phất hóa thành một thanh không, có gì không chạm nát bấy thương khung tự kiếm, trực tiếp sáp nhập vương thành tinh thần thế giới. Bảnh, vương thành trước tiên kích phát ra bản thân tinh thần. Quyền thuật ý chí giống như hóa thân một điên cùng giữ tận thái cổ hung thú, một hét lên điên cuồng, thôn thiên che lắp mặt trời. Nhưng này cổ quyền thuật ý chí cùng đạo kia không có gì không chạm cự kiếm tiếp xúc, lập tức liên tiếp tấn tác, cuối cùng nhất một thanh này cự kiếm xuyên thủng thương cùng, xé rách vương thành quyền thuật ý chí, trực tiếp chém vào tinh thần của hắn thế giới, tựa như muốn đem tinh thần của hắn một lần hành động xé rách. Không ai có thể ngăn cản ta. Cái này một cỗ hóa thành cự kiếm bộc lộ tài năng quyền thuật ý chí chém vào vương thành tinh thần thế giới nháy mắt Vương Thành đột nhiên một tiếng bạo giống, toàn thân khí huyết kích phát đến mức tận cùng, giống như một tòa núi lửa bộc phát, nổ vang trong bước lên ra trùng thiên lửa diễm, sen lẫn chưa từng có từ trước đến nay không người có thể ngăn cản thảm thiết ý chí, hung hăng cùng trôi này bộc lộ tài năng quyền đạo ý chí va chạm. Tinh thần tinh thần. Tinh thần, dùng tinh làm căn cơ. Mà tinh chỉ chính là một người tinh khí, khí huyết, thể nhược tắc thì thần hư. Cố Huyền Cơ toàn thịnh thời kỳ tinh thần, tuyệt đối có thể lực áp Vương Thành, dù là Vương Thành khí lực cứng hãn, tinh khí hùng hậu cũng không ngoại lệ, có thể hắn hiện tại cuối cùng tuổi tác đã cao. Không còn nữa năm đó khí huyết Vũ Dũng, tinh lực thần suy xuống, muốn chỉ cần ỷ vào năm đó lộ sắc qua một lần tinh thần tựu lực gáp Vương thành, hiển nhiên lực không hề bắt bớ. Giết. Bạo giống ở bên trong, Vương Thành toàn thân khí huyết sông thẳng lên trời, cái kia thân hình đột nhiên về phía trước phóng ra một bước, khí huyết như diễm, xoáy lên ngập trời hung thần. Rang rắc. Trong chốc lát, tinh thần của hắn thế giới phảng phất có đồ vật gì đó vỡ tan. Minh tâm, gặp tính. Hạ đạt cái kia hành độ hoang vu chi địa, làm người chỗ có thể không vì cái gì quyết tâm, lập cái kia phủ dày đất chu thiên tuyệt đối tín niệm. Tinh thần của hắn đã hoàn thành một lần rửa, giờ phút này tại Cố Huyền Quân Cơ vị này, tinh thần trải qua một lần lộ sắc cường giả áp chế xuống, rốt cục làm tiếp đột phá. Bảnh, chém vào hắn tinh thần thế giới trong chuôi này hóa thành cự kiếm quyền thuật ý chí ầm ầm nắp ấy, ngay sau đó, hắn quyền thuật ý chí tựa như dục hỏa trùng sinh, nếu như cùng tự hỏa diễm chính giữa bay lên thẳng vào thường khung bất tử hỏa phượng, ngửa mặt lên trời thách dài, tinh thần ý chí trong chốc lát trở nên không thể ngăn cản, thế như trẻ che đem Cố Huyền Cơ quyền thuật ý chí đánh trúng liên tiếp tán tác. Loại này tinh thần, loại này ý chí Loại này tín niệm rõ ràng đã đạt đến lột sắc điểm tới hạn làm sao có thể, thế gian rõ ràng giống như người này vật năm gần 25 rưỡi vào khổ cho của mình tu đem thân hình khí lực rèn luyện đến nhân thể cực hạn, liền huyền nào khó lượng tinh thần cũng giống như thế. Quyền thuật ý chí bị Vương Thành chúng liên tiếp tấn tác, Cố Huyền Cơ lập tức sắc mặt đại biến, tràn ngập hoảng sợ. Mắt thấy Vương Thành quyền thuật ý chí tại đưa hắn đè xuống, muốn phát động lôi đỉnh phản kích lúc, hắn vội vàng chợt quát một tiếng, dừng tay dừng tay Vương Thành, dừng tay muốn độ vật ta cho ngươi. Như tại quyền thuật ý chí bên trên dùng ưu thế tuyệt đối áp chế Vương Thành. Hắn còn có thể cùng vị này không đâu địch nổi đệ nhất võ thánh chống lại một lát, kiên trì đến tự kim các mặt khác cao thủ đến đây, dưới mắt Vương Thành quyền thuật ý chí tại toàn thân tinh, khí chống đỡ giới hồn nhiên không tại hắn phía dưới, một khi đối phương rút tay ra ngoài phát động tiến công, tuổi ra lực suy hắn tuyệt đối sẽ tại mấy chiêu gian bị trực tiếp đánh chết. Hô. Vương Thành trong mắt tinh quang nhấp nháy, ánh mắt giống như muốn hóa thành thực chất, đâm vào Cố Huyền Cơ đôi mắt đau nhức. Cũng may, cái kia cổ chưa từng có từ trước đến nay, hữu tử vô sinh thảm thiết quyền thuật ý chí theo lời của hắn, dần dần tối cuối cùng lại để cho Cố Huyền Cơ hơi chút thở giải một hơi. Thông qua đối phương quyền thuật ý chí hắn đã có thể đoán được đến, giờ phút này Vương Thành đã lâm vào một loại cố chấp cùng điên cuồng chính giữa, sẽ muốn hết mọi biện pháp tiến về trước 3000 dặm nước, bất luận cái gì ngăn cản người của hắn tuyệt đối sẽ bị hắn không chút do dự trực tiếp đánh chết, không chết không lất, căn bản không biết cố kỵ thân phận của hắn, dù là vì thế tại cổ võ giới trong nhắc lên một hồi gió tanh mưa máu cũng sẽ không tiếc. Đạp đạp đạp. Cái lúc này, một hồi tiếng bước chân rồn dập đột nhiên theo ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó, liền gặp 12 cầm thương cảnh vệ nhanh chóng chạy tới bên ngoài phòng khách, gấp giọng hỏi: "Lão sư, vừa mới chuyện gì xảy ra?" Cái này 12 cảnh vệ chính là tinh duyệt trong tinh duệ, mà lại nguyên một đám tinh thông thương pháp, trong đó cầm đầu hai cái càng là đạt đến tông sư cảnh giới, chuyên môn phụ trách bảo hộ Cố Huyền Cơ an toàn, cái này 12 người, hơn nữa cố huyền cơ bản thân, cái này đội hình sợ là không kém hơn huyết long điện tại Côn Ngô Sơn bên trên 6 người tổ hợp. Không sao, ta vừa mới cùng Vương Thành các hạ đáp giúp đỡ mà thôi. Cố Huyền Cơ phất phất tay nói. 12 vị cảnh vệ mật thiết phối hợp, chống lại tầm thường võ thánh đều có lực đánh một trận, nhưng đối với bên trên Vương Thành, Cố Huyền Cơ thật không có quá lớn nắm chắc. Sau lại Hắn cũng không muốn tại tử kim các nội lên náo máu chạy thành sông. Vương Thành Cường Đại đã đã vượt ra tầm thường võ thánh phật chủ, đến gần vô hạn tại siêu phàm cường giả, một khi như vậy một vị siêu phàm võ thánh tại tử kim các nội nổi giận, buông tay đại sát, tạo thành phá hư đem là có tính chất hủy diệt. Lao sư, cầm đầu một vị tông sư tựa hồ có chút không quá yên tâm. Đi, đem ta trong thư phòng trong tủ sắt kia đồ vật mang đến, mật mã là ta điện thoại sau 6 vị mấy. Cố Huyền Cơ hạ lệnh. Vâng, lão sư. Vị kia tông sư đồng ý một tiếng, chính mình lui xuống. Có thể cái kia một vị cảnh vệ lại cũng chỉ là đã ra phòng tiếp khách, vẫn đang ở phòng khách bên ngoài, một khi bên trong có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tuyệt đối có thể trước tiên chạy tới. Đối với cái này, Vương Thành cũng không nói cái gì, hắn là tài cao mặt lớn, không sợ hãi. Cố Huyền Cơ cường đại ở chỗ hắn quyền thuật ý chí, nếu như nói Vương Thành là một vị võ thuật tông sư, như vậy hắn tựu là một vị nắm giữ lấy quyền thuật ý chí võ thuật đại sư thậm chí là tam trọng võ giả, một khi hắn Vương Thành có thể kháng trụ Cố Huyền Cơ quyền thuật ý chí chấn nhiếp, từng phút đồng hồ có thể đưa hắn đánh chết. Vương Thành Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú, ai, quả nhiên là trời cao đấu kỵ anh tài, ngươi bực này thiên phú, tinh nguyên cũng chỉ có 3, nếu như ngươi tinh nguyên lại cao một điểm, cho dù là đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyên 6, nhập 3000 đầm nước không xuất ra nửa năm, là được luyện khí hóa thần đánh vỡ tinh thần chất trắng bóc, mà lại toàn bộ quá trình đối với thân hình căn bản không biết tạo thành cái gì quá lớn tổn thương, dùng ngươi khí lực, 3 năm năm liền có thể khôi phục. Lại, tại đây 3 năm năm ở bên trong ngươi nếu là có thể đủ lại cảm ứng được ngôi sao lực lượng, lập tức là được bố trí trận pháp, dẫn tinh lực tôi thể Dùng ngươi nhân thể cực hạn thân thể tố chất, một bước này đồng dạng không có gì hung hiểm nói cách khác, chỉ cần 3 5 năm thời gian ở bên trong, ngươi tất thành tinh luyện sĩ. Cố Huyền Cơ nói đến đây, trong thần sắc tràn đầy tiếc hận. Ta chưa từng có chứng kiến bất luận cái gì một người có được ngứa như thế ưu tú trụ cột. Vương Thành một lời không phát, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua nhân vật của mình mẫu. Ngay tại vừa rồi, vốn chỉ là 8 tinh thần thuộc tính, rõ ràng tự chủ tính ra tăng lên một điểm, tổng số tăng lên tới 9, xem ra, cái gọi là tinh thần đột sắc, tức là chỉ tinh thần thuộc tính đạt tới 10, được tinh lực rèn luyện đánh vỡ phàm nhân cực hạn. Đoán chừng cũng là chỉ thể chất thuộc tính đạt tới 10. 10, cái số này, tựa là phân chia phàm nhân cùng tinh luyện giả đường ranh giới. Đáng tiếc, nếu như dựa vào chính mình tu luyện, muốn đánh vỡ thân thể cùng tinh thần song trọng cực hạn, không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Lão sư, rất nhanh, vị kia tông sư cường giả đã mang theo một cái dương gỗ nhỏ đi tới trong phòng tiếp khách, đồng thời vẫn đang tràn ngập để phòng nhìn thoáng qua vương thành. Ta biết rõ đồ vật đều ở nơi này, thượng diện có tinh luyện giả, hung thú, 3000 đồng nước, hoàng vu chi quan tư liệu, còn ghi lại một cái tiêu hao bản thân tinh huyết chuyển hóa tinh thần trận pháp. Ngoài ra, trong lúc này còn có một buồn nhất vị chính thức tinh luyện sư du ký, ghi lại lấy hắn đi ngang qua Hoàng Vũ chi địa kinh nghiệm, người có lẽ có thể từ bên trong đó tìm ra một đầu tương đối an toàn lộ tuyến, bất quá hắn theo 3000 đầm nước xuyên ra đến sau đến là chúng ta cái này. Phiến lãnh thổ quốc gia cường đại nhất phàm nhân quốc gia tần phong đế quốc, một vị tinh luyện sư du ký. Cái này thu hoạch lại để cho Vương Thành có chút ngoài ý muốn. Vị này tinh luyện sư du ký ngươi nhìn xem là tốt rồi, ngàn vạn không muốn vẫn lấy làm dám, không nói đến du ký là ở 14 năm trước gì. Chính thức tinh luyện sư cường đại không phải chúng ta phạm nhân chỗ có thể tưởng tượng ra được, hắn một đường du lịch, chứng kiến lãnh chúa cấp hung thú, trực tiếp nghiền áp đi qua là được, gặp được hung thú vương giả cũng có thể thông dong tối lui, có thể ngươi đừng nói là vương giả cấp hung thú rồi, mặc dù lãnh chúa cấp hung thú đều có thể cho ngươi. Cựu tử nhất sinh, lãnh chúa cấp hung thú, đồng đẳng với chưa nắm giữ tinh thuật tinh luyện giả, muốn nhớ năm đó chưa trở thành chính thức tinh luyện sư Bạch đạo sinh ngươi thì nên biết lãnh chúa cấp hung thú sao mà đáng sợ. Cố Huyền Cơ không biết là sinh ra lòng yêu tại hay vẫn là lo lắng Vương Thành tuyệt vọng sau lâm vào điên cuồng tại tử kim cát trắng trận rất khó. Lần này khuyên Bảo nói chân tâm thật ý, lời nói thấm thía. Ta hiểu được, có những vật này, vậy là đủ rồi." Vương Thành đem dương hồng nhấc lên, ý định rời đi. Trong dương hồng kia, còn có tinh võ giả luyện hóa tinh huyết sơ bộ tu hành chi pháp, ngươi thật sự không lo lắng nữa thoáng một phát ư, ngươi nếu có thể trở thành tinh võ giả, tất nhiên là một vị vô cùng có thiên phú tinh võ giả, ngày sau đạt tới sánh vai chính thức tinh luyện sư cấp bậc cũng tuyệt không phải hy vọng xa vời. Không cần, cáo tử." Vương Thành nói xong, trực tiếp ra phòng tiếp khách. Cố Huyền Cơ nhìn xem Vương Thành đi ra phòng khách bóng lưng, trong thần sắc có chút phức tạp phẩm độ hoàng vu chi địa a. Đối với một phàm nhân mà nói, cái này là bực nào công tích vĩ đại. Nếu như Vương Thành thật có thể đủ thành công xuyên việt hoàng vu Tri địa, bước vào 3000 đồng nước, có lần này kinh nghiệm, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng a. Vương Thành sau khi rời đi, vị kia mang theo Dương hỏm vào tông sư cường giả lập tức đi đến, nhỏ giọng nói, Lao sư, có phải hay không tiểu tử này đối với ngài bất kính muốn hay không?" Y mị. Tông sư cảnh vệ lời còn chưa dứt, đã bị Cố Huyền Cơ lấy cực kỳ ánh mắt nghiêm ngăn lại, "Không được các ngươi có bất kỳ tự chủ chương đối phó ý nghĩ của hắn, nếu không" ta tự mình nghiêm trị. Cố Huyền Cơ trước nay chưa có nghiêm khắc thần sắc lại để cho tông sư cảnh vệ một cái run dậy, vội vàng đồng ý, "Vâng." Hiện tại Vương Thành đã đến điên cuồng biên giới, Diệp ra, chiếm cơ duyên của hắn, có thể giải loại tình huống này, hắn rõ ràng không có đi tìm Diệp ra trả thù, dù là Diệp ra toàn lực che giấu, nhưng này không có nghĩa là lấy hắn cầm Diệp ra hết cách rồi, hắn nguyên một đám cùng Diệp ra giao hảo thế lực giết đến tận môn đi, tổng hội bức ra Diệp gia dấu vết để lại, có thể hắn rõ ràng nhịp. cái này là bực nào khủng bố tâm tính dưới mắt ta cho hắn tiến về trước Hoang Vũ chi địa lộ tuyến là cho hắn một hy vọng, không cho hắn triệt để lâm vào điên cùng, nếu không một vị khí lực, tinh thần toàn bộ đạt tới đỉnh phong vô địch võ thánh một khi tuyệt vọng, đối với chúng ta toàn bộ hạ vũ quốc mà nói, chính là một hồi thiên đại tai nạn. Vậy hắn sẽ đi hoang vu chi địa đi chịu chết. Ánh mắt của hắn nói cho ta biết, hắn sẽ đi. Cố Huyền Cơ trong mắt tinh quang nhấp nháy, nhìn xem Vương Thành rời đi phương hướng, đứng tại thân phận ta trên lập trường, hắn đối với ta bất kính, là nên nghiêm trị, nhưng đứng tại một cái võ giả lập trường hắn phách lực, quyết tâm của hắn, đáng giá bất luận cái gì võ giả đi học tập, kính trọng. Chương 45, hung thú lãnh chủ Hạ Quý Tâm, Vương Thành không có lại lãng phí nửa chút thời gian. Tại Hạ Vũ Quốc, hắn chưa từng lưu lại bất luận cái gì nhõng nhung, bởi vì hắn biết rõ, đó là tương lai của hắn. Một ngày kia, hắn đem bước vào bị Hạ Vũ Quốc chúng người coi là con ngô kỳ cảnh 3000 đầm nước sở hữu lo lắng, sớm bị hắn một lần hành động chặt đước. Không có trải qua nghỉ ngơi, hắn trực tiếp tại Ngọc Kinh thành phố mua tiến về trước Ngụy Long Quốc vé xe, trải qua một loạt thủ tục, cửa khẩu, dùng một ngày thời gian tiến vào Ngụy Long Quốc trong. Tại Ngụy Long Quốc nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, hắn tiếp tục đạp vào hành trình, đi vòng vặn giảm tiến về chức Tần Phong Đế quốc. Tần Phong Đế quốc là quanh thân cường đại nhất một phàm nhân quốc gia, mà lại chọn dùng cũng không phải là dân chủ chế, liên bang chế, chế độ đại nghị, mà là đế quốc chế độ. Đối với võ giả đến đỡ độ mạnh yếu lớn đến kinh người. Hạ Vũ quốc cho dù đem võ thuật chương trình học trở thành cùng toán lý hóa một loại chủ tu chương trình học, có thể võ giả địa vị xã hội không cao, cấp thấp võ giả muốn tìm được tốt công tác cũng không phải là chuyện dễ, kể từ đó tự nhiên khó có thể điều động thường nhân tập võ hào hứng, hơn nữa tập võ vất vả, toàn bộ Hạ Vũ quốc 2 3 ức trong dân cư, nhất trọng võ giả tỉ lệ không đến 1% chính thành chín người tại võ thuật trường trình học bên trên đều chỉ luyện cái động tác võ thuật đẹp, có thể cuộc thi vượt qua kiểm tra là được. Nhưng Tần Phong đế quốc bất đồng. Cương lại Tần Phong đế quốc có thập phần nguyên vẹn chế độ, đối với quân đội, võ giả đưa cho thật lớn coi trọng, toàn bộ Tần Phong đế quốc mỗi người dùng tập võ vẽ vang, võ giả diện tích che phủ tích vượt qua hạ vũ quốc gấp 10 lần, võ thuật minh tinh địa vị xã hội, thu nhập, vừa xa những điện ảnh và truyền hình kia minh tinh, muốn hỗn nổi danh số, không có nhất định được võ giả đẳng cấp thập phần dân an. Vương thành cưỡi lây kéo dài qua Tần Phong đế quốc lãnh thổ quốc gia cao thiết. Tại dài đến 4 ngày đích đường đi bên trên chứng kiến võ thuật tông sư không giới 40 người, võ đạo tông sư cũng có 6 người nhiều, hơn nữa dân chúng đàm luận chủ đề không phải cái nào công ty kiểu mới đưa ra thị trường, khai phát xảy ra điều gì sản phẩm mới, hay hoặc là cái nào đó minh tinh náo sẽ ra điều gì dạng chuyện xấu, bọn hắn chố nói chuyện với nhau chủ đề chính thành đã ngoài cùng võ thuật có quan. Hệ Mộ võ thuật đại sư đã sáng tạo ra một môn kiếm thuật, quyền thuật, thân pháp Mộ Mộ võ giả đoạt được cái nào đó hành tình võ thuật thi đấu quán quân, Mộ Mộ minh tinh võ giả vì cầu danh khí, hướng càng mạnh hơn nữa minh tinh võ giả hạ thư. Võ học không khí chi đầm đặc trước đó chưa từng có. Bất quá Vương Thành cũng không có ven đường xuống xe ý tứ, hắn trực tiếp cưới cao thiết, đi tới bút ký bên trên ghi lại tới gần Hoàng Vũ chi địa một tòa thành thị, rồi sau đó mua một cỗ tính năng đỉnh tiêm xe việt dã cùng với đại lượng vật tư, không có chút gì do dự bước chân vào Hoàng Vũ chi địa. Càng đến gần Hoàng Vũ chi địa, hoàn cảnh bốn phía trở nên càng ác liệt, dù là Tần Phong đế quốc kiệt lực muốn hướng phía Hoàng Vũ chi địa phát triển, ở bên trong trồng vô số cây cối, có thể theo Vương Thành điều khiển cỗ xe xâm nhập Hoàng Vũ chi địa 300 km về sau. Cái kia một vòng bôi khả quan lục ý vẫn đang dần dần bị hoang vu sa mạc, vô ngân sa mạc chỗ thay thế. Thời gian không ngừng đẩy về phía trước rồi, tại khoảng cách hắn chứng kiến cuối cùng một tòa tan hoang phong ốc phế tích 6 giờ về sau, trước mắt con đường dần dần bị sa mạc chỗ che giấu, khó tìm dấu vết, mà khi Vương Thành lại lần nữa đi về phía trước 4 giờ, con đường dấu vết đã triệt để biến mất, hắn điều khiển cỗ xe cơ hồ hoàn toàn hành tàu tại hoang vu chính giữa. Một mắt nhìn đi, bốn phương tắm hướng, lộ vẻ nhìn không tới cuối cùng sa mạc, Vương Thành trên tay là có kim chỉ nam chờ vận, có thể trên cơ bản cũng có thể dựa vào hình dạng mặt đất. Trên đỉnh đầu liệt dương phán đoán phương hướng, cam đoan lấy chính mình không tại cái này thiên hoang vu chi địa mất phương hướng. 20 vạn km hoang vu tri địa, mất phương hướng trong đó hậu quả có thể nghĩ. Đi một chút rồi ngừng, ngừng, Vương Thành tiếp tục đi về phía trước, hai ngày sau hắn ngược lại là cơ duyên xảo hợp đụng phải một cái cắm trại dã ngoại đoàn thể, bên trong nguyên một đám toàn bộ là võ giả. Hiển nhiên, đây là bước vào hoang mạc đến đây tìm kiếm đột phá cực hạn khổ tu giả. Vương Thành cũng không cùng những võ giả này có quá nhiều nói chuyện với nhau, cố xe tiếp tục hướng trước. Hắn chiếc xe này trải qua trùng trùng điệp điệp cải trang, Tổng tốn hao vượt qua 4000 vạn, mà lại cũng không phải là sử dụng xăng với tư cách nhiên liệu, mà là hóa liệt nhật tinh thần chi lực cho mình dùng, chỉ cần cái này cải trang, liền tốn ra 1600 vạn, tại chất lượng, tính năng bên trên, dĩ nhiên đạt đến xe viện giá cực hạn. Dù sao tiền tài đối với Vương Thành mà nói chỉ là một cái số lượng, một khi bước vào cái kia phiến tinh luyện sư thế giới, phản tục quốc gia tiền lại không có bất cứ ý nghĩa gì đang nói. Cỗ xe tiếp tục dùng 60 km vận tốc đi về phía trước. Kế tiếp trong 10 ngày, Vương tục nao ngoe gặp không ít đoàn thể, những đoàn thể này khảo sát người có trí Khổ tu giả có chi, cực hạn người khiêu chiến có chi, rõ ràng còn có thám hiểm đoàn thể, không thể không bội phục những người này bảo hiểm tinh thần. Mà giờ này khác này, Vương Thành xâm nhập cái này phiến hoang vu chi điệu đã có trọn vẹn hơn vạn km. Hơn vạn km, nghe đi lên thập phần xa xôi, nhưng đối với tung hành 20 vạn km hoang vu chi điệu mà nói, gần cây 1 phần 20, mà lại phiến khu vực này căn bản chỉ có thể được xương tụng bên ngoài. Vương Thành đừng nói là đụng phải ác liệt thời tiết, bao cát, lôi bạo rồi, liền hung thú đều chỉ thấy qua ba đầu, mà lại căn cứ khí huyết phán đoán chưa vượt qua gia đình cấp manh thú quá lớn phạm chủ, võ đạo tông sư là được đơn giản chấm giết. Nhưng theo Vương Thành lái qua vạn kilômét giới hạn, hoàn cảnh bốn phía tựa hồ lại lần nữa phát sinh biến hóa, lục ý tại trước mắt không ngừng trở nên rất tื้อ tốt, nguyên bản thỉnh thoảng có thể gặp được ốc đảo cũng tại bằng tốc độ kinh người suy giảm người, tại một cái giai đoạn suốt 3 ngày thời gian, 3200 km phạm vi Vương Thành không có chứng kiến một mảnh xanh hóa, không, có tìm được một giọt nguồn nước. Nếu không có hắn lúc đến đã chớ bị đầy đủ nước, mà lại mỗi trải qua một chỗ ốc đảo đều đem nước bổ sung đầy khát khao đem biến thành hắn bức thiết cần gặp phải vấn đề. Thời gian lại lần nữa đi qua 10 ngày. Trong 10 ngày, Vương Thành đã không gặp được xâm nhập Hoang Vu chi điệu nhân loại rồi, cái này phiến lãnh thổ quốc gia bị vô tận sa mạc, hoang mạc tràn ngập, một mắt nhìn đi, thiên điệu tương liên, mêng mông bát ngát, ánh sáng cùng phong cảnh dàn vào thành một mảnh sáng lạ sát thái, lại để cho người cảm thấy giống như đang ở một cảnh, vĩnh viên không biết thanh tỉnh. Tại trong 10 ngày này, Vương Thành tao ngộ hung thú số lượng rõ ràng tăng nhiều, phi hành hung thú, độn địa hung thú, chủng loại phong nhất là tại 2 ngày trước Càng là kinh hồng vừa hiện xuất hiện một đầu sánh vai voi thánh cường đại hung thú, mặc dù Vương Thành đem bản thân quyền ý, khí huyết kích phát đến mức tận cùng, đều chưa từng đem hắn chấn nhấp ở, cuối cùng nhất không thể không xuống xe chém giết để tránh bị hắn đem cố xe phá hủy. Thời gian không ngừng chuyển rời lấy. Vương Thành một người điều khiển cố xe hành tẩu tại mênh mông sa mạc chính giữa, thiết không, đại địa đồng dạng màu sắc, phần này đường đi phảng phất vĩnh viễn không có bất kỳ cuối cùng. Nhất là bốn phương tám hướng, không có bất kỳ nhân loại, văn minh dấu vết, trong lúc nhất thời, Vương Thành dần dần gặp phải mỗi đích người khiêu chiến cô độc. Nhân loại thuộc về quần cư động vật. Dai Rong buồn chán một chỗ, cô độc là bọn hắn phải gặp phải địch nhân, như thì không cách nào thích đáng xử lý, nó đem tan rã một vị võ giả đỉnh cao ý chí chiến đấu, do đó khiến cho sụp đổ. Tại xuất hiện lo nghĩ, tinh thần sa sút, mất ngủ trở hiện tượng trước, Vương Thành quyết định tận nhanh, thu dưỡng một chỉ ấu thú. Cho dù cái này chỉ ấu thú tại dưới phụng dưỡng của hắn gần kể còn sống 10 ngày. Sau 36 ngày, xám lốp tại phức tạp xe cầu trong hoàn cảnh không chịu nổi gánh nặng, phát nổ, Vương Thành đổi lại sớm có chuẩn bị lốp xe dự. Thứ 39 thiên, hắn đã tao ngộ một hồi tiểu nhân phong bạo, tuy nói tiểu nhân Có thể đó là nhằm vào bên Ngông Hoàng Vu Chi Điệu mà nói, phong bạo chi lực đem một chiếc xe, một đám nhân loại nhấc lên hơn trăm mét không trung lại dễ dàng. May mắn chính là, phu cận vừa vặn có có thể ẩn nấp địa thế, lại để cho hắn cùng cái này chiếc xe Việt Dã may mắn tránh thoát một đoạn. Có thể thứ 44 thiên, tại tao ngộ một đám hung thú vây dết xuống, cái này đại trọng trang xe Việt Dã rốt cục kết thúc nó đích đường đi. Đó là hơn 40 đầu cùng loại với xài lang hung thú, có thể lớn nhỏ là sải lang 4 lần, tất cả giống như xe tăng, hành tẩu như gió, toàn thân dài khắp lẫn phiến, cánh mạc cứng, cọi đến tự điệm. Yếu nhất người đều có võ đạo tông sư cấp độ, trong đó Lang Vương, hồn nhiên không kém hơn vương giả đĩnh bằng, huyết long điện chủ đường Liễu Phàm trở cùng giả. Vương Thành đâm máu chém giết, đánh gục Lang Vương, chém giết 22 đầu sải lang, vừa rồi đem cái này một đám hung hãn sinh vật bức lui, có thể cố xe lại trong chiến đấu bị hủy đi. Bất đắc dĩ, Vương Thành chỉ phải thu thập tốt quần áo, ba lô, túi ngủ, phòng ngẩm cây lót, lều vải, lô cụ, ấm nước, đèn tin, kim chỉ nam, tính gió, bom, tay trở vận, hoàng vu ngày đêm độ chênh nhiệt độ trong ngày cực kỳ đáng sợ. Dù là võ thánh khí lực đều chưa hẳn có thể kháng trụ, lúc nghỉ ngơi giữ ấm khôi phục đến đỉnh phong thể lực chính là trọng yếu nhất. Về phần đồ ăn, có hung thú, giá thú tại Hoang Vu chi địa hành hành, ngược lại không trọng yếu như vậy rồi, chỉ cần chuẩn bị đủ nhiều áp súc đồ ăn dùng phòng ngừa vạn nhất là được. Vũ thánh thể phách cường hành, trên người hắn đại ba lô cho dù trọng đạt trên 100kg, có thể vẫn đang tính toán không được cái gì, thu thập xong những vật này, vương thành một lần nữa bước lên hành trình. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, thiên địa châu nối tiếp vĩnh viễn là giống nhau cảnh sắc, vĩnh viễn là không có tới hạn cuối cùng. Loại hoàn cảnh này, gen luyện lấy vương thành khí lực, đồng thời không hoàn toàn đánh bóng lấy tinh thần của hắn ý chí, khiến cho nhục thể của hắn, tinh thần đang không ngừng dậy vào trong trở nên càng thêm cứng cỏi, càng cường đại hơn. Dọc theo con đường này, vương thành tao ngộ hung thú nhiều vô số, vô số kể, nhất là đương hắn bước vào 6 vạn km cái này giới hạn về sau, phảng phất bước chân vào hung thú thế giới, cơ hồ mỗi một ngày đều muốn tao ngộ vài sóng cường đại hung thú. Cũng may, vương giả cấp hung thú lĩnh vực phạm vi 3-4000 km, đại lãnh chúa cấp hung lĩnh vực phạm vi cũng vượt qua 300 km, mà bậc này cấp bậc hung thú Vị kia tinh luyện sư bút ký bên trên đều có ghi lại, ngược lại không đến mức lại để cho hắn một đầu đâm vào đi. Dựa vào cường đại khí huyết cùng quyền thuật ý chí trấn nhiếp, hắn cực tận khả năng giảm xuống lấy cùng hung thú giao phòng, bảo tồn thể lực, chỉ khi nào hung thú đoàn thể trong tồn tại sánh vai võ thánh hung thú sau đối phương lại cũng không mai chướng. Chém giết, không thể tránh được. Bởi vậy, tại kế tiếp giữa đường xá hắn không chỉ tốc độ đi tới trên phạm vi lớn chậm lại, trên người hắn thêm nữa ra 13 đạo vết thương, miệng vết thương chi sâu, mặc dù dùng hắn khí lực đều không thể hoàn toàn chữa trị, lưu lại vết xẻo. Hơn nữa Theo đi về phía trước 7 vạn km, tựa hồ là khoảng cách 3000 đầm nước càng ngày càng gần, tinh lực chấn động dần dần nồng đậm, hung thú mật độ kéo lên đồng thời, cường độ đã ở chậm rãi kéo lên. Dù là hắn cực tận khả năng tuần hoàn theo vị này tinh luyện sư bất kỳ, tránh được vương giả hung thú cùng đại lãnh chúa cấp hung thú, mà khi hắn bước vào 8 vạn km giới hạn sau đích ngày thứ tư, một đầu toàn thân tản ra ố vàng ánh sáng ngổ huy, giống như sa mạc sứ giả giống như cự tích, vẫn đang ra hiện tại hắn tầm mắt chính giữa. Cái này đầu cự tích thân hình khổng loại, chừng cao đến 3 thước, có thể như người một loại chi sau so đứng thẳng, toàn thân hiện đầy lẫn tiến. Cái kia hung ác ánh mắt, cùng với toàn thân bàng bạc đến lại để cho người hít thở không thông mùi huyết tinh, hiển nhiên đã đem hắn trở thành con mồi. Lãnh chúa cấp hung thú. Vương Thành hít sâu một hơi, chậm rãi đem trong tay ba lô bông. Nhanh nhẹn chỉ có trong lòng của hắn minh mạch, hắn căn bản không cách nào từ này đầu lĩnh chúa cấp hung thú khẩu hạ đào thoát. Trận chiến này, đã không thể tránh né. Bất quá, gặp gỡ lãnh chúa cấp hung thú, Vương Thành trong nội tâm nói không nên lời sợ hại hoặc là hưng phấn, một cái suy đoán chính dễ dàng cầm cái này, một đầu lãnh chúa cấp hung thú đến nếm thử một chút rồi. Chương 46, điểm kỹ năng Lãnh chúa cấp hung thú, đồng đẳng với một lần lộ xác sinh vật. Bất quá, hung thú cũng không có tinh thần lộ sát thuyết pháp, bởi vậy, nó thuộc về thân thể lộ sát sau đích kết quả, đổi thành thể chất là 10 đã ngoài, mạnh hơn tinh thần lộ xác sau đích tinh luyện giả học đồ, yếu hơn, kém hơn tinh thần, thân thể song trọng lộ sát tinh luyện giả. Vương Thành chăm chú nhìn trước mắt cái này đầu hung thú, giữa hai người lẫn nhau giằng co. Hoang mạc cự tích, thực sự không phải là thông thường thần lằn, cái này đầu hoang mạc cự tích bộ dáng, nghiêm nhiên giống như đã không có cánh bằng thịt Tây phương cự long. Cường tráng tứ chi không một không biểu hiện ra nó trong cơ thể ẩn chứa làm cho người sợ run khủng bố lực lượng, không phải nhanh nhẹn sinh vật. Một màn này âm thầm lại để cho Vương Thành thở dài một hơi. Giang Cơ, không chỉ cần tiêu hao tinh thần, càng cần tiêu hao thể lực, nghiêm nhiên một loại linh loại khí thế quyết đấu. Tám vạn công giằm lộ trình đi xuống, Vương Thành vô luận thân thể, tinh thần, toàn bộ đã nhận được tán khốc chịu đựng, nghiêm nhiên đã đến lỗ sắc vi siêu phàm thân thể biển dưới, căn bản không sợ một đầu lãnh chúa cấp hung thú Giang Cơ, nhưng ở hung thú hành, hành hoang dã chính giữa thời gian giải dừng lại bất động, cái kia tuyệt đối là chết. Bởi vậy Dáng có rằng có không đến 3 phút, Vương Thành bỗng nhiên động. "Bảnh!" Khế động, long trời lở đất. Toàn thân khí huyết trong chốc lát tăng lên tới đỉnh phong, nương theo lấy ma luyện đến mức tận cùng tinh thần ý niệm, khiến cho Vương Thành thân hình chạy như điên gian tản mát ra ngập trời hung thần, cường đại quyền thuật ý chí hoành hướng trước mắt cái này đầu lĩnh chủ cấp hung thú, thẳng lại để cho cái này đầu lĩnh chủ cấp hung thú một hồi dao động. Thẩm Dụ là đối với chúng ta lớn nhất ủng hộ, cảm ơn. "Bảnh!" Bộ phát quân ý, lãnh giết về phía trước, lôi đình một kích, toàn bộ quá trình vẫn còn như nước chảy mây trôi. Vương Thành nắm đấm trùng trùng điệp điệp ở cái này đầu lĩnh chủ cấp hung thú trên người rơi đập. Nhưng mà, đương Vương Thành quyền thuật đánh bên trên cái này đầu lĩnh chủ cấp hung thú trên người lúc, sắc mặt của hắn đỗng nhiên thay đổi. Cương đại quyền kình cùng hắn lân giáp va chạm không chỉ giống như đánh vào da châu bên trên, chầm đục trong tiêu tán hơn phân nữa, tại đây đầu lĩnh chủ cấp hung thú trên người càng là chuyển đến trận trận lực đạo bắn ngược, thẳng lại để cho hắn cánh tay đột nhiên chấn động. Lực lượng bảy đang cùng thân thể thiên yếu đích nhân loại giao phong lúc mọi việc đều thuận lợi, chỉ khi nào chống lại hung thú. Giống Cái nải đầu lĩnh chủ cấp hung thú lập tức phát rắc trước mắt cái nhân loại này, cho dù nhìn về phía trên khí thế trung thiên, quyền ý kiếp người, nhưng trên thực tế chỉ là miệng cọp gan tỏ động tác võ thuật đẹp, hơn nữa một quyền này xác thực cho nó đã tạo thành một ít tổn thương, đau đớn dưới sự kích thích, khiến cho nó bạo giống một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên thay đổi, sau lưng cái đôi phảng phát một đầu cự mãng quật bên trên Vương Thành thân hình. Bành! Vương Thành ngang tay ngăn cản, trên cánh tay ống tay áo lập tức nát bấy rách, một mảnh huyết hồng. Cả người hắn giống như bị xe va chạm, bay rất ra ngoài, toàn thân khí huyết một hồi nhiễu loạn. Lực lượng tuyệt đối vượt qua 10, cái đuôi quay người một kích tận chứa uy năng không kém hơn Võ Thánh thi triển mạnh nhất quyền thuật. Vương Thành thân hình chấn động, đổi thành một cái tầm thường Võ Thánh, trước mắt cái này đầu lĩnh chủ cấp cự tích như vậy một kích dĩ nhiên đủ để đưa hắn trực tiếp có chết, Vương Thành cho dù thể chất đến 9, vẫn đang cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, chưa tới kịp đi cân đối thân hình, một hồi gió tanh đã tịch của tới, trận trận tử vong hàn ý kích thích hắn cốt tủy, thẳng lại để cho hắn toàn thân lông tơ trồng cây chuối. Nhanh nhẹn không thua 6. chỉ là lờ chứng kiến một cái bóng Vương Thành đồng tử kịch co lại. Đánh không được, căn bản đánh không được. Cái này đầu lĩnh chủ cấp hung thú toàn bộ phương diện nghiền nát hắn, cho dù thuộc về hệ sức mạnh lãnh chúa hung thú, có thể mặc dù tại hắn nhất không am hiểu nhanh nhẹn thuộc tính bên trên, vẫn đang chiếm cứ lấy lớn lao như thế, tại đây đầu cự tích xung phong liều chết mà đến lúc, hắn chỉ có thể đủ miễn cưỡng bảo trì phòng thủ. Kinh phong đánh rút lại, Vương Thành không có chút gì do dự, bay ra ngoài thân hình nhanh lùi lại. Có thể hắn lui nhanh, cái này đầu hoang mạc cự tích sông nhanh hơn, cái kia gần 3m cao, 4m đến lớn lên thân hình như xe tải giống như đánh rết đến trước người, cuốn quít trong Vương Thành chỉ tới kịp thân éo, tránh đi chỗ hiểm. Có thể dù là như thế, Một hồi cơ hồ muốn xé rách hắn thân hình kịch liệt đau nhức vẫn đang cấp tốc quy tán, một đạo vết máu theo hắn bên phải trên bờ vai trực tiếp kéo dài rời khỏi cái hông của hắn. Bành. Vương Thành thân hình hung hăng rơi đập trên mặt đất, rồi sau đó đột nhiên một cái lăn qua lăn lại, trực tiếp phốc rơi xuống hắn túi du lịch, tại đầu lĩnh kia chủ cấp tự tích vòng tiếp theo công kích bộ phát trước, một quả bom tay đã bị mở ra, đại lượng lưu hơi tay nhanh chóng quy tán. Không tệ. Bom tay. Không phải cái gì uy lực cường đại xuống ống, không phải cái gì lực phá hoại kinh người đã được, chỉ là thường thấy nhất không phải chí mạng tính vũ khí bom tay. Hung thú tốc độ cảm ứng lân giáp tường độ hết thảy vượt qua giá thú cực hạn dựa vào xuống ống trừ phi là ngàn vạn quân đội cùng nhau lên nếu không thông thường hỏa lực không làm gì được hắn cả nhóm nửa phần dù là bị pháo kích rồi chỉ cần không phải chính diện chúng mục tiêu dư âm nổ mạnh đều mơ tưởng đem chúng đơn giản nổ chết nhưng đại bộ phận Gi giá thú đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là giác quan hệ cảm mà chuyên môn dùng để kích thích giác quan bom tay đương nhiên đó là những con hung thú này lớn nhất nhấtkhắc tinh ô, ô, ô. cái nàyỏ cường hóa đếm rõ số lượng lần bom tay vừa mở ra Đại lượng thuốc nước mắt khí thể không ngừng quyết tán mãnh liệt dưới sự kích thích khiến cho cái này đầu lĩnh chủ cấp hung thú phát ra trận trận trậnĩ mà nhân cơ hội này Vương Thành trực tiếp lăn vào chính mình túi du lịch vị trí mang lên trên một bộ mặt nạ phòng độc rồi sau đó đem này cái bom tay mang theo trên người nhắm cái này đầu lĩnh chủ cấp hung thú đánh giết mà đi giết chết nhất định phải giết chết giết chết cái này đầu hệ sức mạnh lãnh chúa cự tích đến nghiệm chứng hắn phòng đoán giống lãnh chúa cự tích phẫn nộ gầmr lấy nhưng này một con rú tất nhiên là hút vào càng nhiều nữa khí thể Trong lúc nhất thời không ngừng dùng sức loạn choạng đầu lâu, cái đó còn có rảnh rỗi đến cùng vương thành đối kháng mà hết lần này tới lần khác nó lại lần thứ nhất tao ngộ loại vũ khí này, cũng không hội nhắm mắt lại cũng sẽ không ngừng thở, càng đừng như võ thánh như vậy tự chủ bế tắc toàn thân lỗ chân lông rồi. Dựa vào kích thích tính thức nước mắt khí thể, kế tiếp chiến đấu, hoàn toàn là đơn phương được đãi. Ngay cảm giác quan giờ phút này đã trở thành cái này đầu lĩnh chủ cự tích các ngộng, thân thể cao lớn bị hun đến đầu góc choáng váng. Hơn nữa, hung thú tại loại kích thích này tính trong hoàn cảnh, căn bản khó có thể tỉnh táo lại hướng phía một cái phương hướng mê đầu chạy. Phá huy ra ưu thế tốc độ, hơn nữa nhanh nhẹn nằm, chống lại Vương Thành nó chưa từng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, muốn đơn giản thoát khỏi Vương Thành dây dưa tuyệt không phải chuyện dễ, chúng càng là làn nóng, càng dễ dàng bị Vương Thành thừa cơ tới gần. Dầm dầm rầm. Từng quên đến thịt kịch liệt tiếng đánh đập tại xương mụ tràn ngập trong không rất bên hai. Tại liên tiếp không hề có lực hoàn thủ đã kích xuống, mặc dù lãnh chúa cự tích thể chất tuyệt đối tại 10 đã ngoài, vẫn đang bị Vương Thành mượn nhờ một quả đặc chế cường hiệu bom tay sinh sinh đánh chết. Hưu. 1 phút đồng hồ sau, Vương Thành thân hình bay vút, thối lui ra khỏi lưu hơi cay kích thích tính khí thể bao phủ phạm vi. 120 dư ngày qua một mực chưa từng có nửa phần biểu lộ trên mặt, lần thứ nhất liên lụy ra vẻ tươi cười, ánh mắt của hắn trước tiên rơi xuống nhân vật mỗ ở dưới thứ nhất tin tức bên trên. Lấy võ giả Lục Trọng Tu vi đánh gục lãnh chúa cấp tự tích, giản bình luận, huy hoàng cuộc chiến, điểm kỹ năng 1. Quả nhiên. Vương Thành trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Có thể thực hiện. Vượt cấp chém giết lãnh chúa hung thú rõ ràng đồng dạng có thể thực hiện. Huy hoàng cuộc chiến chỉ là đẳng cấp thấp nhất đánh giá, cuối cùng nhất ban thưởng vi điểm kỹ năng 1, hướng bên trên, còn có truyền kỳ cuộc chiến, khả đông lúc đạt được điểm kỹ năng Điểm thuộc tính một ban thưởng, lại hướng lên, còn có sự thi cổ chiến, ngoại trừ cho điểm kỹ năng, điểm thuộc tính một ban thưởng bên ngoài, còn có một đến nay mới thôi vương thành không biết có tác dụng gì trước nghiệp điểm, mà loại này cấp độ chiến đấu giản bình luận, hắn 4 năm phát triển sử trong chỉ lấy được. Qua một lần. Đó là tại võ giả nhị trọng, một người đối mặt mà chỉ hội 20 vị võ giả nhị trọng, 14 vị võ giả tam trọng cường giả vây giết lúc chém giết người cuối cùng thu hồi được. Đó cũng là hắn từ trước tới nay thảm thiết nhất một trận chiến. Điểm kỹ năng. Vương Thành nhìn xem nhân vật mẫu chính giữa biểu hiện cái kia thứ nhất tin tức Quý sâu một hơi, hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình lại có thể biết vì một cái kỹ năng điểm tăng trưởng mà cảm thấy mừng rỡ. Cần biết, hắn tại toàn thịnh thời kỳ, từng dùng 2 tháng dự trữ 312 cái kỹ năng điểm, nhiều đến hắn nhìn xem trước mắt, xinh xinh đem chỉ là trung phẩm cấp độ dưỡng kiếm thuật từng bước 1, từ đó phẩm nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, tăng lên tới thượng phẩm nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, rồi sau đó, càng là hiếu kỳ tốn hao nhân đôi kỹ năng điểm số, đem hắn đẩy diễn thành không chọn vẹn linh cấp hạ phẩm kỹ năng. Cái này còn không phải trống rức, kế tiếp hắn tiếp tục tiêu xài lại lần nữa hao tốn nhân đôi tổng cộng 18 cái kỹ năng điểm, đem hắn đẩy diễn đến không chọn vẹn linh cấp thượng phẩm nhậm môn. Đừng hỏi tại sao phải làm như vậy? Điểm nhiều, tùy hứng. Hồi tưởng ngay lúc đó điểm kỹ năng nhiều đến tùy ý tiêu xài phô trương lãng phí, lại dư vị giờ phút này vì một cái kỹ năng điểm tìm kiếm nghị cách còn cựu tử nhất sinh bách túng quẫn không chịu nổi, Vương Thành không khỏi sổ xịt không thôi. Một hồi lâu, Vương Thành hơi chút đã không chế một phen phập phòng nỗi lỏng, ánh mắt một lần nữa rơi xuống nhân vật mẫu bên trên. Một cái kỹ năng điểm. Điểm kỹ năng. Xem như không đáng giá tiền nhất thuộc tính rồi. Vương Thành quét thoáng một phát chính mình rất nhiều kỹ năng, trong khoảng thời gian này chính giữa mới xuất hiện kỹ năng chỉ có hai cái, một cái là căn cứ tinh thần cường độ đến phán định phẩm cấp hạ phẩm kỹ năng, cái khác thì là nửa tháng trước vừa mới suy nghĩ nắm giữ không lâu hư không băng quyển. Thần giám thuật thuộc về đặc thù kỹ năng, dùng phẩm cấp hạ phẩm cân nhắc tựa hồ không cách nào xác định, hơn nữa cái này kỹ năng trong thời gian ngắn không thể rút hắn gấp cái gì. Cái khác, hư không băng quyền, trước mắt là nhập môn trạng thái, chỉ tiếc một cái kỹ năng điểm, chỉ có thể đem cái môn này quyền thuật có một chút tiểu thành mà thôi, uy lực còn không bằng thượng phẩm đại thành liệt không cựu kích thuật. Hư không băng quyền, thuộc về viễn trình quyền thuật, có thể cách không giết địch, nếu là gặp gỡ cùng thực lực hơi thắng ta thú thú, cái môn này quyền thuật tại ta thoát đi lúc nhất định có thể tiến kỳ công, hơn nữa, ta lúc này đây dẫn theo 40 miếng tăng cường hình bom, tay nếu là thuận lợi, có lẽ còn có thể đạt được một ít điểm kỹ năng. Vương Thành một phen cân nhắc, cuối cùng đem ánh mắt định vị tại Hư không băng quyền bên trên. Hư không băng quyền, linh cấp hạ phẩm quyền thuật, nhập môn. Tại đây đoạn giới thiệu vắn tắt phía sau, còn có một đoạn ngắn màu xám miêu tả kéo dài Hư không băng quyển, tứ giai tinh thuật, khuyết thiếu tính lực, không cách nào giữ. Vương Thành nhìn qua, ánh mắt tập trung đến hư không băng quyền quyền thuật bên trên, theo quyền thuật thuần thục trạng thái biến hóa, một đoạn phảng phất đã sớm phủ đầy bụi tại trong óc chính giữa trí nhớ nhanh chóng thức tỉnh, hắn thật giống như một cái tu hành hư không băng quyền vài chục năm lão luyện, bởi vì nguyên nhân nào đó mất trí nhớ, mà giờ này khác này, đột ngột đem cái môn này quyền thuật một lần nữa nhớ lại, đối với chỉnh môn quyền thuật lý giải, càng nộ, không có được phần. Đột ngột cũng không lưu loát. Theo những trí nhớ này trở nên vô cùng rõ ràng, nhân vật mẫu quan tại hư không băng quyền hạng nhất cũng phát sinh biến hóa. Linh cấp hạ phẩm hư không băng quyền, tiểu thành Chương 47, phong bạo. Một đạo thân ảnh tại hoang mạc chính giữa nhanh như điện chớp. Tại hắn sau lưng, một đám hơn 30 đầu toàn thân năm đen, con nghe giống như lớn nhỏ bỏ cạp chính dùng tốc độ cực nhanh truy kích lấy. Hắc ám cử hạt, cao giai hung thú. Võ giả đã đến tâm trọng, có thể chém giết sư hổ, một khi tấn chức võ thuật đại sư, dù là dã thú bên trong đích vương giả đối với bọn họ đều gọi không có uy hiếp, nhưng có thể làm cho kia võ thuật đại sư có nguy hiểm tính mạng dã thú đều không ngoại lệ đều thuộc về biến dị kết quả, được xưng là hung thú, mà có thể đối phó võ thuật đại sư hung thú, thuộc về bình thường nhất hung thú. Toàn bên trên thì là có thể mang cho võ đạo tông sư trí mạng uy hiếp trung giai hung thú. Cao giai hung thú đều không ngoại lệ, đều có không kém hơn nhân loại võ thánh lực lượng. Mà dưới mắt, đang tại đuổi giết Vương Thành cao giai hung thú, số lượng hình lình đạt đến khủng bố 32 đầu, nếu như không phải Vương Thành trốn chết chi tế, không ngừng từng quyền đánh ra, dựa vào hư không băng quyền bộ phát ra cách không quyền tình quấy nhiều những hắc ám, cự hạt kia đồng thời, phản đẩy thân thể của mình, kéo ra lấy giữa lẫn nhau khoảng cách, chỉ sợ hiện tại đã bị bọn này hắc cự hạt triệt để vây lên, lên rồi. Đáng chết! Vương Thành nhìn xem cái kia không ngừng tới gần một đám cao dài hung thú, lại tiếp tục như vậy, hắn tuyệt đối sẽ bị bọn này hung thú triệt để vây giết. Chỉ có thể sử dụng một phát bom tay rồi. Vương Thành hướng trên người vừa sở. Chỗ đó, đặc chế tăng cường hình bom tay đã chỉ còn lại có 3 miếng. 3 tháng, hắn vượt qua 4 vạn km, trên người đặc chế bom tay đã dùng xong 36 miếng. Tiểu thuyết xinh đẹp, Ít Nộ ngay tại 36 miếng bom tay trong nhiều hơn phân nửa dùng tại ngăn chặn lãnh chúa cấp hung thú, lãnh chúa cấp hung thú 7, thậm chí đại lãnh chúa cấp hung thú truy kích bên trên. Còn lại một bộ phận hắn muốn cậy vào chém giết lẫnh chúa cấp hung thú, lại bị những lãnh chúa kia cấp hung thú ỷ vào vượt xa quá, hắn nhanh nhẹn bỏ trốn mất dạng. 36 miếng cường hiệu bông tay, hắn chính thức đạt được điểm kỹ năng, chỉ có đáng thương 7 điểm, so trong tưởng tượng thấp một mạng lớn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hư không băng quyền bị hắn tăng lên tới đỉnh phong, quyền tinh phá không buộc phát hạ có thể đánh ra 20m, nếu như không là vì hắn nhanh nhẹn thuộc tính quá mức khó coi, hoàn toàn có thể dùng con diều lưu để đối phó những lẫnh chúa kia hung thú. Đương nhiên, nói trở lại, như hắn chỉ có nhẹ nhẹn, không có lực lượng Con diều lưu đánh ra hư không bằng quyền có thể hay không phá vỡ lanh chúa cấp hung thú lân giáp phòng ngự cũng là không biết số lượng. Chỉ có thể như thế. Vương Thành nắm nải cái bong tay đang muốn đem hắn dẫn phát, có thể nhưng vào lúc này, những truy kích kia hắc ám cự hạt nhưng lại nóng nảy bắt đầu chuyển động, đồng thời đình chỉ truy kích, ngay sau đó nhanh chóng bắt đầu móc động, hướng phía lòng đất đâm vào. Một màn này, thẳng lại để cho Vương Thành nao nào. Chuyện gì xảy ra? Mang theo nghi hoặc, Vương Thành gắt gao chầm chậm vào những hắc cự hạt kia. Bất quá rất nhanh, dưới chân một kia rất nhỏ chấn động ầm ầm truyền tới, ngay sau đó Vương Thành phản Phật Liên nghĩ tới điều gì, đột nhiên hướng phía một cái phương hướng kinh nhìn qua mà đi. Tuyến. Một đầu liên tiếp lấy chỉnh phiến thiên địa tuyến, một đầu mênh mông bắt ngát không biết cuối cùng chỗ ở nơi nào hát tuyến. Báo cát. Vương Thành ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Báo cát. Hơn nữa, trận này báo cát kích thước to lớn, vượt qua hắn cái này cùng nhau đi tới tao ngộ hơn 10 tràng báo cát tổng. Thần nấp thần nấp. Vương Thành ánh mắt trước tiên hướng 4 phía đang trông xem thế nào. Ngoại trừ côn cát, căn bản không có, có thể cung cấp hắn tránh né công sự che chắn. Bất chấp gì khác. Vương Thành chỉ có đi vào cồn cắt mặt sau, mang tốt kính mắt, đem cả người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, đồng thời dùng lều vải trèo chống ra một mảnh hẹp tiểu không gian, làm tốt bị chôn chuẩn bị. Ầm ẩm. tiếng liệt nổ vang từ xa đến gần, hủy diện khí tức đáng thông thiên địa phương. Tại loại này đến từ thiên địa tự nhiên to lớn cao ngạo lực lượng trước mặt, phàm tục quốc gia chính giữa được xưng vô địch võ thánh lộ ra là như thế nhỏ bé, mặc dù Vương Thành tại nào đó mặt bên trên đã vượt ra bình thường võ thánh cấp độ, tại đây một hồi khủng bố báo cắt đánh úp lại lúc vẫn đang chỉ có thể hướng vận may của mình tinh cầu nguyện. Tinh luyện sư Có lẽ chỉ có cái loại này cao cao tại thượng, khống chế tinh thần chi lực hành hành tinh luyện sư mới có thể tại loại này to lớn cao ngạo lực lượng trước mặt xuyên thẳng qua tự nhiên. Rầm rầm rầm. Hắc cắt bị cuồng phong tịch của tới, đánh ra lời vương thành thân hình, giống như từng khỏa nhẹ lượng từ đạn. Dù là vương thành khí lực cường hành xa không tầm thường võ thánh có khả năng tránh bay, vẫn đang cảm giác được một hồi đau đớn kinh liệt. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là báo cắt khúc nhả dạo. Theo trận này che khuất bầu trời báo cắt triệt để bao phủ vương thành thân hình, hắc cắt đánh ra lực đạo cản phát ra hung ánh, thời gian dần trôi qua cuồng phong mang tất cả Vương Thành phát giác được thân hình của mình bắt đầu không bị lực phủ phiếm. Không tốt, Vương Thành trong nội tâm chấn động. Sức gió quá mạnh mẽ, hắn đã không cách nào ổn định thân thể của mình. Vù vù vù hô. Không đợi hoàn thành thi triển cùng loại với Thiên Cân truy các loại pháp môn hướng dưới mặt đất chìm, một trận cuồng phong đột nhiên đem thân hình của hắn xoáy lên, trực tiếp ném bay ra ngoài, thoát ly cuồn cồn cắt chỗ tránh gió, đã không có cuồn cắt cái này, duy nhất một đạo yêu ớt phong tuyến, thân hình của hắn giống như thoát cương con điểu, trong chốc lát không biết bị cuốn hướng lên trời điểm nơi nào. Hạt cát phát sen lẫn phong cuốn động gian trời đất quay cuồng. Vương Thành triệt để đã mất đi trọng tâm cùng phương hướng, chỉ phải đem hết toàn lực vận chuyển hôn nguyên luyện thể thuật ngăn cản Hạ Cát, đồng thời ta trợ lấy kính gió đem hết toàn lực mở ra một tia khe hở, lưu ý bố phía, cùng đợi thân hình một lần nữa truy lạc. Vô lực, vô lực. Tại trong hư không trời đất quay cuồng vương thành, ngoại trừ vô lực, hay vẫn là vô lực. Nhân loại, dù là võ thánh, tại loại này trong thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, vẫn đang yếu ớt giống như con kiến lâu, cái này khiến Minh Ngung ngôi sao đại địa hơi chút một cái hô hấp, liền có thể lại để cho hắn tan thành mây khói. Thời gian không biết đi qua bao lâu, khả năng hơn 10 phút, khả năng 1 giờ, khả năng 1 ngày. Tại loại thống khổ này cùng dậy vò ở bên trong, một giây đồng hồ đều trở nên như vậy dài dàng giặc. Nếu như đổi thành người bình thường, sớm tại loại này trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa cuốn phi chính giữa đã mất đi ý chí chiến đấu, chỉ thuận theo ý trời. Nhưng Vung Thành, tại hắn lập hạ quyết tâm, nội địa chu thiên một khắc này, tiêu tuyệt không cho phép mình ở tuyệt cảnh dưới có nửa phần buông tha cho ý niệm trong đầu, hắn mắt trợn tròn, mặc cho tinh thần tại cuồng phong chính giữa không ngừng dày vò, gắt gao chầm chậm vào phía trước, tìm kiếm ngụ các nhìn, đi cảm thụ báo cắt quá lớn. Thấy không rõ tiểu dụng tâm nhìn, mở ra thiên nhãn, dùng tâm linh của mình đi cảm thụ. Vô luận hoàn cảnh nghiêm khắc đến hạng gì trình độ, vô luận tình cảnh nguy cơ đến hạng gì cảnh giới, chỉ cần bất tử, tiểu tuyệt không buông bỏ. Kéo dài qua hoang vũ chi địa. Đi không qua, leo cũng muốn leo qua đi. Mặc dù đã chết, cũng tất nhiên tự kỷ hữu trong vực sâu một lần nữa leo ra, tai chiến thiên địa. A! Vương Thành trong miệng phát ra dã thú giống như tiếng hô, tinh thần tín miệng phảng phất một đạo tuyệt thế lợi kiếm, chẳng phá H8. Phong bạo ngươi ngăn không được ta. Côn phong chính giữa, Vương Thành giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời kêu dài. Không có gì có thể ngăn cản ta, ngươi ngăn cản lục thể của ta, ngươi ngăn cản không được ý chí của ta, ngăn cản không được của ta tín niệm không có có không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản ta. Hống hống hống. Tại trong cơ thể của hắn, phảng phất có một thái cổ hung thú, phát ra từng đợt không cam lòng, bất khuất gào thét, tiếng hô rung trời, đãng triệt hoàn cổ. Vành. Thiêu đốt. Thân hình chính giữa phảng phất có đồ vật gì đó thiêu đốt. Huyết. Là huyết. Nóng bỏng máu tươi. Toàn thân nóng bỏng khí huyết giống như hỏa diễm, thường hực đốt cháy, trong lòng hắn hóa thành một chiếc đèn sáng, dùng tinh thần vi bất đền, dùng khí huyết vi dầu tháp chiếu sáng bị cắt bụi che đậy thiên không, phương hướng. Tại đây chén nhỏ khí huyết đèn sáng chiếu dọi xuống, nguyên bản căn bản thấy không rõ bốn phương tám hướng hoàn cảnh biến hóa vương thành phảng phất đột một phá vỡ nào đó chất trắng bóc. Phanh. Rất nhỏ nghiền nát âm thanh. Rồi sau đó, hắn xem thấy. Không. Đây không phải xem gặp, mà là một loại cùng loại với xem gặp cảm giác kỳ diệu. Rõ ràng con mắt căn bản thấy không rõ bốn phía mảy may, có thể trong lòng của hắn cái tia chén nhỏ dùng tinh thần vi bức đèn, dùng khí huyết vi dầu thắp đèn sáng lại thay hắn tại trong hắc chiếu rọi ra từng vòng ánh sáng khiến cho hắn có thể rõ ràng xem đến bốn phía cái kia cố cùng bạo báo cát. Huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Không biết tại trong hư không đã bị cuốn bao lâu, bốn phía sức do rốt cục dần dần biến yếu, bốn phía báo cát cũng dần dần nhỏ đi. Vương Thành cảm giác được thân hình của mình tại hạ chìm Chầm xuống, chậm rãi trầm xuống. Rốt cục, lục địa một lần nữa xuất hiện tại hắn cảm ứng chính giữa. Cảm thụ được bốn phía sức gió biến hóa, Vương Thành điều chỉnh lấy thân thể của mình, rồi sau đó đột nhiên giống to một tiếng, toàn thân khí huyết bỗng nhiên bộc phát, cả người dậy mà ra, nhắm mắt đất một cái cồn cát tấn công mà đi đang cùng mặt đất tiếp xúc gian cường đại lực va đập đạo lại để cho hắn toàn thân khẽ chấn, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, ngũ tạng lục phủ nghiễm nhiên đồng thời chấn động. Có thể hắn lại bất chấp những này, ta trợ lấy ba lô sức nặng tại mặt đất luân phiên lăn một vòng, trực tiếp lăn đến cồn cát mặt sau, rồi sau đó hai tay đẩy động, dùng không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng đào ra một cái hô cát, đem cả người vùi ở trong đó. Vù vù vù hô. Kích liệt thở gió, nương theo lấy tiếng gió liên tiếp. Trong thiên địa hết thảy tựa hồ cũng bao phủ tại cái này trận đáng sợ phong bạo chính giữa. Không biết đi qua bao lâu, tiếng gió dần dần nhỏ đi, nhỏ đi lại nhỏ đi. Rốt cuộc, trận này báo cắt rốt cục thời gian dần trôi qua rơi xuống màn tre. Hừ. Vương Thành thân hình tự báo cắt chính giữa đột nhiên rẽ rủa mà ra, hồn nhiên không để ý đem trên người nghiền nát quần áo toàn bộ rút đi, đem bên trong cắt đá thanh lý sạch sẽ. Nếu như cái lúc này có người tại có thể nhìn ra, hắn toàn thân dặm rạp chẳng trị hiện đầy màu đỏ sẫm điểm nhỏ, đó là bị hạt cắt va chạm lưu lại tụ huyết dấu vết. Bất quá thể chất chín vương thành lại bất chấp những vết thương nhỏ này, hắn có chút thở dốc một lát, khôi phục một ít thể lực, ngay lập tức đem bạ lỗ của mình đem ra, kiểm tra vật phẩm của mình. Đồ vật bên trong tại bị hạt cắt va chạm trong quá trình nhiều có tổn hại, cũng may, Vương Thành sớm cân nhắc đến sẽ gặp gặp báo cắt vấn đề, toàn bộ hết gì đó đều là đặc chế gia cố, rất nhiều tổn thất ngược lại đều tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Không thể lại hoang mạc chính giữa mỏi mòn chờ đợi, báo cắt qua đi, đúng là đám hung thú sinh động thời kỳ ta phải lập tức tìm kiếm công sự che chắn. Vương Thành cương ép hấp chế trong cơ thể nội thương, trên lưng hắn bạ lổ của mình, lên cuồn cắt hướng bốn phía đang trông xem thế nào lấy, rất nhanh, hắn đã hai mắt tỏa sáng, ánh mắt dừng lại ở một mảnh cùng loại với tàn phá cung điện khu kiến trúc bên trên. Cái này một mảnh công trình kiến trúc có hơn phân nửa chôn tại cắt vàng chính giữa, có thể còn lại 1 phần 3 vẫn đang đứng vững tại trên sa mạc mặc cho cùng phong diễn đấu, sừng sững bất động. Bất chấp suy nghĩ tại đây tại sao lại có một tòa hơn phân nửa bộ phận chôn tại dưới cắt vàng tàn phá cung điện, Vương Thành Cố nén thương thế, đi nhanh về phía trước, đi tới cung điện chính giữa. Cung điện tại bên ngoài, chỉ còn lại có một ít tàn phá cây cột, cũng may còn có không ít trầm trọng vết tưởng, loại này vách tưởng không biết do cái gì chất liệu đúc thành, tại vừa rồi mãnh liệt như vậy báo cắt chính giữa rõ ràng đều chưa từng tan thành mây khói, ra khiến người sử kỳ. Đã có những tan hoang này từng đá, kế tiếp như lại tao nội báo cắt lúc, hắn rốt cục có thể đã có tránh né địa phương. Vương thành dạo qua một vòng, truyền một chỗ thế khá thấp địa phương một bà ngồi xuống, nhanh chóng điều chỉnh khởi chính mình khí huyết. Hắn không biết bị vừa rồi báo cắt mang tới nơi nào, đã trệ hướng vị kia tinh luyện sư du ký bên trên ghi lại lộ tuyến, tại đây dạng một mảnh cao gai hung thú, lãnh chúa cấp hung thú, đại lãnh chúa cấp hung thú, thậm chí vương giả hung thú trải rộng hoang vu chi địa, hắn phải thời khắc bảo chính mình thể năng đỉnh đối hết thảy khả năng phát sinh nguy cơ. Chương 48, võ giả Thời gian lặng lẽ trôi qua 4 ngày. Trong 4 ngày, từng có 3 đầu lãnh chúa cấp hung thú, đại lượng cao giai hung thú du đã đến cái này phiến cung điện phế tích, bất quá tại cung điện phế tích bên ngoài, Vương Thành thả ở chút ít lưu dưỡng cật bò nasit, hung thú chịu không được loại kích thích này tính hương vị, chẳng muốn bước vào trong cung điện đến dò xét, trong 4 ngày ngược lại là bình an vô sự, lại để cho Vương Thành điều trị tốt rồi thương thế. Thương thế khôi phục, Vương Thành không khỏi nghĩ lại tới mình ở báo cắt trong ly kỳ xem ra ngoài giới một màn. Nhìn lướt qua nhân vật trang báo hắn mới phát hiện, bất chi bất giác, tinh thần của hắn hưng nhất, đúng là chưa qua pháp Tại sinh tử lịch lẫm rèn luyện chính giữa hoàn thành lần thứ nhất lục xác, đặt tới 10. Tinh thần lục xác khó trách. Vương Thành trong nội tâm hiểu rõ, không thể không nói đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng dựa vào ý chí của mình tại sinh tử chi tế đánh vỡ tinh thần chất trăn bóc, khiến cho mình có thể làm được cùng loại với tinh thần phóng ra ngoài, tinh thần lĩnh vực hiệu quả. Chỉ là dưới mắt tinh thần của hắn vừa mới đột phá, còn chưa vững chắc, Vương Thành ngược lại không dám làm cản thể nghiệm tinh thần lục sắc rượu, mà là đem ánh mắt dừng lại ở hắn châu nghỉ ngơi cái này phiến cung điện. Chữa thương 4 ngày, ta từng hướng trong cung điện dò xét một Cái này tòa phế tích trong cung điện bộ tựa hồ có khác động tiên lúc trước ta trọng thương chưa lành, nếu là đoán được cơ quan bẫy dập khả năng thương thế tăng thêm không tốt dò xét, nhưng hiện tại ngược lại là có lẽ vào xem." Vương Thành nghĩ thầm lấy, cũng không mang theo bạ lộ của mình, mà là đã tìm được cái này tòa cung điện cửa ra vào, hướng bên trong mà đi. Nói là cung điện, có thể lại cũng không đại, phế tích chỉ có 40m đường kính, Vương Thành hướng phía bên trong đi đến, bên trong rất nhiều gian phòng đều bị lưu xa nơi bao bọc, muốn thông qua, trước hết đem những hạt cát này thanh lý. Vương Thành đi chỉ chốc lát, Đi thẳng tới một cái bị lưu sa nổi vào hơn phân nửa cùng loại với sảnh triển lãm dân phòng. Sảnh triển lãm chính giữa độ vật đã bị chôn, có thể một cây cột đá bên trên lại khắc có văn tự. Thực tế lại để cho Vương Thành kinh ngạc, những văn tự này, phản phất là dùng ngón tay khắc. Hảo cương chỉ lực đây là trải qua tinh lực rèn luyện sau đích luyện tinh giả lưu chưa sao? Vương Thành ngầm đầu, hướng phía cột đá nhìn lại. Thân hy lịch ngày 6 tháng 10 năm 1901, Trạm tinh luyện sư nguyên giá tại Long Hoang. Phía dưới văn đã bị cắt vàng bao trùm. Trạm tinh luyện sư tưởng thật được có thể chém giết tinh luyện sư đây là một vị tinh luyện sư cung điện. Vương Thành trong nội tâm cả kinh. Hắn hiện tại đã không phải mới vào tinh luyện sư thế giới đối với tinh luyện sư tu hành hệ thống hoàn toàn không biết gì cả tiểu Bạch. 3000 đầm lầy, trên thực tế chính là do tiếp cận mười mấy cái tất cả thế lực lớn nhỏ tổ kiến mà thành một chỗ tinh luyện sư căn cứ, mà có được một vị tinh luyện sư, tuy là tại 3000 đầm lầy mở ra một phương thế lực chủ cột yêu cầu, dù là những 3000 kia đầm nước thế lực lớn ở bên trong, chính thức tinh luyện sư đều là chủ cột vương vảng, thậm chí Nguyễn lão, hộ pháp cấp nhân vật. Dưới mắt hắn dưới chân cái này tòa cung điện lại là một vị chính thức tinh luyện sư chô ở. Phát hiện này lại để cho Vương Thành mừng rỡ. Tiêu nắng ban mai lệ ngày 11 tháng 6 năm 1902, trạng tinh luyện sư Liên Phong tại Bạch Lan. Tiêu nắng ban mai lệ ngày 28 tháng 7 năm 1904, trạng tinh luyện sư Bạch Thức tại Ngô Đồng Sơn. Tiêu nắng ban mai lệ ngày 19 tháng 1 năm 1907, địch đại tinh luyện sư Khâu Bách Phong. Tiêu nắng ban mai lệ ngày 8 tháng 3 năm 1909, Vương Thành ánh mắt tại cột đá bên trên từng cái nhìn lại. Mỗi một căn cột đá bên trên ghi lại đều là vị này tinh luyện sư huy hoàng chiến tích cùng lịch sử, nhất là trong đó một căn, hắn càng là tại đại tinh luyện sư thủ hạ bảo tồn cái mạng, trong dòng giút đi. Đại tinh luyện sư, đây chính là tinh luyện sư phía trên vô địch nhân vật, cái loại này cường đại căn bản không phải hiện tại Vương Thành có khả năng tưởng tượng. Vương Thành một đường nhìn sang, thẳng đối với vị này cường đại tinh luyện sư bình sinh sự tích tâm trí hướng về, nhìn xem nhìn xem, bất chi bất giác đã đến một mặt cỡ lớn trên vách tường. Mà mặt này trên vách tường ghi lại rõ ràng là vị này tinh luyện sư đích nhân vật truyện ký. Ta, Dư Kiếm Sống ở Mạc Hà Thành dư ra, nửa năm biết chữ, 3 tuổi tập võ, 12 tuổi thành võ thuật tông sư, 14 tuổi thành võ thánh, nhưng kinh kiểm nghiệm, tinh nguyên tiên phú vi 2 vô vọng tại tinh luyện sư chi lộ. Chứng kiến cái này, Vương Thành trong nội tâm khẽ giật mình. Tinh nguyên tiên phú 2, so với hắn còn thấp hơn. Đây không phải một vị tinh luyện sư cung điện. Nghĩ vậy Vương Thành không thể chờ đợi được lại lần nữa xem tiếp đi. Nhưng mà, võ giả thật đúng không thể mạnh hơn tinh luyện sư võ giả, ngoại trừ luyện hóa tinh thú huyết mạch, khiến cho nửa người nửa thú, liền không những đường ra khác ta dư kiếm phong không có cam lòng. Khắc khổ tu hành, lúc cách 10 năm, cuối cùng dùng khổ luyện chi thuật tôi dùng tiên địa linh vật đánh vỡ thân thể chất trắng bóc, mà lại không sai sau 3 năm, đánh vỡ tinh thần chất trắng bóc, nộ vạn pháp quý nhất, quyền thuật đại thành, quyền kinh chỗ đến, tinh luyện sư phía dưới không, người có thể ngăn cản. Dựa vào cố gắng của mình đánh vỡ thân thể chất trắng bóc cùng tinh thần chất trắng bóc. Chứng kiến cái này, Vương Thành hít một hơi lãnh khí. Võ giả các hạng thuộc tính đã đến 5 đã ngoài, muốn ra tăng một điểm, cần trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần cố gắng, chớ nói chi là theo năm tăng lên tới 9, lại đánh vỡ thân thể chất trắng bóc đột phá đến 10 rồi không cần nghĩ Vương Thành có thể suy đoán ra dư kiếm phong người này tại trong 10 năm đến tuột cùng đã ăn bao nhiêu khổ, chảy máu nhiêu. Rồi sau đó 20 năm, ta đau khổ tu cẩm, có thể huyết nục chi thân thể, lực lượng có hạn, mặc dù ta tìm kiếm nghĩ cách cuối cùng khó có thể vượt qua tinh luyện sư đạo này danh trời, quyền trấn tinh luyện giả, tựa như đã là nhân thể có khả năng đạt tới cực kỳ gây nên. Phía dưới là cát vàng. Vương Thành giật mình, không có chút gì do dự, điên cuồng bắt đầu đả móc. Trên những cây cột này kĩ càng ghi lại dư kiếm phong người này cả đời chém giết 13 vị tinh luyện sư. Như vậy cuối cùng nhất hắn tất nhiên đã tìm được lấy võ giả chi thân thể, chống lại tinh luyện sư pháp môn. Nếu như, hắn cũng có thể nắm giữ loại này pháp môn. Nghĩ vậy, Vương Thành thẳng cảm giác toàn thân huyết dịch sôi trào, đây là một cái cọc thiên đại cơ duyên. Ta đi 10 vạn giảm đường, xa phó đại lục các nơi, lưu lạc hung thú tuyệt vực, ma luyện khí huyết tinh thần, cuối cùng ngộ được thần giữ khí hợp pháp, luyện huyết thành phách, thần khí hợp nhất, có thể chống lại tinh thuật, có thể quyền trấn tinh luyện sư, rồi sau đó nhất phi trùng Thần khí hợp nhất. Vương Thành trợn tròn mắt. Có thể tay của hắn lại chưa từng có nửa phần rất trì hoãn không ngừng hướng phía phía dưới là móc. Võ đạo chi lộ, vĩnh viễn không dừng lại tận, vạn pháp quy nhất, thần giữ khí hợp, cũng không phải là cực hạn, ta thành danh 10 năm, lại lần nữa đạp vào hành trình, lại càng không tiếp xâm nhập hoang vũ chi địa, tại hoang vũ chính giữa tìm kiếm vết lặng, xem nhật nguyệt tinh thần chi diễn biến, ngộ tạo hóa âm dương chi huyền bí, sư thiên pháp đấy, dụng dùng nhân thể huyết nhục chi thân thể, lấy võ giả tinh thần bất diệt, nảy ra động nhật nguyệt tinh thần chi lực, xâm phá thiên vị huyền nào, lại treo đỉnh phong, nhưng mà, phàm nhân chi thân thể, khó bất quá trăm, thiên dư ta mệnh, thiên tất lợi trì, tại hoang mạc 60 tái Đau khổ ta võ, đau khổ nghiên cứu, đau khổ ngộ đạo, cuối cùng lúc không đợi ta Phạm nhân, Phạm nhân, thật đáng buồn, đáng hận, khả kính, đáng tiếc. Lời nói đến tận đây vẽ lên dấu chấm tròn. Vương Thành nhìn xem dư kiếm phong cuối cùng một đoạn lời nói. Phàm nhân, Phạm nhân, thật đáng buồn, đáng hợ, khả kính, đáng tiếc. Hắn có thể cảm thụ được, vị này võ đạo tiên phú kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài tại trước mắt một đoạn này lời nói lúc, trong lòng là hạng gì giãy giụa, hạng gì không lòng, hạng gì thống khổ. Đau khổ ta võ, đau khổ nghiên cứu, đau khổ nội đạo, Đau khổ, đau khổ, đau khổ. Sáu cái chữ, đạo tận phàm tục võ giả nhân sinh đại khổ. Mạc hắn phong hoa tuyệt đại, mạc hắn tiên phú tuyệt luân, mạc hắn võ đạo tù vì không đầu được nổi. Có thể thì tính sao? Không thành được tinh luyện sư, không cách nào rèn luyện ra tinh lực dùng tinh lực bổ sung bản thân sinh mệnh lực, cuối cùng là phàm nhân một cái, thoáng qua một cái trăm năm, cuối cùng chỉ có thể hóa thành bụi đất. Có lẽ hắn đã từng lóng lánh nô lên cao, có lẽ hắn ngay lúc đó quang huy vạn chúng chú mục, có lẽ hắn đã từng có thể chạm tinh luyện sư. Nhưng này loại huy hoàng, loại này sáng chói, cuối cùng giống như thiên ngoại qua lưu tinh loé lên rồi biến mất. Đã từng những không bằng kia hắn tinh luyện sư, nhẹ nhõm sống trên ngàn năm, ngồi nằm đám mây, quan sát chúng sinh, cùng mặt khác hảo hữu chuyện trò vui vẻ lúc, hắn đã biến thành một ly đất vàng, hóa thành một đoạn xương khô, thậm chí ngàn năm sau, liền xương khô cũng sẽ không lưu lại, hết thảy dấu vết đều muốn theo do tiêu tán. Vương Thành ngồi ở cồn cát bên trên, nhìn xem trên vách tượng khác một đoạn này dư kiếm phong nhân sinh giới thiệu văn tắt, buồn vô cớ như mất. Phạm nhân, cuối cùng chỉ có thể là phạm nhân sao? Tinh phú bất mãn sáu, cả đời đều không thể mở tới cùng, cả đời đều không thể thành tựu tinh sư. Có lẽ thiên Phú đến năm còn có thể dùng những phương pháp khác thiên tài địa bảo đền bù một phen có thể thiên Phú của hắn đừng nói là nằm rồi liền 4 cũng chưa tới chỉ có ba đáng thứ ba so dư kiếm phong mạnh hơn một ít có thể nhiều ra như vậy một điểm có ý nghĩa gì đang nói phạm nhân không dư kiếm phong tại tinh nguyên vi hai giới tình huống đều một mực chưa từng bông tha cho thủy trung tìm kiếm lấy tương lai đường ra thiên phú của ta tại hắn phía trên hả có thể từ đó một chồng không phân chấn phạm nhân cuối cùng có một ngày ta sẽ đánh vỡ phạm nhân cái này chất trắng bóc đạt được chính thức trưởng sinh đạt được tuyên cổ bất h Vương Thành ánh mắt như điện, trong lòng tín niệm trở nên trước nay chưa có kiên quyết. Dư Kiếm Phong đi 10 vạn giảm đường, xa phó đại lục các nơi, lưu lạc hung thu tuyệt vực, hắn Vương Thành cảm giác không phải là như thế. Hắn dùng phàm nhân chi thân thể, hành độ hoang vu chi địa 20 vạn km, làm người trố không thể vì, Dư Kiếm Phong có thể làm được sự tình, hắn Vương Thành đồng dạng có thể làm được, hơn nữa, tuyệt đối sẽ so với hắn làm rất tốt. Sư Thiên pháp địa dùng huyết nhục chi thân thể, dùng tinh thần bất diệt, diện, lại ra động Nhật Nguyệt tinh thần chi lực ngươi không có làm được, ta sẽ thay ngươi làm được, hội Tương lai nhất định sẽ mà dưới mắt, ta cần trợ giúp của ngươi, cần ngươi lưu lại truyền thừa, tăng cường thực lực của ta, giúp ta đi ra cái này phiến Hoang Vũ chi địa, bước vào 3000 đồng lấy. Vương Thành lớn tiếng hét lại, thần sắc kiên định, ý chí cố như thép tinh, chẳng cứ gãy không đốn tha. Nhân sinh đại khổ, còn có khổ mới có ngọn. Tín niệm kiên quyết, trong mắt của hắn thần quang nhấp nháy, đi thẳng tới một cái bị cắt vàng ngăn chặn đại môn gian phòng, đào móc ra một cái cửa vào, mở cửa ra, bước chân vào gian phòng chính giữa. Thư phòng. Đây là một cái thư phòng. Cho dù thư phòng đồng dạng bị đại lượng cắt vàng trôn Có thể bởi vì phong kín thỏa đáng nguyên nhân, nhưng có chút ít sách vở bảo vệ giữ lại. Sách vở, đại biểu cho chi thức, chi thức đại biểu cho tài phú. Vương Thành tiến lên, trước tiên mà qua. Vù vù vù hô. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu tựa hồ lại lần nữa truyền ra vũ vũ từng gió, nguyên bản báo cắt qua đi bình tĩnh vài ngày hoa mạc, tựa hồ lại lần nữa nhắc lên một vòng mới phong bạo, cho dù theo tiếng gió phán đoán, cái này một vòng phong bạo xa xa không cách nào cùng trước đó lần thứ nhất sánh vai, có thể theo cuồn phong mang tất cả, cắt vàng đầy trời, đại lượng cắt bụi chính dọc theo bốn phương tám hướng rồi cái này tòa cung điện quán chú mà đến, lại hồi tưởng đến cái này tòa cung điện địa thế. Đây rõ ràng là một tòa đã chìm vào sa mạc lòng đất cung điện, chỉ có điều bị lúc trước cái kia một trận gió bạo cho theo lòng đất cuốn đi ra, mà dưới mắt, hắn đem lại lần nữa quay về lòng đất. Tốc tốc tốc. Đại lượng cắt vàng liên tục không ngừng quán chú mà xuống, dùng không được bao lâu, liền đem đem chọn tòa cung điện triệt để chôn, đưa hắn lui ra ngoài con đường hoàn toàn phong tỏa. Thời gian cấp bách. Tại nơi này thời khắc, Vương Thành bất chấp lại một bộ bộ sách vở xem tiếp đi, tại những may mắn còn sống sót kia trên giá sách điên cuồng tìm kiếm. Hắn phải tìm được Dư kiếm phong chỗ lĩnh ngộ vạn pháp quý nhất, thần khí hợp nhất chi pháp. Tốc tốc tốc. Liên tục không ngừng cắt đuổi chạy xuống mà xuống, sảnh triển lẫm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị bỏ thêm vào, Vương Thành ánh mắt như điện, điên cuồng tìm kiếm, rốt cuộc, một cái không biết do hạng gì chất liệu chế thành đặc thù sách hộp sôi nổi ở trước mắt. Vương Thành trước tiên bổ nhào vào sách hộp trước, đem sách hộp mở ra, bên trong bầy đặt, rõ ràng là một bộ võ điển, đúng là dư kiếm phong cả đời võ đạo tu hành hội tụ mà thành kinh nghiệm quý báo. Tốt. Mang theo cái này sách hộp, Vương Thành trực tiếp chạy ra khỏi cái này tòa cung điện. Theo hắn lao ra cái này tòa cung điện, con bọc của mình phục đỉnh lấy đầy trời cắt vàng đi ngược chiều không đến nửa giờ, một hồi ầm ẩm sụp đổ âm thanh tại sau lưng tiếng vọng, đương hắn quay đầu lại liếu vọng, cái kia tòa cung điện đã triệt để bị cắt vàng chôn, biến mất vô tung. Chương 49: Đi ngang qua Hoang Vu điện. Động tĩnh quá lớn, lập tức hội đưa tới hung thú. Vương Thành không dám trì hoãn, nhanh chóng phân biệt phương hướng, hướng phía 3000 đầm nước phương hướng mà đi. Tiến về trước 3000 đầm nước quá trình, hắn chặt thời gian đọc qua khởi dư kiếm phong tốn hao đại lượng tâm huyết biên soạn mà thành cái này bộ võ điển. Cái này một bộ võ điển chính là Dư Kiếm Phong Tích Luy toàn bộ tâm huyết sáng tạo mà thành, thượng diện không ngừng ghi lại không ít hắn bình sinh vẫn lấy làm ngạo sự tích, càng có không ít hắn tỉ mỉ sáng tạo ra đến quyền thuật. Dư Kiếm Phong quyền thuật, võ đạo đã đạt đến nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn, hắn quyền thuật tựu là dưới đời này tốt nhất quyền thuật, hắn căn bản không cần phải lại tận lực thu thập cái gì. Vương Thành chậm chậm vào thượng diện ghi lại Tam môn quyền thuật xem chỉ chốc lát, đã là hít sâu một hơi. Cái môn này quyền thuật Tiên Thái Cổ Thần Quyền, là Dư Kiếm Phong xem một tòa thái cổ ngọn núi kết hợp bản thân quyền thuật sáng tạo ra đến một môn tuyệt thế quyền pháp, đem võ giả quyền thế Quân đạo ý chí phát huy đến đỉnh phong cực hạn, tại Huyền Nào huy năng bên trên, vượt qua hư không băng quyền mấy chủ, mà cái môn này quyền thuật, tại Tam môn quyền thuật trong xếp hạng cuối cùng, thuộc nhất giai quyền thuật, chỉ cần tinh thần lỗ xác, không cần đạt tới vạn pháp quy nhất cảnh giới là được tu. Hành. Nếu là thi triển quyền thuật người có thể thân thể lỗ xác, đánh vỡ nhân thể cực hạn, cái môn này quyền thuật uy năng đem cường hàn đến sánh vai nhất giai tinh thuật. Cái môn này quyền thuật vương thành hoàn toàn có thể tu hành. Mặt khác hai môn quyền thuật năng càng tại thái cổ thần quyền phía trên. Ngoài ra, còn có trường pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, đa pháp Đồ pháp chờ cận thân chém giết chi thuật. Chỉ là những chém giết này chi pháp đại bộ phận đối với võ đạo cảnh giới có chối nhu cầu. Vương Thành nhanh chóng đọc qua, rất nhanh đã đã tìm được có quan hệ với võ giả cảnh giới miêu tả. Đệ nhất trọng, vạn pháp quý nhất. Đệ nhị trọng, thần khí hợp nhất. Ngoài ra, còn có thuộc ở lý luận cấp độ đệ tăng trọng, dùng phạm nhân huyết độc chi thân thể, lấy võ giả tinh thần bất diệt, lại ra động nhật nguyện tinh thần chi lực toàn bộ cảnh giới tại dư kiếm tưởng tượng ở bên trong, thuộc về sánh vai thiên vị cường giả vô địch chi thuận, chỉ tiếc, chỉ chết mới thôi hắn đều chưa từng đem tầng này cảnh giới hoàn thiện hiệu được. Vạn pháp quy nhất vạn thuật đều có kết cấu, địch nhân là bất luận cái cái gì công kích đều muốn dùng giết chết bản thân làm làm mục tiêu đem quyền thuật trường pháp chỉ pháp dung nhập thân thể tại bị trở thành mục tiêu nháy mắt tinh thần cảnh báo trực tiếp bộc phát bình thường một kích cũng có thể tại lập tức đánh ra huy lực trí cường vô thượng kỹ thuật thực hành cơ hạn loại này phản ứng không chỉ cực hạn tại bản thân còn có thể trong chốc lát hiểu rõ trên người đối thủ lực lượng chấn động quy xuất sở hữu sơ hở một kích trí mạng Vương Thành là xem có quan hệ với cái này một cảnh giới lý giải cảnh giới này trên thực tế tựu là võ thánh cảnh giới càng cao tầng thứ Đã đến cảnh giới này võ giả, đem không có nửa phần khuyết điểm nhỏ nhặt, không có nửa phần nhược điểm, bất luận cái gì đánh lén đối với bọn họ mà nói đều không có bất kỳ ý nghĩa, mà lại bao giờ cũng bọn hắn đều có thể bộc phát ra mạnh nhất thủ đoạn công kích. Cảnh giới này hoàn thành có thể lý giải, có thể muốn làm được cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tích rồi. Thứ hai cảnh giới, Thần khí hợp nhất, tất thì trở nên có chút không thể tưởng tượng, cảnh giới này, cần tu sĩ đem bản thân tinh thần dung luyện tại khí huyết chính giữa, dùng tinh thần thúc dục khí huyết, trong máu ẩn chứa tinh thần ý chí, một huyết trong đều có lớn la uy năng, đạt đến mức tận cùng thần khí hợp nhất, khí huyết phóng ra ngoài, hình thành một cái lĩnh vực, có thể chống lại tinh luyện sư ngôi sao lực trường. Chờ đến thứ ba cảnh giới, càng cần dùng đem chọn cái lĩnh vực ma luyện thành một phương thế giới, gen luyện thành một khoảng ngôi sao, lại dùng bản thân cái này một phương thế giới, kích động nhật nguyệt tinh thần chi lực. Vương Thành xem chỉ chốc lát, thu hồi ánh mắt. Đối với đệ nhị trọng cùng lý luận tính đệ tam trọng, đệ nhất trọng võ đạo cảnh giới vạn pháp quy nhất khoảng cách Vương Thành tiếp cận nhất. Nếu như có thể lĩnh ngộ vạn pháp quy nhất, hắn mặc dù gặp gỡ nhanh nhẹn vừa xa hắn sinh vận, cũng đem có đủ cường đại năng lực phản kích. Vương Thành cầm trong tay võ điển từng tờ một lật ra số dưới, đưa hắn lật đến rựợ vào sau đích một tờ lúc, một bộ có chút rõ ràng lộ tuyến đồ sôi nổi ở trước mắt. Chứng kiến cái này một bộ tuyến lộ đồ, Vương Thành trong lúc nhất thời giật mình tại tại chỗ. Hắn bị báo cắt mang tất cả, đã sớm bị mất nguyên bản phương hướng, kế tiếp là hay không đụng phải vương giả hung thú. Đại lãnh chúa cấp hung thú hoàn toàn xem vật khí, không thể tưởng được giờ này khắc này rõ ràng Liêu Ám Hoa Minh đã nhận được dư kiếm phong nhập hoàng phù chi địa địa đồ, hơn nữa cái này một bộ địa đồ khách quan tại vị kia tinh luyện sư khẩu thuật không thể nghi ngờ muốn trong sáng quá nhiều. Trên bản đồ không chỉ minh xác dấu hiệu ra vương giả cấp hung thú chỗ, dù là lãnh chúa, cấp đại lãnh chúa cấp hung thú cũng không có bỏ qua. Vương Thành gắt gao chằm chằm vào địa đồ, đem thượng diện lộ tuyến ghi vào trong óc chính giữa, bất kỳ một cái nào chi tiết đều không muốn buông tha. Cái này tấm bản đồ, trực tiếp quan hệ đến hắn có thể hay không còn sống đi ra cái này phiến Hoang Vu chi địa. Sinh hoạt một lần nữa về tới lúc trước nhắc nhở mất mật đích thời điểm. Tốt. Vương Thành hít sâu một hơi, không thể không nói, trận này phong bạo mang cho hắn, không phải sinh tử nguy cơ, mà là thiên đại cơ duyên không chỉ lại để cho hắn phá vỡ tinh thần bí chướng, tinh thần thuộc tính đột phá 10, càng là đã nhận được dư kiếm phong vị này, bằng vào quyền thuật có thể đuổi giết tinh luyện sư đỉnh tiêm cường giả truyền thừa, lại để cho hắn thấy được bằng vào võ giả chống lại tinh luyện sư con đường. Nếu là hắn cũng có thể như dư kiếm phong một loại, đánh vỡ thân thể, tinh thần song trọng chất trắng bóc, lại đem võ đạo cảnh giới tăng lên tới thần khí hợp nhất. Tinh luyện sư như thế nào, lãnh lâm như thế nào, bạch đạo sinh như thế nào. Một quyền đi qua, hết thảy đánh chết. Đã có cái này bức bản đồ, ta đi ra tỉ lệ đem lớn rất nhiều, trong đoạn thời gian này Ta một bên lĩnh ngộ vạn pháp quy nhất cái này, nhất trọng võ đạo cảnh giới, một bên tu hành cái môn này, vì lực sánh vai nhất giai tinh thuật thái cổ thần quyền nhục thể của ta, mặc dù chưa từng đánh vỡ cực hạn, có thể trên người của ta còn có 5 điểm kỹ năng, cái môn này quyền thuật vừa vào cửa, ta lập tức có thể đem hắn tăng lên tới đỉnh phong đến lúc đó. Uy năng khách quan tại nhược nhỏ một chút nhất giai tinh. Thuật cũng không kịp nhiều lại để cho. Vương Thành trong mắt tinh quang bán ra, ý chí chiến đấu sông lên trời. Giờ khác này hắn đối với tiền đồ con đường, không hề có nửa phần mê mang. Không biết đã qua bao lâu. Vương Thành tóc đã lớn lên rất dài. Trong dâu cũng giống như thế, cả người nhìn về phía trên thập phần lôi thôi. Hơn 10 vạn km đi xuống, tinh thần của hắn sớm được ma luyện vô cùng cứng cỏi, cô độc đã không thể lại dung chuyển tinh thần của hắn. Tại đây phiến minh mông bắt ngát nhìn không tới bất luận cái gì cuối cùng sa mạc, hắn từng bước một tiến về phía trước, cố định đi tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 1000 km, 2000 km, 3000 km. Thời gian, khoảng cách, tại loại hoàn cảnh này đã trở nên không có ý nghĩa, Vương Thành nỗi lòng tại vĩnh viễn một loại nhan sắc hoàn cảnh đánh bóng xuống, trở nên không hề bận tâm. Hung thú giết không được hắn, phong bạo, ngăn không được hắn. Từng bước một, hắn không ngừng gần hơn lấy cùng 3000 đầm nước khoảng cách. Tới gần, tới gần, càng gần. Rốt cục, sa mạc hơi chút biến thiếu đi một tí, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thành từng mảnh hoang vu sa mạc. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đến tụt cùng đi ra rất xa, sa mạc thay thế sa mạc đã trở thành hoàn cảnh chung quanh rộng chính. Không biết là một loại năm, một loại nguyệt, một ngày nào đó, đường hắn đi vào một tòa núi nhỏ dưới đồi sơn động ý định nghỉ ngơi một chút lúc, một bộ thi cốt xuất hiện ở vương thành tầm mắt chính giữa. Chứng kiến cái này một bộ thi cốt Vương Thành nao nào, vậy có chút ít chết lặng tâm linh một hồi lâu không có kịp phản ứng. Một lát, hắn nổi điên một loại đột nhiên chạy như điên, trong chốc lát xuất hiện tại đây bướu thi cốt trước. Nhân loại, nhân loại, nhân loại. Hắn rõ ràng thấy được một nhân loại. Cho dù là một bộ thi cốt, nhưng đây là một cái nhân loại a. Nhân loại. Vương Thành trong miệng thốt ra hai chữ này, thanh âm lộ ra khàn khàn, khô khốc. Có thể trong lòng hắn, một loại không cách nào ngôn ngữ cảm động sông lên đầu. Cái loại cảm giác này, tựa như trọng sinh, tái thế làm người. Một hồi lâu Vương Thành sửa sang lại cái này bộ hài cốt lưu lại di vật, một bả kiếm gãy, một cái tàn phá bọc hành lý, ba khóa lóe ra đỏ thấm hào quang màu đỏ bạo thạch, cùng với một bản bút ký. Vương Thành đem bút ký cầm lên nhanh chóng lật xem, từng chữ từng chữ nhịn, dùng tay đi chạm đến, đi cảm thụ thuộc về nhân loại văn minh dấu vết. Một hồi lâu, hắn mới giật mình thần, ánh mắt một lần nữa rơi xuống bộ dạng này thi cốt trên người, 3000 đầm nước ngươi là từ 3000 đầm nước đến. Bất chi bất giác, hắn đã đi tới tới gần 3000 đầm nước khu vực, khoảng cách 3000 đầm nước, khả năng đã chưa đủ 5 vạn km rồi. Trước mắt cái này bộ hải cốt chủ nhân cùng hắn cùng họ, gọi Vương Luyện, là 3000 đầm nước biên giới nhìn qua tinh thành Vương ra một vị đệ tử, Tinh Nguyên Thiên Phú chỉ có năm, bất quá 26 tuổi hắn đã tu luyện đến võ thánh cấp độ, tại võ đạo bên trên có có chút lòng lánh thiên phú. Bởi vì biết được chính mình Tinh Nguyên Thiên Phú thường thường, vô vọng tinh luyện sư chi lộ, vì để cho chính mình cái kia Tinh Nguyên Thiên Phú đạt tới 6 muội muội Vương truyền cơ có thể tại tinh luyện giả học viện học tập, hắn không tiếc mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng nhập Hoang địa, tìm kiếm tán lạc tại Hoang chi địao tinh thú dịch cái tình. Để dựa vào những tinh thú này, huyết dịch kết tinh phản bạn tiền có thể cung cấp mọi mọi hoàn thành việc học. Xâm nhập 3000 dặm nước hơn 4 vạn km, huyết dịch kết tinh hắn đã tìm được, có thể nương theo mà đến một hồi đại phong bạo, hắn bị cuốn lấy đã bay mấy ngàn km, té gãy chân, cuối cùng nhất chết tại cái sơn động này. Vương Luyện. Vương Thành nhìn xem dưới chân thi cốt, một khóa một khóa đem cái kia ba khóa lóe ra hồng sắc quang mang giống như bạo thạch huyết dịch kết tinh nhặt lên, ngươi là ta đến 3000 dặm nước gặp được người đầu tiên, mặc dù chỉ là một bộ hài cốt nhưng là ngươi cho ta xem đã đến dấu vết, thuộc về nhân loại dấu vết. Nói đến đây Tinh thần của hắn có chút hoang hốt. Hắn tại Hoang Vu tri địa chỉnh giữa đi bao lâu rồi? Một năm, 2 năm hay vẫn là 3 năm? Hắn đã nhớ không rõ rồi. Dai Rong buồn chán thời gian, chưa từng chứng kiến bất luận cái gì văn minh dấu vết, chưa từng chứng kiến bất luận kẻ nào loại dấu vết, cái loại cảm giác này, đối với từ trước đến nay thuộc về quần cư động vật người đến nói, là không cách nào hình dung. Một hồi lâu, Vương Thành mới hơi chút trở về hoàn hồn, nhìn xem dưới chân cỗ thi thể này. Nếu như khả năng, ta sẽ thay ngươi hoàn thành di nguyện của ngươi, đem cái này ba khoảng huyết dịch tinh đưa trở về. Nghỉ ngươi một buổi tối. Vương Thành lại lần nữa xuất phát.